Quy ba chữ năm, tiểu bá vương. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Thanh âm này không tiểu, tăng thêm trong điện mọi người căn bản là không có người dám lớn tiếng một nào. Tất cả mọi người nhìn ngồi ở kia bên trong Diệp Văn cùng cung cung kính kính đứng tại Diệp Văn trước mặt Nam Cung Hoàng Lao tiền bối. Liên ngay cả đỡ lấy Nam Cung Hoàng hai nay đệ tử trẻ tuổi, lúc này cũng là nơm nớp lo sợ không dám nói âm thanh. Đồng thời hiếu kỳ đánh giá Diệp Văn, không biết được tuổi tác ấy cùng mình không sai biệt lắm người trẻ tuổi đến tận cùng là lai lịch thế nào. Vậy mà có thể như thế cùng mình sư trưởng nói chuyện. Cái này hai người tuổi trẻ, mặc dù không phải Nam Cung Hoàng đệ tử. Nhưng là mấy năm này đều là bọn hắn hầu hạ Nam cung hoàng, cho nên bao nhiêu cũng coi như được Nam cung hoàng một điểm truyền thừa, đối Nam cung hoàng rất là cung kính, mà Nam cung hoàng lại đối Diệp Văn như thế cung kính, tự nhiên cũng để bọn hắn có chút nơm nớp lo sợ. Lại cứ lúc này, bên kia hô to một tiếng, Kinh hai hai người toàn thân một cái giật mình, đồng thời lập tức hiểu được là ai đến. Diệp Văn con mắt có chút thoáng nhìn, liền gặp được một người tuổi trẻ đi theo một cái ước chừng hơn 40 nam tử trung niên sau lưng, một bên nhìn mình lom lom một bên đi lên phía trước đến, kia một bộ thở phì phì bộ dáng, liền cùng bị cấp đồ chơi tiểu hài không có gì khác biệt. Nhìn thấy này hình trong lòng bất đắc dĩ thở dài, linh nhi gì cùng lão luyện thành thục, không nghĩ hậu nhân vậy mà như vậy bất tranh khí. Về phần đi đầu người trung nhân kia, từ trung quanh thuộc sơn đệ tử mở miệng xưng hôn nó trưởng môn, hắn liền hiểu được đây chính là nhạc ninh nhi tử, nhìn bộ dáng ngược lại là cùng nhạc ninh có phần giống nhau đến mấy phần, mà lại so nhạc ninh còn đẹp trai hơn, đoán chừng là kế thừa mấy phần mẫu thân yêu lương en. nhưng trừ cái đó ra, hai đầu cùng mắt bên trong chỗ thấu lộ ra ngoài tinh khí thần, đều không thể để diệp văn cảm thấy hài lòng, hắn thậm chí có chút sinh khí, sao có thể gọi như vậy dạng người làm thụ sơn trưởng môn? Quay đầu nhìn về Chu Chỉ Nhược biểu lộ liền mang mấy phân nộ khí để cái này cả ngày lạnh như băng Chu Chỉ Nhược cũng là không tự kiềm hãm được đem đầu thấp xuống. Bất quá lúc này lại không nói một lời, chỉ là ngưng thần quan sát Nam cung hoàng thể nội tình huống, hiện Nam cung hoàng thể nội kinh mạch rất nhiều bị hao tổn, may hắn tự thân công lực cũng coi như hùng hậu, cho nên mới không có có võ công tấn phế biến thành một người chết. Lại trang một cái dò xét, ngay cả trong đan điển cũng hơi có bị thường, có thể thấy được Nam cung hoàng thương thế kia lúc ấy đến cỡ nào nghiêm trọng. Người thương thế kia, bao nhiêu năm rồi? Nam cung hoàng cung cung kính kính mà nói, về lời của sư bá, đã khoảng 40 năm. Diệp Văn nghe tính toán tình cảm chính là mình sau khi phi thăng bị thương, khi đó Nam cung Hoàng chính là thanh niên, công lực tiến bộ cũng là cực nhanh, nếu bản về ngộ tính hắn cũng không so lý tiêu giao kém hơn rất nhiều không nghĩ vậy mà bởi vì thương thế kia dẫn đến một thân công lực khó mà tăng lên, cho nên rõ ràng luyện có thể chú nhan thuần dương trí tôn công vẫn như cũ sẽ già thành như vậy bộ dáng. Nhìn thấy mình sư bá không lên tiếng, Nam cung Hoàng chỉ coi là mình người sư bá này cũng đối với mình thương thế này không có biện pháp gì, bất quá ngẫm lại chính mình cũng tổn thương 40 năm, coi như nguyên bản có thể trị, chậm trễ lâu như vậy sợ là cũng không có hy vọng. Cũng may hắn bây giờ đều đã như vậy lớn tuổi tác rất nhiều chuyện đã sớm tầm nhìn khai phát, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì thất vọng, chỉ là cung cung kính kính lui qua một bên, lặng lặng chờ lấy Diệp Văn phân phó. Hết lần này tới lần khác hắn ngày thường bên trong bởi vì có thương tích trong người rất ít đi lại, kết quả hôm nay bởi vì Diệp Văn về đến như vậy dài vò, dẫn động thương thế rên khẽ một tiếng, đồng thời ho khan mấy lần, trực tiếp đem Diệp Văn đánh thức. Quay đầu nhìn xem đã đứng ở một bên Nam Cung Hoàng, Diệp Văn cười nói, ngươi ngược lại là cùng sư phụ ngươi ma bệnh, theo sau lật bàn tay một cái, từ đó lấy ra một viên đan dược đến tiện tay ném đến Nam Cung Hoàng trong tay, trước đem cái này đan dược phụ Ngươi thương thế kia sau đó cho người thêm trị. Cái này Mai đan dược mới ra, cái này to lớn trên đại điện lập tức liền tràn đầy hương khí, mọi người chỉ là vừa nghe, đều cảm thấy tinh thần chấn động lập tức liền hiểu được kia không đáng chú ý tiểu tiểu dược hoàn, chính là trong truyền thuyết bảo vật hiếm có. Nam Cung Hoàng ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, chỉ là nghe tới hắn kia tổn thương có thể trị, cảm thấy có chút vui vẻ, khoát tay đem đan dược phục tiến vào bụng bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương theo huyết hầu lưu tiến vào tạng phủ ở trong sau đó tứ tán tán ra đến, toàn thân một trận thư sướng. Cái này Mai đan dược trên thực tế cũng không mình cùng luận chế, là hắn từ Nam Hải Tiên cung bên trong tìm được cùng nhau tìm tới còn có không ít đồ vật, may lúc ấy kêu minh bạch những này đan dược tác dụng, chỉ là có thể dùng tới lại không nhiều, đến tới đếm lui cũng liền mấy bình chữa thương bảo mệnh loại hình đan dược tương đối hữu dụng, những này dược tựa hồ là côn lôn phái. Còn có hai bình chỉ nhìn bên cạnh giới thiệu, nên là cái này lòng cung vốn có chi vật, trong đó một bình nói là có thể đưa đến ôn dưỡng thể chất hiệu quả, kết quả bình này bị Diệp Văn cầm đi đút mèo, kia mèo nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không lớn được, tựa hồ cũng cùng bình này dược có quan hệ. Khi thấy bình này dược thời điểm, Diệp Văn liền nhớ lại Bạch Tố Trinh, buồn bực nàng vì sao khỏi phải này dược, thế nhưng là sau đó liền nhớ lại ngày ấy gặp được thời điểm Cơ Bạch Tố Trinh không phải tiện tay liền móc ra một hạt cùng loại đan dược cho mèo này ăn vào sao? Như thế xem ra không phải nàng vô dụng, mà là cái này dược đối nàng không hiệu quả gì. Nghĩ xa, đem ánh mắt từ Nam cung hoàng trên thân thu hồi lại, chuyển hướng Nhạc Ninh kia đối tử tôn, lúc này mới vừa rồi còn lớn tiếng trách cứ hắn người tuổi trẻ kia đã không nói lời nào, nghĩ đến là có trưởng bối cùng hắn nói cái gì, bất quá kia nhìn ánh mắt của mình vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi, thật giống như lại nói, "Tiểu dạng, đừng ngươi cho rằng ngươi có thể lắc lư ta." Cơ hội chỉ là trong mấy mắt, Diệp Văn liền nhìn ra người trẻ tuổi kia ý nghĩ. Bất quá hắn không có công phu cùng cái này tiểu tử phân cao thấp, mà là đối Nhạc Ninh đứa con kia hỏi, người tên là gì?" Hắn cái này vừa nói, mọi người cùng nhau sững sờ, bất quá Chu chỉ nửa sau đó liền kịp phản ứng mình sư phụ thời điểm ra đi đại sư huynh đều không kết hôn, tự nhiên không biết được Nhạc Ninh nhi tử kêu cái gì. Trung niên nhân kia tiến lên cung kính khấu đầu, lời nói, "Sư tổ ở trên, gia phụ cho tôn nhi lên một cái biệt chữ." Nhạc Dạ. "Vâng." Danh tự này cũng là không thể nói tốt xấu, bất quá như từ ngụ ý đi lên nói, cũng không tệ có thể thấy được nhạc ninh lúc ấy đối con trai mình hay là có chỗ chờ lợi, đáng tiếc là đứa con trai này tuổi hổ không thế nào không chịu thua kém. một câu, diệp văn liền không có hỏi, ngược lại là chuyển hướng nhạc ninh cháu trai hỏi, người đây, cái này tiểu tử ngược lại là rất quật cường, thế mà hạ ra một phát cổ, một bộ, lao tử dựa vào cái gì nói cho ngươi, tư thái, kết quả lần này ngược lại không có để giận ngược lại là nay ấy giờ không nói gì quách tĩnh buồn bực, nghiêng xúc xông ra đại họa không nói, nhìn thấy sư tổ cũng dám như thế bất kính, nói chuyện đưa tay liền muốn đánh mà lại vừa xài bước ra trong điện mọi người vậy mà có thể nghe tới ngột ngạt dậm chân thanh âm, thanh âm kia giống như một tiếng ngột ngạt sấm vang, chớ nói lô thay một trận anh minh, trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái, tất cả mọi người âm thầm nói, quách lao tiền bối cái này một thân công lực khi thật là khủng bố chỉ sợ bình thường cao thủ ngay cả hắn nửa chiêu đều tiếp không dưới, cao thủ cũng không dám tiếp quách tính bây giờ một trường, huống chi kia tiểu tử, xem chừng quách tính một trường này muốn thật đánh ra, cái này tiểu tử lập tức liền phải mất mạng, nhạc biển nhìn thấy mình thúc thúc như vậy, phẫn nộ cũng là hiện ra bối rối chi sắc, lập tức đem con trai mình kéo một phát sau đó nói âm thanh, tiểu hài tử nhà không hiểu chuyện. Thúc thúc chớ nổi giận hơn. Quay đầu lập tức quát lớn, "Sư tổ ngươi cha hỏi ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Còn không cung cung kính kính cùng sư tổ ngươi dập đầu trả lời." "Cha, người này làm sao có thể là chúng ta thuộc sơn phái sư tổ, chẳng lẽ các ngươi đều hồ đồ rồi sao? Tùy tiện đến người nói mình là chúng ta sư tổ liền muốn nhận dưới." Hắn bên này vừa nói xong cũng mặc kệ chính mình cha thân biểu tình gì, quay đầu liền nói, "Nơi nào đến tiêu tiểu, lại dám giảm mà bạn phái sư tổ? Trong thiên hạ ai không biết được bạn phái Diệp sư tổ sớm tại 50 năm trước liền phá toái hư không?" Huống chi lão nhân gia ông ta đã, lời còn chưa nói hết, Chỉ cảm thấy mình trên mặt tê dần, mặc dù đau đớn một hồi truyền đến, theo sát lấy chân ổ một trận đau đớn, hai đầu gối không tự giác liền mềm từ mình đến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Lúc này, hắn mới cảm giác được trên mặt một trận đau rát đau nhức, mà lại đầu càng là một trận mi dán trước mắt mơ hồ trong đó có thể gặp đến mấy chỗ kim tinh láo liên không ngừng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã thấy đến Diệp Văn ngồi ở kia bên trong động cũng không động, nhìn hướng ánh mắt của mình giống như nhìn xem một con run dế. Trong cơn giận dữ liền nghĩ nhảy dựng lên, lại phát hiện mình liên động cũng không động đậy, lúc này mới bối rối, "Ngươi, ngươi đây là cái gì yêu pháp?" Diệp Văn hừ một tiếng. Ngay cả từ gia môn phái tuyệt học đều nhận không ra rồi. Quay đầu hướng Nhạc Hải Đạo, nguyên ngược lại là giáo đứa con trai tốt. Nhạc Biển sắc mặt như món ăn cũng không biết được đáp lại như thế nào. Nói thật, ban đầu đệ sư tổ trở về thời điểm hắn là không tin, nghĩ diệp sư tổ là nhân vật nào, mà lại càng là sớm đã kinh phá toái hư không truyền thuyết tồn tại, sớm liền rời đi thế giới này, một một còn không nghe nói cái nào phá toái hư không người còn có thể trở về. Chỉ là mình các trưởng bối đều một bộ cung cung kính kính bộ dáng, nhìn tiêu tư, tư thái rõ ràng là đã xác định cái này xem ra cùng con trai mình không chênh lệnh nhiều người trẻ tuổi chính là bạn phái sư tổ cứ như vậy hắn cho dù có rất nhiều nghi vấn cũng không có biểu hiện ra ngoài đã các trưởng bối đều tán đồng cái kia hẳn là liền đi ý nghĩ như vậy liền thành nhạc biện trước mắt ý nghĩ có thể nói người này từ tiểu đến lớn cũng không có cái gì chủ kiến cho tới nay đều theo lấy các trưởng bối lời nói đi làm việc nếu để cho Diệp Văn biết hắn suy nghĩ trong lòng sợ là lại muốn lớn giận thế nhưng là vừa mới sợ sinh hết thảy lại làm cho hắn đem điểm kia hoài nghi thu vào con trai mình nhìn không ra đến hắn còn nhận không ra vừa mới kia hết thảy rõ ràng chính là tử khí trời la hơn nữa còn là cha mình đều không có hoàn toàn nắm giữ trời la khí trạng mình tiểu thời điểm liền nghe phụ thân nói qua, chân chính nắm giữ môn này trời la khí chẳng trong thiên hạ cũng chỉ có sư tổ Diệp Văn một người mà thôi. Phụ thân mặc dù cũng học được môn công phu này, nhưng là bởi vì tự thân thiên tư có hạn còn có bản thân cũng không có quá nghiên cứu môn võ công này, cho nên cái này tử khí trời la hắn luyện được cũng không cao thâm. Trừ cái đó ra, Thục Sơn phái liền không ai hiểu được môn công phu này. Nhạc Biển theo phụ thân cũng học một hồi, chỉ là hắn thiên vũ không tốt, tử khí trời la còn dừng lại tại cảnh khí thành lưỡi mũi đoạn, khí chẳng cái gì, với hắn mà nói quả thực chính là cảnh giới xa không thể vời. Nếu không phải là mình tự mình thể nghiệm qua phụ thân sử dụng môn công phu này, khả năng hôm nay hắn cũng không nhận ra được, nhưng là cho dù phụ thân hắn Nhạc Ninh, cũng vô pháp đem tử khí trời La khí chẳng dùng như vậy tùy tâm chỗ ưu. Phu phu một tiếng quỷ gối diệp văn trước mặt, Nhạc Biển cuốn quyết hướng diệp văn thị tội, mời sư tổ trách phạt. Diệp văn không có lên tiếng trả lời, bởi vì hắn hiện cái này, Nhạc Biển tựa hồ vô cùng bao che cho con, câu nói này nói là mời trách phạt, trên thực tế hay là có giúp con trai mình cầu tình ý vị chuyện này là ta quản giáo vô phương, không phải ta lỗi của con trai, người phạt ta tốt. Không để ý tới Nhạc Biển, Diệp văn lần nữa hỏi kia tiểu tử, ngươi gọi là tên gì? Lần này hắn không đứng mình hiểu được tình thế không bằng người, coi như người này thật là giả mạo sư tổ, này quỷ dị khó lường công phu cũng không phải mình đắc tội nổi, vội vàng hấp tấp đáp lời, nhạc, nhạc bản Diệp Văn nghe, thở dài, đáng tiếc cái này bản chữ. Mọi người nghe được câu này, còn không có nghĩ rõ ràng Diệp Văn đây là ý gì liền nghe tới nó chuyên đầu đối vương bằng tổ nói, chính là bị giết người kia con cháu sao. Từ lâu đến cuối, cái này trong chính điện tựa hồ cũng là vây quanh tục sơn phái đến chuyện. Dù sao Diệp Văn Đột Nhiên bước lên sau khi đi ra sợ sinh hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, mọi người đã sớm quên lúc trước đến tục sơn mục đích, đều ba ba nhìn xem tục sơn phái chuyện này đến tuột cùng sẽ thi triển cái kết quả gì. Phải biết chuyện này thế nhưng là ngàn năm có gặp, vài thập niên trước phi thăng sư tổ ra đột nhiên chạy về đến, hơn nữa còn là 50 năm trước bộ dáng, đây là cỡ nào chuyện kinh thế hai tủ. Người kia nguyện ý bỏ lỡ kinh sợ như vậy sung sướng bắt quái. Cả đám đều đóng vai trung thực nghĩ phải nhìn nhiều nghe nhiều một chút, dạng này rời đi sau cũng có cùng giang hồ đồng đạo khoác lác đánh cái dám đề tài câu chuyện. Mà lại Xuất hiện loại chuyện này hay là cái này mấy chục năm bên trong danh tiếng đang thịnh thuộc sơn phái. Nghĩ thuộc sơn phái từ khi 50 năm trước Diệp Văn cùng Từ Hiển trước sau phá toái hư không về sau, danh tiếng nhất thời có 102, về sau hai người mấy người đệ tử mặc dù không có phá toái hư không, nhưng cũng đều là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, vốn là đủ làm người khác chú ý, lần này lại có như vậy chuyện đại sự sinh. Một thằng đến lúc này, Diệp Văn đột nhiên đối kia Vương Bằng tổ nói chuyện, mọi người mới nhớ tới lúc đầu mục đích, đều hiếu kỳ vị này Diệp lao tiền bối đến tụt cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. là Che chở nhà mình đệ tử hay là theo lẽ công bằng xử trí cho cái kia nhạc bàn một cái to lớn xử phạt vương bằng bản gốc đến một mực ngồi ở kia bên trong diệp văn đột nhiên hỏi hắn lời nói hắn sững sờ một lát mới lấy lại tinh thần lập tức đối bên cạnh một người nói hai câu về sau lúc này mới cung cung kính kính đứng dậy đối diệp văn đáp về lao tiền bối lời nói chính là người này diệp văn nhẹ gật đầu sau đó gọi vương bằng tổ đem chuyện đã xảy ra ngay trước mặt mọi người kỹ càng nói một lần vương bằng tổ lập tức minh bạch vị này diệp lao tiền bối là muốn cho mình một cái công đạo lập tức thành thành thật thật đem sự tình nguyên bản trải qua nói ra. Nguyên lai mọi người theo như đồn đại vậy mà vẫn như cũ không phải sự thật. Những lời đồn đại kia bên trong đối thủ sơn phái đã có chút lưu tình, chân tướng sự tình vậy mà so mọi người nghe nói còn muốn ác liệt. Kêu nhạc bản chẳng những muốn trực tiếp cướp người, thậm chí còn uy hiếp vương gia, lớn tiếng muốn diệt vương gia cả nhà. Một nói đến chỗ này, mọi người tại đây cùng nhau một tiếng ồn ào, liền ngay cả Diệp Văn cũng là giận dữ, trên tay kình khí phun một cái, vốn là bày ở trong tay bản trà lập tức biến thành phấn kết thúc dọa mọi người tại đây ngậy một cái. Cái này cần có nhiều công lực cao thâm. Xem ra người này thật là thuộc sơn phái Diệp Lão tiền bối, tuyệt đối không có kém. Cái này cùng công lực cái kia bên trong là người có thể có. Cả đám lẫn nhau liếc nhau một cái, cảm thấy thủ sơn phái lần này sợ là muốn càng càng mạnh mẽ, ngay cả vài thập niên trước lão quái vật đều trở về, môn phái khác nơi nào còn có hốn. Hay là thành thành thật thật tranh kia thiên hạ đệ nhị môn phái danh hiệu đi, thứ nhất cũng không cần nghĩ, trừ phi lao bất tử này ra họa lần nữa rồi đi. Đợi đến Vương Bằng Tổ nói xong, Diệp Văn đối Nhạc Bàn quát, hắn nói nhưng có một câu chỗ không thật. Nhạc Ban vốn còn nghĩ dạo biện hai câu, thế nhưng là khi Diệp Văn tiếng quát to này vang lên, cả người đều cảm thấy đầu một trận kinh mình cảm thấy dưới sự sợ hãi vậy mà không dám nói dối, trực tiếp nói một tiếng không có hắn lại không biết được Diệp Văn cái này hét lớn một tiếng động tức giận vậy mà dẫn động thể nội cường hoành phật lực kích giang một tiếng gầm thét ở giữa mơ hồ có phật môn lớn lôi âm thuật hiệu quả lúc đầu lấy Diệp Văn điểm này Phật gia tu vi muốn dùng lớn lôi âm thuật đối địch kia căn bản chính là trò cười bất quá trước mặt cái này cả đám lại có cái nào là có thể xưng là được nhân cho nên vẫn là có chút hiệu quả Diệp Văn mặt mũi tràn đầy sương lạnh bị hụt thục sơn phái trong lòng mọi người thấp vọng cũng không biết vị lao tổ tông này đến tột cũng sẽ xử trí như thế nào kia nhạc bản trong phái một chút cùng nhạc bản đi gần người lúc này cũng là âm thầm lơ lo sợ không biết được sẽ không sẽ đem mình liên lụy đi vào. Lúc đầu những người này chỉ là ở trong lòng chuyển một cái ý niệm trong đầu, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Văn lúc này phật lực kích giang, những này sơ qua suy nghĩ lại đang sợ hai giới không có trái lấp. Diệp Văn trong nháy mắt liền cảm thấy không ít tin tức. Mặc dù không có tin tức hữu dụng gì, thế nhưng là hắn lại không phải người ngu, chỉ là những này chút điểm tin tức đã để hắn suy đoán ra càng nhiều càng hỏng bét tình huống. Tốt, tốt, tốt, một cái tốt. Ngón tay liền chỉ một người, từ chu chỉ nhược đến nhạt biển, lại từ nhạt biển đến nhạt bản. Diệp Văn mỗi một tiếng chữ tốt nói ra, mấy người kia liền cảm giác được một cây đại truyền đện ở mình tâm. Bên trên, đợi đến 3 tiếng chữ tốt nói xong, Diệp Văn đột nhiên quát, ngươi còn làm những cái nào chuyện ác, toàn nói hết ra à. Lời vừa nói ra, Thục Sơn phái mọi người cùng nhau sững sờ, một chút trong lòng có quỷ gia hỏa chỉ cảm thấy lộ bộ một tiếng, nhịp tim suýt nữa đình chỉ, nhìn qua nhạc bản ánh mắt đều mang mấy theo giai đoạn trùng mong, tuyệt đối không được nói à. Thấy không ai lên tiếng, Diệp Văn lại đối kia một đám người giang hồ nói, vị tới ta Thục Sơn, nghĩ đến không phải quang vị xem náo nhiệt, đã không ít người đều tồn đến Thục Sơn đòi một lời giải thích tâm tư không bằng thừa dịp lúc này nói hết ra. Đám tiêu người trong giang hồ cùng nhau sững sờ, nhìn nhau, không ít người chính không hiểu thấu ở giữa, đột nhiên một người từ trong đám người nhanh chân đi ra, cất cao giọng nói, "Diệp Lao tiền bối hôm nay nguyện ý vì Văn Bối chủ trì công đạo, Văn Bối tự nhiên không thể không biết tốt xấu." Người này vừa ra tới, Diệp Văn liền phát giác được người này là vừa rồi tại rộng ác trên trận người nói chuyện một trong, cũng chính là để Diệp Văn hiểu được nhạc bản là nhạc Ninh độc tôn người kia. Hắn trên dưới nhìn nhìn người này, nhìn thấy người này ước chừng không đến 30 tuổi, nhìn ăn mặc hẳn là một cái thư sinh, nhìn bước đi hô hấp hẳn không phải là cao thủ. Người muốn nói cái gì? Thư sinh kia ngón tay nhạc bản nói, nhạc bản ý thế hiếp người, chẳng những tùy ý hậu đả ta cùng thư viện học sinh, liền ngay cả tiên sinh cũng không ít bị nó ẩu a. Thư viện, Thục Sơn thư viện. Diệp Văn nghe xong trong lòng giận quá, sau đó gọi người đem Thục Sơn thư viện rất nhiều học sinh tiên sinh gọi một một hỏi thăm về sau, chứng thực người này lời nói đều không kém. Mà có người lên đầu, sau tiếp theo người càng là nối liền không ngưng, hiện Thục Sơn trung quanh địa phương đều bị cái này tiểu tử thai hòa luận, chung quanh mấy cái châu cũng có người chạy tới Thục Sơn đòi công đạo, tình cảm cái này nhạc bản trên giang hồ còn phải cái tiểu bá vương bình hảo. Diệp Văn nghe thôi những này, trong lòng đã giận dữ đúng vào lúc này, một người ra khỏi hàng nói ra chi ngôn, trực tiếp để Diệp Văn động sát nghiệm, cái này ác tặc cầm cưỡng bức kia lương ra nữ tử thân thể, vớt xuống tiền bạc vung tay liền đi, khiến cho nữ tử kia treo xả xá tự sát. Quy 36 chương thanh lý môn hộ. PS Cầu câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Lời vừa nói ra, cả điện ùa nào, liền ngay cả thuộc sơn phái mọi người cũng cùng nhau đổi sắc mặt, chỉ là những người này lại không phải nhìn hướng Nhà bàn, mà là một trận hung dữ ánh mắt đồng loạt trừng mắt về phía nói chuyện người kia. Nếu là người bình thường bị thuộc sơn phái đám đệ tử này nhóm nhìn lên, nhất thời liền phải tay chân mềm bẩy trên mặt đất, nhưng là người này lại ngang lớn tiếng nói: "Hôm nay ta bên trên phải thuộc sơn này đến, liền không chuẩn bị xuống dưới." Diệp Văn nhìn hướng người này, nhưng thấy người này ước chừng chừng 20, mặt vuông hai lớn, mặc dù không tính là soái khí, lại gọi người thấy chi cảm thấy người này cực kỳ chính phái, một đôi mắt liền sẽ sinh lòng hảo cảm. Mặc trên người một bộ vải thô đòn đả, mặt trên còn có mấy cái miếng vá, xem ra người trẻ tuổi kia ra cảnh cũng không dư giả chỉ là kia quần áo xách sẽ chỉnh chỉnh tề tề, nếu không phải trong nhà có tử mẫu nhân thế, chính là tự thân là cái vui cái người. Nói tóm lại, Đây là một cái để người xem xét liền muốn cùng nó người thân cận. Diệp Văn dò xét một phen sau cũng thầm khen đây là người thiếu niên tuấn kiệt. Không biết người cùng kia bị ép hại nữ tử là quan hệ như thế nào. Người tuổi trẻ kia ngẩng đầu, không có chút nào liên quan. Ồ. Diệp Văn lúc đầu còn tưởng rằng là nữ tử kia thân cận người, chí ít cũng phải là cái hàng xóm láng giềng cái gì, không nghĩ vậy mà đạt được dạng này một đáp án. Văn bối chỉ là may mắn gặp dịp. Từ thôn kia đi ngang qua, phải nghe lúc này, vừa lúc cũng muốn đến Thục Sơn, liền tới hỏi thăm rõ ràng. Diệp Văn buồn một nói, Nguyên Nguyên bản liền nghĩ đến ta Thục Sơn, không biết là đến Thục Sơn làm gì. Người trẻ tuổi ngang nói, vốn nghe nói Thủ Sơn phái chính là đại phái đệ nhất tiên hạng, lại nhiều đi cử chỉ hiểm nghĩa, là lấy sinh lòng ngưỡng mộ, đến đây bái sư. Chẳng qua hiện nay, đằng sau lời nói không nói, nhưng là sảnh bên trong mọi người lại là đều hiểu lời kia ý tứ, đoán chừng chính là nghe nói việc này về sau, biến tâm tư, không nghĩ ném tiến vào Thủ Sơn muôn hạ. Diệp Văn nghe tới người này nói như vậy, trong lòng mặc dù cũng có chút buồn mực, nhưng chung quy không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hừ một tiếng quay đầu hỏi nhà bàn, hắn nói thế nhưng là tình hình thực tế. Nhạc Ban lúc đầu đã quỳ tại đó bên trong sắc mặt như món ăn, chỉ là từ lúc người kia ra khỏi hàng sau liền một mặt phẫn nộ tuyệt không việc này. Diệp Văn hiếp, hiếp mắt, không còn đến hỏi, quay đầu đối Chu Chỉ Nhược nói, cái này tiểu tử là các ngươi nhìn xem lớn lên, hắn ngày thường bên trong làm cái gì, ngươi cũng không biết. Chu Chỉ Nhược cúi đầu, đồ Nhi bỏ bê quản giáo. Diệp Văn cũng hiểu được Chu Chỉ Nhược cả ngày bệ bội nhiều việc quản lý môn phái, tăng thêm nàng vốn cũng không phải là loại kia có thể chú ý tới những chuyện này người, cho nên hỏi cũng là hỏi không. Không nghĩ Nam Cung Hoàng đột nhiên ra nói, sư bá, sư điệt có mấy lời muốn nói, có chuyện cứ nói đừng ngại. Nam Cung Hoàng nói, vừa mới những người kia nói sự tình bên trong, có không ít chính là biểu đặt Diệp Văn sững sờ. Lập tức quay đầu hỏi Nam Cung Hoàng, ngươi đều điều tra? Cũng không phải, chỉ là trong đó có rất nhiều chuyện cùng cảnh vật chung quanh không hợp. Hắn lời này vừa nói ra, vốn đang quần tình gái mại dâm phấn người trong giang hồ thanh thế đột nhiên dừng lại, bất quá ở giữa còn có người hô to, Thục Sơn phái lại tại bao che người trong nhà á. Chỉ tiếc lời này còn chưa hô xong, người này đã cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, sau đó cả người đều ngã tại trên đại điện, ngẩng đầu một cái liền thấy Diệp Văn lạnh lùng nhìn hắn. Ta Thục Sơn phái chưa từng cũng sẽ không bao che người nào, nếu là bạn phái bên trong người có sai, tự nhiên sẽ cho các ngươi cái giao đại. Như là có người có chủ tâm ác ý hãm hại. Ta thủ sơn phái cũng không phải tùy tiện để người khi dễ. Dứt lời giận hừ một tiếng, đại điện này trên nóc điện tích rơi cho bụi lại bị nhẹ nhàng hư một cái chân xuống tới rất nhiều. Mọi người chỉ cảm thấy một chút bụi đất quay đầu rơi xuống, nhưng lại không ai dám đưa tay đem những cái kia bụi đất đập đi, chỉ là một mặt sợ hãi nhìn xem Di Văn. Sau đó Nam Cung Hoàng chậm rãi mà nói, mấy năm này bên trong hắn bởi vì có thương tích trong người, lúc nói chuyện luôn luôn cảm thấy trung khí không đủ, hậu lực bần cùng, phần lớn nói không được mấy câu liền thở không ngừng, lại là rất lâu không có giống như ngày hôm nay nói nhiều lời như vậy. Chỉ thấy Nam Cung Hoàng một câu một câu cùng lúc trước ra chỉ chứng nhạc bàn người đối chất giam ba câu ở giữa liền đem nó bên trong tiểu hơn phân nửa người cho hỏi á khẩu không trả lời được. Diệp Văn một bên thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này tiểu tử còn có làm luật sư thiên phú. Một bên dùng tử khí trời la đem những người này đều cho túm ra đám người, sau đó định tại đại điện trung ương chuẩn bị sau đó lại thu thập. ước chừng qua một canh giờ, nam cung hoàng đem những người này một một hỏi thăm một phen, cuối cùng quay đầu hướng Diệp Văn nói, những người này chỉ vào đại điện trung ương bị kêu mười cái, nói tới đều là nói dối, còn lại lại không rõ ràng. Diệp Văn nhìn lên, hiện những người này đều là chỉ trích nhạc bản cầm mạnh lang yếu đùa dởn dân nữ người cũng có mấy cái đứng ra nói nhà mình hình đệ bị nhạc bản đánh thành trọng thương không nghĩ tới vậy mà đều là cố ý chạy tới đảo loạn nhìn thấy loại tình huống này nhạc biển hơi thở một hơi thế nhưng là sau đó liền gặp được Diệp Văn nhìn về phía mấy người khác hiện những người kia cũng là chỉ trích con trai mình làm chuyện ác người Nam Cung Hoàng chất vấn phía dưới hiện những người này lời nói có lý có cứ thậm chí có thể tìm ra làm chứng người lời nói bên trong cũng không có vấn đề gì mà theo cho nên phỏng đoán có thể là chuyện thật về phần cái kia một thân chính khí chạy đến nói Nam Cung Hoàng người xấu trong sạch Nam Cung Hoàng cũng hỏi không ra cái gì chỉ là nói cần phải đi cái thôn kia hỏi thăm một phen mới có thể kết luận thật giả Diệp Văn hỏi thôn Địa cách bao xa Nam Cung Hoàng nói cũng không xa xuống núi hướng tây nam ước chừng 50 bên trong chính là Diệp Văn nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi vài câu sau đối mọi người phân phó câu coi chừng chính điện ta trở về trước ai cũng không cho phép rời đi dứt lời mọi người chỉ thấy được một đạo tử quang lướt qua kia Diệp lao tiền bối liền đã không thấy bóng dáng thần thần tiên tất cả mọi người ngây người lấy qua nửa ngày mới hiểu được vừa rồi đã sinh cái gì quay đầu hướng cửa đại điện nhìn lại Giữa bầu trời kia mơ hồ còn có thể nhìn thấy một điểm tử sắc cái đuôi, mọi người thấy chi đều hãi nhiên. Diệp Lao tiền Bối thật thành tiết rồi. Khó trách có thể trở về, nói như vậy Diệp Lao tiền Bối đã là người trong chốn thần tiên. So sánh với phần lớn người xem náo nhiệt, kia bị vô số thuộc sơn đệ tử dùng hung dữ ánh mắt cùng lóe hàn quang binh khí trông coi một đám người lại là sắc mặt sẩm trắng, chỉ cảm thấy mình thực tế là không may vô song, sao liền đụng vào lao tổ này tông chạy trở về thời điểm. Mọi người mỗi người có tâm tư riêng, đứng trong điện đàm luận với nhau, lấy hôm nay sinh đủ loại sự tình. Đầu tiên là Đông Châu Vương ra rộng mời đồng đạo bên trên thuộc sơn đến đòi thuyết pháp. Sau đó lúc đầu đã tại 50 năm trước liền phá toái hư không mà đi Diệp Văn Diệp lao tiền bối đột nhiên hiện thần, sau đó đông đảo võ lâm đồng đạo chỉ trích thuộc sơn phái nhạc bản làm nhiều việc khác, thế nhưng là nam cung hoàng lao tiền bối một phen chất vấn dưới, hiện trong đó không ít đều là có người đang cố ý nói xấu. Kinh người nhất chính là vừa mới, bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn Diệp lao tiền bối hóa thành một đạo kiếm quang sông lên vân tiêu, cái này là đang nằm mơ không thành. Tất cả mọi người đang đàm luận ở giữa, chỉ thấy bầu trời bay tới một đạo kiếm quang. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần, điện này bên trong đột nhiên nhiều hai người, nó bên trong một cái chính là lúc trước rời đi Diệp Văn, một người khác lại là một cái quần áo bình thường tiểu lão nhi, lúc này sắc mặt trắng bệch, đứng tại kia bên trong run rẩy không ngừng, xem bộ dáng là bị dọa cái quá sức. Thằng đến Diệp Văn cùng hắn nói, chớ phải sợ, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy chuyện. Kia tiểu lão vội nói, tiên trưởng có cùng lời nói muốn hỏi. Diệp Văn nhẹ gật đầu, lại không đối với hắn nói, ngược lại hướng mọi người nói, các ngươi ai nhận biết người này? Tốt trong điện chi nhiều người mấy đều là phụ cận người trong giang hồ, cũng là có nhận biết cái này tiểu lão nhi, ta hiểu được, hắn là Tây Nam đặng gia thôn thôn trưởng đặng thôn chính là lúc trước người tuổi trẻ kia nói chỗ kia cũng chính là chỉ trích nhạc bản hại chết nữ tử kia làng mọi người nghe xong lão nhân này là cái kia thôn trưởng của thôn lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra đây là muốn đối chất nhau à quả nhiên sau đó nam cung hoàng liền đến hỏi vài câu mọi người nghe lại là rõ ràng Kia đặng thôn đích xác có nữ tử treo xà tự sát nhưng cũng không phải là bởi vì nhà bản mà là nữ tử kia trước kia cùng cùng thôn một tuổi trẻ người ước định chung thân bất quá người tuổi trẻ kia về sau cưới một người gia đình phú quý nữ nhi đồng thời thuận thế tiến vào hòa lộ trực tiếp đem nữ tử này cho vứt bỏ kết quả nữ tử này nghĩ quẩn. Trong nhà treo sả tự sát, cả kiện sự tình cùng nhạc bản vậy mà không có nửa mao tiền quan hệ, về phần nhạc bản, người trưởng thôn này ngược lại là nhận ra cái này tiểu tử hồi trước tại thôn xóm bọn họ náo một trận, kết quả náo làng bên trong gái mại dâm phi cậu nhạy, còn hỏng mấy nhà người hoa màu. Cả kiện sự tình xem như minh bạch, tình cảm kia một mặt chính khí người trẻ tuổi cũng không phải vật gì tốt, hưởng công cái này một bộ tướng mạo thật được, Diệp Văn vung tay lên, nam tử kia vốn còn muốn nhân cơ hội chạy đi, kết quả song mềm nhũn trực tiếp quỳ gối kia bên trong, sau đó cả người liền tượng như bị tảng đá lớn ngăn chặn, không thể lập Sau đó sự tình liền dễ làm, có nhiều như vậy ví dụ Những cái kia còn dám ra đây chỉ trích, dĩ nhiên chính là có chứng cứ rõ ràng, tâm bên trong không lỗ người, Diệp Văn trong lòng yên lặng khẽ đếm, hiện cái này nhạc bản đích xác đã làm nhiều lần chuyện ác, mặc dù trong đó không ít đều là rội nước bẩn, thế nhưng là nếu không phải tự thân không sạch sẽ, sẽ, kia nước bẩn cũng sẽ không hướng về thân thể hắn rội. Sự tình nói tới nói lui, cuối cùng còn nói đến vương gia sự tình bên trên, Diệp Văn lúc này sắc mặt muốn so vừa rồi đẹp mắt không ít, nghĩ đến là có quyết đoán. Lúc này mọi người cảm thấy kia nhạc bản mặc dù gây không ít họa. Nhưng là đánh giá mò lấy cái này, tiểu tử cũng chính là bị trừng trị một phen sau việc, nhiều nhất liền là lúc sau cái này tiểu tử không thể lại như ngày xưa phép lối. Bất quá nghĩ đến cái này, nhạc bản dù sao cũng là nhạc nền độc tôn, nhạc gia cứ như vậy một cây dòng độc đỉnh, đoán chừng cũng không có gì có thể có thể sẽ hung hăng trừng trị. Không ngờ Diệp Văn đối Vương Bằng tổ nói, nhà ngươi kia con cháu sự tình, chính là nhạc bản chi sai, hôm nay Diệp Mộ chắc chắn cho Vương gia ngươi một cái giao đại. Dứt lời, mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm liền gặp được Diệp Văn ngón tay một điểm, kia quỷ trên mặt đất nhạc bản giữa mi tâm trực tiếp mở một cái, cả người lập tức liền hướng sau lưng tấm ngã tới mọi người cùng nhau sững sờ, đều không nghĩ tới sự tình biến hóa vậy mà nhanh như vậy mà lại quỷ dị, vừa mới kia một phen động tác, mọi người còn tưởng rằng thuộc sơn phái sẽ không hung hăng trừng phạt kia nhạc bản, không ngờ tới vị này Diệp lao tiền bối đem sự tình hỏi rõ ràng về sau, tiện tay liền đem nhạc bản cho kết quả, động tác nhanh chóng gọi tất cả mọi người đều có điểm trở tay không kịp, nhạc biển lúc này cũng ngốc tại kia bên trong, lại nghe được Diệp Văn nói, ước hiệp đồng môn, cầm mạnh lam yếu, ủy thế hiếp người, bại hoại môn phái danh dự, bại hoại tiên tổ danh dự, này cùng tử lưu chi tác cái gì? Mọi người giờ mới hiểu được, tình cảm cái này Diệp lao tiền bối đã sớm tổn giết nhạc bản chi tâm. Dù là kia hỏng nữ tử trong sạch sự tình không là thật, hắn cũng cho không giới nhạc bản cái này cùng thay hoạn. Sau đó lại nghe Diệp Văn nói, nhạc bản hại vương ra một đầu tính mệnh, bây giờ đã dùng mình tính mệnh hoạ lại, chư vị coi là như vậy xử trí thỏa đáng hay không? Vương bằng tổ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, cả người kích động không biết nói cái gì cho phải, vội vàng đứng người lên hướng Diệp Văn thi một cái đại lễ, Diệp tiền bối đại nghĩa. Hắn hôm nay đến, vốn không có hy vọng xa vời có thể chiếm được cái gì công đạo, chỉ là nuốt không giới khẩu khí này thôi, không nghĩ đụng vào Diệp Văn cái này lão tiền bối trở về, vì hắn chủ trì công đạo, nhất thời cảm kích nước mắt linh đồng thời khen lớn thuộc sơn phái xử sự công bằng. Diệp Văn nhẹ gật đầu, không có lên tiếng trả lời, chờ hắn nói xong lúc này mới hướng mọi người nói: ta thuộc sơn phái xử tình xong, nói chút các ngươi. Lúc này chúng người mới ý thức được chuyện này không xong đâu, cái này còn có một đám muốn dội nước bẩn bại hoại thuộc sơn phái người. Mọi người cảm thấy đoán chừng thuộc sơn phái sẽ hảo hảo giáo hơn đám người này một trận, sau đó đem nó đuổi xuống núi, nhưng không ngờ Diệp Văn trực tiếp vung tay lên, liền hỏi những người này là ai, chỉ điểm đều chẳng muốn hỏi, đều giết. A, một tiếng này không chỉ có riêng là đông đảo người Giang Hồ ra, Gia, liền ngay cả thủ sơn đệ tử cũng cùng nhau nhìn về phía mình vị sư tổ này nay cung bẩn tiệu tiểu người, chẳng lẽ còn lưu tồn ở thế? Toàn diện giết, như cái này cùng người xấu danh tiết sự tình, so ở trước mặt giết người còn muốn ác liệt. Dù sao giết người chỉ là hỏng nó cả đời tính mệnh, nhưng là người xấu danh tiết lại muốn để người di xuống 10.000 năm. Rất nhiều người trong giang hồ nghe xong về sau, thầm nghĩ, đích thật là như thế cái đạo lý. Liền không cảm thấy đám người kia đến cỡ nào đáng thương, dù sao thế giới này đối danh tiết có chút coi trọng, chỉ là cái này rất nhiều người bị thuộc sơn phái đệ tử giống giết gái mại dâm đồng dạng giết chết, bọn hắn vẫn có chút không chịu nhận, mà lại những này thuộc sơn đệ tử cũng không thể đi xuống cái này tay. Chỉ nhược. Nhìn thấy đám đệ tử này không hạ thủ được, cuối cùng Diệp Văn đành phải đem nhiệm vụ này giao cho Chu Chỉ Nhược, người trong tính chỉ thấy trước mắt một hoa, một đầu bóng trắng nháy mắt xông vào giữa sân, sau đó kiếm quang một trận chớp liên tục, đợi đến bóng người không gặp, kiếm quang tán đi thời điểm, đám kia Vu Hãm chi người đều đã nằm trên mặt đất. Tuyệt kiếm, có kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra vừa mới cái kia một tay chính là Chu Chỉ Nhược dựa vào thành danh hai bộ kiếm pháp bên trong Tuyệt kiếm, mặc dù luận giết tính mạnh, diệt kiếm còn muốn càng tăng lên, nhưng là muốn luận tinh diệu, còn phải là Tuyệt kiếm. Chu Chỉ Nhược một cái nháy mắt ngay cả lấy mười mấy người tính mệnh mà lại không để máu tươi vảy ra. Dùng chỉ có thể là tuyệt kiếm. Chu chỉ nhược thu kiếm vào vỏ, trở lại chỗ cũ đứng vững, không nói một lời cũng không lòm nhìn, liền tựa như vừa rồi giết mười mấy người không phải nàng, mọi người thấy chỉ là cùng nhau một trận gái mại dâm linh, lúc này mới ý thức nói, năm đó liền nghe nói thuộc sơn phái những này tiền bối cao thủ, từng cái đều là giết người không chớp mắt, hôm nay xem như kiến thức. Diệp Văn thấy bọn này rác rưởi đều bị thanh lý, trực tiếp phất phắt tay, dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đối đông đảo người giang hồ liền o quyền, bản phái còn có một số sinh sự tình phải xử lý, hôm nay không tiện chiêu đãi các vị, mời câu nói này lại là tiến khách ngữ liệu, mọi người cũng hiểu được hôm nay thuộc sơn phái diệp văn trở về mà lại vừa về đến cư như vậy đại động tác Thục sơn phái nội bộ khẳng định phải lên một chút động giang bọn hắn cũng không tốt kế tiếp theo lưu lại chúng chi hôm nay bọn hắn chỉ là đến xem náo nhiệt hiện nay đã nhìn đủ nhiều cho dù bây giờ cách đi cũng có đầy đủ để tài câu chuyện chúng chi diệp lao tiền bối không để ý chút nào niệm tiên là đồ tôn theo lẽ công bằng quyết đoán trực tiếp một mạng thường một mạng những chuyện này truyền đi đoán chừng trên giang hồ lại muốn náo nhiệt kết quả là tất cả mọi người hài lòng cùng Thục sơn phái từ biệt sau đó phần phật một đoạn vừa nói vừa rồi đủ loại một bên dưới Thục sơn bọn hắn rời tách đi, Diệp Văn lập tức để đệ tử phong bế sân môn, Sau đó trong đại điện cũng chỉ còn lại có tương đối trọng yếu người, tất cả thuộc sơn đệ tử đều không cho phép tiền đến. Chính điện chung quanh thì là một tầng tiếp một tầng trông, coi cực kỳ chặt chẽ. Lúc này kia nhạc biển còn quỳ trên mặt đất, mà lúc này chẳng những nhạc biển tại, chính là nhạc biển thê tử cũng tại. Nữ nhân này chính là nhạc bản mẫu thân, lúc này đã khóc thành nước mắt người, nhưng lại sinh không dám ra nửa câu oán hận. Không có cách, lấy nàng nhi tử bảo bối tính mệnh chính là gia gia của nàng bối nhân vật, chớ nói muốn con trai của nàng mệnh, muốn mệnh của nàng cũng là hợp tình hợp lý trừ cái đó ra, ngược lại là còn có một cái tiểu thiếp, là nhạc biển 2 năm này mới nhập, giống như là bởi vì chính mình bà nương từ lúc sinh nhạc hải chi sau bụng kia liền không có động tĩnh, không có cách nào phía dưới giúp nhạc hải nạp phòng tiểu thiếp, hy vọng có thể giúp diệp gia khai chi tán Diệp, lúc này kia ước chừng hơn 20 nữ tử ôm một đứa bé nhi, xem ra chính là cái này tiểu thiếp sinh. Diệp Văn hỏi thăm một chút, mới hiểu được kia anh hải nhi là nữ hải nhi, khó trách nhạc bản vẫn như cũ chỉ là độ tôn, thế giới này mặc dù nam nữ quan niệm không bằng mình coi là nghiêm trọng như vậy, bất quá vẫn như cũ có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhất là quan hệ đến truyền thừa thời điểm bất quá Diệp Văn không quan tâm những cái kia, nhìn thấy nhạc gia hay là có hậu cũng liền đem chuyện kia buông xuống, nguyên bản hắn còn tìm nghĩ giúp nhạc biển điều trị điều trị, dù sao chỉ cần giúp hắn điều trị xong, gia hỏa này vẫn là có thể sinh dụng, kia nhạc gia cũng sẽ không tuyệt hậu. bất quá dưới mắt đã có Tiểu Hải, kia nhạc biển trướng liền phải hảo hảo tính được rồi. làm trưởng môn, ngươi không quá mức thành tích. làm cha, đối con trai mình lại bỏ bê quản giáo, kết quả dạy dỗ một cái nghi tử. nhạc biển, ngươi cái này trước trưởng môn cũng cũng không cần lại ngồi. nhạc biển toàn thân chấn động, bất quá sau đó đã cảm thấy đây cũng là chuyện đương nhiên mình đỉnh lấy chức trưởng môn nhiều năm như vậy cũng không có làm gì ra, ngược lại bởi vì yêu chiều con trai độc nhất, hỏng thụ sơn danh vọng, suýt nữa cho sư môn rước lấy phiền phức. Sau đó chỉ thấy Diệp Văn tay phải vừa nhấc, chu chỉ nhược trong tay dẫn theo trường kiếm đột nhiên chấn động, tuốt ra khỏi vỏ bay đến Diệp Văn trên lòng bàn tay, sau đó Diệp Văn tay run một cái, trường kiếm nháy mắt điều chỉnh phương hướng, sang sảng một tiếng cha tại nhạc mặt biển trước, con gái của ngươi ta tự sẽ hảo hảo nuôi dưỡng, ngươi tự hành kết thúc. Diệp Văn lời vừa nói ra, trong điện mấy người đều là cùng nhau giận mình, không nghĩ tới mình sư phụ vậy mà tức thành dạng này, giết nhạc bản còn không nguôi giận, ngay cả nhạc biển cũng muốn giết. Lại là Diệp Văn đoán được, Nhạc Biển làm nhiều như vậy lạn sự lại không người chọc ra đến, nếu nói phía sau không có cái này Nhạc Biển để ép những việc này, ai mà tin? Tối thiểu hắn là không tin. Sư phụ, Chu Chỉ Nhược vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Văn một tiếng mắng trở về, "Vấn đề của ngươi sau đó lại nói, nếu không phải ngươi những năm này dùng túng, làm sao có thể gọi kia tiểu tử ngông cuồng như thế?" Chu Chỉ nếu không nói, Quách tính thì nói, "Sư phụ, đại sư minh trong nhà liền lưu lại mạch này, nếu là biển Nhi vừa đi." Diệp Văn chỉ vào Nhạc Biển tiểu tiếp trong ngực anh hải nói, "Kia bút bê vẫn còn, sư Minh của ngươi huyết mạch liền không gãy." Hắn lời nói vẫn chưa xong, Chỉ thấy Nhạc Biển Thê tử đột nhiên đứng dậy, giống như điên dại, ngươi giết bản nhi, còn muốn giết ta cả nhà, cũng bởi vì bản nhi giết kia cái gì họ Vương tiểu tử. Lập tức hướng về phía Chu Chỉ Nhược giống to, chớ có quên, lúc trước các ngươi nói thế nào, cha lại là thế nào giao đại. Cha chết về sau, các ngươi chẳng những không có báo thù cho hắn, bây giờ lại còn muốn giết chúng ta để nhạc gia tuyệt hậu. Ta biết, các ngươi căn bản chính là muốn ngồi kia thuộc sơn trưởng môn chi vị, cho nên cùng một chỗ diễn cái này xuất diễn. Ha ha ha ha. Cái gì sư tổ, bất quá là vừa lựa từ thôi. quy 3 chương 7, huyết mạch PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch ở Mỹ cũng không có tiến hành quá lâu. Một thanh trường kiếm trực tiếp kết thúc sự điên cuồng của nàng gào thét, mà cái này đống nhiên sinh biến cố, càng làm cho trong đại điện tất cả mọi người là sức sờ. Nhặt biển tay cầm trường kiếm, nhìn xem dần dần ngã hoạt thế tử, nói một tiếng: Ta xuống dưới sau ngươi lại mang ta. Sau đó quay đầu, không còn đi nhìn vợ mình kia tràn đầy hận ý hai mắt. đệ tử quản giáo vô phương, lại đối với môn phái sự vụ xử trí không kịp rất nhiều sơ hở, khiến ta thuộc sơn phái lâm vào bây giờ hoàn cảnh, chỉ có một con đường chết mới có thể chu tội. Nhạc Biển nói xong, trường kiếm trong tay nhất chuyển, nằm ngang ở bên gáy, đột nhiên một vòng, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, vừa lúc ngay tại vợ mình bên cạnh. Diệp Văn nhìn xem hai người này trước sau đổ xuống, trong lòng cũng không khỏi nói thầm, liệu sẽ quá mức. Thế nhưng là nghĩ lại nhớ tới vừa mới đại điện ở trong mình phát giác được những tâm tư đó, bây giờ thuộc sơn phái cục diện có thể nói là cái này Nhạc Biển một tay tạo thành, mà lại hắn kia thê tử cũng có đẩy bò trợ lan tác dụng, nếu không giết hai người này, lại như thế nào thanh lý còn lại người độ. Phất phất tay, nói câu, khiến xuống đi hảo hảo an táng. Sư phụ, đối ngoại nói như thế nào? Diệp Văn lắc đầu, đối ngoại, không cần thiết đối ngoại nói, chu chỉ nhược cùng quách tĩnh đều là không hiểu, bất quá đã diệp văn phân phó như vậy, bọn hắn cũng không tốt hỏi lại. nghĩ nghĩ, dù sao nhạc biển trên giang hồ cũng không có gì danh vọng, chuyện này liền biết điều như vậy xử lý cũng là một loại ứng đối chi pháp. diệp văn nhìn nhìn nhạc biển mới nhập kia tiểu thiếp, hỏi, ngươi gọi là tên gì? về sư tổ lời nói, ta gọi Ngương sương, ngươi họ gì? nữ tử kia nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám nhấc, ta, ta là lão gia cùng phu nhân mua được, không có họ. nha, diệp văn ngược lại cũng không nói gì, thế giới này mua bán nô buộc là chuyện rất bình thường. Ai cũng không có nghĩ qua đi cải biến tình huống này, những cái kia nô bộ bên trong cũng không ít là tự nguyện, bởi vì nếu không để bọn hắn bán mình làm nô, như vậy bọn hắn rất có thể không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Từ Nam cung hoàng kia bên trong biết được, mấy năm này Cửu Châu bốn phía chiến sự không ngừng, kết quả cửa nát nhà tàn cũng không phải số ít, cái này Ngưng Sương quê quán chính là Bình Châu mặt phía bắc nơi đó, bởi vì đánh trận kết quả mất sống thân, bất đắc gì mới bán mình làm nô, kết quả bị nhạc biển phu nhân chọn chúng, mua trở về cho nhạc biển làm tiểu thiếp, đồng thời đặt tiền cứ gọi Ngưng Sương vốn là muốn đợi nàng có xuất ra về sau lại ban thưởng cái họ đáng tiếc ngưng xương sinh cái nữ hoa chuyện này cứ như vậy gắt lại Diệp Văn nghe thôi cũng coi như chỉ là để phân phó hảo hảo chiếu cố ngươi kia Hải Nhi hiện tại kia là nhạc giá huyết mạch duy nhất hắn ngược lại cũng không sợ đứa nhỏ này sinh ra điểm tật bệnh gì loại hình lấy hắn bây giờ công lực bình thường ốm đau đều có thể bằng vào nội công cho điều dưỡng tốt ngay cả dược thạch đều không cần thực tế không được từ Nam Hải Tiên Cung bên trong tìm được đan dược vẫn là có thể dùng một lát chỉ liệu chút người bình thường ốm đau quả nhiên là dược đến bệnh trừ gọi ngưng xương lui sang một bên nghỉ ngơi Diệp Văn lúc này mới hỏi các ngươi đại sư mình đến tận cùng là bởi vì cớ gì đi. Vừa mới từ nhạc biển thê tử kêu bên trong nghe tới kia lời nói, Diệp Văn đã cảm thấy nhạc Ninh chết giống như cũng không có đơn giản như vậy. Chu Chỉ Nhược cùng Quách Tĩnh liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Quách Tĩnh nói, chuyện này nói đến kỳ thật cũng không phức tạp, khi niên đại sư Minh tiên tiên tử khí mới thành thời điểm, kết quả có người chỉ mặt gọi tên muốn cùng sư huynh phân cái cao thấp, là tại đại hội võ lâm bên trên. Diệp Văn nghĩ tới nghĩ lui, tốt giống loại chuyện này đồng dạng đều sinh ở loại trường hợp này. Vâng. Quách Tĩnh nhẹ gật đầu, trận chiến kia lúc đầu đánh cái ngang tay, Đại sư Minh nhìn thấy đánh không sai biệt lắm, liền thu tay lại, không nghĩ đối phương không có thu kỉnh, đem sư Minh đã thương. Bất quá sau đó đối phương đủ kiểu tạ lỗi, tăng thêm sư Minh tự giác thương thế không nặng, liền không có trách cứ đối phương. Diệp Văn ngưỡng mày, cảm thấy sự tình tựa hồ giống như có chút kỳ quặc. Quả nhiên, Quách tính sau đó liền nói, không ngờ tới trở lại Bình Châu thời điểm, đột nhiên lao ra một đám cao thủ, đánh lén sư Minh, kết quả sư Minh mang thương nên địch, bị đối phương trọng thương, dẫn đến tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này mới lưu lại một thân ẩn tật, sư Minh của ngươi tiên thiên tử khí trị không hết. Quách tính nói, sư Minh tiên thiên tử khí không bằng sư phụ ngài tinh thuần, sau đó sư minh cũng cảm thán đây là mệnh số. Diệp Văn nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Nhạc Ninh tiên tiên tử khí còn không có đại thành tựu thành hôn, kia đồng thân tự nhiên phá. Tiên tiên tử khí đại thành trước phá đồng thân, kia một thân tiên tiên chi khí liền sẽ nhiễm ngoại vật, cho dù ngày sau có thể tiên tiên viên mãn, kia tiên tiên tử khí uy lực cũng muốn giảm bất đi nhiều. Khi đó sư minh của ngươi bao lớn tuổi tác? Quách tính tính một cái, ước chừng 40 hứa. Diệp Văn kinh ngạc, không nghĩ tới Nhạc Ninh từ mười mấy tuổi liền bắt đầu luyện tử công, một mực luyện đến hơn 40 mới đưa thần công luyện đến đại thành. Xem ra hắn sớm thành hôn thật cũng không làm sai, nếu không trông coi đồng thân thủ đến 40 tuổi, nhạc ra người chắc chắn sẽ không đồng ý. Nghĩ như vậy đến, nhạc Ninh chuyện này đích thật là mệnh trung chú định. Kia đánh lén sư huynh của ngươi người người là ai? Nhưng cha rõ ràng rồi. Lần này lại là Nam cung Hoàng đáp lời nói, cùng năm đó tổn thương đệ tử chính là cùng một đám người. Cái này vừa nói, Diệp Văn mới nhớ tới Nam cung Hoàng cũng là có thương tích trong người, chỉ là còn không nhớ ra được hỏi, nguyên lai song phương vậy mà là một nhóm người, dạng này ngược lại là có thể cùng nhau giải quyết. Chuyện này còn phải từ năm đó Lý sư đệ mất tích sự tình nói lên. Ai? Lý sư đệ Nam cung hoàng vừa nhắc tới Lý tiêu giao, không khỏi lại là một trận thốn thức. Lúc đầu lấy Lý tiêu giao tư chất, nếu là có thể sống đến bây giờ, sao có thể để Thục sơn phái sinh phiền toái nhiều như vậy sự tỉnh? Chỉ tiếp sớm liền không một tiếng động, đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít. Diệp văn đột nhiên nhớ tới, Lý tiêu giao sự tình còn không có cùng bọn hắn nói, liền mở miệng nói: các ngươi Lý sư đệ kia bây giờ ngược lại là sống nhảy loạn nhảy, sống tiêu sái chi cực, các ngươi cũng không cần lo lắng hắn. Mọi người sững sở, lập tức tỉnh ngộ lại, Nam cung hoàng càng là kinh ngạc mà nói: sư bá, ngài là nói Lý sư đệ hắn cũng phá toái hư không rồi? Thế nhưng là chúng ta năm đó truy tra thời điểm, lại là nghe nói hắn bị người giết hại a." Diệp Văn cười cười, "Ngươi Lý sư đệ phúc duyên Thâm hậu, lúc đầu đã lâm vào tuyệt cảnh, kết quả bị hắn tìm được một viên trời ban linh quả, ăn sau trực tiếp liền phá toái hư không, cho nên ngay cả trở về cùng các ngươi lên tiếng chào hỏi cơ hội đều không có." Sau đó đem sự tình đại khái giảng một chút, mọi người lúc này mới hiểu được, nguyên lai Lý Tiêu giao sống thật tốt, mà lại nhanh hơn bọn họ vui nhiều, tối thiểu Lý Tiêu giao sớm liền chạy đi tìm sư phụ của bọn hắn đi. Trở lại chuyện chính, Nam cung Hoàng kế tiếp theo nói về chuyện đã xảy ra. Khi đó chúng ta còn không biết được Lý sư đệ đã xảy ra chuyện gì chỉ là gặp nó lâu không trở về núi, tăng thêm hào không tin tức, liền có chút bận tâm, đệ tử liền cùng quách sư minh cùng một chỗ xuống núi, đi tìm lý sư đệ. diệp văn nhẹ gật đầu, cảm giác đến bọn hắn làm như vậy cũng là nên. lúc đầu xuống núi cũng không biết được phải làm gì, cuối cùng nghĩ nghĩ, quyết định đi trước kinh thành tìm liêu sư minh, hỏi hỏi rõ ràng. sau đó đến gặp ở kinh thành qua liêu sư minh, chúng ta mới biết được lý sư đệ là xuôi nam đi giúp liêu sư minh tra sự tình đi, mà liêu sư minh tay bên trong cũng không ít liên quan tới lý sư đệ tin tức, chỉ là khi đó đều là lý sư đệ đem một đám tà ma ngoại đạo giết đánh tơi bởi sự tình, cho nên cũng không có quá để ý chỉ là quyết định xuôi nam đi rút, nắm tay, sau đó lại cùng một chỗ về núi. Diệp Văn nghĩ nghĩ, xem ra là thời gian truyền lại bên trên vấn đề, mà Liễu Ngộ Nôn trong tay tin tức xem ra cũng không phải rất kịp thời, khó trách triều đình từ đầu đến cuối không cách nào tiêu diệt phản loạn. Liên loại này truyền lại tin tức hiệu suất, bên kia đều đánh máu chạy thành sông. Triều đình bên này sợ là mới biết được đối phương khởi binh sự tình. Thế nhưng là chúng ta một đường xuôi nam, nghe được tin tức lại càng ngày càng đối lý sư đệ bất lợi, suất ruột phía dưới liền mau mấy phân. Vừa lúc trên đường đi qua Từ sư Minh nơi ở, liền chuẩn bị trước tiên ở kia bên trong nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục lên đường. Diệp Văn ngứa mẩy, đột nhiên nhớ tới, Từ Bình bây giờ như thế nào rồi? Nam Cung Hoàng cùng Quách Tĩnh lẫn nhau nhìn lên, cuối cùng cùng nhau thở dài một hơi, như trước vẫn là Nam Cung Hoàng nói, chúng ta đến thời điểm, Từ sư huynh đã sớm nghe nói Lý sư đệ xảy ra chuyện tin tức, cho nên đã chạy tới. Chỉ tiếc ta cùng Quách sư huynh chậm một bước. Diệp Văn nghe vậy kinh hãi, Bình Nhi cũng ngộ hại rồi. Nam Cung Hoàng cùng Quách Tĩnh đều là không nói, chuyện này tại bọn hắn trong lòng cũng là một cái u cục. Trong mặc một hồi, cuối cùng nói chuyện hay là Diệp Văn, Bình Nhi nhưng từng lưu lại hậu nhân. Quách Tĩnh nhẹ gật đầu. Tam sư huynh ngộ hại trước từng cùng nam cung sư mọi sinh hạ một tử, đặt tên từ Phạm, bản ý là hy vọng kỳ năng đủ bình thường một thế không lo. Diệp Văn nghe tới cái này bên trong liền hiểu được không thích hợp, lại hỏi, cái này từ Phạm lại sao đúng không? Lần này giải thích lại là nam cung hoàng, lại là năm đó ta cái kia tỷ tỷ mang hắn thời điểm không quá chú ý, kết quả Phạm Nhi từ lúc sau khi sinh thân thể liền không tốt, nếu không phải Trần Lão vẫn nghị pháp thiết pháp giúp hắn điều trị, tăng thêm ta thuộc sơn phái có nhiều dưỡng sinh công pháp, khả năng đã sớm chết điểu. Nương tạm, hiểu được sư ba khẳng định phải biết toàn bộ tình huống, liền một hơi đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Nguyên lai kia tử phàm thân thể vô cùng suy yếu, mà lại thỉnh thoảng đều sẽ sinh bệnh. Nếu không phải thuộc sơn phái mọi người bảo vệ lấy, khả năng ba tuổi đều sống không quá đi. Về sau Trần Lão thọ chung, mọi người một bên dựa theo Trần Lão qua đời trước lưu lại biện pháp, một bên tìm kiếm nghĩ cách giúp tử phàm thủng bệnh. Đáng tiếc Trung Quy vẫn là không có kiên trì vượt qua. Tại một năm trước cô chết, Tốt đang một mực kiên trì dùng Trần Lão cho rửa phương phối dược, cho nên phàm Nhi tại tròn nên trước khi đi hay là lưu lại một tử bảo trụ Tam Sứ Minh nhà huyết mạch Nam Cung Hoàng vẫn cho rằng tử phàm cũng là hiệu phải tự mình rốt cục cho tử gia lưu lại về sau. Cái này một hơi buông lỏng. Kết quả sau đó hai năm thân thể mới bỗng nhiên trên lệnh không cách nào vẫn hồi, sau đó liền thanh thản ổn định đi. Sau đó cùng bên cạnh kia hầu hạ đệ tử phân phó một tiếng về sau, nam cung hoàng vẻ mặt đau khổ nói, chỉ tiếc phàm nhi đứa nhỏ này cùng phụ thân hắn thân thể suy yếu, một bộ chết hiểu chi tướng, may mắn sư bá trở về, nghĩ đến sư bá sẽ có ứng đối chi pháp. Nếu là lúc trước nam cung hoàng sợ còn sẽ không như thế nói, diệp văn mặc dù lợi hại, nhưng lại không phải đại phu, đối kia chữa thương còn có mấy chia tay đoạn, thế nhưng là chữa bệnh điều dưỡng loại hình, hay là phải dựa vào trần nhất trung. Chỉ tiếc trần nhất trung qua đời nhiều năm, hắn mặc dù đem một thân sở học chuyển tới nhưng là có thể đạt tới hắn cấp bậc kia lại từ đầu đến cuối không có. Bây giờ miễn cưỡng bảo trụ hài tử tính mệnh đã là cực hạn. Không bao lâu, lúc trước rời đi kia đệ tử trẻ tuổi ôm một cái tiểu hài tử liền chạy trở về. Diệp Văn nhìn lên, chỉ thấy đứa nhỏ này bước chừng một hai tuổi lớn, thân thể gầy gò tiểu tiểu, gương mặt loãng, hai mắt vô thần, thỉnh cầu càng là hệ bại suy sụp, chỉ là để người tuổi trẻ kia ôm đến một đường này, vậy mà hiện ra mệt mọi thân xác. May mắn trở về kịp thời, Diệp Văn có chút do mạch tượng, liền hiện cái này tiểu tử như tiếp tục như thế, ra không được hai năm liền phải treo. May mắn mình chạy về, mà lại mình còn xác thực có phù hợp đan dược cho hắn quản lý. Thuận tay sờ mó, đem kia bình thường dùng để cho mèo ăn đan dược lấy ra một viên, cái này đan dược dùng để điều trị thân thể thích hợp nhất, Diệp Văn một mực lấy ra cho mèo ăn, cũng không phải là đan dược không tốt, mà là hắn thuộc sơn phái mọi người cũng không dùng tới tôi, lúc này cái này tiểu tử ngược lại là có thể cùng mình nuôi con kia ra phỉ một cái đãi ngộ. Chuyện này hay là chớ cùng những này đồ để nói. Lấy ra đan dược, để người mang tới một bát nước ấm, trước đem đan dược tăng ra, sau đó đem kia dược nước ăn vào, nhìn xem kia tiểu tử dần dần ngủ say mất, Diệp Văn mới gọi người đem nó đưa đi về nghỉ. Mẫu thân hắn đâu? Xin kẻ này lúc khó sinh. Kết quả bảo trụ Hải Tử không có bảo trụ đại nhân. Diệp Văn vừa muốn nói gì, sau đó nhớ tới Tử Phàm qua đời thời điểm tối thiểu phải có bốn mươi mấy tướng gần 50, hắn phu nhân đến bao lớn, lớn như vậy số tuổi sinh con đích xác dễ dàng xảy ra chuyện, chúng chi còn là tại dạng này một hoàn cảnh bên trong. Đồng thời hắn cũng minh bạch cái này Tiểu Hải vì sao thân thể kém như vậy, xem ra cũng không chỉ là Tử Phàm một người quan hệ. Cảm thán một tiếng Tử ra nhiều khó khăn, Diệp Văn lại hỏi Hải Tử nhưng từng lấy tính danh. Mọi người ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi. Kết quả Quách Tinh nói lúc đầu muốn lấy, thế nhưng là nhìn hắn thân thể quá kém, liền trước chỉ lấy cái tiểu tên nói đến đây lời nói, quách tính vậy mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. diệp văn lại hiểu được, đây là chúng người rơi vào đường cùng cái gì chất đều dùng, ngay cả tên xấu dễ nuôi cái này không có chút nào căn cứ chiêu đều làm ra. bất quá, cũng không biết có phải hay không là chiêu này thật có tác dụng, đứa nhỏ này mắt nhìn lấy liền muốn chịu không được thời điểm. diệp văn trở về, vẫn thật là bảo trụ hắn một cái mạng. nghĩ đến cái này bên trong, diệp văn cũng là cảm thán một câu coi là thật kỳ diệu, liền không nói cái gì, kế tiếp theo để nam cung hoàng nói tiếp. về sau ta cùng bách sư huynh truy tra rất lâu, kết quả bị dẫn vào đối phương một chỗ phân đà, tứ phía mai phục dưới hay là Quách sư huynh mang theo ta vào ra, chỉ là đệ tử cũng bởi vậy bị trọng thương, mặc dù bảo trụ tính mệnh nhưng lưu lại ám thật. Quách Tính nói, nếu không phải Nam cung sư đệ hạ thân bảo hộ, ngày đó ta cũng không vọt ra được, sợ là cùng Tam sư huynh đồng dạng chết bởi gian nhân thủ. Sự tình nói đến đây bên trong, Đại khái liền rõ ràng. Giết Từ mình, đả thương Nhạc Ninh cùng Nam cung Hoàng, dẫn đến Nam cung Hoàng mấy chục năm công lực khó mà tăng lên, Nhạc Ninh càng là qua đời thủ phạm, liền là lúc trước truy sát Lý Tiêu Dao đám người kia, đám người này khả năng ban sơ cũng không muốn cùng Thục Sơn phái là địch, chỉ là Lý Tiêu Dao vừa đi, liền vừa lúc đâm kia tổ ông vào vẽ đám gia hỏa này liền cùng tục sơn phái đối nghịch bắt đầu. Về sau đánh lén nhạc ninh, cũng có thể là đối phương một loại trả thù cử động, thế nhưng là sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Sớm không sớm, muộn không muộn vừa lúc tại đại hội võ lâm bên trên bị thương thời điểm đến đánh lén, muốn nói trong đó không có mờ ám, Diệp Văn tuyệt đối không tin. Mặt khác, Chu Chỉ Nhược bọn người vì sao không là sư huynh báo thù? Nếu như sự tình chính là đám kia tà ma ngoại đạo làm, thuộc sơn phái tự hồ không cần thiết một mực gần nhận à không? Đem vấn đề hỏi ra, Chu Chỉ Nhược thì túi đầu không nói lời nào. Nam Cung Hoàng lại nói, việc này không trách sứ tỷ mấy năm này bên trong đệ tử một mực có thương tích trong người, ngay cả Thục sơn đều dưới không được. Quách sư huynh mặc dù công lực dần dần thâm hậu, nhưng là Quách sư huynh. hắn không có có ý tốt nói tiếp. Kết quả Quách tĩnh mình nói ra, đệ tử đầu ngu dốt, sư tỷ sợ ta một mình xuống núi sẽ bị đối phương dụng kế mưu hại đi. Diệp Văn giơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không cần phải nói. Suy nghĩ kỹ một chút, sự tình vẫn thật là chuyện như vậy. Đừng nhìn thuộc sơn bên trên thế hệ trước cao thủ tựa hồ không ít, nhưng là chân chính có thể đơn độc lấy ra được vậy mà cũng chỉ có một chu chỉ nhược. Sớm mấy năm Nhạc Linh cần phải dưỡng thương, Chu Chỉ Nhược còn phải tọa chấn Thục Sơn xử lý sự vụ, về sau Nhạc Linh đi, nàng lại không dám xuống núi. Cái gì? Lưu Quách Tính thủ Sơn. Chu Chỉ Nhược một chút núi, đám người kia liền trốn đi, hết lần này tới lần khác Chu Chỉ Nhược không có thể nhiều năm trên giang hồ phiêu, cho nên không được bao lâu, chính nàng liền phải trở lại thuộc trên núi Đàng Hoàng ngồi xuống. Mà lại Thục Sơn phái cũng không phải là không có động tác, lúc ấy Nhạc Linh lọt vào đánh lén, thế nhưng là động viên tất cả Thục Sơn phái lực lượng đi cùng tia cái thế lực đánh nhau chết sống, kết quả song phương đại chiến không biết bao nhiêu lần, thuộc Sơn cũng không biết được chết bao nhiêu đệ tử chỉ là một mực không có đem gốc dễ trừ thôi. Về phần nhạc biện thế tử, dùng nam cung hoàng lời nói nói, nữ nhân này những năm gần đây một mực dùng việc này chỗ dựa, chỉ nói là ta cùng không nguyện ý thực tình là đại sư huynh báo thủ. sư tỷ một mực đối không cách nào giúp đại sư huynh báo thủ mà hổ thẹn trong lòng, tăng thêm lại là đại sư huynh huyết mạch duy nhất, lúc này mới một mực dung túng hai vợ chồng này. nói tới nói lui, thế mà dễ là tại kia chuyển lộng không phải là nữ nhân trên người, lần này Diệp Văn ngược lại là cảm thấy không có giết sai. Về phần nhạc biện, hắn hiện tại đối gia hỏa này càng ngày càng bất mãn, tại sự sự bên trên không có chủ kiến cũng chính là. Không nghĩ tới lại còn là cái thê quỷ nghiêm, chuyện gì đều theo vợ mình ý tứ, trái phải rõ ràng đều không phân biệt được, lưu trì cũng là vô dụng. Cái kia hướng Nhạc Linh tiêu chiến, lại dưới nặng tay môn phái, tra ra bạch là chuyện gì xảy ra rồi sao? Diệp Văn nghĩ nghĩ, mấu chốt vẫn là ở phía trên này, nếu là có thể tra ra bạch trong đó liên hệ, chỉ để báo thủ cũng là không khó. Nam Cung Hoàng thở dài, môn kia phái cùng chúng ta thuộc sơn phái còn có chút nguồn gốc. Ừm. Nam Cung Hoàng nói, sư bá nhưng từng nhớ được kia lôi kiếm môn. Diệp Văn sững sờ, lập tức nói, chẳng lẽ lôi kiếm môn truyền nhân muốn trùng kiến môn phái? Lắc đầu, Nam cung hoàng sau đó liền cho ra đáp án, đó cũng không phải, chỉ là một cái tự xưng lôi kiếm môn hậu nhân ra hỏa lấy muốn đoạt lại lôi kiếm môn chiêu bài danh nghĩa cùng đại sư minh giao đấu. Về sau đại sư minh đem chiêu bài kia còn sau khi trở về, người kia lại tuyên bố lôi kiếm môn nhập vào bách kiếm môn ở trong. Cái này bách kiếm môn cũng là cái này mấy chục năm bên trong cường thế hơn một cái mới phát môn phái. Chu chỉ nhược nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, cái này bách kiếm môn phía sau có chiều đỉnh cái bóng, chỉ là đệ tử hỏi thăm qua về sau, cái này bách kiếm môn tựa hồ không phải bờ éo, vậy hoàng, hắn còn sống. Diệp Văn sững sờ. Phản ứng đầu tiên là cái này tiểu tử nói dối, thế nhưng là lập tức tỉnh ngộ nói, kia trên triều đình, Xem ra cũng không thế nào bình tĩnh A. Quy 3 8, Cố Nhân. B.S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Vệ hoàng sự tình, đệ tử của mình đều là biết đến, mặc dù mình không có toàn bộ nói cho đệ tử, nhưng là đã nhiều năm như vậy, những đệ tử này cũng cũng sẽ không tiếp tục là tiểu hài, không biết được bây giờ cũng nên đều biết. Cái này trên danh nghĩa tiểu đồ đệ, trên thực tế không có đạt được diệp văn quá nhiều chỉ đạo hắn cùng cái này tiểu đồ đệ ở giữa cũng không có cái gì giao tập, bất quá từ chu chỉ nhược lời nói đến xem, cái này vệ hoàng cùng thuộc sơn phái ở giữa liên hệ coi như chặt chẽ, nếu không chu chỉ nhược quả quyết sẽ không nói ra lúc trước kia lời nói tới. nói đến đây bên trong vi sư mới nhớ tới, mộ nói hiện tại như thế nào rồi? liễu mộ ngôn chiếm giữ trên triều đình, nghe nói quyền cao chức trọng, thâm thụ vệ hoàng coi trọng, chỉ là mình nhận định cái này tứ đệ tử về sau tất có thai hoạ, nhưng lại không biết bây giờ ứng không có. một thấy mọi người biểu lộ, diệp văn trong lòng liền có cái đại khái, tám thành là đoán chúng rồi. Quả nhiên, Nam Cung Hoàng sau đó lời nói liền để Diệp Văn Hiểu được mình cái này tứ đệ tử tình huống, Nguyên Lai Liễu Mộ nôn từ lúc trên triều đỉnh càng ngày càng mạnh thế về sau, liền trở thành chúng mũi tên chi, mà hắn hết thệ căn cơ lại đều tại vệ hoàng vị hoàng đế này trên thân, đợi đến mình tồn tại đã uy hiếp được hoàng đế thời điểm, hắn hủy diệt cũng liền trở thành chuyện tất nhiên. Tiểu sư đệ ngược lại là không có đổi tận giết tuyệt, chỉ là thôi Liễu sư huynh chứ quan, để nó hồi hương dưỡng lão, hơn nữa lúc ấy quần thần muốn chép giết Liễu sư huynh cả nhà thời điểm, cũng là tiểu sư đệ mở miệng đem nó cứu. Chỉ là Liễu sư huynh lúc ấy thân thủ đã kích cho nên hồi hương sau liền một bệnh không dậy nổi, mấy tháng sau liền cho nên đi. Nam cung hoàng lời nói để Diệp Văn trong lòng hơi dễ chịu một chút, mặc dù hắn cũng hiểu được trên triều đình sự tình không phải đơn giản như vậy, cũng không sẽ bởi vì cái gì sư huynh đệ tình nghĩa liền hạ thủ lưu tình, nhưng tóm lại đối kia vệ hoàng có mấy phần đoạt khí. Nếu không phải Nam cung hoàng theo sát lấy lời nói này, chỉ sợ Diệp Văn sau đó liền sẽ đi tìm vệ hoàng phiền phức. thì ra là thế. Như vậy mộ ngôn ra bên trong còn có hậu nhân a. Liêu sư huynh thất thế về sau, trong nhà người liền tán hơn phân nửa, cuối cùng cùng hắn hồi hương cũng chỉ có chồng người cùng một tên tiểu tiếp đợi đến Liêu sư huynh qua đời. Hai vị phu nhân liền tán ra tài chẳng biết đi đâu. Nam Cung Hoàng cũng là bất đắc dĩ, năm đó hắn cố ý phái đệ tử tiến đến muốn đem Liễu Ngộ Nôn người nhà tiếp về Thục Sơn, đáng tiếc Trung Uy chậm một bước. Về phần vì sao Liễu Ngộ Nôn thất thế thời điểm chưa có trở về Thục Sơn, Quách Tính nói là Liễu Ngộ Nôn chỉ cảm thấy là hắn hại chết Tam sư huynh cùng Lục sư đệ, còn hại đệ tử cùng Nam Cung sư đệ thụ thương, cho nên không mặt mũi nào về Thục Sơn. Nghe tới cái này bên trong, Diệp Văn lại là thở dài một tiếng. Hắn từ lúc về cái này bên trong về sau, thở dài số lần so nói chuyện số lần còn nhiều, chỉ là hôm nay nghe thấy nhìn thấy, lại như thế nào để hắn không giải tán một tiếng. Đã mắt mấy chục năm, người cùng sự đều đã lớn thay đổi. Diệp Văn sau đó lại hỏi nó tình huống của nó, lúc đầu chúng đệ tử là cho là mình sư phụ là muốn hỏi trên giang hồ tình huống, lại không nghĩ rằng Diệp Văn đối những cái kia căn bản cũng không dám hứng thú, chỉ là hỏi một chút người quen sự tình. Thiên Sơn phái bây giờ đã không phải là Lý Huyền chấp trưởng, bất quá lý tiền bối ngược lại là vẫn như cũ tái thế, vẹn vẹn không còn hỏi đến môn phái sự vụ, an hưởng tuổi già. Tiên điên sẽ cam tâm như thế bình bình đạm đạm qua song quãng đời còn lại. Diệp Văn nghe nói như thế thời điểm trong lòng rất là hoài nghi, trong ấn tượng cái kia bá đạo lý Huyền giống như tuyệt đối không thể lại làm loại chuyện này. Bất quá cẩn thận tính toán, năm đó mình rời đi thời điểm Lý Huyền chính là Tráng niên, đương nhiên bá khí bốn phía. Thế nhưng là bây giờ đâu? Năm 10 năm trôi qua, Lý Huyền đã gần trăm cao tuổi, có cái gì hùng tầm tráng trí cũng sớm đã bị ma diệt không còn một mảnh rồi. Hung chi hắn một lòng muốn phá toái hư không, nhưng không ngờ tục sơn phái bên này một cái tiếp một cái vỡ vụn, hắn kia bên trong lại một điểm động tĩnh cũng có, muốn nói một điểm không dục trí cũng khả năng không lớn. Tăng thêm đã là nửa thân thể nhập thổ tụ tác, đoán chừng sự tình gì đều tầm nhìn khai phát, chỉ bằng hắn đều có thể đem Thiên Sơn phái buông xuống, liền có thể biết một hai. Thiên đạo tông Thiền Tông bây giờ đều đã khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, lại bắt đầu lại từ đầu trên giang hồ đi động. Đồng thời Thiên Đạo Tông cũng dần dần khôi phục cùng triệu đỉnh vắng lai. Cũng may năm đó sư phụ cùng Thiên Đạo Tông có rất nhiều giao tình, cho nên hai chúng ta phải ở giữa chung đụng coi như hòa hợp. Những chuyện này Diệp Văn nghe một chút liền thôi, cũng không đi hỏi, chỉ là hiếu kỳ hỏi một tiếng, yêu động phái đâu? Nam Cung Hoàng thở dài, yêu động phái lại là đã hủy diệt. Một tên sau cùng truyền nhân hai năm trước cũng nắm lấy nó sư thư tìm nơi nương tựa đến chúng ta thuộc sơn phái bên trong, mời chúng ta thu lưu. Diệp Văn sững sờ sau liền không có lại nói cái gì, chủ đề đổi tới đổi lui, cuối cùng lại chuyển tới triều đình bên kia đi, các ngươi tiểu sư đệ, những năm này cùng các ngươi lui tới thần mật hay không? Vấn đề này lại phải Chu Chỉ Nhược đến đáp, mặc dù Quách Tĩnh cùng Nam cung Hoàng đều hiểu được tiểu sư đệ liền là Đường Kim hoàng đế, bất quá Đường Sơ Diệp Văn đã sớm nói việc này không thể tuyên dương, thuộc sơn phái làm chủ người hiểu được cũng liền đủ. Chu Chỉ Nhược nói, sớm mấy năm đi vẫn còn tương đối gần, bất quá hai năm này tiểu sư đệ tuổi tác phát triển, xử lý quốc sự đã không thể tách rời thần, cho nên. Diệp Văn chau mày một cái, làm sao Ngồi nhiều năm như vậy còn không có ngồi đủ vị trí kia. Được rồi, mấy ngày nữa ta tự mình đi cùng hắn trò chuyện. Nguyên bản Diệp Văn là không định đi tìm Vệ Hoàng, bởi vì lúc trước hắn coi là Vệ Hoàng tham dự sự tình gì. Bất quá dưới mắt hắn lại đổi chủ ý, bởi vì hắn từ Vệ Hoàng đối đãi liễu ngộ ngôn một nhà phương thức đến xem, cảm thấy nhạc ninh chuyện kia hẳn là có ẩn tình khác. Mặc dù nói bách kiếm môn có triều đình bối cảnh, nhưng phải cẩn thận nói, triều đình cũng không có nghĩa là hoàng đế. Thuận tiện hắn cũng hỏi một chút kia Vệ Hoàng có nguyện ý hay không bỏ qua cái này một thân phú quý theo hắn mà đi. Nếu là nguyện ý, hắn cũng không để ý mang nhiều một người ngay sau đó Diệp Văn lại hỏi chút bên cạnh sự tình, hiểu được từ hiển cái kia đại đệ tử Lý Sâm cũng là cũng sớm đã qua đời, bất quá Lý Sâm cả đời đều vì Thục Sơn Phái công hiến năng lực của mình, đến ra lại còn khai hiếu, từ kia Hàn Chỉ ở trong lĩnh ngộ ra một môn trường pháp, sáng chế một bộ Hàn Băng Miêu trường đến, cũng là tại Thục Sơn Phái trong điện tịch lưu lại nồng đậm một bút. Đồng thời Diệp Văn cũng biết kia Hàn Băng Miêu trưởng sinh ra về sau Thục Sơn Phái còn ra một tên phản đồ làm hại giang hồ, bằng trượng chính là cái môn này Hàn Băng Miêu trưởng cùng từ hiền một mạch truyền lại đã ân, tăng thêm trùng hợp đuổi kịp Nhạc Ninh vừa mới chết, Chu Chỉ nhược thoát thân không ra. Quách tính cũng vừa lúc đang bế quan kia khó xử nhất thời khắc, bị phải Nam cung hoàng mang thương xuống núi, đem cái này phản đồ cho trừ bỏ, khiến cho người giang hồ hiểu được, hắn Nam cung hoàng còn chưa có chết, tuy là có thương tích trong người, cũng không cho người tiểu xem. Phất phất tay, tất cả mọi người riêng phần mình tán xuống dưới, Chu Chỉ Nhược chính muốn đi ra ngoài thời điểm lại bị Diệp Văn gọi lại, phía sau núi cố nhân, bây giờ còn tại hay không? Chu Chỉ Nhược sững sờ, lập tức minh bạch sư phụ nói tới ai, tại, không nghĩ lần này đổi Diệp Văn giật mình tại kia bên trong, nàng còn ở đâu? Không hề rời đi qua. Vài chục năm nay chưa từng xuống tục sơn. Chu chỉ nhược đối chuyện cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ là đối với vị tiền bối kia vậy mà mấy chục năm không chịu rời đi, một mực che chở hắn thuộc sơn phái bí mật lớn nhất điều này, trong lòng cũng là cực kỳ cảm kích. Nhắc tới mấy chục năm bên trong, chạy đến thuộc sơn phái bên trong đến Dương Ai cao thủ cũng không phải là không có, nếu không phải vị tiền bối kia bảo vệ, chỉ sợ thuộc sơn phái bí mật kia sớm đã bị người tuyên dương ra ngoài. Nghĩ đến cái này bên trong, Chu chỉ nhược đột nhiên lời nói, sư phụ, trừ vị tiền bối kia bên ngoài, kia còn thi nước trong các cũng còn có một người có lẽ ngài cũng muốn gặp thấy. Diệp Văn sững sờ, lại đoán không được người kia là ai. Về phần kia còn thi nước cát liền là năm đó Diệp Văn muốn tu kiến cùng loại thiếu lâm tàng kinh các một loại địa phương chuyên môn dùng để cất giữ bản phái bí tịch. Chẳng qua là ban đầu không có nhiều như vậy nhàn công phu, chỉ là tùy tiện nhắc tới hai câu, lại không ngờ tới mình đám này đệ tử thật đúng là đem kia còn thi nước cắt cho cái. Từ trong chính điện đi ra ngoài, Diệp Văn lúc đầu nghĩ là muốn trực tiếp hướng hậu sơn mà đi, nhưng là nhớ tới chu chỉ nhược kia lời nói về sau, nghĩ nghĩ trực tiếp trực chuyển hướng kia còn thi nước cát. Kỳ thật thuộc trên núi địa phương rất nhiều mà lại cực kỳ rộng lớn. Năm đó Diệp Văn thời điểm ra đi thục sơn phái cũng không có đem những địa phương này đều lợi dụng, bây giờ ngược lại là lại mở ra không ít địa phương, đồng thời tu kiến càng nhiều kiến trúc. kia còn thi nước cát, chính là một chỗ mới mở ra, nhân công tạo cái hồ, đồng thời một đầu quanh có cầu đá liên tiếp trong hồ tòa kia kiến trúc duy nhất, một cái tu kiến tại trên nước lầu cát, còn thi nước cát. bên ngoài là còn thi nước cát, phía sau núi bên trong là lang hoàn ý ưu đậu, đều nhanh thành mộ dung thế ra. nước các phụ cận là có đệ tử tuần tra ban đêm, bất quá lúc này diệp văn đi tới, mọi người ai cũng không dám ngăn cản. Vị sư tổ này bọn hắn thế nhưng là nhận biết, hôm nay chính điện bên trong, thuộc sơn phái đệ tử đều ở đây, ai dám quên tử gia sư tổ tướng mạo? Từng cái không mình hành lễ, sau đó cũng không cùng Diệp Văn hỏi, trực tiếp liền đem đại môn mở ra. Diệp Văn lúc này mới chú ý tới, cái này còn thi nước các vậy mà không có khóa lại. Cái này, nói là chúng ta thuộc sơn phái kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ người trộn. Hay là nói một đám gia hỏa không có chút nào an toàn ý thức. Lắc đầu sải bước đi đi vào, Diệp Văn chú ý đến trong này từng dãy đều là giá sách, phía trên thì bày đầy rất nhiều sách, mỗi quyển sách mà mỗi cái giá sách bên cạnh đều sẽ bày biện cùng loại mục lục nhãn hiệu, tỷ như, quân trưởng, kiếm pháp, đao pháp, nội công vân vân. trên thực tế thuộc sơn phái bí tịch võ công tuyệt đối không có nhiều đến khoa trương như vậy tình trạng, chỉ là còn chút sách trước giữa cửa mặt mạo xương bên trên. ngày sau nếu là võ công nhiều các đệ tử đại khái có thể đem những vật này dọn ra ngoài, dù sao kia tàng thư các cũng cần cất giữ rất nhiều sách. không nghĩ tới mình đám này đệ tử vậy mà không dám động đến hắn những ngày bài trí, nguyên lai làm sao bày, hiện tại còn thế nào bày, không có địa phương thả thả có thể ra tăng giá sách hoặc là xây dựng thêm lầu các cũng không dám đem hắn để lên sách cho thanh lý ra ngoài mò mò cái mũi, Diệp Văn cảm thấy tình bất ý. Bất quá sau đó hắn liền đem ánh mắt chuyển tới một cái vừa mới hiện một u ra thân ảnh bên trên. Sau đó nhìn trong tay người kia nắm lấy cái trội trên mặt đất không ngừng vội đi. Trong lòng mắng, tên cháu trai nào tại cái này bên trong cùng ta trang láo tăng quét rác. Trong lòng của hắn cũng gương sáng nhi đồng dạng, người này định lại chính là Chu Chỉ Nhược nói cái kia cũng một mực tại âm thầm bảo vệ lấy thủ sơn phái người. Đánh giá mò lấy cái này còn thi nước cắt như vậy không đề phòng, cũng cùng người này có quan hệ. Chỉ là đại khái nhìn qua xem xét. Diệp Văn liền rất là kinh ngạc hiện người này công phu không yếu, nội công tu vi không chút nào tại chu chỉ nhược cùng quét tính phía dưới. Ngươi tại cái này bên trong bao nhiêu năm rồi? Lúc này bóng người kia cũng chú ý tới Diệp Văn, đã chuyển hẳn ra, một đầu ra một trường tràn đầy nếp nhăn, ra mua vô cùng mặt mò, tuyết trắng đầu cùng sợi râu bên trên còn dính không ít cho bụi, đoán chừng là quét dọn thời điểm có đến, lúc này đang cùng hắn xoay người thi lễ. Bẩm trường môn lời nói, đã 40 năm. Diệp Văn tính một cái, 40 năm, kia chính là mình sau khi vỡ vụn qua 10 năm, hắn liền bắt đầu phụ trách quét dọn cái này bên trong người, ngươi gọi làm tên là gì? Trư Quế Diệp Văn giật mình, không nghĩ tới cái này ra đều không còn hình dáng lại còn là người quen, là ngươi. Cẩn thận nhìn nhìn Trương Quế, cuối cùng trong lòng đột nhiên một trận linh quang hiện lên, nở nụ cười, xem ra ngươi cũng là phúc dày người, kia một bộ bức họa, tất nhiên là bị ngươi tìm được cũng luyện xong rồi. Trương Quế năm đó cũng chỉ cùng lá một bộ toàn chân tâm pháp, mặc dù toàn chân tâm pháp kiên trì bền bỉ luyện tiếp công lực cũng không kém, nhưng là tuyệt đối cao không đến trình độ như vậy, mà lại Trương Quế quanh thân kình khí cũng không có trái lộc, tại Diệp Văn mắt bên trong cũng không che giấu được, cho nên nhìn một lát liền nghĩ đến nó chúng nấu chốt kia chính là mình năm đó xem lẫn tại những sách này, sách bên trong một trường trưởng sinh quyết bức họa, chỉ có môn kia đạo ra công pháp mới có thể để cho trường quế luyện thành bây giờ như vậy cảnh giới. Kia bức họa đâu?" Chương Quế nói, từ lúc hiện kia bức họa bên trong chính là một môn cao thâm công pháp về sau, liền báo cáo Chu trưởng lão, bây giờ kia bức họa đã thích đáng cất giữ, đảm bảo ở phía trên một tầng. "Chu trưởng lão?" Chính là Chu Chỉ Nhược, mặc dù Chu Chỉ Nhược làm chính là trưởng môn sự tình, nhưng trên danh nghĩa vẫn như cũ chỉ là trong phái một trưởng lão thôi. Diệp Văn nhẹ gật đầu, bốn phía nhìn lên, lúc này mới chú ý tới tầng thứ nhất này đều là một chút tương đối thô thiện công phu nghĩ đến cao thâm công phu đều thả ở bên trên, nghĩ lên trên lầu, Diệp Văn đột nhiên hiếu kỳ nói, trên lầu là ai? Hắn từ lúc tiến đến, liền hiện lầu này bên trong có hai người, nó bên trong một cái chính là cái này trương quế, hô hấp đều đặt ý mắng, bước chân cũng là trầm ổn vô song, cái này một thân công lực cơ hồ có thể ở cái thế giới này ở vào trước mấy. Một cái khác lại có chút kỳ quái, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, cảm giác giống như là bị nội thương đồng dạng, nhưng lại sinh bước chân cực nhẹ, cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra, nếu không phải Diệp Văn thực lực đối với những người này thật sự mà nói quá mức biến thái sợ rằng cũng không phát hiện được lầu này bên trong còn có một người. Cái này khiến Diệp Văn rất là kỳ quái, tình cảm hắn thuộc sơn phái không phải không cao thủ, chỉ bất quá đều không tại ngoài sáng lên. Vừa nhắc tới trên lầu người này, Trương Quế liền một mặt xấu khổ, cái kia vốn là Chu trưởng lão nể tình ta tuổi già, phái tới người giúp đỡ một người trẻ tuổi, chỉ là trong lúc vô tình lật đến một quyển sách, bởi vì là từ đạo tạng bên trong lật ra, tăng thêm lại không có viết là bản phái võ học, cho nên chỉ coi là một chút bình thường luyện khí pháp môn, không nghĩ tới một luyện phía dưới lại gây ra rủi ro. Chu trưởng lão, Nam cung trưởng lão còn có Quách trưởng lão đều nhìn không ra đến tột cùng là vấn đề gì. Chỉ cảm thấy hắn luyện công phu có chút kỳ lạ, phỏng đoán có lẽ là kia sách bên trong khẩu quyết không hoàn toàn, cho nên mới sẽ như vậy. Diệp Văn sững sờ, lập tức nghĩ tới, mình cố ý sen lẫn tại đạo tạng bên trong không chỉ có riêng là kia một bộ đồ trường sinh quyết, còn có Thiên Ma công cũng bị thu tại bên trong. Nếu là Thiên Ma công lời nói, cũng là không kỳ quái, lúc đầu tên Thiên Ma này công liền cực kỳ khó luyện, sau khi luyện thành khinh công sẽ trở nên cực cao, đoán chừng là này xui xẹo hài tử luyện lối ré tử, cho nên mới sẽ có như vậy kỳ quái triệu chứng. Vung tay lên, đối Trương Quế nói câu, mang ta đi lên nhìn một cái. Sau đó liền cùng Trương Quế cùng nhau đi lên lầu liếc nhìn lại liền gặp được một trường còn rất kiều nộn xinh xắn khuôn mặt mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, nằm tại kia bên trong cắn răng không dám lên tiếng, tựa như tại chịu đựng lớn lao thống khổ. Diệp Văn thấy thế, lập tức ngón tay một điểm, tiên thiên tử khí ứng tay mà ra, muốn trước ổn định nó chân khí trong cơ thể, sau đó một đạo tử liên đánh ra để cạnh nhau tại nó tiểu bụng trên đan điện lúc này mới đưa tay đem lên mạch. Ừm. Tim vòi phía dưới, hiện chân khí vậy mà mười điểm quỷ dị, Diệp Văn nhìn nhìn, cuối cùng còn đem người trẻ tuổi kia cái cầm đóng vai bắt đầu nhìn mấy lần, chỉ nhìn ngày, lúc này mới quá sợ hai nói, đây là cái nam Hải. Trương Quế không rõ Diệp Văn cớ gì kinh ngạc như thế, chỉ coi là bị đứa bé kia tướng mạo cho cả kinh nói. Linh Trúc đích thật là Nam Hải không thể nghi ngờ, chỉ là hai năm này tướng mạo lại càng xinh xắn, mà lại hầu kết cũng càng ngày càng tiểu. Diệp Văn lau mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch cái kia bên trong xảy ra vấn đề. Vừa mới hắn tìm tòi phía dưới, hiện cái này Linh Trúc Thiên Ma chân khí loạn thành một đoàn, nhưng là nó hành công pháp môn nhưng không có nửa phân sai lầm, cái này khiến hắn rất là kỳ quái. Không nghĩ tới căn do vậy mà tại cái này bên trong, tình cảm là một cái nam nhân luyện chỉ có nữ người mới có thể luyện được công phu, không có chuyện mới là lạ. Nhà cái này tiểu tử là như thế nào đem tên thiên ma này công luyện nhập môn vấn đề này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải cuối cùng chỉ có thể nói một câu không biết là người nhà gặp may mắn hay là không may sau đó quay đầu hỏi trương quế trừ hầu kết cùng tướng mạo còn có biến hóa khác không trương quế lắc đầu biểu thị không rõ diệp văn đành phải ngay thẳng mà hỏi ta là hỏi hắn thân thể của hắn nhưng từng xuất hiện nữ tử hóa đặc thủ. nhưng trong lòng thì thầm mắng chẳng lẽ nam nhân luyện thiên ma công liền cùng kia vượng hoàng nhất bản công một cái hiệu quả chỉ là sau đó liền nghe tới trương quế đáp trừ hầu kết tiểu bên ngoài cũng không từng có khác gì tượng diệp văn lại nhìn nhìn bởi vì vì chân khí của mình chân áp chân khí trong cơ thể bình phục lại linh trúc đã nặng nghề ngủ quá khứ nhưng là đối với như thế nào giải quyết cái này tiểu tử phi phước hắn vẫn như cũng là không có đầu mối đành phải trước đem chuyện này ném ở một bên cùng trương Quế nói mấy câu về sau ra cái này còn tí nước cát hướng hậu sơn đi đến thời điểm diệp văn suy nghĩ thực tế không được liền đem công phu phế bỏ dù sao hắn thuộc sơn phái công pháp nhiều hơn tìm cái thích hợp công pháp cũng không phải là không được kia linh trúc có thể bằng vào nam thân luyện thành thiên ma công cũng coi là một đời kỳ tài cũng không thể so ví chính là bẩm diệp văn sự tình cách nhiều năm lại gặp được kia vách núi cao chót vót chỉ là đối với hắn hôm nay để nói liền cùng phổ thông thang lầu một bậc thang không có gì khác biệt nhẹ nhàng với nhất tối một giây sau người hắn đã đứng tại trên vách núi đi xuyên qua kia quanh có khúc hiệu hẹp dài tuyệt cốc cảnh đẹp chỉ là cùng năm đó khác nhau rất lớn chính là mới một đi vào cúp đến một vào mắt chính là một cái tinh xảo nhà gỗ tại kia trước nhà trên đại thụ một cái dùng dây leo cùng tấm ván gỗ làm thành đu dây lúc này chính nhẹ nhàng lay động một người mặc phấn váy dài màu đỏ nữ tử lúc này có chút cuộn tròn lấy thối ngồi ở kia đu dây bên trên trông thấy Diệp Văn tiến đến một đu ra một cái đủ để chăm hoa tất cả đều thất sắc tiếu dung ngươi tới rồi quy 3 chương 9, tiếp dẫn P.S câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch a Diệp Văn há to miệng lúc đầu lời muốn nói tất cả đều nuốt xuống đứng tại kia bên trong nhìn một chút Phương Đông Thái qua một lúc lâu mới nói ngươi một mực đợi tại cái này bên trong Phương Đông Thái ử một tiếng liền không nói gì vẫn như cũ chỉ là ngồi ở kia đu dây bên trên vì cái gì Diệp Văn rất kỳ quái Phương Đông Thái vì sao lại nguyện ý một mực tại cái này cơ hồ ngăn cách với đời địa phương sinh hoạt trọn vẹn 50 năm, 50 năm bên trong không cùng bên ngoài tiếp xúc, cũng không hạ sơn đi lại, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Phương Đông Thái tiêu dung trở nên càng động lòng người, có chút nghiêng đầu một chút, bởi vì là ngươi xin nhờ ta canh giữ ở nơi này. Diệp Văn không nói, hắn hiện mình đã không có bất kỳ cái gì có thể nói, một mực qua nửa ngày mới thấp giọng niệm một câu, đầu nốc." Chỉ là câu nói này mới ra, trong lòng chỉ cảm thấy một trận cổ quái, thậm chí âm thầm bấn thẳm, Đối bạch sai chỗ rồi. Nhưng trừ cái đó ra, hắn thật nghĩ không gian nên nói cái gì cái này không lớn tuyệt cốc bên trong, một lần nữa lại khôi phục kiên tĩnh, thế nhưng là cùng lúc trước không người có thể nói chuyện khác biệt, lần này lại là một loại khác trầm mặt. nhìn thêm vài lần phương đông đổ, nhìn thấy nàng vẫn như cũ bình tĩnh nhìn mình, diệp văn cũng như chạy trốn chạy đến kia lang hoàng ưu động ở trong, mãi cho đến tiến vào động bên trong, quay đầu nhìn thấy đông phương quỷ không cùng đến, lúc này mới thở dài ra một hơi. yêu, lên, biểu hiện tốt giống cũng sai chỗ rồi, tự dễu cười khổ một trận, diệp văn đi đến lúc trước chôn giấu bí tịch kia nơi hẻo lánh bên trong, nhìn thấy chính mình lúc trước cất đặt tảng đá lớn vẫn như cũ lặng lặng đợi tại chỗ cũ. Phía trên chẳng những chồng chất rất nhiều cho bụi, còn rất dài không ít rêu nhung lấy cùng cái khác thực vật. Xem xét liền có thể biết hồi lâu không ai động đậy. Trong lòng thở dài ra một hơi, Diệp Văn vận khởi tử khí trời la, đem cự thạch kia chuyển qua một bên, theo sau bàn tay vỗ, trường phong bạo rơi, cái kia vốn là đã rắn rắn chắc chắc địa phương một lần nữa nổ bể ra tới. Mà lại Diệp Văn một trường này lực đạo vừa đúng, mặc dù đem những này che giấu vật hủy đi, lại một chút cũng không có làm bị thương đồ vật bên trong mảy may. Đưa tay đem cái hộp kia lấy ra ngoài, nhìn thoáng qua sau nhìn thấy đồ vật bên trong đều còn tại, mà lại cũng không ai động đậy, Diệp Văn một bên cảm thán, cái này nhận xuất phẩm quả nhiên tinh phẩm năm 10 năm trôi qua, những sách này sách còn như mới đồng dạng. đồng thời đem nó đều thu tiến vào mình bối sắt phân mi giới chỉ ở trong. Xoay người liếc nhìn kia vẫn buốt lên hàn khí nước suối. lúc này chút này hàn khí đã không cách nào ảnh hưởng đến di văn, thậm chí hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân công lực thuốc xuất ra nóng kình đem những này hàn tuyến nước suối đều trưng rơi. bất quá hắn sẽ không làm loại này không hiểu thấu sự tình liền đi. đồng thời kia nguyên bản mọc ra xích hồng quả địa phương, bây giờ cũng là một mảnh chống chải. xem ra cái này xích hồng quả cũng không phải là loại kia đáng tiếp cầm tiếp theo mọc ra đồ vật. chỉ xuất viên kia về sau liền lại cũng không thấy bóng dáng cũng không biết được thế giới này sẽ còn hay không mọc ra xích thần quả, cũng không biết cái quả này hội trưởng ở nơi nào. bất quá Diệp Văn âm thầm phỏng đoán, cái quả này có thể là cựu châu đỉnh bên trong một chút tinh hoa linh khí dựa theo ngũ hành thuộc tính ngưng tụ mà thành, mình được xích thần quả là kia lựa thuộc tính quả, từ hiện khả năng này chính là nước thuộc tính. về phần lý tiêu giao, Diệp Văn phỏng đoán là kim thuộc tính. dạng này đến nói lời, tối thiểu còn có một thuộc tính cùng thuộc thuộc tính hai viên quả, nhưng cũng không biết được sẽ bị ai đạt được. Diệp Văn ngược lại là cũng đánh qua cái này hai viên quả bản tính, chẳng qua hiện nay hắn còn không có triệt để luyện hóa cựu châu đỉnh, muốn tìm kia quả cũng không thể nào tìm lên có lẽ phải cùng cựu châu đỉnh triệt để luyện hóa về sau trực tiếp để cựu châu đỉnh đem quả vị trí nói với mình mới được từ động bên trong ra đông phương quỷ đã đứng tại động miệng hai tay dựng lấy thả trước người làm sao không tiến vào hiểu được ngươi có việc cần hoàn thành phương đông thái bây giờ nói chuyện đều là tế thanh tế khí đi trên đường càng là một tiểu bước một tiểu bước liền ngay cả kia váy cũng không thấy phiêu khởi quả nhiên là nhẹ nhàng bước liên tục. cũng may phương đông thái đi trên đường độ không chậm diệp văn cũng là khỏi phải cầm ý thả chậm độ đợi nàng chỉ là đạo lần này ta trở về ngươi liền khỏi phải một mực canh giữ ở cái này thủ sơn bên trên. Sau này ngươi muốn đi đâu bên trong liền có thể đi cái kia bên trong, khỏi phải tại qua cái này như nhà giam sinh sống. Dứt lời, đột nhiên nghe tới bên cạnh tiếng bước chân không có, buồn bực xoay người, nhìn thấy Phương Đông Mãng cứ như vậy nhìn trầm trầm mình, cũng không nói chuyện, chỉ là thần sắc lộ ra có chút phức tạp. Diệp Văn sững sờ, lại không rõ cái này Phương Đông Thái làm sao. Sau đó nghe tới Đông Phương quỷ nói câu, Diệp Trưởng môn, là muốn đuổi ta đi rồi sao? Giờ mới hiểu được tới, tình cảm nàng là hiểu lầm. Không, là không cần ngươi tại như vậy tân tân khổ khổ trông coi cái này từ địa. Bây giờ Diệp Văn đối với cái này phía sau núi thật đúng là không lớn vừa ý mắt, nếu như kế hoạch của mình thuận lợi, cái này phía sau núi. Ý nghĩa tượng trưng sợ là muốn lớn xa hơn ý nghĩa thực dụng. Đã cái này bên trong không còn trọng yếu như vậy, tự nhiên không cần sóng phí một người tại cái này bên trong canh trữ. Huống chi Phương Đông Thái liền bởi vì chính mình một câu canh dự ở cái này bên trong 50 năm, mình thời gian quý báu đều sóng phí tại cái này bên trong. Từ trên xuống dưới nhìn nhìn Phương Đông Mãng, cũng may nàng công phu kia có chút thần diệu, vậy mà bảo trụ nàng dung mạo không thay đổi, lúc này ra ngoài nhìn cũng liền kia hơn 20 tuổi trẻ nữ tử. Bao nhiêu cũng làm cho Diệp Văn trong lòng kia ấy nấy hơi giảm ít một chút. Nhất là nghĩ đến Phương Đông Mãng bây giờ tuổi thật đều đã 70 có hơn, nếu không phải là mình lần này trở về, cho dù kia Phượng Hoàng Niết xào công lại kỳ diệu, chỉ sợ tiếp qua mấy chục năm cũng miễn không được hóa thành tuổi phồng đất vàng vận mệnh. Ngươi bảo đảm ta thuộc sơn 50 năm, ta liền trả lại ngươi 500 năm, ngàn năm. Diệp Văn trong lòng sớm đã có lần này lập kế hoạch. Chỉ là những lời kia hiện tại khó mà nói, không nghĩ tới vậy mà để Phương Đông Thái hiểu lầm là mình muốn đuổi nàng đi. Về sau ngươi nghĩ ở tại ta thuộc sơn phái liền ở tại sơn phái, như muốn đi ra ngoài chơi, liền đi ra ngoài chơi chơi chán liền trở lại. Nói được mức này, Đông Phương Quỷ mới xem như Minh Bạch Diệp Văn ý tứ, phục lại lộ ra tiểu dung, chỉ là vừa kinh vừa vui ở giữa, tâm tình kích giằng, khỏe mắt giọt kia nước mắt cuối cùng vẫn là nhịn không được, theo gương mặt liền chảy xuống, đợi đến Vương Đông Thái phục lại lộ ra tiểu dung, lệ kia nước vừa lúc từ trên gương mặt nhỏ xuống, gọi người không biết là thương tâm hay là vui sướng. Lúc này Diệp Văn chạy tới Đông Phương Quỷ trước mặt, vừa lúc nhìn thấy lệ kia giọt nước dưới, cảm thấy hoảng hốt, trên tay không tự giác liền bắt đầu chuyển động, vừa lúc đem lệ kia nước tiếp trong tay. Bích Tuyết băng kinh khí càng là thuận thế vật hồi. Tiên một giọt nước miếng rơi ở trong lòng thời điểm đột nhiên liền ngừng lại rơi thế, trực tiếp bị đông cứng ở giữa không trung bên trong. Phương Đông Thái cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Diệp Văn trong lòng bàn tay hơi nâng lấy mình tiêm một giọt nước mắt. Một bên kinh ngạc Diệp Văn công lực vậy mà mạnh đến như vậy cảnh giới, một bên cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Người tiếp nó làm cái gì? Diệp Văn lúng túng dùng một cái tay khác gãi gãi gương mặt, hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như thế. Chỉ là bản năng thoát tay, kết quả liền với lúc đem nó tiếp được, rơi vào đường cùng thuận miệng liền nói, a, cái này cũng không có gì, chính là cảm thấy rất đẹp mắt. Đông Phương quỷ cười khúc khích, lúc đầu trong hốc mắt liền ngậm không ít nước mắt, lúc này biểu lộ liên biến, lại la lại nhỏ xuống đến một giọt, kết quả lại bị Diệp Văn tiếp tại trên tay, hai giọt nước mắt cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là ẩn chứa trong đó cảm giác lại khác nhau rất lớn, bây giờ bị Diệp Văn kéo tại trên lòng bàn tay, giống như hai giọt giọt nước hình trang sức. Diệp Văn nhìn nhìn, cuối cùng Bích Tuyết băng chân khí gấp vận chuyển, trải qua mấy chục năm tu luyện, dần dần bắt đầu phỏng đoán hồn thiên bảo giám chân khí đại biểu bản nguyên tinh nghĩa Diệp Văn, bây giờ đã có thể đem Bích Tuyết băng chết, cho sơ bộ vận dụng đến một chút là lấy cái này hai giọt nước mắt tại Diệp Văn Phen này rèn luyện dưới đã cố định hình thái, thật biến thành như vậy bộ dáng, dù là Diệp Văn Tán đi chân khí, bọn chúng cũng sẽ không như bình thường giọt nước mắt đồng dạng tản ra cùng đánh tan. tặng cho ngươi, mặc dù vốn chính là của ngươi đồ vật, Đông Phương quỷ sững sở đem đồ vật tiếp vào tay bên trong, sau đó nhìn qua thân dẫn đầu đi tiến vào kia quanh co tiểu kính ở trong, Minh lại nhìn nhìn kia trong tay hai cái như thủy tinh giọt nước mắt, lúc này mới nhớ tới muốn theo sau. Từ sau núi sau khi đi ra, Diệp Văn nhìn nhìn đã đen xuống dưới bầu trời, lại không có nửa điểm nghỉ ngơi dục vọng, trở về về sau nghe thấy chỗ thấy nhiều tình huống đã để Diệp Văn không có lưu lại quá lâu dục vọng, hắn chỉ muốn mau sớm đem sự tình xử lý xong, sau đó trực tiếp đem mình dự đoán sự tình làm tốt, sau đó liền rời đi cái này bên trong. Nghĩ như vậy, hắn càng là trực tiếp để người đem mấy cái kia đệ tử một lần nữa gọi về chính điện, Phương Đông Mãng cũng một mực theo ở phía sau hắn, thuận tiện hắn còn đem treo cũng cho gọi đi qua. Người nhiều năm như vậy, vẫn luôn là về nước quét nhà tạm dịch. Trong điện cơ bản đều là thuộc sơn phái bên trong bối phân cao nhất thế hệ trước nhân vật thực quyền, treo cái này trong phái tạm dịch cũng bị tổ sư triệu kiến, quả thực gây nên không ít thuộc sơn đệ tử hiếu kỳ. Bọn hắn cũng kỳ quái hẳn là treo năm đó là hầu hạ vị tổ sư này không thành. Treo cũng không biết được Diệp Văn gọi mình đến chuyện gì, chỉ là cung kính đáp, "Vâng." Diệp Văn nhẹ gật đầu, nói như vậy, thuộc sơn phái bên trong ngươi tầm thường nhất, rất nhiều chuyện sợ là ngươi nhìn rõ ràng nhất. Lời này vừa nói ra, mọi người giờ mới hiểu được tới, tình cảm Diệp Văn đây là muốn triệt để thanh lý môn hộ, bởi vì những đệ tử kia làm chút chuyện ác thời điểm. Khẳng định sẽ tìm cách thiết pháp không gọi các sư trưởng hiểu được, nhưng chưa chắc sẽ tỉ úy trương quế cái này cũng không đáng chú ý nô bục. đoán chừng chương này treo cũng hiểu được không ít đệ tử chuyện xấu xa. Treo cũng minh bạch Diệp Văn ý tứ. Bất quá đối với hắn là không dám có nửa điểm dấu giếm, cho nên vẫn như cũ cung cung kính kính gật đầu, "Vâng, kia tốt." Ngươi giúp đỡ chỉ nhược, cùng một chỗ đem những cái kia sâu mọt thanh lý ra thuộc sân phái. Nói chuyện, đề tài này liền chuyển tới Chu Chỉ Nhược trên thân, "Ngươi xử lý không thích đáng tạo thành cục diện, chính ngươi đi xử lý. Bất quá đừng tưởng rằng việc này thôi, cùng những cái kiêm lịch đồ dọn dẹp sạch sẽ về sau, lại đến nói vấn đề của ngươi." Chu Chỉ Nhược biểu lộ không có thay đổi gì, tựa như nói không phải nàng đầu dạng, chỉ là cung cung kính kính đồng ý. Diệp Văn cũng hiểu phải tự mình đồ đệ này tính cách vốn cũng không thích hợp làm những chuyện này, cho nên vẫn là để Nam Cung Hoàng giúp nàng bận rộn, đồng thời trực tiếp dưới một cái mệnh lệnh chữa khuyết mẫu lạm, đem những cái kia côn trùng có hại toàn diện trục xuất thuộc sơn phái. Sau đó lại đối Quách Tĩnh phân Phó nói, những ngày này, này Tĩnh Nhi ngươi cũng chưa có nhà rồi, ngươi phái một chút ổn định đệ tử, đi đem không ở trên núi bản phái đệ tử đều gọi trở về đến. Quách Tĩnh mặc dù không rõ muốn làm gì, bất quá vẫn là đáp ứng, chỉ là hỏi nhiều một chút, chỉ là có một ít đã rất nhiều năm chưa từng liên lạc qua, những cái kia liền miễn. Diệp Văn cũng không phải là cái gì người đều muốn tiếp trở về. Sau đó cùng Quách Tính kỹ càng kể rõ một phen, chỉ cần những cái kia ngày thường bên trong còn thường xuyên cùng Thục Sơn phái đi lại, coi mình là Thục Sơn phái bên trong người, mà lại nhân phẩm đoan chính đệ tử trở về liền tốt. Quách Tính nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Diệp Văn cũng không sợ cái này ngũ đệ tử làm không tốt chuyện này. Hắn bây giờ cũng là già bảy, 80 tuổi người, tăng thêm tu luyện có thành tựu, thần thanh mắt sáng, cũng sẽ không làm cái gì vãng đầu sự tính đến. An bài xong những này, Thục Sơn phái từ trên xuống dưới đều bận biểu thành một đoàn, đêm nay chú định liền sẽ là một mưu đêm không ngủ. Diệp Văn tự nhiên cũng không thể thể hơi thở, đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài mặc dù chúng đệ tử cũng không dám hỏi hắn muốn đi làm cái gì, bất quá Diệp Văn hay là nói một tiếng, Vi sư muốn đi tìm chút lão bằng hữu, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không tìm được mộ nói hậu nhân, các ngươi những ngày này đem chuyện này làm tốt, ta liền cái này hai ba ngày liền sẽ trở về. Mọi người vốn muốn mở miệng nói tùy hành phụng dưỡng một hai, không ngờ còn chưa mở miệng, Diệp Văn liền nói, ta một người tới lui rất nhanh, cũng không cần người nào phụng dưỡng, các ngươi cố gắng đem Vi sư giao đại sự tình làm tốt là được. Dứt lời cũng không chờ người lại nói, trực tiếp thúc lên một đạo kiếm quang bao lấy từ thân, thời gian trong nháy mắt đã kính thẳng lên vân tiêu. Diệp Văn Thi triển ngự kiếm phi hành thời điểm cũng không có thi triển cái gì trương nhẫn pháp. Tại cái này đen nhanh dưới bóng đêm, cái tiêu đạo tử sắp kiếm quang quả nhiên là dễ thấy vô song. Chớ nói Thục Sơn phái đông đạo đệ tử nhìn nhất thanh nhị sở, chính là dưới núi Thư Sơn huyện một số người cũng nhìn thấy xa xa Thục Sơn bên trên một đạo tử quang sông lên trời không. Sau đó ở giữa không trung nhất chuyển một chiếc, thẳng đến tây nam phương hướng mà đi. Bởi vì đạo này tử quang, những tháng ngày tiếp theo bên trong tăng thêm không ít liên quan tới Thục Sơn phái chuyển ôn. lại thêm vốn là có tử dưới núi xuống tới Giang hồ nhân sĩ lửa cháy thêm dầu, cho nên liên quan tới Thục Sơn phái sự tình là càng chuyển càng tà dị. đương nhiên trước mắt những lời đồn đãi này cũng còn không có tàn lạy đi, Diệp Văn Phi hành độ cần phải so những lời đồn đãi này nhanh nhiều. Lúc này cơn tử quang từ kia trong bầu trời đêm sẽ qua, chỉ trong chốc lát liền đi tới cái này thương triều quốc đô. Diệp Văn ở giữa không trung pháp quyết bót, cả người đột đi bộ dạng, sau đó lao thẳng tới kia hoàng cung mà đi. Đêm, đen Quốc, vô số tấu chương. Vệ hoàng liếc nhìn những này hoàn toàn đều là tố khổ chi ngôn tấu chương, không khỏi thở dài một hơi. Vươn tay đem kia chén trà một mặt, lại phát hiện trà này ngọn bên trong cũng sớm đã không, chớ nói nước trà. Ngay cả ở trong đó lá trà đều bị mình nhai sạch sẽ, tiểu một lốc thêm trà đầu không nhấc, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại tấu trương bên trên. Vệ Hoàng thuận miệng phân phó một tiếng, nhưng đi sau một lúc lâu, hắn lại phát hiện bên cạnh không hề có động tĩnh gì. Lúc đầu ngày thường bên trong mình một câu sau tất nhiên sẽ mau chóng đem chuyện phân phó làm tốt tiểu một lốc, lúc này vậy mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cuối cùng từ kia một đống tấu trương bên trong ngẩng đầu lên, Vệ Hoàng nhìn về phía đã hầu hạ mình mấy chục năm vị kia thiếp thân thái giám, hiện hắn đã dựa vào bên cạnh một cây trụ, cứ như vậy đứng ngủ. Vệ Hoàng cái này nhìn lên, đột nhiên hiện lúc đầu trong ấn tượng một mực tinh thần sáng láng, tựa như có dùng không hết tinh lực cái kia tiểu thái giám. Lúc này cũng đã đầu đầy hoa dâm chi sắc, mặt điểm không hết nếp nhăn, bộ dáng kia so với mình còn muốn giản mua rất nhiều, mà lại trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, hốc mắt chỗ càng là đen kịt một màu. Nhìn thấy cái này bên trong, Vệ Hoàng đột nhiên một trận không đành lòng, mình những ngày này trong đêm phê duyệt tấu trường cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, hắn còn có thể bằng vào tu luyện nhiều năm nội công điều trị, thế nhưng là cái này tiểu một lốc, lại không cao thâm như vậy công phu, lúc này đã là không kiên trì nổi. Thoáng trước mắt, đã nhiều năm như vậy, người cũng lao a. Nếu dựa theo Vệ Hoàng trước kia tính tình, khả năng đã sớm kêu người đem cái này thất trách thái giám kéo xuống đóa. Thế nhưng là hắn bây giờ đã gần trăm cao tuổi, rất nhiều ý nghĩ đã sớm cùng năm đó khác biệt, lại nghĩ tới thân thể của mình cũng là ngày càng lụ bại, khó tránh khỏi có một loại tồn thức cảm giác. Đứng người lên, tiện tay đem trong tay một các mao thảm trưởng tại cái kia thái giám trên thân, vệ hoàng đứng tại kia bên trong, hơi hoạt động một chút khó chịu thân thể. Thế nhưng là hắn cái này khét động. Đột nhiên hiện điện này bên trong vậy mà thêm một người đến, mà người này lúc nào đứng tại nơi đó. Hắn vậy mà không phát ra gì. Người nào? Vệ hoàng hét lớn một tiếng, vốn nói bọn thị vệ ngay lập tức sẽ xông tới hộ giá, nhưng không ngờ một tiếng uống tất, vậy mà không có nửa điểm độc tĩnh lúc này hoàng đế này trên chán ngợn hiện mồ hôi thành ý thức được hôm nay tình huống có điểm gì lạ, lạ. càng làm cho hắn hãi dị chính là vốn hắn nên núp trong bóng tối bảo vệ mình thiên đạo tông cao thủ lúc này vậy mà không có nửa điểm độc tĩnh đề phòng nhìn cái này người kia từ trong bóng đen đi ra mượn điện này bên trong đó cũng không ánh đèn sáng nổi vệ hoàng dần dần thấy rõ ràng người tới tướng mạo thế nhưng là khi hắn nhìn rõ ràng về sau lại càng thêm không cách nào tin qua cái này sao có thể người tới tự nhiên lúc này hắn cùng vệ hoàng khoảng cách cũng không xa ước chừng mấy mét khoảng cách chỉ là một cái đứng tại trên bậc thang, mà một cái đứng tại phía dưới. Di vãng vệ hoàng đứng tại cái này bên trong, chắc chắn sẽ có một loại nhìn xuống quần thần cảm giác, nhưng là hôm nay hắn lại không chút nào loại này cảm giác, thậm chí đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, hẳn là mình tuổi thọ đã hết. nghĩ đến cái này bên trong, tâm bên trong đột nhiên rộng rãi rất nhiều. đứng tại kia bên trong dẫn đầu đối Diệp Văn thi cái lễ, sư phụ, lúc đầu lấy hắn thiên tử thân phận vốn không cần muốn làm như thế, nhưng hôm nay hắn cho là mình tuổi thọ đã hết, cho nên mới sẽ như thế, nhưng không ngờ chính là cái này thi lễ để Diệp Văn mở, Người ngược lại là còn nhớ rõ Vi sư. Vệ Hoàng cười cười, sư phụ, đây là tới tiếp độ nhi đi kia âm tào địa phủ sao? Diệp Văn đầu tiên là hơi sướng sở, sau đó nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiếp ngươi là tiếp người, nhưng lại không phải đi kia âm tào địa phủ. Lập tức lại tiếp một câu, ngươi còn chưa có chết đâu, đi người nơi đâu cũng không chịu tiếp đái ngươi. Một câu, rốt cục để Vệ Hoàng tỉnh táo lại, lúc này hắn mới rõ ràng chính mình cũng không phải là đã chết mới nhìn đến tuyệt không có khả năng này nhìn thấy người, mà là mình người sư phụ kia thật tại phá thoái hư không sau 50 năm, đột nhiên chạy đến trước mặt hắn đến, hơn nữa còn là 50 năm trước bộ dáng. Vệ Hoàng mặc dù là hoàng đế. Nhưng là đối với chuyện này cũng có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì, chỉ là sững sờ đứng tại kia bên trong. Hạ Hạ lại nhìn nhìn, đột nhiên nói, xem ra những năm này người mặc dù bệ bội nhiều việc quốc sự, công phu kia lại không đốn xuống, không sai, người đổ đệ này ngược lại là thu không kém. Quy 3 chương 10, Mộc Ly. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Diệp Văn Chỉ là nhìn thêm vài lần, liền nhìn ra vệ hoàng những năm này một mực không có buông xuống mình truyền thụ công phu, bởi vì vệ hoàng bây giờ đã gần trăm tuổi cao tuổi, thế nhưng là lúc hành tẩu bước chân trầm ổn như cũ, hô hấp cũng có phần kéo dài rõ ràng là nội công có tương đương hòa hậu, tại không thể học tập cao siêu hơn công pháp, chỉ học tử hà thần công điều kiện tiên quyết, vệ hoàng có thể luyện đến như vậy bộ dáng, đã để diệp văn có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn cảm thấy có thể làm cho vị hoàng đế này đồ đệ kiện kiện khang khang sống đến không sai biệt lắm cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới độ đệ này thành liền cũng là qua mình dự tính. nếu chỉ nhìn tình huống trước mắt, khả năng liễu mộ luôn đều thả bỏ công sức, hoàng đế này đều không có gom xuống. sư phụ quá khen, vệ hoàng rốt cục hồi thần lại, ý thức được mình cũng không phải là tuổi thọ đã hết. Trước mặt vị này cũng không phải trước đến đón mình đi âm tào địa phủ, bởi như vậy, người sư phụ này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, kia mục đích coi như để hắn vào đầu. Làm nhiều năm như vậy hoàng đế, tâm tư muốn so người bình thường nhiều phức tạp, bình thường tiểu sự tình hắn đều sẽ vòng quanh mấy vòng đem chuyện này từ trong ra ngoài suy nghĩ tấu triệt, huống chi Diệp Văn hôm nay đến đây, nhưng không tính là cái gì tiểu sự tình. Hắn còn tại kia suy nghĩ đâu, đã đoán ra bản thân tên đổ nhi này suy nghĩ Diệp Văn lại mở miệng trước. Làm mấy chục năm hoàng đế, chắc hẳn ngươi cũng làm đủ rồi. Vệ hoàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý niệm đầu tiên đúng là mình sư phụ hẳn là đối với mình bất mãn, muốn đem mình trừ bỏ nghĩ đến đây bên trong, mồ hôi lạnh trên đầu lại mật một chút, càng có vết mồ hôi theo gương mặt liền chảy xuống. Diệp Văn nhìn rõ ràng, mặc dù tia sáng u ám, mà lại hai người cũng có chút khoảng cách, thế nhưng là những này đối với hắn mà nói căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, người nghĩ nhiều. Sư phụ vài thập niên trước phá Toái hư không về sau, không biết. Diệp Văn cười cười, vì sư phá Toái hư không về sau, lại chuyên cần tìm kiếm mấy chục năm, rốt cục tìm được Tiên gia chi địa, về sau lại tìm được trở về đường đi. Lần này đến đây, là muốn nhìn các ngươi một chút những đệ tử này như thế nào, thuận tiện. Thuận tiện cái gì, hắn lại là không nói mặc cho vệ hoàng mình suy nghĩ. thế nhưng là chuyện này đã bày rõ ràng, lấy vệ hoàng đầu não, cơ hồ không cần sóng phí bất luận cái gì thời gian liền đoán được Diệp Văn lần này trở về dụ ý là đem đệ tử của mình đưa đến kia tiên gia chi địa đi, coi là thật có thần tiên. Diệp Văn nói, đến cuối cùng có cái gì thần tiên, Vi sư cũng không thể khẳng định. bất quá đối với người tầm thường mà nói, Vi sư bây giờ cũng coi là cái thần tiên rồi. nếu như chỉ là như vậy, cái tiêu ngược lại là có rất nhiều. trên thực tế trong tiên giới đến cuối cùng có bao nhiêu thần tiên, hắn căn bản cũng không hiểu được, tối thiểu hắn sinh sống mười mấy năm một cái cũng chưa từng gặp qua. Nhưng là kia tiên giới khi bên trong nguyên khí dư giả, hoàn cảnh ưu mỹ, cực kỳ thích hợp tu hành, hắn cũng không cho rằng thế giới này liền không có tu sĩ. Huống chi còn có kia rất nhiều liên quan tới thiên đình truyền ngôn, nghĩ đến những người bình thường kia trong miệng thần tiên, tất nhiên tồn tại. Vệ Hoàng nghe tới Diệp Văn nói như vậy, cũng minh bạch Diệp Văn ý tứ, không ngoài hô chính là Diệp Văn mình cũng đã đạp lên tiên đạo, các ngươi nếu là nguyện ý theo ta cùng nhau đi tới tiên giới, như vậy các ngươi cũng có có thể trở thành tiên nhân tồn tại. Trường sinh bất lão loại hình, vẫn luôn là rất nhiều hoàng đế cho hướng tới, vệ hoàng tuổi gần trăm tuổi, muốn nói không có suy nghĩ qua cơ hội là chuyện không thể nào chỉ bất quá vệ hoàng coi như lý trí, đồng thời tự thân cũng tu hành đạo gia công pháp, hiểu được thế giới này nơi nào có cái gì con đường trường sinh, nhiều nhất cũng chính là kéo dài tuổi thọ pháp môn. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình cũng đã sắp đạp tiến vào quỷ môn quan thời điểm, mình năm đó nhất thời hưng khởi con xuống sư phụ thế mà đi tới trước mặt mình, nói cái gì, theo ta tiến đến, nhưng ban thưởng ngươi con đường trường sinh. Nói thật, vệ hoàng hiện đang hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác, cũng hoặc là căn bản chính là đang nằm mơ. đương nhiên, cũng không bài trừ có cái gì lòng mang ý đồ xấu ra hỏa muốn mi hoặc chính mình. Như theo sư phụ cùng đi tiên giới, đệ tử còn về đến. Diệp Văn cười một tiếng, không nỡ bỏ ngươi kia đấy Hoàng Chi Vị. Vệ Hoàng nghe vậy có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá muốn để hắn rời đi vị trí này, hắn thật là có điểm không nỡ, Nếu không cũng sẽ không gần hơn trăm tuổi cao tuổi vẫn như cũ cầm giữ Hoàng Vị, đem mình mấy con trai sinh sinh đều hao tổn chết rồi, vẫn không có đem Hoàng Vị chuyển xuống. Hiện tại hắn muốn chuyển vị, chỉ có thể chuyển cho cháu trai. Nếu là lại nhiều kiên tỉnh một đoạn thời gian, chuyển cho Tảng Tôn đều có thể. Diệp Văn nói, như theo ta đi, liền muốn bỏ đây hết thảy vinh hoa phú quý, đến cùng như thế nào, còn cần chính ngươi quyết định. Nếu là ngươi cảm thấy nhất thời bán hội khó mà lựa chọn liền cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau Vi sư lại đến hỏi ngươi, rất lời liền muốn ly khai, không nghĩ còn không có quen người, Vệ Hoàng đột nhiên nói, đệ tử nguyện đi theo sư phụ cùng đi, lại là trong điện quan hòa thạch, cái này Vệ Hoàng rốt cục hạ quyết định, hắn làm nhiều năm như vậy Hoàng đế, tự nhiên minh bạch có cơ hội bỏ lỡ nhưng liền lại cũng không về được, Mình sư phụ nói ba ngày sau lại đến, vạn nhất chỉ là lý do đâu, cũng hứa sư phụ nhìn thấy mình do do dự dự, trong lòng không thích, về sau không đến, vậy không phải mình là bỏ lỡ tốt lần trọng đại này cơ duyên, mặc dù mình lưu lại có thể kế tiếp theo hưởng thụ Hoàng đế chi vị, trở thành người trên người nhưng lại như theo Diệp Văn đi, đây chính là thành tiên, đây chính là có thể thoát phàm người phạm chủ chớ đại kỳ ngộ. Diệp Văn dừng lại thân hình, quay đầu lại nhìn nhìn Vệ Hoàng, gặp hắn một mặt kiên quyết, nghĩ đến là đã hạ quyết tâm, thật muốn theo mình rời đi. Cái này tiểu đồ đệ, ngược lại là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng, khó trách có thể đem loạn trong giặc ngoài không chỉ thương chiều cho ổn định. Suy tư một lát, Diệp Văn nói, đã như vậy, ta chưa hết tại cái này bên trong, chờ ngươi đem tất cả sự vụ đều an bài thỏa đáng, sau đó lại theo ta rời đi. Vệ Hoàng vốn cho là mình sư phụ là lập tức liền muốn mang mình đi không nghĩ tới còn cho mình an bài thời gian, hiếu kỳ nói, sư phụ không nóng nảy rời đi. Diệp Văn lắc đầu, không đổi, vị sư còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cùng sự tình đều xử lý tốt, rồi đi không muộn. trong lòng thì thầm hô một tiếng, chúng chi thuộc bên kia núi cũng không có an bài thỏa đáng, kia bên trong là có thể nói đi là đi. nghĩ đến cái này bên trong, đột nhiên nói, đúng, người liễu sư huynh qua đời về sau, người nhà của hắn đi nơi nào, ngươi nhưng hiểu được. vệ hoàng sững sờ, lập tức hiểu được mình sư phụ cũng không phải là trực tiếp tới thì mình, đoán chừng là cùng mình những sư minh kia sư tỷ gặp qua, hơn nữa nhìn bộ dạng này rất nhiều nên biết cũng đều biết trong lòng không khỏi có chút thất vọng. về phần chuyện này, hắn thật đúng là hiểu được, lập tức liền nói, sư huynh qua đời về sau, mấy cái người nhà mang theo sư huynh thư tín đến kinh thành tìm nơi nương tựa chu quản, trong đó liêu sư huynh phu nhân cùng một tên tiếp thất mang theo tuổi nhỏ nữ nhi sống nhờ tại chu quản gia bên trong. chẳng qua hiện nay cũng chỉ còn lại có đứa bé kia còn tại, liêu mộ nôn phu nhân cùng tiểu tiếp, đoán chừng là đã qua đời. Vệ hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng là diệp văn còn có thể nghe được. chu quản, diệp văn người, suy nghĩ một trận mới nhớ tới, người kia ban đầu là ngự tiền sĩ vệ, bây giờ nhưng lại không biết làm được cái gì quan trước lập tức lại nghĩ tới, kia chu quản bây giờ tối thiểu phải có tám chín mươi tuổi, đoán chừng cái gì quan đều không làm được, bất quá lại còn còn sống, không nghĩ tới người này thân thể cũng tỉnh khỏe mạnh. kia chu quản bây giờ như thế nào rồi? vệ hoàng sưng sở lập tức nhớ tới chu quản cùng diệp văn cũng là nhận biết, liền nói, từ khi từ nhiệm về sau, liền ở nhà an hưởng tuổi già, ngẫu nhiên tiến cung đến bồi đệ tử cho chuyện, bất quá những năm này hắn thân thể dần dần kém không ít, đoán chừng. diệp văn nhẹ gật đầu, không nói gì. hắn mặc dù cùng chu quản nhận biết, nhưng cũng không đến nỗi nhìn thấy một cái liền giúp một cái. Húng chi chu quản sống như thế lớn số tuổi, vinh hoa phú quý cũng đều hưởng thụ được, hẳn là thỏa mãn. Lại không ngờ tới vệ hoàng hỏi, sư phụ, có thể hay không mang lên chu quản cùng ta cái này tùy thân thái giám cùng nhau. Ồ, Diệp Văn không ngờ tới vệ hoàng sẽ đưa ra dạng này một cái đề nghị, Hiếu Kỳ nói, vì sao? Hắn muốn cho rằng vệ hoàng sẽ nói mang lên hai người quen, đến tiêu tiên giới cũng tốt có cái làm bạn. Húng chi chu quản cùng thái giám này đều là hắn lâu dài mang theo trên người người. Rất nhiều chuyện phân phó cũng chi kỷ một chút, trên thực tế vệ hoàng thật là có tâm tư như vậy, dù sao làm mấy chục năm hoàng đế, nếu không mang mấy cái tùy thân người, luôn cảm thấy khó chịu. Diệp Văn nghĩ nghĩ, cũng không tính là gì, trên thực tế lần này cần mang đi ra ngoài rất nhiều người, nhiều một cái kia không nhiều, thiếu không thiếu một cái, liền gật đầu nói, có thể mang lên, bất quá bên cạnh người thì thôi. Chu quản là Diệp Văn nhận biết, mang lên không sao, về phần thái giám, Thục sơn phái lại không phải hoàng cung, mang theo cái này tên thái giám hắn cũng không làm được cái đại sự gì đến, nhiều nhất chính là cho mình đồ đệ này bưng trà dâng nước loại hình. Chỉ nghe vệ hoàng nói, Đệ tử cùng hai người này sớm chiều ở chung mấy chục năm, bọn hắn cũng vì đệ tử cao cực khổ mấy chục năm, đệ tử cũng không có gì cho bọn hắn, cho nên liền nghĩ để bọn hắn cũng cùng nhau đi kia tiên giới chi địa đi hưởng hưởng phúc. Nha. Chuyện này cứ như vậy định ra nhạc dạo, Diệp Văn trực tiếp liền nói, kia liền mang theo. Được rồi, ngươi trực tiếp đem Chu gọi gọi, để hắn đưa ngươi Liễu Sư huynh cái kia nữ nhi mang lên. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn đột nhiên buồn bực nói, ngươi Liễu Sư Minh nữ nhi, năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác? Nhưng từng tập được vốn môn võ công Vệ hoàng nói, Liễu sư huynh mặc dù nạp mấy phòng thê thiếp, thế nhưng là vẫn luôn không có để lại dòng roi, mai cho đến tuổi già mới một nữ, bây giờ cũng bất quá mới 20 tuổi tác. Về phần võ công, đệ tử lại không rõ ràng. Diệp Văn Ngừ một tiếng, lập tức liền phân phó nói, ngươi tử đi xử lý những chuyện này. Lời nói còn không có rơi, liền nghe tới một tiếng lanh lảnh thanh âm giận quát một tiếng, ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào ngự thư phòng? Có ai không? Có ai không? Diệp Văn quay đầu nhìn lên, nguyên lai là kia lão thái dám tỉnh lại, đang đứng tại kia bên trong lớn tiếng hô quát sĩ vệ, chỉ tiết hô nửa ngày vậy mà không, có nửa điểm động tĩnh. Cái này Lao Thái giám lập tức liền ý thức được không thích hợp, Hoành thân ngăn tại vệ hoàng trước mặt, bệ hạ cẩn thận. Chỉ tiếc hắn cái này hộ chủ tiết mục còn không có diễn xong, vệ hoàng liền nói, tiểu một lớp khỏi phải lo lắng, người này là chấm sư phụ. Hoàng thượng sư phụ. Cái này Lao Thái giám nháy dưới cặp kia không lớn tiểu con mắt, sau đó tới tới lui lui nhìn nửa ngày, cuối cùng đối Diệp Văn Ca giận nói, ngươi đối bệ hạ dùng cái gì yêu pháp? Diệp Văn bất đắc dĩ lắc đầu, tâm đến, may sớm đã dùng tử khí trời la đem đại điện này cho ngăn cách mở, không để thanh âm truyền đi, nếu không toàn bộ hoàng cung sĩ vệ đều phải gây đến, đến rồi. Tâm niệm vừa động, cả người phiêu ở giữa không trung, đồng thời quanh thân kim quang quấn quanh, kim thần hy kinh khí, hai thanh tử tiêu kiếm còn cuốn mình bay tới truyền đi, trên chân đạp trên một đóa nở rộ từ sắc sen hoa, thiên tâm xen điểm, bảy cái tạc xoáy khí tạo hình sau diệp văn mười điểm trang ngựa si nói, ta chính là thượng giới thiên nhân, tới đây là cùng đương kim hoàng thượng tiếp theo dưới năm đó kia một đoạn sư đồ duyên phận, hắn cái này tạo hình bãi xuống, kia lão thái giám quả nhiên im tiếng không nói, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi nhân vật, hiểu được thiên hạ hôm nay mặc dù có không ít cao thủ có thể bằng vào sau lưng công lực lộng ra một chút tương đối dọa người hiệu quả, nhưng cũng tuyệt đối không có tên nào có thể hư lập giữa không trung phía trên cho nên Diệp Văn thủ đoạn này sáng lên, cái này Lão Thái Giám cảm thấy liền bắt đầu cân nhắc, hẳn là thật sự là tiên nhân. Nhưng tại sao lại nói là Hoàng Thượng sư phụ? Vệ Hoàng không thể làm gì khác hơn nói, chấm 50 năm trước từng bái nó là sư, bây giờ sư phụ là đến hỏi thăm chấm, muốn hay không theo hắn cùng nhau đi kia tiên gia thượng giới? Lão Thái Giám nghe xong lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai là Hoàng Thượng Phúc Duyên Thâm hậu, kết tiên duyên, mình vừa mới kia một trận loạn hô, nếu là không cẩn thận đắc tội vị tiên trưởng này, hủy Hoàng Thượng tiên duyên, đoán chừng mình có mấy cái mạng đều không đủ đền, bận bịu thay đổi một bộ lấy lòng thần sắc, đối Diệp Văn thi cái lễ vừa mới không biết, mong rằng tiền trưởng trở trách. Mấy câu ở giữa, cuối cùng đem vấn đề này nói cái rõ ràng, đồng thời Diệp Văn vừa hiện thủ đoạn về sau, lúc đầu trong lòng bao nhiêu còn hơi nghi ngờ về Hoàng, rốt cục vững tin mình đích thật không có nằm mơ, đây hết thảy đều là thật về sau, lập tức để lao thái giám xuống dưới đem mình kêu một đám cháu trai đều cho gọi tới, đồng thời phái ngự tiền sĩ vệ đi cầm mình thư đi chu lao đại người nhà bên trong, đem nó mời đến. An bài thỏa đáng về sau, Diệp Văn thì đến tiền điện nghỉ ngơi, sau đó chậm đợi Chu còn đến. Về phần vệ hoàng như thế nào cùng hoàng thất giao đại mình muốn truyền vị chuyện này, hắn cũng không để ý bất quá ngồi tại cái này bên trong nhèm chán, nhiều ít vẫn là nghe tới đôi câu vài lời. Kết quả Diệp Văn bị vệ Hoàng Câu kia chấm sắp thăng thiên, là lấy trước đem Hoàng vị chuyển xuống. Câu nói này lôi kinh ngạc. Mặc dù hắn lời nói này cũng không sai, đi kia tiên giới, đối với bọn hắn những người này đến nói không phải liền là thăng thiên sao? Chỉ bất quá nghe đích xác có chút dễ dàng để người hiểu lầm, chúng chi lập tức chính là một mạnh phô thiên cái địa. Hoàng thượng nói cẩn thận. Hoàng thượng long thể khỏe mạnh, không thể vọng tin sáng luôn. Hoàng gia gia thân thể như thế cứng rắn, cớ gì nói ra cái này cùng lời nói đến, hoặc là liền là một đám người hô hô uống một chút đi hô thay y tiề. Tiêu Ngự thư phòng bên trong lúc này đều đã loạn thành một đoàn. Diệp Văn tại Thiên Điện bên trong một bên nhìn náo nhiệt một bên lặng lặng chờ đợi Chu còn đến. Chỉ tiếc náo nhiệt không giải, vậy Hoàng có thể ổn thỏa nhiều năm như vậy Hoàng vị, đích thật là có tương đương thủ đoạn. Bất quá trong phi khác, liền cứ gọi họ hét tầm ý Ngự thư phòng yên tĩnh trở lại, sau đó từng đầu tuyên bố quyết định của mình. Chứ đem mình Hoàng vị truyền cho Tam tôn tử bên ngoài, Diệp Văn là một câu đều không nghe lọt hay, đi lại câu này hay là bởi vì kia Tam tôn tử cái thân phận này quả thực một người, bên cạnh hắn nhưng không tâm tư đi phản ứng chính nhàn chán ở giữa, một cái tiểu thái giám dẫn một lão người tới ngoài điện, theo sau tiểu thái giám nói một tiếng, hoàng thượng đã phân phó, mời lão đại nhân tự hành đi vào. theo sát lấy một mềm mại giọng nữ nói, chu thúc thúc lại đi vào, chất nữ bên ngoài chờ lấy. sau đó một giàn mùa thanh em hùng hồn đánh gậy nữ tử kia lời nói, đã hoàng thượng gọi ta mang ngươi cùng nhau đến đây, ngươi theo ta đi vào chung chính là. lời nói mới rơi, kia thiền điện đại môn liền bị đẩy ra, hai người đi vào điện về sau, ngoài điện tiểu thái giám thuận tay liền đem đại môn cho quan bên trên. lúc này diệp văn đã nhìn rõ ràng vào hai người này, đi đầu một người bệnh bạch, bạch cần, trên mặt càng là khe danh tung hành chỉ là giữa lông mày còn có mấy phân năm đó cái bóng đích thật là chu Quản không thể nghi ngờ sau đó nữ tử kia mặc màu tím nhạt váy lụa như mặt nước màu đen dài rủ xuống tại sau lưng lúc hành tẩu giống như những cái kia mềm mại mọi người thiên kim đồng dạng Diệp Văn nhìn kỹ một chút nữ tử kia bộ dáng ngược lại là không có nhìn ra mấy phân liễu mộ nôn dáng vẻ đến có lẽ duy nhất sắp xỉ chính là kia giữa lông mày một chút xíu thần vận về phần ngũ quan bên trên ngược lại là nhìn không ra nửa điểm liễu ngộ bộ dáng nữ tử này sẽ không là cùng mộ nói đồng dạng bên ngoài đồng hồ mềm mại bên trong bên trong tiên cường cái chủ loại kia trong lòng suy tư, trên tay thì nâng chén trà lên uống một tiểu miệng, đúng vào lúc này, kia Chu quản đã đi tới Diệp Văn trước mặt, kỳ thật Chu quản vừa tiến đến, liền gặp được có người trẻ tuổi ngồi tại cái này bên trong, lúc ấy trong lòng còn buồn bực, hẳn là hoàng thượng là muốn cho Liễu Nha Đầu nói cửa việc hôn nhân. Nghĩ như vậy, đã cảm thấy tám thành là như thế này, nếu không tại sao phải mình đem Nha Đầu mang đến? Bất quá có thể mời động hoàng thượng nói cùng cửa hôn sự này, đoán chừng đối phương địa vị không tiểu, nhưng là đang ngồi thân ảnh kia nhìn mặc dù quen thuộc, nhất thời bán hội cũng không nhớ ra được là nhà nào tiểu tử, lớn tuổi, ánh mắt không còn tốt như vậy làm sau đó nhìn thấy mình tiến đến, kia Tiểu Tử vẫn như cũ Dương Dương tự đắc uống trà, phản phất xem hắn vì không có gì, tâm lý ít nhiều có chút khí, đi đến trước mặt liền muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào. chỉ là vừa đến phụ cận, Chu quản lập tức liền kinh, cái này làm sao có thể? Diệp Văn bộ dáng, Chu quản nhớ tin tưởng, hắn đoán chừng cả đời mình đều nhìn không xong. mặc dù hắn chưa thấy qua Diệp Văn vài lần, chỉ là Diệp Văn sự tích thực tế quá làm cho người chấn kinh, mình may mắn gặp qua nó chân diện mục đương nhiên phải cố gắng đem nó diện mạo ghi nhớ, nếu không hắn sẽ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bởi vì hắn cho là mình về sau sẽ không còn được gặp lại Diệp Văn, lại không nghĩ rằng vậy mà tại mình sắp nhập thổ thời điểm, tại cái này hoàng cung đại nội bên trong lại gặp phải, cùng Diệp Văn giống nhau như lúc người trẻ tuổi. Hắn chính là nghĩ như vậy. Nếu như Diệp Văn không có mở miệng nói chuyện. "Chu huynh đệ, quả nhiên là rất lâu chưa gặp." Đem chén trà buông xuống, Diệp Văn từ trên xuống dưới nhìn nhìn Chu quản, thấy nó tinh khí thần so với năm đó đến có thể nói là kém một nửa còn không chỉ, trong lòng biết lao nhân này đoán chừng sắp đi đến đầu, nếu như mình không tới. "Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là người phương nào?" Chu quản vẫn là chưa tin nhìn thấy trước mắt hết thảy, bởi vì loại tình huống này thực tế là quá làm cho người khó có thể tin. Diệp Văn cũng hiểu được điểm này, cho nên cũng lơ đến, Chu huynh đệ không phải đã nhìn ra rồi sao? Diệp Trường môn. Chu quản cảm thấy mình có chút chóng đầu, may bên cạnh Liêu gia nha đầu đỡ một chút chính mình mới không có mình ngồi dưới đất. Bất quá trong nháy mắt này, hắn đột nhiên minh bạch vì sao hoàng thượng sẽ để cho hắn mang Liêu gia nha đầu đến hoàng cung, nếu như trước mặt vị này thật là Diệp Văn. Ngươi là đến tìm nàng? Diệp Văn nhẹ gật đầu, sau đó đối một mặt hiếu kỳ nhìn lấy mình, đồng thời cảm thấy có chút không hiểu thấu nữ tử hỏi một câu. Ngươi tên là gì? Nữ tử kia nhìn nhìn chu quẩn, thấy vị này đối với mình chiếu cố có thừa chu ra thúc thúc hướng mình gật đầu, liền mở miệng đáp, Liễu Mộc Ly. Quy 3 Chương 11, lừa gạt. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Liễu Mộc Ly. Diệp Văn có chút không xác định truy hỏi một tiếng, hắn hoài nghi mình có phải là xuất hiện nghe nhầm, dù nhưng khả năng này tính đến gần vô hạn tại linh. Sau đó hắn kỳ quái là hẳn là mình kia muốn đồ đệ được mình chân truyền, thế nhưng là dù vậy cũng không nên thật cho nữ nhi của mình lên cái tên này. Chẳng lẽ hắn cũng chơi qua máy tính trò chơi? Nhìn thấy Liễu Mộc Ly nhẹ gật đầu. Diệp Văn giả vờ như lơ đánh dáng vẻ lại hỏi, danh tự không sai, là phụ thân ngươi vì ngươi lấy. Liễu Mộng Ly kế tiếp theo gật đầu, chỉ bất quá chuyện này nàng cũng vẹn vẹn chỉ biết đến thế, hay là bên cạnh Chu còn nói, lúc trước Liễu đại nhân cho Mộng Ly đặt tên lúc, trong lúc vô tình thoáng nhìn Diệp trưởng môn năm đó lưu lại một bức tranh, cho nên liền cho nàng lên cái tên này. họa Diệp Văn có chút buồn bực, hắn lúc trước giống như không có họa qua Liễu Ngọc Ly chân dung a, bất quá tỉ mình nghĩ lại, hắn đột nhiên nhớ tới, mình mặc dù không có họa qua Liễu Ly, nhưng lại tại mấy tấm bún cổ mà mạn gạ bên trong cho một cô gái trong đó đặt tên gọi là Ngọc Ly. Năm đó cũng chỉ là nhàm chán tùy ý một họa, vẽ xong cũng liền quên, không nghĩ tới Liễu Mộc ngôn sau khi thấy lại còn đi xuống, có lẽ là cảm thấy cái kia danh tự không sai. Bất kể như thế nào, mình đồ đệ kia cho cái này, duy nhất hậu nhân lên Liễu Mộc Ly, để Thục Sơn cổ đoàn kế tiếp theo lớn mạnh một phần, Diệp Văn trong lòng bên trong hô một tiếng, hẳn là ta Thục Sơn phái là không cổ sẽ chết tình nhân. Sau liền đem chuyện này ném đến một bên. Sau đó móc ra một viên đan dược đưa cho Chu quản, nói: "Thân thể ngươi càng kém, cái này bên trong có một viên đan dược, ngươi trước ăn vào lại nói bên cạnh." Chu quản cũng không sợ Diệp Văn lừa hắn, huống chi hắn đều như thế lớn số tuổi cũng không có gì đáng giá người mưu hại muốn nói quyền cao chức trọng mười mấy năm trước hắn liền đem tất cả quyền lợi đều giao ra ngoài cho nên mới có thể thích thú như vậy an hưởng tuổi già đưa tay đem tia đan dược ném đến miệng bên trong chu quản lập tức liền cảm giác được một đoàn thanh lương chi khí theo hết hầu một mực hướng phía dưới nhất sau tiến nhập đan điển xoay quanh sau một lúc liền tán đến kinh mạch bên trong không ngừng điều dưỡng lên hắn kia đã suy yếu không chịu nổi thân thể tới cái này trừng lớn hai mắt chu quản vạn phân kinh ngạc cái này đan dược vậy mà lợi hại như vậy mà lại cường hắn ở chỗ cái này đan dược hoàn toàn không cần hắn vận công tiêu hóa Dược tính ôn hòa đồng thời từ ngay tại điều trị thân thể của hắn. Diệp Văn không nói chuyện, hắn cho kia đan dược vẫn như cũng là từ Nam Hải Tiên cung bên trong lóc đến, là côn lôn phái vật lưu lại. Cái đồ chơi này kỳ thật cũng không thèm khát, là kia côn lôn phái lúc trước luyện chế ra đến, cho một chút tu vi cực yếu đệ tử dùng, bởi vậy rất là thuận tiện. Mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng đối với trước mắt Chu quản đến nói lại phi thường phù hợp, lúc này cho hắn quá bộ dược, hắn ngược lại không chịu nổi. Đem Chu quản vấn đề xử lý tốt, Diệp Văn liền không có nói chuyện cùng hắn. Liền ngay cả kia muốn dẫn lấy hắn cùng đi tiên giới sự tình cũng chưa từng đối với hắn đi nói, chuyện này hắn toàn bộ đều giao cho vệ hoàng đi làm liền tốt. Quay đầu tiếp tục xem hướng kia Liễu Ngọc Ly, lúc này Liễu Ngọc Ly tựa hồ cũng hiểu được, trước mặt cái này xem ra cùng mình không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi, trên thực tế chính là nàng phụ thân sư phụ, nói cách khác là gia gia của nàng bối nhân vật. Thế nhưng là, sao như vậy trẻ tuổi? Trước kia liền nghe người trong nhà đề cập qua, phụ thân sư phụ là trên giang hồ một vị có chút truyền kỳ cao thủ, 30 không đến tuổi tác liền đạt tới rất nhiều người cả một đời tu luyện không đến cao độ, càng là mang theo hai vị phu nhân cùng nhau phá toái hư không mà đi mà hắn một tay dương làm vinh dự thuộc sát phái, cũng tại nó tay bên trong trở thành giang hồ đại phái đệ nhất, phụ thân của mình cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể bái tiến vào nó muôn hạ, nhưng là muốn luận tu vi ngộ tính cùng các loại, phụ thân của mình đều là kém nhất, nhưng dù vậy, Liêu Ngọc Ly cũng thường xuyên nhìn thấy rất nhiều trên giang hồ có phần người có danh vọng mặt đối tra mình thời điểm một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Bây giờ khoảng cách Diệp Văn phá toái hư không lúc sau đã quá khứ 50 năm, theo tuổi tác tính, vị trường bối này chí ít cũng phải có 8 hơn 10 tuổi, là chân chính đời ông nội nhân vật, thế nhưng là trước mặt bộ dạng này, thực tế không cách nào đem thân phận kia cùng nó bản nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Hả là? Thật thành trong truyền thuyết tiên nhân, Diệp Văn gặp nàng một mặt hiếu kỳ, cười hỏi một câu. Ngươi nhưng từng học qua ta thuộc sơn phái công phu. Liễu Ngộ Ly nhẹ gật đầu. Đều học thứ gì? Diệp Văn bây giờ đã hiểu được Liễu Ngộ Ly xuất sinh không lâu, Liễu Ngộ Nôn liền đã mất con chức, hồi hương dưỡng lao đi. Theo lý thuyết, thời điểm đó Liễu Ngộ Nôn có đầy đủ thời gian dạy bảo con của mình, thế nhưng là lại nghe nói Liễu Ngộ Nôn hồi hương hậu thân thể liền ngày càng lụ bại, cũng không biết được có hay không tinh lực như vậy đi giáo. Liễu Ngộ Ly nhưng lại không biết Diệp Văn tâm bên trong tại nghĩ những thứ này, nghe được Diệp Văn hỏi, liền mở miệng trả lời. Tu hành toàn chân tâm pháp cùng Tử Hà Công, binh khí quyền cước bên trên chỉ học một chút thô thiển đủ vận. Gia phụ kia sắc vạch ngân câu công phu nhưng không có học được. Diệp Văn sau khi nghe, lập tức liền hiểu được Liễu Ngộ Nôn để nàng tu hành nội công, một là vì để thân thể nàng khỏe mạnh, có thể kiện kiện khang khang sống lâu mấy năm. Về phần công phu quyền cước không có cẩn thận đi giáo, Tám Thành cũng là không hy vọng nữ nhi của mình múa dao lọt thương. Tử Hà Công luyện đến cảnh giới gì rồi? Liễu Ngộ Ly cung cung kính kính hồi đáp, trước mấy trận vừa mới luyện đến Tiểu Thành. Tiểu Thành cần phải cố ý vận công mới có thể động Tử Hà Công. Bình thường chân khí trong cơ thể như trước vẫn là bình thường nội khí không có hoàn toàn chuyển hóa thành tự hạ chất khí, uy lực bên trên chỉ có thể coi là còn có thể. Đương nhiên đối với bây giờ Diệp Văn đến nói, liền có chút không để vào mắt. Bất quá ngẫm lại nha đầu này không có kỳ ngộ gì, bất quá 20 giây xích niên kỷ liền có thành tựu như thế, cũng coi là thiên tư không sai. Tăng thêm nàng từ nhỏ liền luyện công, đoán chừng cho dù không có mình tới đến, tương lai thành tựu muốn so phụ thân nàng cao hơn rất nhiều, bây giờ có mình, so phụ thân nàng lợi hại kia là chuyện tất nhiên. Ừm. Nhẹ gật đầu, Diệp Văn làm một bộ coi như hài lòng bộ dáng, để Liễu Mộc Ly cũng mơ không cho phép vị sư tổ này đến tụt cùng là có ý gì. Bất quá nàng đã nghĩ đến, hôm nay sẽ bị gọi tiến vào hoàn cung, định nhưng cũng là bởi vì vị sư tổ này, bất quá đến tột cùng gọi mình chuyện gì? Cũng không thể chính là đến cố ý tuân hỏi một chút công phu của mình luyện như thế nào, không phải là muốn mang ta đi thuộc sơn. Dựa theo bình thường tới nói, nàng đi thuộc sơn cũng là bình thường, dù sao phụ thân nàng chính là thuộc sơn phái đệ tử, nàng cũng coi là thuộc sơn phái đệ tử, mà lại như thật tính toán ra, nàng bây giờ tại thuộc sơn phái bên trong bối phân còn không tính tiểu, nên là cùng vốn quyền trưởng môn cùng thế hệ, nhắc biển chết sự tình còn không có chuyển tới, mà Chu quản đối với thuộc sơn phái hiểu khá rõ. Nghĩ nghĩ cảm thấy đi thuộc sơn phái cũng không có gì không tốt, dù sao phụ thân sau khi qua đời, cái nhà này liền suy tàn. Mẫu thân cùng tiểu nương cũng trước sau qua đời, liễu gia cuối cùng vậy mà cũng chỉ còn lại có nàng một người, bây giờ cũng là sống nhờ tại Chu Thúc Thúc trong nhà. Thế nhưng là sống nhờ cuối cùng không phải kế lâu dài, huống chi thật muốn bàn về đến, thuộc sơn phái tốt xấu xem như nhà nàng người một nhà, Chu Thúc Thúc nhà mới thật sự là ngoại nhân. Lúc đầu nàng coi là những năm này tìm cái nhà chồng, gả sau khi ra ngoài liền sẽ rời đi chu gia, bây giờ có thể tìm được người trong nhà, cũng không cần thiết không phải đem mình xứng đáng gả mới được. Nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng cũng liền có quyết đoán mở miệng hỏi, sư tổ là muốn dẫn đệ tử đi thuộc sơn a? Diệp Văn nhẹ gật đầu, nếu là có cái gì muốn thu thập, mấy ngày nay liền đều chuẩn bị kỹ càng, mấy ngày nữa mang các ngươi cùng nhau về thuộc sơn. Liễu Ngọc Ly trừng mắt nhìn, nhẹ cảm phát giác được Diệp Văn nói chính là bọn ngươi, mà không phải ngươi. Nói như vậy muốn đi thuộc sơn không chỉ có mình một người, lại không biết được còn ai vào đây. Trong lòng nàng suy nghĩ tự nhiên bị Diệp Văn nhìn rõ ràng, chỉ là chuyện này cũng không tốt kỹ càng đi nói, đợi đến mọi chuyện chuẩn bị hoàn tất mới nói cũng là không mượn. Càng quan trọng chính là muốn nói lời, còn cần giải thích được này, hắn sợ phiến phước. Đem đã uống sạch chén trà phóng tới một bên, Diệp Văn đứng dậy, đối Chu quản cùng Liễu Ngộ Ly nói: "Hôm nay chính là muốn cùng các ngươi nói những chuyện này, sau đó hoàng thượng còn có lời muốn cùng các ngươi nói, các ngươi liền tại cái này bên trong nhiều cùng một lát." "Diệp trưởng môn đây làm muốn?" Diệp Văn cười nói: "Ta còn có một số việc muốn làm, bất quá cũng dùng không được mấy ngày, đánh giá mò liền 2-3 ngày quan cảnh, nếu là nhanh lời nói, một ngày liền có thể trở về." "Chu huynh đệ, liền làm phiền ngươi cùng hoàng thượng nói một tiếng." Chu quản há to miệng không nói gì, cũng không phải bởi vì Diệp Văn đối đãi đương kim hoàng thượng thế mà không có chút nào thái độ cung kính. Mà là bởi vì Diệp Văn tại lúc nói chuyện, thân hình liền dần dần biến mất không thấy gì nữa, đợi đến một câu rứt lời, toàn bộ thân hình đã triệt để không nhìn thấy. Một người sống sở sở sờ cứ như vậy ở trước mặt ngươi chậm rãi không gặp, xung kích tính đủ để cho một người triệt để ngốc rơi. may Chu quản đã sớm suy đoán Diệp Văn đã thành tiên, cho nên sau một lát liền ý thức nói là mình phản ứng quá mức, đường đường một vị tiên nhân, biết một chút huyền bí pháp thuật tự nhiên cũng là bình thường. Xoay đầu lại, nhìn thấy Liêu Ngọc Ly còn nhìn chằm chằm Diệp Văn biến mất địa phương, đoán chừng cái này Liêu gia nha đầu cũng bị Diệp Văn vừa mới cái kia một tay kinh tại kia bên trong. Bất quá Diệp Văn chiêu này sáng lên, Hắn cùng Liễu Ngộ Ly cũng sẽ không lại hoài nghi Diệp Văn thân phận, khẳng định là 50 năm trước phá toái hư không Diệp Văn không thể nghi ngờ. Đã khẳng định là Diệp Văn, như vậy tất nhiên sẽ không hại bọn hắn. Trước, Chu quản đại khái hiểu được Diệp Văn tính tình, người này chính là người khách khí với hắn, hắn cũng cùng người khách khí, nhưng ngươi muốn cùng hắn vung sắc mặt thậm chí đắc tội hắn, như vậy tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Chu quản tự nhận cho tới bây giờ không có đắc tội qua Diệp Văn, cũng không đắc tội qua thuộc sơn phái. Ngược lại bởi vì vì một số kỳ ngộ, cùng thuộc sơn phái mọi người trung đụng cũng không tệ lắm, thậm chí trên triều đỉnh thời điểm, cùng Diệp Văn tứ đệ tử Liễu Ngộ giao tình thâm dày nếu không liễu ngậm nuôn cũng sẽ không xin nhờ hắn chiếu cố mình nữ nhi duy nhất cứ như vậy diệp văn tuyệt đối không có hại mình lý do hắn căn bản không cần lo lắng về phần liễu ngậm ly cái nào làm ra ra sẽ bạc đái cháu gái của mình mặc dù diệp văn cùng liễu mộng ly quan hệ không phải chân chính ông cháu bất quá cũng kém không nhiều chính là ngồi một lát rốt cục đại khái an bài thỏa đáng các loại việc vật vệ hoàng đi tới thiên điện, hắn ngược lại là không có quá nhiều nói nhảm vừa thấy được hai người liền trực tiếp hỏi bọn hắn đã cùng diệp văn gặp qua rồi đạt được khẳng định đáp án về sau. Vệ Hoàng đem mình đã chuẩn bị cho cháu mình, đồng thời chuẩn bị theo sư phụ cùng nhau đi tiên giới tu hành sự tình nói cho Chu Quản nghe. Đồng thời hắn hy vọng Chu Quản có thể theo mình cùng nhau đi. Cho đến lúc này, Chu Quản mới hiểu được nguyên lai Vệ Hoàng đã sớm bái Diệp Văn Vi sư. Lúc này trong lòng cuối cùng điểm kia buồn bực cũng biến mất. Nguyên bản hắn còn kỳ quái, Diệp Văn làm sao lại tại hoàng cung lý chờ hắn? Bất quá lập tức cho rằng là Diệp Văn tốt xấu năm đó cũng cùng Hoàng thượng gặp mặt qua, bảo đảm là thông qua Hoàng thượng tìm tới Liễu Mộng Ly. Dù sao nghĩ như vậy cũng tại tình lý, dù sao không có bao nhiêu người hiểu được Liễu Mộng Ly sống nhờ tại nhà hắn lại không nghĩ rằng bên trong bên trong còn có như thế một mối liên hệ tồn tại nói như vậy Diệp Văn đến hoàng cung là cố ý đến tìm Hoàng thượng đi đồng thời hắn cũng rốt cuộc Minh Bạch Diệp Văn lần này trở lại thế giới này là vì cái gì thật sự có tiên giới nghĩ đến mình vô cùng có khả năng đặt chân con kia tại trong truyền thuyết nghe nói thế giới Chu Quản cũng cảm thấy có chút hứng vấn huống chi nghe Hoàng thượng ý kia chỉ cần theo Diệp trưởng môn cùng nhau đi tới tiên giới lúc đầu đã đi đến cuối con đường tuổi thọ rất có thể bị kéo dài hồi lâu có thể sống sót ai cũng không nguyện ý chờ chết cân nhắc đến Chu gia bây giờ tình huống rất không tệ coi như không có mình cũng không có ảnh hưởng gì. Tăng thêm mình đích thật rất là tâm động, vậy hoàng lại là thành tâm mời, Chu quản tự nhiên không có không nên đạo lý, chuẩn bị trở về nhà an bài một phen về sau, liền đến cùng hoàng thượng cùng nhau tại hoàng cung lý cùng Diệp Văn trở về. Về phần Liễu Mộc Ly, nàng ngược lại là không có cái gì thu thập, trực tiếp liền trong hoàng cung ở lại, lặng lặng chờ đợi Diệp Văn trở về liền tốt. Lúc trước liêu gia xuống dốc, đồ vật đều ném cái không còn một mảnh, phụ thân cùng mẫu thân cũng không có lưu lại nửa điểm di vật, cho nên Liễu Mộc Ly là thật không có gì tốt thu thập. Bất quá ở tại hoàng cung lý mấy ngày nay ngược lại cũng không phải không có chuyện để làm, cũng sớm đã đem Tử Hà thần công tu luyện tới lại thành. Đồng thời còn bằng vào tự hạ chân khí đã thông mấy chỗ cửa trước vệ hoàng, còn có thể chỉ điểm một chút một chút cô cháu gái này ở nội công bên trên tu hành. Cũng là cho đến lúc này, Liễu Mộng Ly mới hiểu được đương kim hoàng thượng chẳng những cùng cha mình là sư huynh đệ, mà lại hoàng thượng rất nhiều công phu cũng đều là cha mình truyền tụ cho. Cái này hiện để nàng có chút thoáng, bất quá cũng may nàng tâm trí đầy đủ cứng cỏi, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, sau đó khiêm tốn hướng về hoàng thỉnh giáo rất nhiều nàng trước kia chỗ không rõ. Dù sao phụ mẫu diệt hết về sau, võ công của nàng chỉ có thể bằng vào tự học. Năm đó tu luyện toàn chân tâm pháp thời điểm phụ thân còn có thể chỉ điểm một phen, thế nhưng là sau tới tu hành tử hạ Hà công, liền toàn dựa vào chính mình mò tác. Bây giờ được chỉ điểm, rất nhiều không thông chỗ một chút liền hiểu rõ ra, đoán chừng sau đó một đoạn thời gian bên trong, công phu của nàng lại có thể có chỗ tinh tiến vào. Vệ hoàng thì mỗi ngày đều tại xử lý chuyển vị một chuyện, đối với chuyện này, đám đại thần lại chiến thành một đoàn, Lại ngăn cản vệ hoàng chuẩn vị, cũng có tán động. Những người này đến tuột cùng vì cái gì sẽ làm như vậy, vệ hoàng tâm bên trong gương sáng đồng dạng. Bất quá những chuyện này về sau đều đem cùng hắn không có quan hệ, cho nên hắn cũng lười đi ứng phó, chỉ là phi thường kiên quyết đem hoàng vị truyền xuống dưới, sau đó liền đối triều đình sự tình mặc kệ không hỏi, cả ngày trốn đi không thấy tâm hơi, đối ngoại thì tuyên bố lao hoàng thượng ôm việc gì. Hắn đây là vì sau cùng rời đi làm chuẩn bị, dù sao hắn thân là hoàng đế, không thể nói rời đi liền rời đi, huống chi là đi truy tầm tiên đạo như thế một cái tương đối xả đạm lý do. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đối ngoại tuyên bố hoàng đế quy thiên. Dù sao liền trình độ nào đó đến nói, như thế tuyên truyền cũng không sai. Hoàng cung Ly Ám Lưu Hùng Dũng, trên triều đình chiến thành một đoạn mà lúc này đã rời đi kinh thành Diệp Văn, lại nhìn lên trước mặt lão nhân này lại là một trận thối thức. Lúc này hai người ngồi tại một cái đình nghỉ mát bên trong, cái này bàn đá ghế đá đều là dùng tới tốt vật liệu đá chế thành, tăng thêm đình nghỉ mát chung quanh kia nhiều năm nở rộ mai hoa, phối hợp cái này trên đỉnh núi quanh năm không thay đổi tuyết trắng, quả nhiên là một bộ tuyệt mỹ địa phương. Diệp Văn cầm trong tay vậy cái kia cốc rượu nho uống một hơi cạn sạch, nhìn qua chung quanh cảnh đẹp nói, khó trách ngươi cam tâm đem mọi chuyện buông xuống, chuyên tâm tại cái này bên trong thụ. Nơi này thật là tốt địa phương a. Lúc này hắn đang ngồi ở Thiên Sơn Chi đỉnh phía sau núi nơi nào đó cái này bên trong là thiền sơn phái phi thường si mật địa phương mà hắn bí ẩn nguyên nhân cũng là bởi vì thiền sơn phái tiền đại trưởng môn bây giờ ngay tại cái này bên trong trải qua ẩn cư sinh hoạt cùng diệp văn ngồi đối diện tên láo giả kia mặc dù cần mặt trắng nhưng là trên mặt kia nếp nhăn lại không phải rất rõ ràng nếu không nhìn kia hoa bạc cẩn khả năng chỉ coi người này là vừa đi vào lang niên lúc này hít mắt hơi nhấp một miếng trong chén rượu ngon sau đó khẽ mỉm cười ngắm nhìn cách đó không xa thịnh mở mai hoa cam tâm lý mỗ nhưng cho tới bây giờ không có cam tâm qua chỉ là khi hắn đem chén rượu dơ lên về sau nhìn xem mình kia run nhẹ nhẹ tay phải lại bất đắc dĩ thở dài, chỉ tiếc không cam tâm cũng là vô dụng a. Nhìn Lý Huyền tay kia yên lặng không nói, nhớ năm đó Lý Huyền thân là Thiên Sơn trưởng môn gì chở khí phách gió. Một thân băng phách hàn công cơ hồ không người có thể địch, mình cũng là ỷ vào kia biến thái tới cực điểm quả, mới ỷ vào đống nhiên tăng vọt công lực ngăn chặn Lý Huyền. Thế nhưng là bây giờ đâu? Bất quá là nâng một ly rượu, đều đã cầm không vững. Quả nhiên là tuế nguyệt không tha người. Lý Huyền thở dài, đột nhiên một bộ thoải mái bộ dáng, nói những này cũng là không thú vị, ngược lại là Diệp trưởng môn, phá thái hư không sao lại có thể trở về, cái này cùng dạng sự tình quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Nói đến chỗ này, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, lại không biết được phá toái hư không về sau, đến tột cùng là dạng gì thế giới? Một cái chẳng ra sao cả thế giới. Diệp Văn nghe tới Lý Huyền kia âm thanh nói nhỏ, thuận miệng đáp hai câu, bất quá, Diệp Mộ bây giờ ngược lại là đã tìm được kia tiên giới chỗ, lần này lại rời đi, liền là muốn đi kia trong tiên giới tu hành. Tiên giới? Lý Huyền cho tới bây giờ không có cảm giác được qua mình khoảng cách Diệp Văn là như thế xa xôi, dù là Diệp Văn phá toái hư không, thời điểm đó hắn cũng chỉ cảm thấy mình cùng Diệp Văn chỉ là cách xa một bước, dù là một bước này liền chú định một trời một vực, nhưng chung quy vẫn là có thể nhìn thấy Diệp Văn bóng lưng nhưng là bây giờ đâu, mình ngay cả pha thoái hư không hy vọng đều không nhìn thấy, Diệp Văn cũng đã sở mò đến tiên đạo, không nói bên cạnh, chỉ nhìn Diệp Văn kia cùng 50 năm trước cơ hồ giống nhau như lúc tướng mạo, liền xa không phải hắn có thể so sánh, một người già nua, một người trẻ tuổi, hai người này bề ngoài lại đại biểu khoảng cách cực lớn, cơ hồ không có đổi theo khả năng. thế nhưng là Thiên Sơn phái đệ tử lại không biết được những này, hai tên thủ ở phía xa, tốt tùy thời chờ đợi Lý Huyền phân phó Thiên Sơn đệ tử, xa nhìn trong đình hết thảy, nhàn chán ở giữa cũng không khỏi hiếu kỳ, một người trong đó quay đầu đối người còn lại nói, sư tỷ, ngươi nói kia tiểu tử là ai? lại có thể cùng sư tổ cùng bàn giao đạm bên cạnh kia bị hắn gọi là sư tỷ người cũng bất quá là cái trẻ tuổi nữ tử bộ dáng cũng tính được là là không tầm thường lúc này cũng là một mặt buồn bực ta cũng không biết được có lẽ là cái kia đại môn phái mới tiến vào đệ tử hoặc là nói là sư tổ cho nên người về sau bọn hắn ở cách xa công lực lại không cao cho nên nghe không được hai người nói chuyện nếu là nghe tới sợ là ngay lập tức sẽ kinh hãi cái gì tự như mà lúc này may bọn hắn nghe không được nếu không nghe được ngay lập tức sẽ chạy tới bẩm báo hiện nhâm trưởng môn lại có người ý đồ ngặt lửa gạt sư tổ của bọn hắn quy ba chương 12 rời núi PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Tử sắc kiếm quang từ cao không bay thẳng mà rơi, không có chút nào nửa điểm che dấu ý tứ. Đợi đến tử quang rơi xuống đất, quang hoa tán đi, cũng sớm đã bị tử sắc kiếm quang hấp dẫn chạy tới mọi người. Hiện cái này to lớn tiền đỉnh ở trong thêm ra thật nhiều người tới. Chu chỉ nhượng, quách tính cùng nam cung hoàng thân là trước mắt thuộc sơn phái bối phân cao nhất người, lập tức liền tiến lên đón đến. Đầu tiên là cùng diệp văn thi lệ vân an, sau đó cùng cùng nhau chạy tới mấy người này vân an. Kỳ thật thêm ra những người này, bọn hắn cũng không phải không biết. Vệ hoàng, nguyên bản thương triều hoàng đế. Mặc dù vài ngày trước chiêu cáo thiên hạ bởi vì nhiễm bệnh đem hoàng vị truyền cho cháu của mình, nhưng là cho dù hắn hiện tại không làm hoàng đế, cũng vẫn là đương triều thái thượng hoàng. Trừ cái đó ra, thuộc sơn phái một thiếu một số người còn hiểu được hắn một thân phận khác, đó chính là thuộc sơn phái Diệp Văn tiểu đồ đệ, Chu Chỉ Nhược cùng Quách Tĩnh mấy người sư đệ. Bất quá trừ mấy người này bên ngoài, những người khác không biết được cái này thân phận của ông lão, thẳng đến thấy nó cùng Chu Chỉ Nhược là sư tỷ, Quách Tĩnh cùng Nam Cung Hoàng là sư huynh, bọn hắn mới hiểu được người này cũng là thuộc sơn phái trưởng bối cao thủ. Lý Huyền đứng yên một bên, đứng tại kia bên trong đánh giá cái này thuộc sơn phái nhìn thấy Thục sơn phái càng ngày càng cường thịnh, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Diệp Văn mấy cái kia đệ tử sớm liền đến cho vị này thiên sơn phái tiền bối thấy lễ. Dù sao mọi người tại đây, thật muốn bàn về đến liền số hắn bối phân tối cao. Cho dù là Diệp Văn đều muốn so hắn thấp một đời trước, như nếu không phải Diệp Văn xuất đạo giang hồ thời điểm đỉnh, cái trưởng môn danh hiệu chỉ luận bối phận, thật sự là hắn so Lý Huyền thấp một đời trước. Về phần kia tuệ tâm thiền sư cùng tiên nhất chân nhân, bối phân liền cao hơn. sư tổ, kia Diệp Lão tiền bối không phải nói muốn dẫn sư tổ đi tiên giới a? Làm sao tới Thục sơn rồi? Lý Huyền lắc đầu, gia hiệu hắn không cần nhiều lời nói. Hắn cuối cùng vẫn là đi theo Diệp Văn đến, tự nhiên là nguyện ý theo lấy Diệp Văn cùng đi kia tiên giới. Dù sao trong lòng của hắn kia lòng hiếu thắng cũng không có biến mất, chỉ là bị khốn tại tình thế, không thể không rần xuống đáy lòng chỗ sâu. Bây giờ Diệp Văn cho hắn chỉ một con đường, cho hắn một cái có thể một lần nữa đuổi kịp Diệp Văn cơ hội, hắn lại làm sao có thể buông tay? Cho nên khi Diệp Văn nói rõ mình ý đồ đến, nguyện muốn hỏi một chút Lý Huyền cái này trước mắt trên giang hồ thạc quả cận tồn cố nhân, nguyện ý cùng hắn cùng đi tiên giới tu hành thời điểm, hắn trực tiếp liền đáp ứng xuống, kích động phía dưới, tuôn ra đến băng phách hàn khí vậy mà đem cách hơi gần những cái tia mai hoa đều đông lạnh thành băng hoa. Kinh khủng hàn khí trực tiếp đem hai cái đứng ở đằng xa đệ tử cho đông lạnh cái quá sức, suýt nữa trọng thương. May Diệp văn công lực cường hành phi thường, tiện tay vung lên, hồng hà giang cực nóng kinh khí tràn ra đến, trực tiếp đem lý huyền băng phách hàn khí cho tan rã không còn một mảnh. Mà lại hồn tiên bảo giám chân khí càng thân diệu dưới, Diệp văn mấy loại chân khí liên tiếp biến hóa dưới, một phương này như băng tuyết thế giới, vậy mà không gặp lại tuyết hoa, đồng thời kia thổ địa bên trên vậy mà mọc ra cỏ xanh non. Về phần kia hai cái ngồi sập xuống đất Thiên Sơn văn bối, lúc này nhìn lấy hết thảy trước mặt sững sờ ngốc, giờ phút này cảnh này, gọi hai bọn họ cho là mình rơi vào trong động, nếu không giải thích như thế nào trước mắt sinh hết thảy. Diệp Văn nhìn thấy Lý Huyền bình yên tĩnh trở lại, lúc này mới thu hồi công lực, thế nhưng là chúng quanh dị tượng nhưng không có lập tức tiêu tán, cái này tượng trưng cho hắn đối cái này hồn Thiên Bảo Giám chân khí nắm giữ càng ngày càng tốt. Nhìn thấy như vậy thần diệu công pháp, Lý Huyền như thế nào còn bảo trì bình thản, tức Diệp Văn lập tức mang theo hắn đi kia tiên giới, chỉ là Diệp Văn hiểu được Lý Huyền thân phận đối với Thiên Sơn phái tới nói không hề tầm thường cũng không thể chào hỏi đều không đánh liền mang theo nó rời đi cho nên cứ gọi Lý Huyền trước đem việc của mình xử lý một phen sau đó lại theo mình rời đi Lý Huyền cũng là gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp gọi kia hai cái còn tại nóc đệ tử đem đương nhiệm trưởng môn cũng chính là Lý Huyền một cái đồ đệ gọi tại chỗ liền nói câu ta muốn đi về sau này Thiên Sơn phái phải nhờ vào ngươi nói này Thiên Sơn trưởng môn sửng sốt một chút nghe nửa ngày mới hiểu được nguyên lai like mình sư phụ là muốn theo vị kia cùng rời đi thế giới này truy tìm tiên đạo đối tại cái gì truy tìm tiên đạo hắn là không tin Nhiều nhất chính là cho là mình sư phụ phúc duyên thâm hậu, khả năng gặp cái gì cao nhân, muốn đi một địa phương khác dốc lòng tu hành, sau đó lại đếm thử xung kích một chút kia phá toái hư không cảnh giới. Đồ đệ này cũng coi là tương đối hiếu thuận, lúc ấy liền để kia hai tên đệ tử trẻ tuổi theo Lý huyền cùng đi, tối thiểu cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nói bên cạnh, mình sư phụ lớn tuổi như vậy, tay chân cũng không bằng những năm qua lưu loát, cho dù nội công càng cao cường hơn, thế nhưng là năng lực hành động lại không so năm đó tăng thêm hắn thiên sơn phái băng phách hàn công cũng không phải là huyền môn chính tông công pháp cũng không có gì dưỡng sinh công hiệu cho nên lý huyền hiện tại thật đúng là không thể rời đi hầu hạ hắn người diệp văn vừa mới cũng nhìn thấy lý huyền tình huống tăng thêm cân nhắc đến lý huyền vẫn luôn là thiên sơn phái trưởng môn khẳng định quen thuộc người khác phục vụ thời gian nếu là để cho hắn thuộc sơn phái đệ tử hầu hạ những đệ tử kia nghĩ như thế nào trước không nói lý huyền chỉ điểm sợ cũng không hài lòng còn không bằng mang lên hai người đệ tử thiếp thân hầu hạ bất quá đảo mắt nhìn dưới này thiên sơn trưởng môn nói thầm một tiếng cái này tiểu tử bỏ lỡ cơ duyên như gia hỏa này nói muốn tự thân bồi lý huyền đi Lý Huyền chưa chắc sẽ tự tuyển, dù sao hắn Thiên Sơn phái bây giờ trong giang hồ thế lực vững chắc, môn hạ xuất sắc đệ tử cũng là nhiều, cho dù người trưởng môn này rời đi, cũng có thể lại tuyển ra một cái đệ tử ưu tú đến kế nhiệm, đối đại thế cũng không có có ảnh hưởng. Bất quá đệ tử này đoán chừng là không tin vừa mới Lý Huyền nói tới, bởi vậy chỉ làm cho hai tên tương đối cơ linh đệ tử tùy hành, vừa lúc chính là vừa rồi tại nơi xa trông coi hai người. Hai người này liền theo Lý Huyền cùng nhau đi tới Tục Sơn, lúc này nói chuyện, chính là người nam kia đệ tử, gọi là Niết Băng, mà nữ đệ tử kia, cũng chính là người này sư tỷ, thì gọi là Hạ Tuyết. Lý Huyền ba người này tăng thêm vệ hoàng, chu quản cùng liễu ngọc ly, hết thảy sáu người toàn diện thể nghiệm một đêm phi hành cảm giác. sáu người này bị diệp văn dùng kiếm quang bao lấy, tại kia trên không trung tung hành tới lui, chẳng những nhìn rất nhiều trước kia tuyệt đối không nhìn thấy phong quang cảnh sắc, đồng thời cũng tiến thức đến diệp văn bây giờ cùng bọn hắn chỉ lệnh, cũng để bọn hắn đối cuộc sống sau này nhiều mấy phần mong đợi. ngự kiếm hành không, như vậy sự tình trước kia cũng chỉ có thể ở buổi tối lúc ngủ hồ loạn ngấm lại, ai có thể nghĩ lát nữa thật trở thành hiện thực? giống như là vệ hoàng, chu quản, lý huyền những lao nhân này coi như bình thản, mấy người trẻ tuổi kia lại là một mặt vẻ hưng phấn tạ tiểu Hữu khán liền kém không có đem Diệp Văn xem như lái xe đồng dạng để hắn nhiều đi dạo. đương nhiên, bọn hắn không có nói ra yêu cầu này nguyên nhân cũng cùng Diệp Văn đích xác mang theo đám người này Thiên Nam địa bắt tốt một trận loạn bay có quan hệ. Diệp Văn tiếp toàn những người này về sau cũng không có trực tiếp về Thục Sơn, ngược lại là mang lấy bọn hắn thẳng đến Tây Nam chi địa. Khi đó Liễu Mộng Ly hiếu kỳ nói: sư tổ, Thục Sơn không phải tại Bình Châu A Chúng ta đi Tây Nam làm cái gì? Có chút một tú ra một cái mang theo Hàn ý Tiểu Dung. Diệp Văn nói thẳng, thuận tiện đi giải quyết một đám nhảy tiểu xấu. Cũng tốt gọi thúc thúc của ngươi liên tâm theo chúng ta rời đi. Hắn lời này để mấy người đều mo không đến cùng não. Thế nhưng là vệ hoàng lại lập tức liền hiểu rõ ra, muốn nói hắn có cái gì thả không dưới sự tình, như vậy nhất rẻ trưởng chính là kia mấy chỗ phản quân. Mặt đông Bắc Ma giáo Dương nhiệt không để cập tới, mười mấy năm qua đám người kia như có lẽ đã an tâm tại cực Bắc Chi địa triển, khả năng cũng cùng sớm mấy năm ngay cả tiếp theo lọt vào thất bại có quan hệ, cho nên hắn cho dù rời đi cũng không lo lắng vệ độc chiếm thiên hạ sẽ bị đám người này lọt đi. Thế nhưng là Tây Nam Chi địa lại mới xuất hiện một cái giáo phái lại rất để hắn phiền lòng, kia lại là một cái cùng năm đó Ma giáo lấy lật đổ vệ thị thống trị làm mục đích đoàn thể mà cái này giáo phái làm việc so kia ma giáo càng thêm không kiêng nghệ gì cả, chỉ là bởi vì chỗ xa xôi. Bên kia lại phần lớn là núi non trùng điệp chi địa, cho dù mình hưu tâm tiêu diệt, lại bất lực. Nhưng những này đối với Diệp Văn đến nói lại mảy may không là vấn đề, hắn có thể bay. Bởi vậy cái gọi là núi non trùng điệp ở trước mặt hắn chính là bài trí. Mặt khác, hắn có thần niệm. Cái này thần niệm dưới sự tìm kiếm bất luận kẻ nào cũng không đáng kể ẩn trốn, trừ phi đối phương có cái gì huyền diệu thủ đoạn có thể che đậy lại chính mình. Loại năng lực này thế giới này có thể sẽ có người nắm giữ a, cho nên hoàn toàn có thể xem nhẹ điều này. Diệp Văn chỉ là dùng một ngày, liền tìm được kia mấy chỗ chỗ. Sau đó ngay tại mấy người này trước mặt, để bọn hắn kiến thức đến cái gì gọi là tiên gia thủ đoạn. Đây chơi trường kiếm, tùy theo bành trướng rơi xuống mưa kiếm, Diệp Văn căn bản cũng không cần đuổi tới tìm những tên kia phiền phức, hắn chỉ cần tìm tới đám người này chỗ. Sau đó một trận mưa kiếm xuống dưới, liền có thể đem hết thể đều phá hủy, nhất là những cái kia dùng để đóng quân quân tốt quân doanh lọt vào Diệp Văn trọng điểm chiếu cố. Không có những này quân tốt, chỗ hơn bất quá là một đám giang hồ lủng Chỉ cần triều đình hạ lệnh truy nã, đám người kia liền rốt cuộc không nổi lên được cái gì sóng gió đến rồi. Mặc dù một trận này điên cuồng công kích cũng không có khả năng đem đối phương Triệt để tiêu diệt, nhưng là triều Đình vẫn luôn tại đối cái này mấy chỗ dụ mình, cách đó không xa liền có triều Đình binh mã đóng quân, chỉ cần lĩnh binh tướng lĩnh không phải là đồng đốc, như vậy này bằng với đưa tới cửa công lao bọn hắn không có khả năng không đi lĩnh. Mà một mực bị Diệp Văn quấn tại trong kiếm quang mấy người cũng sớm đã nhìn ốc, bây giờ bọn hắn mới hiểu được Diệp Văn đến tột cùng khủng bố đến cái gì cấp độ, đây là đã hoàn toàn có thể không nhìn nhân số tồn tại, tại Diệp Văn trước mặt, cho dù là Thiên quân văn mã, với hắn mà nói cũng chỉ là phất phất tay sự tình. Bọn hắn lại không biết được, bởi vì Diệp Văn thân ở Cửu Châu đỉnh bên trong, Hoàn toàn có thể bằng vào rất ít một bộ phân công lực liền vận dụng cái này cựu châu đỉnh bên trong linh khí để cho hắn sử dụng tăng thêm bây giờ cựu châu đỉnh đặt mình vào trong tiên giới, tự thân năng lực khôi phục cũng là cực nhanh, lại phối hợp Diệp Văn kêu biến thái tiên thiên tử khí năng lực khôi phục, cái này mới có kinh khủng như vậy hiệu quả. Có thể nói cái này cựu châu đỉnh bên trong, hắn chính là gần như có vô hạn công lực có thể sử dụng luôn. Đương nhiên, nếu như Diệp Văn có thể đem cựu châu đỉnh triệt để luyện hóa, như vậy cựu châu đỉnh bên trong bất luận cái gì một chỗ đều có thể mặc cho hắn tùy tâm sử dụng. Khi đó lại muốn đối phó những người này, một cái ý niệm trong đầu dưới. Cái này cựu châu đỉnh bản thân hóa thành hết thảy sự vật đều sẽ trở thành Diệp Văn vũ khí, so như dãy núi, sông ngòi. Chỉ là hiện tại Diệp Văn muốn làm được điểm này còn kém một chút. Hắn hôm nay không phải làm không được, bất quá hắn cần hao phí càng nhiều tinh lực. Tăng thêm hắn còn có ý nghĩ kia, tự nhiên không có khả năng đối với chuyện như thế này song phí tinh lực của mình. Mang theo mấy người tại cái này Tây Nam chi địa chuyển mấy ngày, đem kia gần đây quật khởi giáo phái cho hung hăng thai họa một phen về sau. Diệp Văn mới xem như hơi xả được tân giận, những người này cũng là hại mình thuộc sơn phái tổn thất thật nhiều đệ tử thủ phạm. Chỉ tiếp năm đó những cái kia họa đầu sỏ bây giờ đều đã không tại, nếu không Diệp Văn mới sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn. Lúc đầu hắn còn muốn đi dò tra Bách Kiếm môn ngọn nguồn, bất quá có Vệ Hoàng ở bên cạnh, kia Bách Kiếm môn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn đã hiểu được. Bách Kiếm môn đích thật là có triều đình ủng hộ, bất quá ủng hộ hắn lại không phải Hoàng Đế Vệ Hoàng mà là một vị Hoàng tôn. Bây giờ Vệ Hoàng thái vị, vị kia Hoàng tôn bây giờ thì thụ phong thành vua Nói trắng ra chính là vệ hoàng truyền vị Tam hoàng tôn là vệ hoàng mạch này chính thống nhất truyền nhân, mà vị kia hai hoàng tôn lại là một vị tần phi sở sinh nhi tử về sau, cũng không phải là hoàng hậu xuất ra. Lúc đầu tại hoàng gia cái này cũng không có gì, dù sao làm hoàng đế Tam cung lục viện lao Ba đông đạo, hai tử nhiều cũng bình thường, chỉ là cái này hoàng tôn không cam tâm làm nhàn tản vương ra, một lòng muốn làm đại sự, kết quả liền âm thầm lung lạc một nhóm thế lực. Đồng thời vì đối kháng có thuộc sơn phái bảo hộ Tam hoàng tôn, hai hoàng tôn cũng nuôi dưỡng thuộc về mình giang hồ thế lực, cũng chính là Bạch kiếm môn chỉ tiếc người này không biết được, kêu bách kiếm môn phía sau cùng tây nam cái kia giáo phái cũng có dinh dấp, những ngày này vệ hoàng đã tra được chút mặt mày, mình kia cháu thứ hai căn bản chính là bị bọn hắn lợi dụng. có thể nói, cho dù diệp văn không để ý tới, vệ hoàng cũng sẽ không bỏ qua cái này bách kiếm môn. hắn tại truyền vị thời điểm càng là trực tiếp nói cho kế nhiệm cháu trai, để hắn thượng vị về sau tìm một cơ hội liền đem kia bách kiếm môn thanh lý. vì thế, hắn thậm chí để cho mình cháu trai kia kế vị về sau lập tức liền tự mình đi nhìn một chút thiên đạo tông tông chủ cùng thiền tông chủ trì. hắn tin tưởng mình cái này cháu trai minh bạch chính mình ý tứ. hiểu được vệ hoàng đã làm ăn bài. Diệp Văn cũng liền không lại đi quản, dù sao cái này cựu Châu đỉnh chính là mình, lớn không được về sau nhìn thấy tình huống không đúng, lại đi vào đem kia bách kiếm môn diệt cũng chính là. Bây giờ những chuyện này với hắn mà nói, thật đúng là lật qua bản tay chuyện dễ như trở bàn tay, cũng không cần hắn sóng phí quá nhiều tâm thần, cho nên đem bên này sự tình làm xong, Diệp Văn trực tiếp mang theo mọi người về thủ sơn, mọi người làm lễ hàn huyên một phen về sau, Diệp Văn trực tiếp liền hỏi, sự tình đều làm thỏa đáng rồi sao? Chu chỉ nhược nhẹ gật đầu, tất cả sự tình đều giải quyết, những hành vi kia không hợp đệ tử đều đã bị trục xuất sơn, đồng thời không ít bên ngoài đệ tử ưu tú cũng đều trở lại thủ sơn. Diệp Văn nhẹ gật đầu, đi đầu tiến vào kia chính điện bên trong. Sau đó mọi người theo sau lưng, lục lục tiếp theo tiếp theo tiến vào đại điện. Lúc này trong điện chỉ bày mấy chỗ ngồi, trong đó trên nhất tự nhiên là vì Diệp Văn An bài, còn bên cạnh bày biện cái kia lại là vì Lý Huyền chuẩn bị. Chỉ hai bọn họ trong điện lại vô chỗ ngồi, cho dù là vệ hoàng cái này đã từng hoàng đế, bây giờ cũng chỉ là thuộc sơn phái một tên đệ tử thân phận thôi. Dựa theo xếp hạng đứng tại nam cung hoàng dưới, Chu Quản thì là ở bên bảo vệ lấy, mặc dù thân thể của hắn xương còn không bằng vệ hoàng khỏe mạnh, tại luôn xuống chính là hơi tiểu một đời đệ tử, tỷ như Liễu Ngọc Ly liền đứng ở chỗ này đáng tiếc hắn đời này bên trong, trừ liễu Ngọc Ly bên ngoài cũng chỉ có tốt 5 tốt 3 giải rác mấy người, còn đều không phải mấy cái tia đệ tử về sau, cơ bản đều là đồ đệ. đồng thời từ phàm đứa con trai kia, lúc này cũng từ người ôm đứng tại càng dưới kia một hàng đệ tử bên trong, xem như hiện lộ rõ ràng một chút mình tồn tại. Diệp Văn nhìn thấy cũng là vui lên, đem kia hầu hạ hài tử N, N. Ai mẹ đem hài tử ông tới, hướng mọi người nói, đứa nhỏ này thân thể đã không cần lo lắng, ngược lại là nên trước đặt tên mới tốt. mọi người đều gật đầu xác nhận, nhưng lại ai cũng không dám tiếp cái này góc dạng. Diệp Văn bốn phía nhìn lên, liền hiểu được tình cảm trong điện liền tự mình bối phân giải nhất. Hắn bây giờ nói đến đặt tên, sợ là vấn đề này liền rơi xuống trên người mình. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, bật thốt lên liền nói, liền gọi giải khanh tốt. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, mà lại dựa theo ta thuộc sơn phái không nẹt trình độ đến xem, lên cái tên này tối thiểu có thể bảo đảm ngươi cả đời bình an. Mọi người nhưng không biết Diệp Văn những này tâm tư, chỉ là mặc niệm vài tiếng, giải khanh, giải khanh, từ giải khanh, ân, tên rất hay. Đến tột cùng có được hay không, Diệp Văn không biết được, phản chính tự mình nói ra danh tự này, đám đệ tử này đoán chừng không có can đảm khó mà nói cho nên chuyện này cứ như vậy định xung dưới từ bình cháu trai này từ ngày hôm đó lên liền cứ gọi là từ giải khanh chờ thêm chút năm cho ngươi thêm phối tên nha hoàn gọi từ huyên đuôi lộng một chút tiểu giải khanh diệp văn sau đó đem ánh mắt chuyển tới đệ tử khác trên thân lúc đầu chu chỉ nếu là muốn cho diệp văn nhất nhất giới thiệu một phen thế nhưng lại bị mình sư phụ ngăn lại chỉ thấy diệp văn nói những chuyện này sau đó lại nói cùng vi sư trước đem chính sự xử lý chu chỉ nhược mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoan lui xuống mắt thấy diệp văn đứng dậy đối trên điện rất nhiều sơn đệ tử nói nghĩ đến thân phận của ta các ngươi đều đã hiểu được không sai, ta chính là cái này thuộc sơn phái đời thứ bảy trưởng môn, cũng chính là 50 năm trước liền đã phá toái hư không rời đi Diệp Văn, sư tổ của các ngươi, Đông đảo đệ tử mặc dù đã sớm biết, nhưng là chính thay nghe tới đồng thời tận mắt nhìn đến, cảm giác hay là rất khác nhau, không ít tâm tư bên trong rất có hùng tâm đệ tử càng là thầm nghĩ, sư tổ trở về, lần này chúng ta thuộc sơn phái muốn cường thịnh hơn, nhưng không ngờ Diệp Văn sau đó nói, lần này ta trở về, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là mang các ngươi đi kia trong tiên giới đi sinh hoạt, mọi người xưng sở, ai cũng không nghĩ tới Diệp Văn vậy mà lại nói ra những lời ấy, trong lúc nhất thời đại điện ở trong lặng ngắt như tờ nhất là câu kia đi tiến giới, nếu không phải Diệp Văn chính là bọn hắn sư tổ, sợ là sớm đã đem người này xem như tên điên. Diệp Văn thấy mọi người cùng nhau sững sờ tại kia bên trong, không biết đáp lại như thế nào, hiểu được chuyện này quá mức kinh thế hai tụ, đoán chừng bọn hắn nhất thời một lát cũng không chịu nhận, hay là trước làm chính sự quan trọng. Chậm rãi đi đến ngoài tiệm, sau đó nhẹ nhàng tung bay mà lên, một mực lên tới cách thuộc sơn nước chừng có 100 mở đến xa mới dừng lại. Lúc này Đông Đạo đệ tử mặc dù bị Diệp Văn những lời này làm không hiểu đấu, nhưng vẫn là liên tiếp từ kia trong điện đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía hư lập giữa không trung bên trên Diệp Văn. Chỉ thấy Diệp Văn Trường mắt hai mắt, hai tay tựa như ngay tại nâng cái gì cự vật đồng dạng chậm rãi bên trên nhất, mà theo hắn động tác này, cả tòa Thục Sơn đột nhiên một trận lay động, không ít đệ tử chân đứng không vững, trực tiếp té ngã trên đất, để quảng trường này ở trong nhiều thật nhiều lần đất hồ lô. Nhưng vào lúc này, có nhảy đến không trung đệ tử chú ý tới mình rõ ràng không co tung tích, lại cách xa mặt đất càng ngày càng gần, liền hô lớn, bay, bay lên. Thục Sơn bay lên, mà so sánh với thân ở trong đó người trong Thục Sơn, rất nhiều sinh hoạt tại Thục Sơn chung quanh người bình thường, chính ngửa đầu sững sờ nhìn xem kia dần dần lên cao Sơn không ngừng dử mắt, cái này, cái này Ta là đang nằm mơ sao? Quy 3 chương 13, toàn phái phi thăng. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đất dung núi chuyển. Vẹn vẹn như thế tuyệt không đủ để hình dung tục sơn phái bên trong người hiện tại cảm giác, nhưng mặc cho bọn hắn nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra một cái thích hợp từ ngữ đi hình dung tình huống trước mắt. Ai từng thấy núi bay trên trời? Chớ nói thấy, chính là ngày thường bên trong nghe những cái kia chí nói nhảm bốn loại hình cố sự, cũng chưa từng nghe tới qua cùng loại tiểu đoạn, coi như ngẫu nhiên đề cập, cũng chỉ là một câu đợi qua liền thôi, đến cùng là cái gì bộ dáng, không ai nói rõ được. Thế nhưng là bây giờ Thu Sơn phái mọi người lại bản thân cảm thụ một đêm, mà Thu Sơn chung quanh một đám cư dân, lại là tận mắt nhìn thấy cấp thần tích này. Lúc đầu không ít người ngay tại ruộng đồng bên trong lao động, những người này phần lớn đều là vì Thu Sơn phái làm việc tá điển, ngày thường bên trong cũng nhiều đến Thu Sơn phái chiếu cố, thời gian qua ngược lại cũng coi là không sai. Thế nhưng là hôm nay, bọn hắn lúc làm việc lại cảm giác được mặt đất một trận rung mạnh, vốn còn tưởng rằng là địa chấn, nhưng khi hắn nhóm ngồi thẳng lên về sau, mở ra miệng rộng liền rốt cuộc không khép được. Lục Nhi, lão lục, làm gì? Không phải liền là địa chấn sao? Tương đối rất nhỏ, để ý tới cái gì? Không phải cái kia, ngươi nhìn, bên kia. Một người khác ngồi thẳng lên, hướng bên cạnh chỗ tùy tiện. Liếc, nhìn đây, bên kia. Thục Sơn a. Thục Sơn làm sao? A. Người này lúc trước còn lơ đễnh, dù sao tại nhà hắn lại cái này ở đây mấy đời, kia Thục Sơn vẫn luôn là cái dạng kia, từ nhỏ nhìn xem, kia Sơn trưởng lớn, đã sớm đối kia Thục Sơn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đồng thời cũng cảm thấy không có cái gì mới lạ. Thế nhưng là lần này khi hắn đem ánh mắt chuyển tới thuộc phía trên thời điểm, hắn lại trừng lớn hai mắt, cứng họng lên tiếng không được sau đó răng rung động hai rung động về sau, Đột nhiên hô to một tiếng họng, mẹ ruột của ta ai nở ta chẳng lẽ ngủ hồ đồ rồi. Lập tức lôi kéo lúc trước gọi hắn huynh đệ kia, ngươi đánh ta một bàn tay. Bộp một tiếng giòn vang, kết quả thuộc sơn vẫn như cũ chậm rãi hướng trên trời dâng lên, lúc này đã bay đến hơn 30 trượng đến cao, lúc này không chỉ là người trùng quanh có thể nhìn thấy, liền ngay cả xa xa thôn xóm cùng huyện thành kia bên trong người, cũng nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Vừa lúc lúc này chính là buổi chiều lúc phân, còn không có lúc ăn cơm chính là náo nhiệt. Huyện thành bên trong lúc đầu có không ít người trên đường đi dạo giang, đương nhiên cũng không thiếu được một chút cả ngày bên trong loạn lạc lưu manh. Chính là những này lưu manh lưu manh cái thứ nhất hiện đến dị biến, đứng trên đường cái gì cũng không lo được chỉ là vươn thẳng đầu nhìn về phía nơi xa, chẳng lẽ ta hoa mắt rồi? Ta làm sao nhìn thấy kia thục sơn giống như bay lên rồi? bên cạnh có người cười mắng, cái này còn chưa tới giờ cơm đâu, ngươi lại chạy đi nơi đâu trộm uống rượu, làm sao sớm như vậy liền bắt đầu nói bậy loạn ngữ rồi? vậy ngươi giúp ta ngó, ngó kia núi có phải là bay đến bầu trời rồi? người kia cười mắng, hắc, ngươi vẫn chưa xong có phải không? núi làm sao có thể bay đến bầu trời? ngươi ngó ngó lại nói, được, ta giáo, lời nói đến một nửa xoay đầu lại về sau hắn cái này ánh mắt liền rốt cuộc xê dịch không ra, chỉ là trực lăng lăng nhìn qua nơi xa, sau đó hô to một tiếng, ma ơi, núi bay lên á! Hắn cái này một cuốn họng cũng không được, lúc này bọn hắn liền đứng tại phố xá sầm ất ở trong cái này một cuốn họng về sau, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Lúc đầu có người thấy là cái này hai lưu manh, còn muốn mắng hai cuốn họng, thế nhưng là gặp bọn họ một mực ngơ ngác nhìn về phía nơi xa, không khỏi cũng theo ánh mắt nhìn sang. Tình huống tương tự không ngừng sinh, kết quả một cái tiếp một cái hướng bên kia nhìn lên, huyện thành này bên trong người tất cả đều biến thành tử si ngốc con dối chỉ ngây ngốc nhìn xem kia tục sơn không biết nói cái gì với lúc có cái cho người ta coi bói đạo sĩ mấy ngày nay làm ăn khá khẩm chính cao hứng đột nhiên nhìn thấy mặt trước đông đảo người đi đường nhau nhau nhìn qua nơi xa không khỏi cũng quay đầu đi nhìn chỉ là cái nhìn này trực tiếp liền ngốc tại kia bên trong bất quá hắn nhiều năm học tập huyền học tăng thêm mấy ngày nay trải qua thường gặp được kia thuộc trên núi tử quang tung hoành tới lui dưới đáy lòng đột nhiên một tiếng hô chẳng lẽ tục sơn này bên trong xảy ra điều gì thần tiên cái này kỳ cảnh gọi đụng vào ta không phải là có cái gì báo trước càng suy nghĩ càng là chuyện như vậy vậy mà từ kia sau bản chuyển ra Phu phu một tiếng quỳ tại đó bên trong đều lầm bầm thì thầm không ngừng, không ngoại hô chính là cái gì cái gì tiên quân đệ tử là cái kia phái nào cái kia cái kia thay mặt chuyển nhân chi lưu. Nhưng hắn cái quỳ này mang trung quanh bách tính nhao nhao quỳ xuống kết quả cái này trên đường cái trong khoảnh khắc liền không có đứng người, mọi người quỳ dặm xuống đất không ngừng dập đầu trong miệng cũng là nói lầm bầm. Có hô tiên quân, có hô phật tổ, còn có một số không đứng đắn hô lại cả. Tóm lại thiên kỳ bách quái, lời gì đều xông ra, nhưng duy nhất giống nhau chính là những người này đối kia Thục Sơn lộ ra vô song cung kính, tựa như kia Thục Sơn bản thân liền là một cái thần tiên đồng dạng. Lúc này kia Thục Sơn đã càng bay càng cao mà lại theo một đạo quang hoa hiện lên, thuộc sơn này bên ngoài tựa như bao một tầng thất thải ban lan vỏ trứng. đông đảo thuộc sơn đệ tử lúc đầu theo cao độ gia tăng, dần dần chịu không được kia không trùng cùng gấp trèo lên uy áp cùng cương phong, thế nhưng là cái này thất thải lưu quang bao một cái, thuộc sơn này bên trên mọi người liền cảm giác dễ chịu rất nhiều, không ít người từ bắt đầu phát hiện mình như giống trên đất bằng, hành động tự nhiên, cũng không còn kia cương phong phật thể cảm giác, đồng thời cũng không cảm giác được thế núi lay động. có người đầu tiên, tự nhiên là có người thứ hai, lúc này bọn hắn rốt cục có tâm tư đem ánh mắt chuyển tới một bên, nhìn xem kia thất thải ban lan quang hoa đem nhóm người mình bao phủ ở bên trong. Không ít người nhao nhao mở miệng cảm thán, quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Kêu vệ hoàng thiếp thân thái giám tiểu một lốc, "Tốt, bên trên một chương ta đếm như thế nào đều quên đem hắn số đi vào." Ta nói xong như quên một chút cái gì đâu. Đem vệ hoàng dịu dắt đứng lên rồi nói ra, "Vậy hạ, lá tiên nhân là muốn đem cả tòa thuộc sơn đều mang kiếm tiên giới đi sao?" Lúc trước muốn dẫn người đi tiên giới, vệ hoàng cùng cái này Lưu Phúc Thuận cũng chính là tiểu một lốc nói một phen về sau, cảm thấy nhiều nhất cũng chính là mang lên mấy cái thân truyền đệ tử, hoặc là chọn lựa một chút xuất sắc hậu bối cùng nhau tiến đến. Không ngờ tới Diệp Văn cái này tâm thế mà như thế lớn vậy mà nghĩ đem cả môn phái đều mang kiếm tiền giới mang đi cả môn phái cũng không nói ngay cả sơn môn đều không buông tha thế mà đem chọn cái thuộc sơn đều cho đưa đến không trung đồng thời bay về phía kia không biết chi địa sư phụ lão nhân gia ông ta bây giờ có lớn uy năng mang lên cả tòa thủ sơn cũng không kỳ lạ chính là không biết được diệp văn như thế một lộng sẽ tại toàn bộ thương triều nhất lên bao lớn phong ba không nói trước thủ sơn này thế nhưng là tại thanh thiên bạch nhật phía dưới bay thẳng đến không trung dù là chính là tại đêm bên trong lén lén rời đi kia ngày thứ hai cả tòa núi đều biến mất không thấy gì nữa nhất định sẽ gây nên người chú ý hướng chi là tại trước mắt bao người bay đến trên trời. Bất quá bốn phía nhìn lên, nhìn thấy kia thất thải bàn làn quang hoa về sau, Vệ Hoàng trong lòng biết dạng này cũng tốt, tối thiểu cái này thất thải quang hoa vừa hiện, liền sẽ minh xác nói cho thế nhân, đây là thần tiên thủ đoạn. Thục Sơn phái mặc dù bởi vậy rời đi thế giới này, nhưng là nó uy danh có khả năng sẽ lưu truyền vẫn thế. Dù là cuối cùng đều nhận vì chuyện này là giả, sợ cũng sẽ một mực thuật lại số dưới. Tình huống cũng cùng Vệ Hoàng đoán không sai bị lắm, lúc này Thư Sơn huyện bên trong chớ nói dân chúng tầm thường, liền ngay cả huyện lệnh cũng bị kinh động. Thục sơn này trung quanh phàm là có thể nhìn thấy người đều đứng tại rộng rãi chỗ nhìn qua kia thất thải quang hoa bao vây lấy Thục sơn chậm rãi lên không thư sơn huyện khiến thì run dậy nhìn qua cái kia thiên không thấp giọng nói hẳn là thật sự có thần tiên lúc này thê thiếp của hắn cái gì đã sớm quỳ gối bên cạnh người sư gia kia thấy đến lao ra sức sở, vội nói mấy ngày nay không phải luôn có người bẩm báo nói Thục sơn bên trên thường xuyên có ánh sáng màu tím tới lui à căn cứ những người giang hồ kia lời nói kia tử quang chính là thủ sơn phái sư tổ diệp văn giá quang lúc phi hành đợi xuất ra đến lần này cái này cũng thần kĩ không chừng chính là kia diệp tiền bối làm ra tay đoạn Kia việc lệnh nghe vậy giờ chân không thôi, bởi vì, bởi vì mấy ngày trước đây có người hướng hắn nói, kia thuộc sơn phái sư tổ Diệp Văn Thành tiên minh đến, trước mắt ngay tại thuộc trên núi. Hắn khi người kia là nói bậy loạn ngữ hạ người cho hống ra ngoài, còn mắng câu, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Vậy mà chạy đến nha môn đến tung tin đồn nhảm sinh sự. Thế nhưng là bây giờ đi nhìn, mình là bỏ lỡ thật là lớn tiên duyên a. Như hắn lúc ấy hơi tin tưởng như vậy một chút, cho dù là phái một người bên trên thuộc trên núi điều tra một phen, có lẽ liền có thể kết lên một phen tiên duyên, cho dù không thể đắc đạo thành tiên, đạt được một điểm chỗ tốt hơn cái thân thể an khang cũng là tốt ta. Bất đắc dĩ bây giờ tình huống như vậy, coi như hắn nghĩ lên thuộc sơn cũng lên không được. Hơn nữa nhìn tư thế kia, cũng không biết được thuộc sơn này biết bay đến nơi nào đi. Đây là phải bay đi cái kia bên trong a. Sư Giang nghĩ nghĩ, hẳn là cái này thuộc sơn phái là muốn toàn phái bay hướng kia trong tiên giới đi. Đâu có chút chuyện không đến. Huyền Thái ra một bên yu khóc vô lệ nhìn qua kia bay cả ngày càng cao thuộc sơn. Một bên cảm thán mình phúc bạc, sau đó cuối cùng vẫn là quỷ gối đảo một phen. Mặc dù không biết được có tác dụng hay không, bất quá chỉ có thể dùng. lá tiên Nhân nếu là thiên nhân, cái kia hẳn là có thể nghe được. Lợi như vậy a mình. Đáng tiếc lúc này Diệp Văn căn bản không có công phu đi dựng để ý đến bọn họ, càng nghe không được những người này cầu nguyện, hắn lúc này tụ tập toàn bộ tinh lực điều động cứu Châu đỉnh, để cho tòa này Thục Sơn theo mình cùng một chỗ bay đến không trung. Sau đó hắn dễ phá mở một cái khe, mang theo Thục Sơn rời đi cái này cứu Châu đỉnh. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn phân thần thi triển kình khí đem Thục Sơn cho bảo vệ, để tránh trên núi rất nhiều đệ tử có nguy hiểm, bởi vì Thục Sơn sẽ càng bay càng nhanh, kia mạnh mẽ cương phong bọn này phổ thông đệ tử nhưng chưa chắc có thể chịu. Huống chi nếu là cái nào thằng xui xẻo không cẩn thận bị đánh xuống đi, đây tuyệt đối là chết không toàn thây hạ trạng. Tả Hữu nhìn hai nhìn, cảm thấy thuộc sơn bay cũng đủ cao, qua thân, nổ lên kiếm quang đi đầu bay nhanh, kia thuộc sơn liền tựa như treo ở cấp chạy phía sau xe cỡ lớn thùng đường hàng, cũng đi theo dần dần thêm. Tại sao ta cảm giác mình bây giờ có điểm giống bộ Thiên Sĩ? Theo Diệp Văn kiếm quang càng ngày càng loá mắt, kinh đạo cũng là càng ngày càng mạnh, cuối cùng mọi người chỉ cảm thấy trên trời tựa như nhiều một cái tử sắc mặt trời về sau, cả tòa thuộc sơn trong khoảnh khắc liền sông lên cao vạn trượng không, lúc này như có đệ tử đứng ở chỗ cao đi, liền có thể nhìn thấy trung quanh đều là đám mây, rốt cuộc không nhìn thấy dưới đáy cảnh hòa vật mà rất nhiều bách tính chỉ thấy kia thuộc trên núi bỗng nhiên nổ lên một trận tử quang, sau đó kia tử quang càng ngày càng mạnh, bay thẳng vân tiêu, mà kia thất thải ban lan thuộc sơn liền theo sát đạo này tử quang càng bay càng cao, càng bay càng nhanh. Lúc này vừa lúc có một ít trải qua thuộc sơn người, thấy kia tử quang cả kinh kêu lên, là Diệp Lao Tiền Bối. Quả nhiên là Diệp Lao Tiền Bối thi triển thủ đoạn a. Diệp Lao Tiền Bối quả nhưng đã là đắc đạo tiên nhân. Vậy mà có thể rời núi ngược lại hối hận. Thuộc sơn lên. Đây là toàn phái đều phải tiên duyên. Đang ngồi cảm lấy, đột nhiên có người gào khóc. Trung huynh có người hiếu kỳ, liền hỏi một câu, kia thuộc trên núi có người thân hữu? Người kia lắc đầu. Mọi người thấy gì thường không hiểu, Hiếu Kỳ truy hỏi một câu, kia vì sao như vậy tương tâm? Kết quả người kia đáp, ta vốn cũng là thuộc sơn bên trên một tên học đồ, vài ngày trước trong phái cũng khiến người đến đây gọi ta về núi, chỉ là tâm ta nhớ cửa hàng này sinh ý liền không có đáp ứng. Không nghĩ tới bình yên bỏ lỡ fan này tiên duyên. Mọi người nghe ngóng cũng không biết nói cái gì là tốt, trong đó cũng không ít người cười nhạo ra hỏa này phúc bạc, thậm chí ngay cả đưa tới cửa tiên duyên đều đẩy đi ra, coi là thật trách không được người khác. Lời ấy truyền tiến vào kia người trong hai, lại là để hắn khóc càng thêm lợi hại. Có người quen biết hắn hảo hảo an ủi một phen nhưng cũng không khuyến nổi, cuối cùng cũng chỉ đành theo hắn đi. Đến lúc này, kia tục sơn chỉ bằng cách hóa thành một đạo thất thải lưu quang hướng nhập vân tiêu không thấy bóng dáng, mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút xíu thải sắc quang hoa, cùng tiếp qua một trận, kia thải sắc quang hoa cũng biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới sinh hết thải liền phảng phất giống như mộng ảo, nếu không phải vốn nên nên ngật đứng ở đó bên trong tục sơn đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn thật cho là mình là làm một trận hoang đường ngộ. Sớm có phụ cận thôn dân chạy đến tục sơn nguyên bản chỗ kia bên trong, chỉ thấy vốn hẳn nên ngật đứng ở chỗ này kia tòa núi cao đã không còn bóng dáng liên quan xung quanh vài tòa tiểu sơn dã cùng nhau không gặp chỉ lưu lại một cái thật là lớn hố to dừng lại tại kia bên trong nói cho bọn hắn cái này bên trong đã từng đích xác có đồ vật gì chẳng qua hiện nay lưu lại cũng chỉ có như thế một cái hố cũng không biết cô ý hay là kiểu châu đỉnh mục đích bản thân cử động đợi đến tất cả mọi người không nhìn thấy kia quang hoa về sau bình châu phía trên đột nhiên mây đen bao phủ vốn đang là ngày nắng trong ngay mắt vậy mà biến thành u ám ám như ban đêm tùy theo chính là một tiếng ầm ầm sấm vang theo sát lấy tiếng sấm mà đến chính là kết như là thác nước mưa như chút nước mưa to không ít còn tại người xem náo nhiệt lập tức liền bị hướng cái hào hào có mấy cái đứng tại hố sâu bên cạnh hướng phía dưới nhìn quanh người càng la suýt nữa bị một trận này mưa nặng hạt cho đánh tiến vào trong hố may bên cạnh có người đưa tay kéo một em lúc này mới không có xuất nhập mệnh mưa to cũng không phải là một mực tại dưới tuyệt đối tiếp theo tiếp theo dưới nước chừng một tháng kết quả thư sơn huyện bên trong người hiện kia nguyên bản thuộc sơn địa phương vậy mà xuất hiện một cái hồ lớn mọi người thấy đều lấy làm kỳ càng có nhân tiên người không đành lòng nguyên bản phong cảnh tú lệ thuộc sơn một vùng biến như thế xấu xí liên dung một cái hồ để thay thế thuộc sơn huyện thái gia nghe lời đồn đại này cũng cố ý đi thăm dò nhìn một phen lúc này liền hạ lệnh ở bên hồ này tu kiến một tòa miếu vũ chuyên môn cung phụng kia Diệp văn thậm chí còn đem lúc này viết nhập tấu chương để trình vào kinh kết quả lại nhấc lên thật lớn một trận khó khăn chật trở bởi vì cái này huyện lệnh tấu chương bị trong triều rất nhiều đại thần lên án mạnh mẽ nói nó yêu nôn hoặc chúng đáng tiếc bọn hắn không biết được đương kim thiên tử đã sớm được nó tra một phen tự mình giao đại hiểu phải cha mình cũng không phải là tạ thế mà là được tiên duyên tiêu tiên duyên liền ứng tại sơn phái bên trên. Bây giờ lại có tấu chương trình đến, nói Thục Sơn phái 50 năm trước phá Toái hư không sư tổ Diệp Văn Thành tiên trở về, thi triển vô thượng uy năng, đem toàn bộ Thục Sơn đều cho đưa đến kia trong tiên giới đi. Thục Sơn huyện lân cận 10 cái thôn xóm, vô số người đều tận mắt nhìn thấy kia Thục Sơn bay lên vân tiêu tình cảnh. Sau đó mưa to ngay cả kế tiếp nguyện, sét núi lân cận vậy mà không có hùng thành, ngược lại là nguyên bản Thục Sơn vị trí hóa thành một cái như vậy hồ nước lớn. Những chuyện này không vừa vặn cùng cha mình mơ hồ giao đại sự tình đối ứng bên trên rồi. Bởi vậy Thiên tử chẳng những không có bãi miễn kia mệnh lệnh, ngược lại phái ra khâm sai đi Thục Sơn huyện một chuyến. Lúc đầu sao? dựa theo lớn một số người ý nghĩ cái này Khâm Sai đi sau đoán chừng thiếu không được muốn thu thập kia Huyệt lệnh dừng lại bởi vì ai cũng không tin một ngọn núi nhưng có thể bay lên trời không Khâm Sai đi thăm dò nhìn sự tình về sau kia Huyệt lệnh tận thế cũng liền đến không ngờ Hoàng thượng trực tiếp mở miệng kia Diệp Văn Tiên quân Miếu thở, không thể hù một xong việc đợi đến Miếu thở xây thành mang kia thư Sơn Huyện khiến cùng nhau hồi kinh nói được cái này bên trong đã đủ để cho chúng thần kinh ngạc thế nhưng là Hoàng đế sau đó lại nói đúng ngay hôm đó lên kia thư Sơn Huyện liền đổi tên là Thụy Sơn Huyện dứt lời phát phát tay không để ý tới những cái kia còn muốn nói cái gì Đại thần nói thẳng bái chiều liên bởi vì thiên tử cái này ý chỉ Thục sơn toàn phái ngay tiếp theo cả tòa núi đều phi thăng mà đi sự tình nguyễn hơn quang cảnh liền chuyển khắp thiên hạ lại thêm một đám đi kia Thục sơn phái làm khách người cũng ở một bên lửa cháy thêm dầu Thục sơn phái bây giờ đã thành thần tiên đại danh tử đương nhiên cũng có một chút chết sống không chịu tin tưởng người tại một số người dẫn đầu dưới tự mình đi kia thư sơn huyện cũng chính là bây giờ Thục sơn huyện nhìn nhìn lên về sau cũng không thể không gật đầu tin tưởng việc này đi giang hồ cái nào không biết được Thục sơn phái người ở chỗ nào bây giờ cả tòa Thục sơn đều không có biến thành một cái hồ lớn càng thành công hơn ngàn hơn 10.000 ngàn người ta ra lời thể son sắt nói mình tận mắt nhìn thấy thụ sơn phi thăng bọn hắn nghĩ không tin cũng là không được mà trong đó những cái kia công bố thấy tận mắt diệp văn vị này thành tiên lão tiền bối người gần nhất càng là trở thành trên giang hồ được hoan nên nhất người đi đến đâu bên trong đều có người khách khách khí khí mời nó uống rượu ăn cơm liên ví nghe một chút kia diệp lão tiền bối sự tình mặt khác thiên sơn phái động tác lớn nhất ngay tại tin tức truyền đến không bao lâu liền có người nói thiên sơn phái hy vọng xin gặp qua diệp lão tiền bối người biết chuyện đi thiên sơn một lần có trọng kim tạ ơn mà không ít quá khứ lại trở về người nói ngày đó núi trưởng môn ngược lại không có hỏi quá nhiều chỉ là hỏi kia diệp lao tiền bối thân hình cùng tướng mạo sau đó ngày đó núi trưởng môn liền không nói lời nói mơ hồ trong đó nghe nó đều thì thầm một tiếng như thế nói đến sư phụ quả nhiên là truy tìm tiên đạo đi không ít người nghe lời này đều một mặt không hiểu thấu đáng tiếc ai cũng không rõ ràng lời này đến tột cùng đại biểu cái gì cái này cũng thành những ngày này bên trong trên giang hồ một lớn không hiểu chi mê đương nhiên vấn đề này bị che giấu tại Thục sơn phái toàn phái cộng thêm nguyên một ngọn núi phi thăng tin tức phía dưới cũng không thế nào dẫn người để ý đại đa số người càng muốn đảm luận thuộc sơn phái lần này đi về sau trên giang hồ cách cục có phải là lại muốn sinh biến hóa rồi không ngờ lời nói còn không có rơi thiên đạo tông cùng thiền tông liền chuyển ra kêu bách kiếm môn chính là ma giáo dương nghiệt tin tức kết quả toàn bộ người trong giang hồ lại đem ánh mắt chuyển tới chính đạo quần hùng đại chiến bách kiếm môn cái này một chuyện tình đi lên quy 3 chương 14, trọng trưởng môn phái ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch thế giới kia sự tình diệp văn hiện tại đã không có công phu đi quản hắn lúc này mang theo thuộc sơn một đường bay ra tầng khí quyển cuối cùng vậy mà đi tới vũ trụ tinh không ở trong nói thật khi phát hiện mình bay thẳng đến có thể nhìn thấy vũ trụ mênh mông thời điểm Diệp Văn rất là kinh ngạc một chút, hắn vốn cho rằng cái này Cựu Châu đỉnh bên trong thế giới cũng chỉ có kia một phương thiên địa, một mực hướng lên bầu trời bay liền có thể đụng chạm lấy thế giới này bên dưới, không có nghĩ đến cái này Cựu Châu đỉnh huyên hóa thế giới thời điểm còn tỉnh chưa để, lại còn có thể nhìn thấy dạng này một phen cảnh tượng. Bất quá Diệp Văn hay là nhạy cảm hiện vùng thế giới này cùng vậy chân chính vũ trụ ở giữa khác biệt, hắn thần niệm chỉ là quét qua, rất nhanh liền hiện chỉ cần lại hướng trước một lát, liền sẽ đi tới cái này một phiến thế giới bên dưới, nguyên lai like cũng không phải là không có giới hạn, bất quá là cùng cảnh vật trùng quanh cơ hồ hòa làm một thể. Chỉ bằng phổ thông dịu mắt rất khó nhìn ra khác biệt. Lúc đầu Diệp Văn Lưu Ly đồng là có thể thấy được, thế nhưng là hắn chính hết sức chăm chú bảo hộ thuộc sơn. Bây giờ đến vũ trụ, lại không dám buông lỏng, hơi một không chú ý kia cả núi người coi như đều muốn xong đời. So sánh với Diệp Văn cẩn thận cẩn thận, trên núi mọi người lại không có chút nào tự giác, ngược lại hiếu kỳ nhìn một phía, nhìn xem kia đen kịt một màu bốn phía nghị luận không thôi. Đây là đến ban đêm rồi, làm sao có thể? Không nhìn sư tổ một mực mang bọn ta hướng chỗ cao bay sau đó đột nhiên liền biến đêm tối rồi sao? Đoạn chừng chúng ta là đến bên cạnh địa phương. Ồ, vậy ngươi nói chúng ta là đến cái kia rồi cái này lanh đua thật bắt đầu cái này mọi người vậy mà ai cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới cho dù là lại có học thức người cũng nói không rõ vì sao rõ ràng vừa mới hay là ban ngày cái này trước mắt liền biến đen kịt một màu tốt ở trung quanh kia thất thải quang hoa lưu truyền tất cả mọi người vẫn là có thể mượn kia quang hoa thấy rõ ràng hết thảy cũng không dùng lại đi chuẩn bị lựa đem loại hình chiếu sáng sự vật sư phụ giống như dừng lại vừa mới diệp văn cưỡi kiếm quang một trận bay nhanh sau lưng sẽ kéo lấy một đầu như cái đuôi ánh sáng màu tím bây giờ lại là không gặp chu chỉ nhược gặp một lần liền hiểu được sư phụ đã dừng lại thân hình. Quyết tính cùng Nam Cung Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, buồn buồn nói, không phải là đến rồi. Cái này bên trong chính là tiên giới a. Cái này vừa nói, mọi người không khỏi cùng nhìn nhau một phen, cảm thấy cái này tiên giới cùng mình đoán trước thật sự là lớn tướng khác biệt. Vậy mà đen xỉ cái gì cũng không có, như tiên giới chỉ là bộ dáng như vậy, chỉ sợ còn không bằng lưu ở nhân gian sống tiêu sái vui vẻ. Mọi người nghĩ đến đây, mặc dù không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn đến, nhưng là nhiều ít vẫn là nhỏ dọn lầm bầm không ngừng. Đúng vào lúc này, một mực giữ im lặng Đông Phương như có phát giác, một mực không có xây dịch qua hai mắt bỗng nhiên nhíu lại sau đó liền bị nơi xa kia đột nhiên bùng lên quang hoa cho lắc hoa mắt, nhưng nhưng như cũng không chịu rời ánh mắt, cố chấp kế tiếp theo nhìn về phía chỗ Cao Diệp Văn. Nguyên lai Diệp Văn tìm được giới hạn về sau, gọi ra Tử Tiêu Kiếm, sau đó vận khởi Hồn Thiên Bảo Giảm Trân Khí, đối kia hàng rào bên trên mở một chút một cái khe hung hăng một bổ. cái này khe hở là hắn tâm niệm vừa động về sau, Cựu Châu Định Tuân theo ý nguyện của hắn mở ra. chỉ tiếc cái này khe hở nhưng Thủy Trung không gặp biến lớn, như vậy chỉ có thể cho Diệp Văn một người ra vào, chớ nói mang ngọn núi, chính là mình những đệ tử kia nghĩ muốn đi ra ngoài đều rất là phiền phức. tức giận dưới trực tiếp dùng vũ lực cưỡng ép phách chạm. Tốt gọi mình thuộc sơn có thể từ cái này khe hở thông qua. Thuộc sơn mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu quang hoa bùng lên. Nếu như nói lúc trước Diệp Văn vận khởi công lực thời điểm, trên đỉnh đầu là nhiều một cái tử sắc mặt trời. Như vậy bây giờ cái này một đạo cường quang cần phải so ba bốn cái mặt trời còn muốn chứng mắt. Những người này có một cái tính một cái, đều nhắm hai mắt, liền ngay cả Đông Phương Quỷ cuối cùng cũng không kiên trì nổi, đành phải đem hai mắt nhắm nghiền. Nếu không nàng đôi mắt này liền muốn phế bỏ. Cũng may kia quang hoa lóe lên liền biến mất. Đợi đến mọi người lại mở hai mắt ra về sau, liền gặp được kia đen như mực trên không trung nhiều một cái vòng xoáy, giống như có thể đem hết thể đều thôn phệ đi vào mà nhóm người mình thì chậm rãi hướng về kia vòng xoáy tới gần cái kia cái kia là cái gì không biết được có lẽ là đi tiên giới thông lộ may những người này cũng không biết được món đồ kia là cái gì nếu là có ai như Diệp Văn giống nhau là cái người suy việt chỉ sợ lúc này đã kêu cha gọi mẹ bởi vì trên trời cái kia vòng xoáy toàn bộ chính là một cái đen động Diệp Văn cũng tỉnh kinh ngạc mình một dưỡi thân kiếm vậy mà đem khe hở chém thành đen động cũng may cái này Cựu Châu đỉnh bên trong biến hóa đều có thể liên thông mình tâm niệm hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này có vẻ như đen động đồ chơi chính là lối ra Nếu không hắn cũng không dám mang theo toàn phái đệ tử hướng bên trong hướng. Nhìn xem cả tòa thủ sơn dần dần bị đen động thôn vệ, Diệp Văn lúc này mới theo sát phía sau chui vào. Đợi đến Diệp Văn thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, kia đen động liền càng ngày càng tiểu, cuối cùng cũng không còn thấy bóng dáng, một phương này chân trời cũng phảng phất cái gì cũng không có xin qua. Diệp Văn vừa vào kia lên động, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật đống nhiên biến đổi, mình cũng ngay tại hướng không trung bật lên, chỉ cần tiếp qua 2 3 giây, như vậy đầu của hắn liền sẽ cùng đó cũng không cao động đỉnh tới một lần dị thường thân mật tiếp xúc. Cái này, cảm giác cùng ta lần thứ nhất lúc đi ra có chút tương tự a. Cũng may bây giờ Diệp Văn đã không phải là lúc trước Diệp Văn, nhìn thấy tình cảnh này, chân khí lập tức chính là nhất chuyển, ngừng lại lên cao tình thế, sau đó suy nghĩ lại cử động, cả người liền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Quay đầu lại, kia Cửu Châu đỉnh lúc này không ngừng rung động, đồng thời Cửu Châu đỉnh trung quanh tràn đầy quang hoa lợ lờ, xem ra kia Thục sơn không cách nào lại bên trong tổn thượng quá lâu, cần phải nhanh một chút tìm cái nơi thích hợp đem Thục sơn phóng xuất mới được. Nhưng là cái này không lớn sân động, khẳng định không phải cái nơi thích hợp. Nhấc tay khẽ vẫy, Châu đỉnh tựa như nhìn thấy chủ nhân sùng vật chó đồng dạng bay đánh tới, sau đó vững vàng dừng ở Diệp Văn trên lòng bàn tay quay tròn chuyện không ngừng. Diệp Văn tay trái hơi nâng lấy cựu châu đỉnh, túc hạ nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền nhẹ nhàng hướng động bên ngoài lướt tới. Đến độ miệng thời điểm, vừa mới bắt gặp Hoa Y, y đang ngồi ở kia bên trong dùng tay mình chỉ huyễn hóa ra đến một tiểu đạo thần quang đùa tiểu miêu ra phỉ chơi đùa, Diệp Văn thấy chỉ là lên tiếng chào, ta về đến, đến rồi. Sau đó liền không ngừng lại chút nào hướng ra sơ động, quay đầu lại lại nhìn, Hoa Y, y đã ôm lấy gia phỉ theo sau, nhìn thấy Diệp Văn một mặt vội vàng bộ dáng, biết trước mắt không phải lúc nói chuyện liền không nhiều lắm hỏi, chỉ là theo tại sau lưng, lặng lặng nhìn xem Diệp Văn động tác. Diệp Văn cũng không nói gì, chỉ là bốn phía nhìn lên. Cuối cùng nhìn thấy quần phong ở giữa có một chỗ buồn địa địa điểm, hoàn cảnh cái gì đều là không tầm thường, liền quyết định lựa chọn cái này bên trong. Nương lại thân hình, đối Hoa Y liền nói, lại thối lui một điểm. Hoa Y, y nhẹ gật đầu, lái ngũ sắc quang hoa lui lại trăm trượng đến xa sau mới dừng lại thân hình, cứ như vậy tung bay ở không trung hướng Diệp Văn bên này đánh nhìn, mà nàng dừng lại ở thân hình, liền gặp được Diệp Văn cầm trong tay Cựu Châu đỉnh hướng trước người mình ném đi, sau đó Cựu Châu đỉnh tại không trung thay đổi miệng đỉnh, kia đen nhánh miệng lớn ngắm lấy Diệp Văn vừa mới chọn tốt chỗ kia buồn địa về sau, Diệp Văn đối kia đỉnh ngọn nguồn gỗ, liền gặp kia Cựu Châu đỉnh bên trên quang hoa. Lóa mắt vô số lần, trừ kia bách thú, sông núi, biển hồ quang hoa hình ảnh biến lớn rõ ràng vô số lần bên ngoài, càng có biển trao cùng bách thú tiếng gầm có thể nghe nói. Chính kinh ngạc ở giữa, liền gặp được kia Cửu Châu đỉnh miệng đột nhiên phun ra một đạo bảy sắc lưu quang, mà theo thất thải lưu quang không ngừng phun ra, vậy mà chống rông thêm ra một ngọn núi tới. Kia, là Thục Sơn. Lúc trước Hoa Y y cũng tại Thục Sơn bên trên sinh sống thật nhiều năm, tự nhiên đối kia Thục Sơn quen thuộc vô song, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy, cũng là vô song kinh ngạc. Phu quân vậy mà đem chọn cái Thục Sơn đều rời ra ngoài rồi từ lúc hiện cái này tiên giới hoàn cảnh cùng lúc trước sinh hoạt thế giới không sai biệt lắm thời điểm hoa y lại dần dần đổi xương hô bây giờ lấy phu quân tương xứng Ninh như tuyết ngược lại là vẫn như cũ không thay đổi ngày thường bên trong chỉ lấy sư huynh xương chi trừ phi diệp văn làm chút thủ đoạn mới có thể nghe được phu quân loại này xưng hô về phần hảo ca ca cái gì vẫn luôn chỉ là một loại hy vọng xa đời. lúc này diệp văn tung bay ở không trung nhìn xem thuộc sơn toàn bộ đều đã từ trong đỉnh ra trong lòng cũng là vui vẻ chỉ là ngắm lửa này lại tìm không được thích hợp rất xuống đất điểm hoa lúc này đã phiêu đi qua nhìn thấy diệp văn nhíu mày không nói biết hắn gặp nạn tâm sự tình, chỉ là bây giờ cả tòa thuộc sơn đều rời ra ngoài, hắn lại có cái gì là khó. Phu quân do dự cái gì? Ta đang suy nghĩ ứng làm như thế nào đem núi này bày xuống đi. Hoa y kia yên lặng, không nghĩ tới Diệp Văn vậy mà tại khó tâm như thế cái phá sự, một ngọn núi nhà. Làm sao bày đều được? Lớn không được nhìn dưới kia buồn địa kia mặt có lối ra, sau đó đem sơn môn chính đối cái hướng kia cũng liền tốt. Thế nhưng lại không ngờ tới Diệp Văn ngắm nửa này, chỉ vào kia một mảng lớn hồ nước nói, vốn là nghĩ rơi vào chính giữa, thế nhưng là kia chính giữa lại có một cái hồ lớn, mà lại cũng không biết sâu cạn nếu là ta đem núi rơi vào hồ bên trong, cạn lời nói có tốt, như kia hồ thật sâu vô song, chẳng lẽ không phải đem chọn ngọn núi đều bao phủ rồi? Phu quân, Hoa Y yếm ngắm thêm vài lần, đột nhiên nghĩ đến cái ý tưởng hay. Ngươi có chủ ý gì tốt? Ừm. Hoa Y chỉ chỉ kia Thục Sơn, Phu quân không cảm thấy liền như vậy tung bay ở không trung, càng tốt hơn một chút ta. Diệp Văn sững sờ, sau đó vừa cẩn thận nhìn nhìn Thục Sơn, hiện quả là thế. Lúc này kia bồn địa lý mỹ cảnh như vẽ, giống như trong ngộng tiên cảnh, ở trong một hồ lớn, trên hồ lại có một cái lơ lửng núi cao, quả nhiên là trong ngộng tiên gia chi địa. Biện pháp tốt. Diệp Văn vỗ một cái bàn tay, khen, khi Hảo Hảo khen thưởng một phen. Hoa Y thì không nói lời nào, chỉ là bay cái mị nhãn cho Diệp Văn, nàng tự nhiên hiểu được Diệp Văn cái gọi là khen thưởng là cái gì. Không ngoài hô chính là ban đêm đến phòng bên trong hung hăng dạy vò một phen thôi, bất quá nàng đối này cũng không kháng cự, ngược lại thích thú. Diệp Văn trong lòng có lập kế hoạch, liền dùng Cựu Châu đỉnh cao tung kia thuộc sơn điều chỉnh phương hướng, sơn môn mặt hướng vị trí vẫn như cũng là kia một đầu xem ra hơi tạm biệt đường núi phương hướng, kia bên trong cũng đem làm ra vào thông lộ. Đương nhiên Hắn tự quan sát kỹ một phen về sau, đầu này đường núi cũng không phải người bình thường có thể tùy ý hành động, nếu là có chút khinh công mang theo, khả năng còn có thể ra vào, người bình thường nếu là tùy ý loạn xông đường này, đánh giá mò lấy có 6 7 thành khả năng tính tại trên đường này vứt bỏ tính mệnh. Sau đó lại quan sát nó phương hướng của nó, hiện những phương hướng khác đường càng thêm hiểm ác, kia thậm chí liền không thể xưng là đường, dựa vào mặt phía bắt chố kia sơn mạch, càng là tuyệt bích khắp nơi, núi lại cực cao, trên đỉnh núi tuyết trắng mê mang, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đặt chân địa phương. Coi là thật một chỗ nơi tốt. Bây giờ hắn cùng mình thuộc sơn phái đều là vừa tới cái này tiên giới, tình huống không rõ, có thể có dạng này một chỗ ngăn cách với lại chỗ, bọn hắn cũng có thể tĩnh tâm tu luyện. Về phần như thế nào để sơn mạch lơ lửng, Diệp Văn lúc đầu cũng cảm thấy vấn đề này có chút khó khăn, bất quá hắn hiện thuộc sơn này chính là cựu Châu đỉnh ra sản phẩm, cựu Châu đỉnh đối nó còn có mấy phân lực khống chế, nói cách khác chỉ cần có bảo đỉnh nơi tay, liền có thể cao tung thuộc sơn này, cho dù là để hắn nổi giữa không trùng cũng không thành vấn đề. Như là như vậy, Diệp Văn suy nghĩ cùng một chỗ, đem thuộc sơn mang lúc đi ra, kia vài tòa tiện thể bị đào lên vài tòa tiểu đỉnh núi. Lúc này dần dần lên cao, cuối cùng bay so thuộc sơn còn cao mấy phân, sau đó giao sai lầm tung bay ở thuộc sơn đỉnh núi lân cận, Diệp Văn tìm mò lấy cái này, mấy chỗ tựa như lơ lửng tiểu đảo đồng dạng tiểu núi, có thể mặt khác tại làm chút khác tác dụng, không nói bên cạnh, dùng để làm nghỉ ngơi hoặc là bế quan chỗ cũng rất không tệ. Đại khái đến, Diệp Văn phân ra ước chừng 13 cái lơ lửng tiểu đảo, những này phụ không đảo lớn tiểu không kém bao nhiêu, đến lúc đó lại vài cái trận pháp cái gì, làm cho không người nào có thể tùy ý leo lên cái này tiểu đảo, như vậy liền hết thể đầy đủ. Hay, 13 cái đột nhiên cảm thấy cái số này rất có điểm nói đầu, bất quá cẩn thận suy nghĩ nhất thời lại nghĩ không ra, liền em đến một bên không tiếp tục để ý. Diệp Văn đối hoa y để vây vây tay, sau đó thu cựu châu đỉnh trực tiếp bay về phía Thục Sơn. Lúc này Thục Sơn đã ổn định lại, cho nên chung quanh bao vây lấy thất thải Lưu Quang đã tiêu tán không gặp, kia quang hoa tản ra, mọi người chỉ cảm thấy một trận tươi mát vô cùng không khí tốc thẳng vào mặt, tất cả mọi người cơ hồ không tự chủ hít sâu một đại khẩu khí. Hoa, thuật không khí thanh tân a, cái này, đây chính là tiên cảnh a, chỉ là hít một hơi, lại có một loại thần thanh khí dạng cảm giác đối với rất nhiều phổ thông đệ tử đến nói dạng này hiện cũng đã là cực hạn mà đối với những cái kia đã có thành tựu cao thủ đến nói phương thiên địa này cùng lúc trước thế giới chi khác biệt càng thêm rõ ràng lý huyền giữ im lặng chỉ là tiện tay vừa nhất trong lòng bàn tay mình liền tụ tập lại một đoàn hàn khí đồng thời mình một cái hô hấp ở giữa tiêu hao hết chân khí liền bổ sung trở về không hổ là tiên gia chi địa mà lại hắn cảm giác theo vận chuyển chân khí thân thể của mình đều nhẹ nhàng mấy phân trong lòng đại khái đánh giá mo một chút nếu là dưới hoàn cảnh như thế này sinh hoạt dù là không tu luyện hắn tối thiểu cũng có tháng 2 năm ba năm có thể sống nếu là tu luyện lấy tư chất của hắn, bước qua kia kẹp lại hắn mấy chục năm một cửa ải kia, cơ hồ không coi là sự tỉnh. Nam cung hoàng cũng là thần thanh khí sảng, thậm chí cảm giác phải thương thế của mình đều nhẹ đi nhiều, đương nhiên cái này thuần túy liền là hảo giác, bất quá tại cái này bên trong hắn có thể càng nhanh khôi phục chính là. Chu Chỉ Nhược Hiếu Kỳ nhìn một phía, mà Đông Phương quỳ nhìn nhìn về sau, đột nhiên đỏ mặt lên, gọi bên cạnh mấy người một trận buồn bực, không biết được nàng vì sao đột nhiên một lúc làm ra một bộ xấu hổ bộ dáng đến, lập tức lại kỳ quái nói, "Ai? Nữ tử này là ai a? Trước kia chưa từng thấy qua. Nữ tử này tựa như là phía sau núi một vị tiền bối thị nữ." ta trong lúc vô tình tại hậu sơn nhìn thấy qua một chút chúng ta phía sau núi bên trong còn ở cái gì tiền bối không biết được hắc hắc không biết chuyện này ngươi phải hỏi ta ta và các ngươi nói à chúng ta thuộc sơn phái phía sau núi bên trong ngẩn cư lấy một vị đại tiền bối đây chính là cùng chúng ta sư tổ cùng thế hệ cao thủ bởi vì cùng sư tổ có cũ lúc này mới tại chúng ta thuộc sơn bên trong ngẩn cư ồ một đám bắt quái đệ tử càng nói càng khởi tình đông vương Quỷ trong lúc vô tình nghe tới đôi câu vài lời trên mặt lại là càng thêm đỏ cuối cùng đi đến một bên không còn đi nghe chỉ là tâm bên trong lại nói Cái này trong tiên cảnh thiên địa nguyên khí như thế dư giả, kia đệ thất biến có hy vọng luyện xong rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Văn mang theo Hoa Y để rơi vào cái này trên quảng trường, mọi người nhìn thấy Diệp Văn đi tới, nhao nhao thi lễ, trong lúc nhất thời sư phụ sư tổ thanh âm nối liền không dứt, để Diệp Văn cảm thấy lỗ thai ong ong một trận là vang, sững sờ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Đối mọi người khẽ gật đầu xem như đáp lễ, dẫn mọi người thẳng vào chính điện bên trong, đương nhiên trên đường thiếu không được nghe tới một chút đệ tử hỏi, "Ai? Nữ tử kia là ai a?" may có bắt mắt nói, có lẽ là sư tổ phu nhân mọi người nghe xong khả năng này lập tức liền rời ánh mắt không còn dám nhìn dù là hoa y thì lại đẹp bọn hắn cũng không dám lại có nửa điểm dư thừa tâm tư cả đám vào tới địa đến Diệp Văn một lần nữa lại tại vị kia vào chỗ mọi người dựa theo riêng phần mình bối phân chạm tốt về sau Diệp Văn mới nói các ngươi sư thúc mang theo mấy người đệ tử ra ngoài không có về chờ bọn hắn trở về chúng ta toàn phái hảo hảo xử lý cái địa lễ tối thiểu trước tiên cần phải đem cái này rất nhiều đệ tử nhận rõ ràng Chu chỉ nhược gật đầu xác nhận bên cạnh tự có bên cạnh đệ tử đem sự tình ghi lại mà trước mắt phải giải quyết sự tình lại là cái này thuộc sơn phái vị trí trưởng môn khi có người nào đi ngồi vấn đề, Nam Cung Hoàng nói thẳng, lúc trước sư bá truyền vị cho Nhạc sư minh, là bởi vì sắp phá toái hư không, không cách nào kế tiếp theo chấp trưởng bản phái, cho nên không thể không đem chức trưởng môn truyền cho Nhạc sư minh. Bây giờ sư bá thân thể khỏe mạnh, lại sẽ không còn có cùng loại kia phá toái hư không sự tình sinh, cho nên sư đệ đề nghị, khi tử sư bá trọng trưởng bản phái, hắn cũng không rõ ràng cứu lại còn có hay không cái gì cùng loại phá toái hư không sự tình, bất quá hắn ấn tượng tổng tiên giới chính là cao cấp nhất địa phương, nghĩ đến cũng sẽ không còn có những chuyện tương tự rồi chúng chi lúc trước từ Diệp Văn đôi câu vài lời bên trong cũng có thể đoán ra về sau tu luyện có thể là mấy chục mấy trăm năm tu luyện thậm chí có thể sẽ có hơn ngàn năm tuổi thọ như vậy cho dù thật còn có cái gì phá toái hư không tối thiểu cũng phải là ngàn một trăm năm chuyện sau đó cũng không phải là lập tức muốn cân nhắc sự tình là lấy Nam Cung Hoàng Kiến nghị này một nói ra tất cả mọi người nhau nhau hưởng rất có nhất hô bách tiếng tư thái Diệp Văn lúc này chỉ cảm thấy mình giống như là bị người để cử ra khi thống lĩnh sơn đại vương trong chốc lát triệu không giận tống sông linh hồn phụ thể đứng dậy quát tay làm cái an tĩnh thủ thế đã như vậy cứ làm như thế hắn cũng không chối từ kỳ thật bản thân hắn liền có ý nghĩ này, chỉ là mình còn chưa từng nói ra. Nam cung hoàng trước hết đem lời rằng, nếu là hắn thật có tâm tư gì, khả năng liền phải ở trong lòng thầm khen một tiếng. Cái này tiểu tử, đủ cơ linh. Từ hiền quả nhiên thu cái hảo đồ đệ a. Cũng không phải nói Diệp Văn có cái gì si tâm, chỉ là hắn tự nhận cái này thuộc sơn phái trưởng môn, mình hoàn toàn xứng đáng. Nếu là hắn không tại còn dễ nói, bây giờ hắn năm chi kiện toàn, công lực lại là toàn phái tối cao, lại tại đệ tử bên trong rất có hy vọng, hắn không làm trưởng môn ai lại có tư cách đi làm? Chẳng lẽ để đệ tử khi sau đó hắn làm cái thái thượng trưởng môn? Huống chi sách thế nhưng là gọi là sử thượng thứ nhất trưởng môn cho nên cái này trước trưởng môn liền phải Diệp Văn đến ngồi quy 3 chương 15, lăm binh khí vấn đề ps cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch Diệp Văn một lần nữa ngồi trở lại thuộc sơn trưởng môn chi vị cơ hội là không có bất kỳ cái gì huyền niệm sự tình dưới đấy đệ tử càng là không ai có thể đưa ra ý kiến phản đối mà tại cái này về sau Diệp Văn cần phải làm là bóp nát ở trong tay một viên yu thạch phù lục sau đó gọi chúng người xuống dưới nghỉ ngơi cùng Ninh Như Tuyết Từ Hiền cùng một đám người trở về về sau lại nói chính sự Hắn bộc nát kia y thạch, chính là để dùng cho Ninh Như Tuyết bọn người chuyển tín dụng phụ lục, chỉ cần bên này bộc nát, bên kia nắm giữ một khối khác đối ứng phụ lục mọi người liền sẽ biết hắn đã từ trong đỉnh trở về, sau đó thả tay xuống bên cạnh sự tỉnh chạy về Thục sơn. Chỉ chẳng qua trước mắt không biết được đám người kia bây giờ chạy bao xa, Diệp Văn cũng không có khả năng khô cần để một đám tục sơn đệ tử tại cái này bên trong làm các loại, cho nên hắn dứt khoát liền để mọi người tán đi, trước riêng phần mình làm riêng phần mình sự tỉnh, hắn thì đem một chút người trọng yếu lưu lại, trước cùng bọn hắn giao đàm một chút, tìm hiểu một chút bây giờ tục sơn phái tình huống cụ thể. Ngồi ở kia bên trong, Diệp Văn hướng xuống quét qua, nhìn thấy điện này bên trong còn thừa lại đệ tử, cơ bản đều là mình trước hệ chuyên nhân. Chứ chú Chu chỉ nhược mấy người, còn có mấy cái tương đối đệ tử trẻ tuổi. Diệp Văn đối với những người này rất là lắm, nhưng là hắn bây giờ lại muốn đem hình dạng của bọn hắn cùng tính danh đều đi lại, cuộc sống sau này bên trong hắn còn phải mo thanh những đệ tử này nắm tính thậm chí tư chất. Bốn phía nhìn một lần, Diệp Văn trước đối Nam Cung Hoàng nói, trước tiên nói một chút, chúng ta thuộc Sơn Phái nội bộ một chút chức quyền, có cái gì biến động? Mấy cái này trong hậu bối, Chu Chỉ Nhược mặc dù chấp trưởng thuộc Sơn nhiều năm, nhưng suy nghĩ lại không bằng Nam Cung Hoàng chủ đáo, tính làm người quá trung thực có lúc trải nghiệm không đến những cái kia quá cất dấu ý tứ, chỉ có thể tự mình hỏi một câu đáp một câu. cho nên Diệp Văn Đành phải đến hỏi Nam Cung Hoàng người sư hiện này, cũng bởi vì hắn vì người cơ linh, mình chỉ cần hơi nói một cái mở đầu, hắn liền có thể lĩnh hội toàn bộ ý tứ, đem mình muốn biết đến đồ vật đều nói cho hắn. bây giờ thuộc sơn phái có đồ sắc sắc, trừ chuyên môn cho bản phái đệ tử chế tạo binh khí bên ngoài, còn thu không ít học đồ. những học đồ này phần lớn học thành về sau xuống núi mình mở tiệm tạo rèn. ngày thường bên trong chế tạo tu bổ nông cụ cái gì mà sống? số ít phân thì lưu tại trên núi. kế tiếp theo vì thuộc sơn đệ tử phục vụ. Cải đổi sắt các năm đó thành lập chi sơ, chính là vì có thể cam đoan Thục sơn đệ tử bội kiếm vấn đề. Thế nhưng là bây giờ tình huống đã khác nhau rất lớn, cái này bình thường kiếm sắt đã sớm không cách nào thỏa mãn chuẩn bị tại tiên giới đặt chân thuộc sơn phái. Diệp Văn Tâm bên trong rõ ràng những này, nếu không thể tìm hiểu được luyện chế pháp bảo nhân tài đến, chỉ sợ thuộc sơn phái tại binh khí một điểm bên trên tiên thiên liền ở vào yếu thế. Cho dù hắn nghĩ từ bên ngoài mua pháp bảo, nhưng cũng được hiểu được đến tột cùng nhà nào người làm môn này sinh ý mới tốt, lại cứ hắn sơ ở đây về sau liền dốc lòng tính tu, sau đó chính là bận rộn sơn sự tỉnh, căn bản cũng không hiểu được những thứ này. Bây giờ hắn đành phải ngoảnh nhìn Từ hiền bọn người có thể điều tra đến một chút tin tức hữu dụng. Như Từ sư đệ có thể vung hắn kia vô địch nhân vật chính quan điểm, mang cho ta cái hiểu được luyện chế pháp bảo lão ra ra, vậy thì càng ho Mỹ. Bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch, cái này yêu cầu xa vời có chút quá không đứng đắn, như Từ hiền thật sự có thể tìm tới một người như vậy, vậy cũng chỉ có thể xem như một cái ngoại ý muốn kinh hỉ, không thể làm thành một hy vọng đến chờ đợi, mấu chốt còn tại ở nhóm người mình như thế nào giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc a, nhất thời bán hội cũng không tốt giải quyết. Bất đắc dĩ bắt đầu, chỉ là đạo, gọi đồ sắt cấp tạm thời trước không muốn lại chế tạo binh khí nghĩ đến trong phái các đệ tử đều có tùy thân binh khí, lại nhiều chế tạo cũng là soi phí. Nam cung hoàng không có hỏi cái gì, quách tĩnh lại nói, không cần nhiều chứa đựng một chút binh khí dự bị A. Kết quả hay là vệ hoàng ở bên cho mình cái này ngũ sư huynh giải thích một phen, nghĩ đến tại cái này tiền giới bên trong, kia phạm nhân binh khí không có tác dụng gì, cho nên sư phụ mới gọi đổ sắt các đỉnh chỉ chế tạo binh khí, miễn cho bạch bạch sóng tốn thời gian cùng tinh lực. Nha, trong điện mọi người cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghĩ đến tầng này, cho nên vệ hoàng những lời này trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ ra. Nghĩ đến nhóm người mình binh khí rất có thể trở thành điểm. Không ít người cũng cao mày lên. Đối với mình tại cái này trong tiên giới sinh hoạt nhiều mấy phần lưu lo. Diệp Văn nhìn thấy, hiểu được nếu không nói chút gì động viên lời nói, khả năng chúng đệ tử liền sẽ mất đi lòng tin, tiến tới mất đi phân đấu động lực. Nếu là như thế, mình đem đám người này dẫn tới chẳng lẽ không phải là làm vô dụng công? Cũng đừng nỗ trí, cho dù không có binh khí lại có cái gì. Vì sư cái này mấy chục năm bên trong, không phải cũng không có gì đặc biệt binh khí, chỉ bằng mượn một thân chân khí ngưng tụ mà thành tử tiêu kiếm, không phải cũng xông đến cái này trong tiên giới đến. Mọi người nghe được lời này, không hẹn mà cùng đem ánh mắt bỏ vào sư phụ, sư tổ trên thân, trong đó có yên tâm, có hiếu kỳ cũng có mấy phần không hiểu. Diệp Văn thấy thế, đành phải giải thích một phen. năm đó Vi sư phá Toái hư không về sau, cũng không phải là đến cái này tiên giới, mà là đến một thế giới khác. Kêu bên trong cũng có vô số người bình thường, chỉ nói tới sức mạnh, khả năng còn không bằng chúng ta kêu bên trong một cái bình thường nông phu. Chúng người còn là lần đầu tiên nghe tới Diệp Văn nói việc này, trong mắt nhiều mấy theo giai đoạn trông mong, lặng lặng đứng tại kêu bên trong nghe Diệp Văn nói chuyện, mà tại thế giới kia, có một tiểu một số người vì truy cầu trường sinh, đặt lên cầu tiên chi đạo. Đám người này có thể coi là tu sĩ, cũng hoặc là nói người tu chân, bọn hắn tại một lúc bắt đầu, liền cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là theo tu luyện lâu ngày, liền sẽ có được lớn lao uy năng, mà khi bọn hắn vượt qua mấy đạo môn hạng, liền sẽ bạch nhật phi thăng, đi tới tiên giới, trở thành tiên một trong số người. Nói đến đây bên trong, chúng đệ tử hơi co không hiểu, bởi vì bọn hắn không rõ diệp và nói những lời này là có ý gì. Vệ hoàng thì nói, sư phụ chẳng lẽ được cái gì thần kỳ công pháp, cho nên, mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nếu là Diệp Văn có cái gì huyền bí công pháp hoặc là thuật pháp có thể truyền thụ cho bọn hắn, như vậy bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức tự vệ. Chỉ thấy Diệp Văn cười cười, cười. "Vâng, cũng không phải." Tất cả mọi người bị Diệp Văn câu nói này làm hoàn toàn mo không đến đầu não, kết quả Diệp Văn đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, một bộ vô song như bữa si bộ dáng, vi sư đến kia tu chân giới về sau, mới hiểu được cái này tu chân giới phương thức tu luyện kỳ thật có thật nhiều loại, mà trong đó một mạch gọi là võ tu, mà kia cái gọi là võ tu, chính là dạng chúng ta những này người ta võ. Lời này vừa nói ra, trong điện người hơi thông minh một chút lập tức minh bạch đến cái gì hai mắt tỏa sáng, đối phía sau lại là càng thêm chờ mong. Diệp Văn hơi quét qua, liền đại khái hiểu được trong điện người nào đầu đầy đủ linh hoạt. Như kia Nam Cung Hoàng, khoe miệng đã phủ lên một điểm tiêu dung, nghĩ đến là đã minh bạch nó chúng mấu chốt. Chu chỉ nhược mặc dù mặt không biểu tình, bất quá trong mắt thần quang lấp lóe, đoán chừng cũng là nghĩ đến. Ngũ đệ tử quách tính nhưng như cũ một bộ hiếu kỳ cục cưng bộ dáng, xem ra hắn mặc dù tuổi tác không nhỏ, kinh nghiệm cũng phong phú không ít, bất quá những này còn con quấn đồ vật hắn vẫn như cũ không hiểu, còn tại kia bên trong chờ đợi mình công bố đáp án đâu. Vệ Hoàng lại là lông mày khi thì nhăn lại khi thì ra. Lấy trí tuệ của hắn không nên nghĩ lâu như vậy, nghĩ mãi mà không rõ, như vậy giải thích duy nhất chính là đệ tử này đầu bên trong tạp niệm quá nhiều, đoán chừng muốn chạy đề, lúc này không biết đang vì cái gì đồ vật xoắn suýt đâu. Tại hướng xuống nhìn lại, Liêu Ngọc Ly ánh mắt bên trong hơi có chút mi mang, nhưng là mi mang bên trong lộ ra một cố linh quang, nghĩ đến là nha đầu này kinh nghiệm không đủ, hiểu được lại ít, một lát còn không nghĩ ra, bất quá lại đại khái đoán được ít đồ. Trừ cái đó ra, trong điện còn có người như kia Chu quản, hắn thuần túy là đang nghe cố sự, căn bản cũng không có hao tâm tốn sức suy nghĩ kia lão thái giám thì là sụp mi thuận mắt đứng ở vệ hoàng sau lưng trên mặt cũng không gặp được biểu tình gì đoán chừng là nhiều năm trong cung lựa ra ngồi ở bên bên cạnh lý huyền thì là túi đầu nhìn ngón tay này nhọn xuyên qua không ngừng một điểm băng tinh thứ này tại nó đầu ngón tay không ngừng du động linh hoạt giống một đầu tiểu ngư lúc này không nói một lời không vui không buồn cũng không thấy cái gì vẻ chờ đợi ngược lại là phía sau hắn kia hai cái theo sỉ thiên sơn đệ tử lúc này trừng lớn song trông mong nhìn qua Diệp văn trừ cái đó ra trong điện còn có mấy tên thuộc sơn đệ tử trong đó còn có một tên vốn là yu đạo phái sau tới nhờ vào thuộc phái bị nam cung hoàng đặt vào nhà mình muốn hạ xem như mình đệ tử đến chiều ứng, lúc này cũng trong điện, tao mày suy tư. những người này bên ngoài, có thể gây nên Diệp Văn chú ý, còn có một người trung niên, thân hình tình nổ, một bộ trung niên xoáy ca bộ dáng, duy nhất có điểm đặc dị chính là cặp kia lông mày, tựa hồ lộ ra hơi dài. lúc này người này mặc một thân đạo bảo, bây giờ cũng là lạnh nhạt đứng tại kia bên trong, ẩn ẩn có một cỗ khí thế xuất trận, cũng làm cho Diệp Văn kinh ngạc một trận. cuối cùng Diệp Văn đem ánh mắt chuyển tới một bên đứng đông phương quỷ trên thân người này, một mực nhìn lấy mình, Diệp Văn cũng nhìn không ra cặp mắt kia bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái gì, vậy mà để Diệp Văn có chút không dám đối mặt. Những chuyện này xem ra phức tạp, trên thực tế đều chỉ là Diệp Văn liếc mắt qua bên trong nhìn thấy, trong điện giữ lại người không nhiều, nhưng lại không ít, cái nhìn này liền để hắn đối với trước mắt thuộc sơn phái bên trong tương đối xuất sắc người có đại khái hiểu rõ, về sau dạy bảo đệ tử thời điểm, những người này khẳng định sẽ xếp tại ưu tiên vị trí bên trên. Vi sư biết được rất nhiều tình huống về sau, hiện đại bộ phận phân tu sĩ vì có thể cầu được trường sinh, tu luyện công pháp trải qua tại thiên về kéo dài tuổi thọ, gia tăng tu vi cùng các phương diện bên trên. Đối với kia chém giết kỹ xảo lại không quá tinh thông, bởi vậy những tu sĩ này cùng người đối địch, ỷ lại cơ bản cũng là pháp bảo thì như kia có linh tính phi kiếm loại hình đồ vật. Nói đến pháp bảo, mọi người tại đây bao nhiêu cũng có cái ấn tượng. Dù sao cửu châu đỉnh bên trong thế giới bên trong cũng có truyền thuyết tương tự cố sự, cũng có một chút văn nhân cố ý viết một chút chí nói nhảm bốn các thứ buôn bán. Thúy Chi còn có một số văn du bốn phương đạo sĩ cũng sẽ công bố mình mang theo bên người đồ vật đều là cái gì pháp bảo gì, pháp khí loại hình đồ vật. Cho nên mọi người thật không có ai không rõ pháp bảo này là có ý gì. Lại thêm Diệp Văn cố ý nâng phi kiếm ví dụ, mọi người lập tức liền có trực quan ấn tượng, dùng để giết người đồ vật thôi. Nghĩ như vậy mặc dù cực đoan một chút, nhưng trên bản chất nhưng không có sai. Diệp Văn cũng không cần thiết đi ôn hắn, hắn tại sau khi nói xong tiếp tục nói, nhưng là võ tu một mạch lại cùng nó khác biệt. Võ tu một mạch rèn luyện tự thân thể phách, tu đến chỗ sâu, thậm chí có thể bằng vào một đôi dịu trưởng đối cứng những tu sĩ kia pháp bảo. Vì sư ta đã từng dùng cái này một đôi dịu trưởng hủy không biết bao nhiêu người pháp bảo, cho nên chỉ muốn các ngươi siêng năng tu luyện, cũng không cần quá lo lắng không có binh khí vấn đề. Lời nói này chẳng những nói cho bọn hắn nhóm người mình có thể tính làm vũ tu kia một mạch, đồng thời cũng nói cho bọn hắn chỉ phải cố gắng tu luyện, các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng vũ khí vấn đề, thực tế không được ngươi còn có năm mà. Chúng ta nắm đấm thế nhưng là rất cứng. Chúng đệ tử sau khi nghe cuối cùng là cảm thấy tâm bên trong có rơi vào, bất quá vẫn là có người cảm thấy, người khác dùng pháp bảo xa xa với mình, mình lại chỉ dựa vào nắm đấm, không khỏi ăn thiệt tỏi một chút. Diệp Văn Trừng mắt trách cứ, quên ta thuộc sơn phái tuyệt học là cái gì rồi sao? Nếu là luyện thành, vẫn sợ này chút ít kết thúc manh quẻ. Đại gia hỏa bị một trận này quát mắng lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hắn thuộc sơn phái chiêu bài tuyệt học chính là Kiêu Ngự kiếm thuật, mặc dù là ngự sử chân khí ngưng tụ mà thành phi kiếm, thế nhưng là có một chiêu này, liền không sợ đối thủ tránh xa xa cùng mình đánh phản phất là vì cho mọi người kế tiếp theo tăng thêm lòng tin. Diệp Văn lại nói một tiếng, chúng chi võ tu luyện đến chỗ sâu cũng không phải hoàn toàn câu nợ tại cận thân dịu đỏ sức khi tự thân công lực cường hành đến cảnh giới nhất định về sau, tia loại phóng tình khí uy lực không chút nào so trong truyền thuyết thuật pháp đến kém. Tựa như là muốn gia tăng lợi này sức thuyết phục. Diệp Văn bước ra một bước, bàn tay trái có chút vạch nửa tròn, sau đó tay phải hô một chút đột nhiên đánh ra, mọi người chỉ thấy Diệp Văn trên lòng bàn tay một trận tử khí hiện ra, sau đó một đầu giữ tận cự long mở ra huyết buồn đại khẩu từ Diệp Văn tay phải bên trong gào thét mà ra, mọi người chỉ cảm thấy kêu cự long bay ra về sau toàn bộ trong đại điện nhiều một luồng áp lực vô hình, một chút công lực yếu kém đệ tử không tự chủ lui nhanh mấy. bước, kết quả diệp văn một trưởng này đánh ra phương hướng bên trên, nháy mắt liền không có người, toàn bộ đều tránh ra đến một bên. đây là hàng long thập bắt trưởng. trong điện đệ tử đều là thuộc sơn phái trước mắt tinh Huệ đối môn này thuộc sơn phái tuyệt học tự nhiên đều hiểu được, mà lại ngay lập tức đưa mắt nhìn sang trước mắt trong phái, tinh thông nhất môn này trưởng pháp quách tĩnh, đã thấy đến quách tĩnh một mặt sủng bái nhìn qua diệp văn đánh ra trường kình, cảm thán không ngừng, hắn là chân chính biết hàng, tự nhiên nhìn ra diệp văn một trưởng này uy lực như thế nào. nếu chỉ là đánh ra dạng này một đạo trường kình. Quấn tính tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không bằng Diệp Văn đạo này trưởng kinh ngưng thực, kia hình rồng khí kình cũng sẽ không như chân long đồng dạng giống như vật sống, càng không nói đến sẽ còn gầm thét ra long hống thanh âm. Đồng thời, Diệp Văn một trưởng này đánh ra, hình rồng khí kình bay ra thật xa vẫn không tiêu tan, điểm này chớ nói quấn tính, liền xem như Lý Huyền dùng băng phách hàn khí đánh ra một trưởng cũng không làm được đến mức này. Vừa lúc lúc này, từ ngoài điện đột nhiên bay vào một đạo kiếm quang đỏ nổi đến, hảo chết không chết cùng cái kia đạo long kình đụng vào nhau, tất cả mọi người không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nghe được vang nổ văng, sau đó khí kình tứ tán. Trong đại điện trống rỗng thổi lên trận gió máy liệt, quát mọi người gương mặt đau nhức. Lúc này bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, sau đó quay đầu hướng cửa đại điện nhìn tới, đã thấy một cái cực đoan tuấn tú mỹ lệ người đứng tại cửa đại điện, một bên vung lấy hai tay một bên phàn nàn, "Sư minh, cái này hoan nghênh phương thức quá nhiệt tình, sư đệ không chịu nổi a." Người tới tự nhiên là Từ Hiền không thể nghi ngờ, Diệp Văn cũng không ngờ tới mình chính cho mọi người làm mẫu thời điểm, Từ Hiền vừa lúc bay tới, mình người sư đệ này độ sát thực quá nhanh, hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được Từ Hiền trở về, kết quả người này liền đến trước mặt mình. Đương nhiên cái này cũng cùng Diệp Văn không có toàn bộ tinh thần chú ý chung quanh tình huống có quan hệ Sành bên trong mọi người không khỏi há to miệng không ít người miệng đều thành một vòng tròn lại là không nghĩ tới khủng bố như vậy một trưởng lại bị người tiết được bất quá quay đầu nhìn dưới Diệp Văn thấy nó một mặt nhẹn nhóm, xem ra một trưởng kia bất quá là nó tiện tay vung lên phía dưới sản phẩm như thế liền có lớn như vậy uy thế lại không biết toàn lực một trưởng sẽ kinh khủng được nào chính suy nghĩ đống nhiên nghe nói hai tiếng la lên sư thúc sư phụ vốn là con đệ tử nhìn thấy đột nhiên xông tiến vào tới một người đang muốn hướng điện bên trong đi hướng Dù là hiểu phải tự mình xông đi lên cũng là vô dụng, nhưng tối thiểu điệu bộ này hay là phải làm, kết quả vừa lúc nghe tới Quách Tính cùng Nam Cung Hoàng Hô cái này một cú họng. Lần này bọn hắn liền không có kế tiếp theo sông tất yếu, tình cảm cái này xem ra bất quá hơn 20, mỹ lệ giống như nữ tử người cũng là người một nhà, hay là Nam Cung Hoàng cái này lớn trưởng bối sư phụ, sư tổ Diệp Văn sư đệ, như vậy cũng chính là sư thúc của bọn hắn tổ. Từ Hiên nhìn nhìn Tả Hữu, hiện người quen biết căn bản không có mấy cái, trong điện đám người, hắn liền nhận ra Đông Phương Quỷ cùng Chu Chỉ Nhược, những người còn lại một mực nhìn không ra ai là ai. Bất quá Nam Cung Hoàng cùng Quách Tính kia hai cú họng vẫn là để hắn phản ứng lại, sững sờ nhìn xanh sao, ra lọn nam cung hoàng, từ hiền không xác định hỏi một tiếng, hoàng nhi, sư phụ, nam cung hoàng vội vàng liền muốn quỳ giảm xuống từ hiền trước mặt cho sư phụ dập đầu, thế nhưng là hắn bộ dáng như vậy, từ hiền căn bản cũng không dám để cho hắn đi dập đầu, sợ một cái đầu sụn dưới, đệ tử này liền dậy không nổi, nam cung hoàng bây giờ bộ dáng, đích xác nhìn quá mức hư yếu một chút, ngươi làm sao láo thành dạng này, từ hiền tiện tay nâng lên một chút, một cố nhu và kinh khí đem nam cung hoàng nâng, để hắn quỳ không đi xuống đồng thời vì yếu bất một điểm thương cảm cảm giác trực tiếp cười hỏi một câu để mọi người rất im lặng lời nói hẳn là thê thiếp cưới quá nhiều trong điện tất cả mọi người là không còn gì để nói không ít chưa thấy qua từ hiền tuổi trẻ bối đệ tử đều là xương sờ tại kia bên trong cảm thấy thầm nghĩ, cái này sư thúc tổ đủ theo tính Diệp Văn lại hiểu được Từ Hiền đánh lấy tâm tư gì đối Từ Hiền vây vây tay qua đến bên này cũng tốt gọi mọi người nhìn thấy rõ ràng ngươi hình dạng đồng thời ngươi cũng tới nhận nhận rất nhiều văn bối Từ Hiền cười hì hì rồi lại cười hướng Nam Cung Hoàng nói câu chớ muốn lo lắng bây giờ sư phụ tại bảo đảm ngươi mau chóng khôi phục lại lại nhiều cưới mấy cái cũng là không sao. Nam cung hoàng cười cười xấu hổ, sau đó đứng về chỗ cũ, lúc này lại là một đạo tràm ánh sáng màu xanh lam bay vào, vừa lúc dừng ở từ hiền bên cạnh, nam cung hoàng nhìn lên, sau đó rất là không xác định hỏi một tiếng, sư lương, hắn gái này một cuống họng không sao, lại đem vừa vừa trở về, mo không rõ ràng tình trạng hoàng dung dung cho giật mình lại người, quay đầu nhìn hướng từ hiền, trong ánh mắt kia ý tứ lại làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra, lão nhân này là ai a? sư Nương, ta là hoàng nhi a. a, hoàng dung dung giật mình, ngươi làm sao biến như thế giả? nàng vốn là thân hình tiểu nhỏ. Phá thoái hư không về sau hình dạng lại trở nên tiểu thật nhiều, lúc này nhìn lại giống như 14-15 tuổi tiểu cô nương đồng dạng, lúc này như vậy bộ dáng, giống như một cái đứa trẻ bướng bỉnh đồng dạng, thế nhưng là vừa nghĩ tới người này lại là Nam cung Hoàng, cái này xem ra đều sắp xuống lô lao đầu tự sư nương, mọi người mặc dù cảm thấy thú vị, nhưng lại do thân phận hạn chế không dám cười ra, chỉ cảm thấy nghẹn rất là vất vả. Diệp Văn cũng là nghẹn khó chịu, kết quả không ngừng mặc nghiệm, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Chỉ tiếc nghiệm rất nhiều lần cũng là vô dụng, đành phải âm thầm xì một tiếng, sắt, sơn trại thất bại. Quy ba chương 16, Hoa Lệ Lệ không nhìn. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Hoàng Dung Dung cùng Nam Cung Hoàng đối thoại không có cầm tiếp theo quá lâu. Dù sao hai người trước kia cũng coi như quen thuộc, mấy câu xuống tới liền lộng rõ ràng tình huống. Ông thầm tắc lưỡi một phen, Hoàng Dung Dung còn cảm thán một câu: nguyên lai đã qua lâu như vậy à? Nàng từ lúc cùng Từ Hiền phá Toái Hư không về sau, cả ngày liền cùng Từ Hiền khắp nơi loạn chạy, qua biết bao tiêu giao, tăng thêm mọi người trung quanh đều đã luyện được dung mạo bất lão. Thời gian, cái gì sớm đã không còn chính xác khái niệm, bây giờ liếc thấy Nam Cung Hoàng, thấy nó lao thành cái dạng này mới ý thức tới lại nhưng đã qua mấy chục năm. Cùng từ Hiền cùng nhau đứng ở Diệp Văn bên cạnh, mọi người mới tốt tiếp tục nói chuyện. Trừ trưởng kinh ngoại phóng bên ngoài, chúng ta thuộc Sơn phái còn có kiếm khí công phu, cùng chuyên môn ngưng khí thành kiếm ngự kiếm thuật, cho nên chúng ta cũng không cần e ngại những pháp bảo kia loại hình đồ vật. Một câu làm tổng kết, cho Đông đảo đệ tử tăng lên một chút lòng tin. Diệp Văn nhìn thấy mọi người nhau nhau thở phào một cái, liền biết hôm nay mình vừa mới kia lời nói lên vốn có hiệu quả. Bất quá hắn tâm bên trong lại rõ ràng minh bạch, không có pháp bảo cuối cùng không phải kế lâu dài, nhất là bọn hắn hiện tại vị trí cũng không phải là kia tu chân giới, mà là tiên giới. Tu chân giới bên trong các tu sĩ vì Bạch Nhật Phi thằng chuyên chú vào tu luyện, bỏ bê tập luyện võ kỹ lại không đại biểu nơi này tiên nhân cũng là như vậy. Dù sao thành tiên người về sau, liền mang ý nghĩa có gần như vô tận bảo nguyên, bọn hắn đại khái có thể tại lúc tu luyện trọng điểm rèn luyện một chút đã từng yếu kém câu. Cho nên, Diệp Văn cho rằng nơi này tiên nhân rất có thể là loại kia thân thể cường hãn, lại có thật nhiều tinh diệu pháp bảo tồn tại, như thủ sơn phái không thể mau chóng giải quyết pháp bảo vấn đề, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi phải ăn thiệt tỏi. Trước tạm phóng tới một bên. Sau đó Diệp Văn để Nam cung hoàng kế tiếp theo tự thuật, liền nghe được Nam cung hoàng nói, chế khí các bên ngoài còn có dược có các. năm đó chính là từ Trần Đại Phu toa chấn đáng tiếc Trần Đại Phu mất đi về sau dược có các một mực không có tìm được thích hợp truyền nhân bây giờ cũng chỉ là có thể dựa theo Trần Đại Phu lưu lại một chút dược phương phối trí đơn giản một chút đang dược trừ cái đó ra chính là cho trong phái đệ tử nhìn một cái đau đầu nhất các loại hình tiểu bệnh Diệp Văn nghe tới cái này bên trong mày nếu lại lão cao lúc trước hắn vì nâng đỡ thuộc sơn phái tự thân chữa bệnh năng lực thế nhưng là cho Trần Nhất Trung cung cấp không ít tiện lợi chẳng những học đồ có thể để hắn ưu tiên lựa chọn còn cố ý cho hắn mở mấy nhà y quán để cho những học đồ này có cái luyện tập chỗ không ngờ qua mấy thập niên Thuộc sơn phái chữa bệnh năng lực chẳng những không có biên độ lớn tăng lên, phản mà thoái hóa rất nhiều. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Nam cung hoàng bất đắc dĩ nói, chỉ tại người học ý không muốn đến ta Thục sơn phái học tập y đạo, mà còn lại rất nhiều học đồ bên trong thiên tư tốt nhưng không có mấy người, một tới hai đi liền thành bây giờ bộ dáng như vậy. Diệp Văn yên lặng, không nghĩ tới lại là như thế một cái tình huống. Lúc này hắn mới nhớ tới, nam đó trần nhất trung hồn nhưng không thế nào như ý, là mình tại ven đường kiếm về, không có danh tiếng gì, tự nhiên hấp dẫn không bỏ ra sát học sinh. hết lần này tới lần khác lúc này y đạo đối với học sinh thiên tư có cực cao yêu cầu không học được chính là không học được, nhiều nhất học thành cái trung quy trung cụ làn trung, muốn trở thành ưu tú thầy thuốc tiên là tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ tình huống chính là như vậy, Thục Sơn phái có thật nhiều trung quy trung cụ thầy thuốc, nhưng là bạn tiêm lại một cái không có. Kết quả một tới hai đi, truyền thừa xuống đồ vật cũng liền qua quýt bình bình. Nghĩ nghĩ, Diệp Văn cũng liền đem chuyện này cũng bỏ vào một bên, bởi vì hắn nhớ tới đến, cái này đan dược loại hình đồ vật, tại trong tiên giới cũng hẳn là có khác một phen nói đầu, nhất là kia luyện đan chi đạo trong đó phức tạp trình độ, khả năng không so để một cao thủ tu luyện tới phi thăng đến kém hơn bao nhiêu. Đồng thời. Cái này luyện đan một đạo nếu là có thể nghiên cứu sâu, đối một môn phái triển cũng cực kỳ trọng yếu, lại cứ Diệp Văn không thông đạo này, bởi vậy kia luyện đan cùng luyện chế pháp bảo đồng dạng, trước mắt đều chỉ có thể tưởng tượng, sau đó nhìn xem về sau có cái gì khả năng đem phương diện này hoàn thiện cơ hội. Chư hai thứ này bên ngoài, cái kia trận pháp vấn đề cũng cần giải quyết. Cảm thán một tiếng, Diệp Văn hiểu được chuyện này cần phải từ từ xử lý, nhất thời nửa khắc cũng không gấp được, tốt vào lúc này thuộc sơn phái tình huống hiện tại tương đương bắt đầu từ số không việc cần phải làm cũng không ít, bởi vậy cũng không cần quá mức sốt ruột. Tối thiểu, đám đệ tử này tu vi liền phải trước tăng lên lại nói. Tất lại bất kể như thế nào, đối với tinh tu võ đạo bọn hắn đến nói, chỉ cần có thể đem công lực tăng lên, như vậy thực lực bản thân liền có thể tương ứng tăng lên, dù là không, có những cái kia ngoại vận, người bình thường cũng không làm gì được bọn hắn. Nam Cung Hoàng không biết được Diệp Văn cái này bên trong tâm tư còn chuyển không ngừng, lúc này còn tại báo cáo, trừ cái đó ra, Tàng thư các bây giờ thành bạn phái đệ tử tập văn chỗ, cơ hồ bạn phái đệ tử đều phải đi Tàng thư các học tập. Đồng thời chân núi thuộc sơn thư viện thì là đối ngoại mở ra. Chẳng qua hiện nay, cười cười không nói gì, lại là không biết được kia thủ sơn thư viện bây giờ tình huống như thế nào. Tại Thục Sơn chính phái trước khi phi thăng, toàn bộ Thục Sơn phái đệ tử phụ trách đem chọn ngọn núi đều thanh lý một lần, đồng thời Thục Sơn thư viện cũng đóng cửa nghỉ học, cho các học sinh nghỉ. Cho nên khi Diệp Văn mang theo cả tòa Thục Sơn phi thăng thời điểm, trên núi cũng chỉ có bọn hắn Thục Sơn phái đệ tử. Về phần chân núi kia hai cái làng, ngược lại là không có bo vừa đến, mặc dù nói là tại chân núi, nhưng bao nhiêu cũng sẽ có chút khoảng cách. Bây giờ đến tiên giới, mặc dù không biết được Thục Sơn hiện tại là cái tình huống như thế nào, bất quá kia thư viện, đoán chừng là không có tác dụng gì. Diệp Văn nghĩ nghĩ, phân phó một tiếng, đem viện kia dọn dẹp một chút, một lần nữa xem như biệt việc tốt. Dù sao viện kia ngay tại chân núi vị trí, liên tiếp lên núi con đường, đã có thể coi như tiếp đại khách nhân chỗ, cũng có thể làm làm một cái nhìn thụ sơn môn chỗ. Chỉ là tưởng tượng bây giờ cả tòa thụ sơn đều nổi giữa không trung, kia phái đi biệt viện đệ tử còn phải tuyển chút không sợ chỗ cao người. Nếu không đào lấy tường viện ra bên ngoài nhìn lên, vậy mà là ở trên không trung, gan tiểu đoán chừng cái gì cũng làm không được. Đang nghĩ ngợi việc này, liền nghe từ hiền nói, đúng, sư minh là như thế nào để thụ sơn này nổi giữa không trung? Khi ta tới còn bị giật này mình, lúc đầu còn tưởng rằng là cái này trong tiên cảnh nơi nào đó kỳ cảnh, nhưng càng nhìn càng giống chúng ta kia thụ sơn phía sau lại không nói, hắn mặc dù không biết được Diệp Văn dùng cái gì thủ đoạn, nhưng chuyện này tuyệt đối là hắn sư minh này làm không thể nghi ngờ. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là giật mình, bọn hắn một mực tại núi này bên trên, còn chưa kịp bốn phía đi nhìn, là lấy cũng không rõ ràng thủ sơn bây giờ tình huống. Hiện nay nghe từ Hiền nói chuyện, mới hiểu được ngọn núi này bây giờ vậy mà nội giữa không chung. Diệp Văn lại không thèm để ý mà nói, chẳng qua là cảm thấy dạng này tương đối có khí thế một chút thôi. Đấy lòng bên trong lại nghĩ đến, ta bây giờ là ị vào cựu châu đỉnh cao tung tục sơn, khiến cho có thể nổi giữa không chung, nhưng là lúc sau ta như đi xa nhà đâu như vậy xem ra, cựu châu đỉnh về sau là không thể mang theo loại chạy, cần lưu tại thuộc sơn ở trong làm cái cùng loại hạch tâm đồng dạng đồ vật, tốt cam đoan nó một mực có thể lơ lửng ở ngày này lên. nghĩ đến mình nếu là không để ý chạy ra thật xa, kết quả cựu châu đỉnh quên cái này một gốc dạng, vậy mình bọn này đổ tử đồ tôn liền phải theo cả ngọn núi tới một lần vật rơi tự do. hắn đánh giá mo lấy như thế đến một chút lời nói, cái này trên núi có bao nhiêu người liền phải chết bao nhiêu người. đồng thời, cái này cựu châu đỉnh bản thân cũng có một chút trận pháp tác dụng, có lẽ cái này hộ sơn đại trận, hắn cũng không chi phí thần, trực tiếp đem cửu châu đỉnh thúc động hết thảy vấn đề toàn bộ giải quyết. Nghĩ đến đây, hắn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đứng dậy đối Chu Chỉ Nhược vây vây tay, đồng thời gọi nàng đem Trương Quế gọi, Trương Quế tự nhận thân phận thấp, cho nên loại thời điểm này đều sẽ không xuất hiện. Một lát sau, Trương Quế đi tới Diệp Văn trước mặt, lúc này Diệp Văn đã đi tới ngoài điện, gặp hắn đến, liền cười nói, "An bài cho ngươi cá biệt sống, nguyện ý hay không?" Nhưng bằng trưởng môn phân phó, Trương Quế một mực đem mình xem như thuộc sơn phái một cái bình thường nội dù là hắn bây giờ tại thuộc sơn phái bên trong cũng là bối phân khá cao, nhưng cho dù là đối một cái bình thường ngoại môn đệ tử, cũng là cung cung kính kính, cho dù đệ tử kia đối với mình không quá khách khí mà lại mình tiện tay một trường liền có thể muốn đệ tử kia mệnh bây giờ Diệp Văn phân phó hắn tự nhiên không có khả năng không nghe Diệp Văn cũng tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ như thế trả lời cười cười không nói lời nào chỉ là ra hiệu trường quế đuổi theo sau đó hai người liền một đường hướng về phía sau núi mà đi đương nhiên trước lúc rời đi hắn đem kia bóp nát phụ lục bỏ vào từ hiển tay bên trong nói cho hắn tại chính điện bên trong đợi dạng này ninh như tuyết bọn người chạy tới thời điểm liền sẽ trực tiếp tiến vào chính điện để bọn hắn cùng những này đồ tử đồ tôn cái gì đều quen biết một chút đồng thời chờ hắn trở về sư huynh ngươi đây Ta còn có một cái chuyện trọng yếu trước tiên cần phải đi xử lý, bất quá muốn không có bao nhiêu công phu, một lát sau liền có thể trở về. Từ hiến nghe là đại sự, vốn định theo tới xem xem náo nhiệt, đáng tiếc Diệp Văn an bài cho hắn như thế cái sống, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện thủ trong điện. Ngay tại Diệp Văn đi ra không bao lâu, liền gặp trên trời bay tới một đạo ánh sáng màu lam đậm cùng một đạo chói sáng kiếm quang, hai đạo quang hoa kẻ trước người sau vào tới chính điện, mà trước tiên tiến đến đạo kiếm quang kia nháy mắt tiêu tán, sau đó hiện ra một nam tử trẻ tuổi thân hình, chính là trải lấy bím tóc đuôi ngựa, con cái nổi lý tiêu dao phía sau đạo làm quang kia liền kém một chút, vậy mà đụng đầu vào lý tiêu giao trên lưng, bất quá lý tiêu giao tựa như đã sớm chuẩn bị, ngược lại vui tươi hớn hở đứng tại kia bên trong, sinh sinh kháng trụ lần này xung kích, kia ầm ầm nổ vang để trong điện tất cả mọi người không tự chủ một phát khoe miệng, cảm thấy lần này nếu là đụng trên người mình, chớ nói như lý tiêu giao dạng này, điểm nhiên như không có việc gì mình cười, bất tử liền đã cảm ơn trời đất, chỉ thấy lý tiêu giao sửa sang lại có chút tán loạn xuống tới kia, sau đó theo xoay tay một cái, móc ra một mặt tiểu gương, mình nhìn nhìn về sau trực tiếp hướng sau lưng đưa đằng sau người kia cũng 10 điểm có ăn ý đem tấm gương nhận lấy, sau đó đem hình hảo hảo chỉnh lý một phen, sau đó mới từ Lý Tiêu Giao sau lưng chuyển ra. Mọi người vừa rồi đều đem lực chú ý mới vừa ở Lý Tiêu Giao trên thân, lúc này đằng sau người này một một thu xuất thân hình, mọi người cùng nhau sững sờ. Ước đỏ, năm đó nhuộn kim sắc đều khởi tận, đầu bảng thành đuôi ngựa biện, một kiện rất bình thường kẹp khắc cùng cao đổi cu lại không che nổi kia có lồi có lõm dáng người, tuyết trắng màu da cùng cái kia khác biệt tại mọi người trung quanh ngũ quan, làm cho tất cả mọi người đều ngay lập tức phát giác được người này cùng mình khác biệt. Tiểu Châu thế giới bên trong nhưng không có người da trắng, tất cả mọi người chỉ ngây ngốc nhìn nữ nhân này, vậy mà xem nhẹ Lý Tiêu Giao đi thẳng tới Chu Chỉ Nhược trước mặt, hô một tiếng, thật sự là đã lâu không gặp, sư tỷ đầu sao đều trợn nhìn. Chu Chỉ Nhược vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng, bất quá nói lời lại làm cho trong điện tất cả mọi người là kinh hãi, sư đệ ngươi ngược lại là không có gì thay đổi, liền liền thân phía sau lưng lấy kia cái nổi đều không đổi qua. Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều hiểu thân phận của người này, lại chính là lúc trước mất tích không gặp Lý Tiêu Giao, Diệp Văn Lục đệ tử, Chu Chỉ Nhược, Quách tính đám người sư đệ, Vệ Hoàng sư minh. Sư huynh đệ ở giữa trung vùng, tự nhiên lại là một trận hán nguyên. Từ Hiến rất là ý xấu đem Lý Tiêu Giao túng đi qua, chỉ vào Nam Cung Hoàng nói, ngươi có thể nhìn ra hắn là ai à? Lão nhân này là ai? Lý Tiêu Giao nhìn nhìn, đột nhiên đầu bên trong linh quang lóe lên, sẽ không là Nam Cung Hoàng. Nhìn thấy Nam Cung Hoàng một mặt cười khổ cùng mình chào hỏi, Lý Tiêu Giao lúc này mới ý thức được sảnh bên trong trong đám người khả năng không chỉ chu chỉ nhược một người quen. Ánh mắt tứ phương dưới, Lý Tiêu Giao đại khái đem quách tĩnh nhận ra, sau đó lại nhận ra Lý Huyền, người khác lại là vô luận như thế nào đều nhận không ra. Đợi đến giới thiệu một phen về sau. Lý Tiêu Dao cũng chỉ vào khắc lai ngươi nói, đây là sư phụ tại kia trong tu chân giới thu ký danh đệ tử muội muội. Gọi là khắc lai ngươi lôi đức phiu đức, các ngươi gọi nàng khắc lai ngươi liền tốt. Thật dài danh tự. Mọi người nghe tới phía trước một nhóm lớn trong lòng còn tại nói thầm, về sau nghe tới chỉ cần xưng hô khắc lai ngươi liền tốt mới thở dài một hơi. Nếu như nói khắc lai ngươi loại này, người da trắng còn tính là cùng bọn hắn giống nhau đến mấy phần chỗ lời nói, khắc lai ngươi tướng mạo cũng coi là tương đối tiếp cận người vương, như vậy tiếp xuống sông tới mì, lại gọi tất cả mọi người quá sợ hãi, càng có người móc ra binh khí quá to, phương nào yêu mà. bị những người này lộng sức còn móc ra một cái ưu thạch phụ lục cảm giác một chút mới nói, à kỳ quái không có bay sai chỗ a sau đó liền gặp được từ hiền cùng lý tiêu giao chính hướng hắn nhăn mặt lúc này mới hiểu phải mình đích thật không đi sai ha ha cười vài tiếng người một nhà người một nhà chớ khẩn trương cuối cùng vẫn là lý tiêu giao giúp hắn giải vây Tommy Johnson, sư phụ ký danh đệ tử một trong Quách tính hiếu kỳ đánh giá đi tới gần Tommy, sau đó quay đầu hỏi một tiếng sư phụ lại thu mấy người đệ tử hắn vốn còn nghĩ nói làm sao đệ tử mới thu đều là hình thù của quái bất quá ngẫm lại tại người ta trước mặt hỏi như vậy tựa hồ không được tốt cái này mấy chục năm trôi qua, bao nhiêu cũng có chút giải tiến vào. nếu là vài thập niên trước hắn đoán chừng liền trực tiếp hỏi ra. vấn đề này hay là từ hiền trả lời. sư minh những năm này ngược lại là tịch thu đệ tử chính thức, chỉ lấy mấy cái ký danh đệ tử. trừ cái này tỏ mỹ bên ngoài, còn có một cái gọi là cờ giết lôi đức phi đức, chính là nữ tử kia ca mọi người chỉ cảm thấy những người này chẳng những dáng rất quái, danh tự cũng rất là kỳ quái, mà lại mọi người lúc này nghe rõ, nguyên lai kia một chuỗi giải thả ở phía sau chính là họ, phía trước chính là tên. trừ cái đó ra, còn có trịnh anh cùng quan lục viêm. Bất quá trương linh cùng quan lộc viêm nữ nhi quan thục dĩnh đều đi theo sư huynh học vài thứ, chỉ là không thu làm đệ tử. Lần này nghe được mấy cái danh tự ngược lại là tương đối thân thiết, cùng tên của bọn hắn không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn hay là hiếu kỳ truy hỏi một tiếng, mấy người kia cũng là như vậy tướng mạo. Kết quả từ hiền cùng lý tiêu giao còn phải cho bọn hắn đại khái phổ cập một chút tri thức, trong đó chính là trên thế giới còn có người da trắng cùng người da đen người cùng bọn người loại, mà bọn hắn thì là người da vàng. Thế giới kia rất lớn, người cũng rất nhiều loại hình một đống lớn loạn thất bát tao sự tình. Cứ như vậy một lát công phu, cờ dĩ, Quan lộc viêm cha con chính anh cùng trương linh đều trước sau đi tới cái này bên trong, mọi người lại là một trận hàn nguyên hỗ tương lẫn nhau giới thiệu. so sánh với cờ dít những người này, quan lộc viêm cái này hiểu được một chút quý củ người càng nhanh bị bọn hắn tiếp nhận. cũng may quan lão gia tử làm người tâm nóng, làm lên hai phe đội ngũ giao lưu cầu đối, lúc này mới không có để diệp văn cái này hai nhóm đệ tử lần thứ nhất gặp mặt dưới náo ra mâu thuẫn gì. mọi người nói chuyện ở giữa, hoa y lìa đột nhiên hỏi, a, ah, như tuyết làm sao còn chưa có trở lại? nguyên lai like mọi người được diệp văn đưa tin về sau đều trước sau đi tới thuộc sơn này chính điện bên trong, liền chỉ có ninh như tuyết từ đầu đến cuối không thấy tâm hơi. Lúc đầu còn lơ đếm, thế nhưng là qua như thế một trận, hoa ý ý đã cảm thấy kỳ quái. Dựa theo ninh như tuyết tu vi, độ hẳn là so cái này bên trong lớn một số người đều nhanh mới đúng, cho dù là đi xa, cũng không nên chậm như vậy à. Chính lo lắng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, liền thấy một đạo thanh quang vèo một cái rơi tiến vào chính điện bên trong, mà lại rơi xuống đất y mắng, nếu không phải điện này bên trong cao thủ cũng không ít, có lẽ tất cả mọi người sẽ không hiện trong đại điện đột nhiên thêm ra một người đến thế nhưng là như vậy rơi xuống đất y mắng cũng khó mà tránh khỏi đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến trên người mình bởi vì ninh như tuyết mới vừa rơi xuống đất một cái lao đầu tử ngồi tại một cái cao cỡ một người hồ lô lớn bên trên đồng bền lắc lư bay vào trong miệng cũng là ổn ào không ngừng người bé con này sư môn chính là cái này bên trong a khí phái cũng không tục khó trách không nguyện ý bái tiểu lão nhi vi sư sau đó ngồi tại hồ lô bên trên bay tới ninh như tuyết bên cạnh trong miệng nói thầm không ngừng nếu không dạng này ta cùng sư phụ ngươi hảo hảo thương lượng một chút ngươi không cần rời khỏi sư môn đồng dạng bái ta làm thầy như thế nào tiểu lão nhi gặp ngươi thiên tư hơn người Liền không ngại cùng người khác cùng một chỗ dạy bảo một cái đồ đệ. Mọi người quay đầu nhìn xem lão đầu kia ngồi tại hồ lô vòng một lấy đinh như tuyết chuyển không ngừng, trong miệng cũng là thầm thầm thì thì cái không về không, không ngừng nói gì đó. Làm đồ đệ của ta có bảo bối đưa ngươi. Ta cái này bên trong còn có ăn không hết đan dược, còn có thể học tập thượng đẳng tiên pháp. Tiểu lão tại cái này trong tiên giới cũng coi như có chút danh vọng, về sau ai nhìn thấy ngươi đều phải bán ta mấy phần mặt mũi. Một đống lớn lời nói đi lòng vòng nói không ngừng, chớ nói đinh như tuyết, chính là quanh người bên ngoài cũng nghe thoáng. Cuối cùng vẫn là từ hiền nhảy đến lão đầu kia bên cạnh, sau đó tại nó trên bờ vai vô. Xin hỏi ngươi là vị nào? Không biết được tự tiện xông tiến vào nhà khác bên trong là phi thường thất bại sao? Lão đầu kia tự hồ là bị Từ Hiền cái vô này cho kinh ngạc một chút, quay đầu hiếu kỳ đánh giá Từ Hiền, nhưng không ngờ cái này nhìn lên phía dưới quá sợ hãi, vậy mà cả người Từ Hồ Lô trên hướng xuống nhảy lên, trực tiếp ôm lấy Từ Hiền lớn tối một bên khóc một bên đảo, "Lão phu đây là đi cái gì vậy a, vậy mà gọi ta gặp được như thế đẹp yêu, thượng thiên ngài thật sự là không tệ với ta a." Lập tức hơi vùng tay, tay áo bên trong rầm rầm vùng ra một chỗ đồ vật, có pháp bảo phi kiếm cũng có sách đồ lủng, càng có một ít tản ra hương thơm bình bình lọ lọ. Sau đó một bên khóc thét một bên hô, làm đệ tử ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng, đây đều là ngươi. Diệp Văn trở về, vừa lúc liền thấy như thế một bộ cảnh tượng, nhìn xem kia khóc nước mũi cùng nước mắt đều hồn thành một đoàn lao đầu, một mặt kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hắn một màn này âm thanh, kia tiểu lão nhi quay đầu liếc mắt nhìn hắn, chỉ một cái liếc mắt về sau lập tức liền quay đầu lại, kế tiếp theo ôm từ hiền lớn thối khóc giống chu lên không chỉ. Về phần Diệp Văn, bị hoa lệ lệ không nhìn. Quy 3 chương 17, tiếp tiến cát. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tở sống qua mùa dịch. Diệp Văn rất tức giận, chỉ là một lát hắn liền nhìn minh bạch hiện tại là cái tình huống như thế nào, tăng thêm linh như tuyết hơi một giải thích, hắn liền minh bạch mình đụng phải trong truyền thuyết kinh điển tiểu đoạn, tiêu cha gọi mẹ muốn thu người làm đồ đệ. đối với đây hết thể hắn ngược lại là cảm thấy không quan trọng, dù sao từ hiền vốn là nhân vật chính gia hỏa, đụng tới loại chuyện này cũng không thể bình thường hơn được, thế nhưng là lúc trước lao lao đầu kia nhìn mình một chút về sau chợt hờ hững là cái có ý tứ gì, cứ như vậy không nhìn chúng ta, tuy cho dù từ hiền thiên tư xuất chúng, kỳ ngộ nhiều hơn, công lực còn không phải so ta phải yếu hơn một bậc, người lão nhân này sẽ không như thế không có ánh mắt, vậy mà không nhìn lão tử. Diệp Văn rất đau đớn tự tôn, nhìn thấy lao đầu kia vẫn ôm tử Hiền không buông tay, nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, thủ côn luôn kinh khí theo phải thối trực tiếp truyền vào đại điện mặt đất bên trong, mọi người chỉ cảm thấy một trận ấm ầm còn như núi đổ thanh âm, nhưng lại cái gì đều không thấy, chỉ là trước mắt về sau, kia một mực nhào trên mặt đất lao đầu đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó nhẹ nhàng như một cây vũ ma bay xuống tại cái tiếc như cũ phủ giữa không trung hồ lô bên trên, quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn qua Diệp Văn. A, ngươi cái này tiểu tử ngược lại là có mấy chia tay đoạn? Diệp Văn lại không để ý, chỉ là đối Từ Hiền nói, ngươi lại không phải tránh thoát không được. Hẳn là còn chơi nhẹ rồi. Từ Hiên cười hắt hắt hai tiếng không nói chuyện, quay đầu lại nhìn dưới, lao đầu kia về sau lại quay đầu lại hỏi Diệp Văn: Sư huynh vừa mới làm cái gì đi? Đi giúp chúng ta thủ sơn bố trí một cái đại trận hộ sơn. Miễn cho về sau người nào đều có thể tùy ý xông tiến vào chúng ta Thục sơn. Nguyên lai Diệp Văn vừa mới mang theo Trương Quế đi đến đằng sau, thẳng đến kia phía sau núi tuyệt quốc bên trong. Diệp Văn cảm thấy nơi này thích hợp nhất, không để cập tới kia hàn tuyển chính là sơn linh khí ngưng tụ chi địa, liền nơi này vị trí cũng tương đối thích hợp cất đặt cựu châu đỉnh, cái này cùng trọng yếu sự vật. Lần này hắn ngược lại là không có tỵ lý Trương Quế dẫn hắn một đường đi vào kia lang hoàn y ưu động ở trong về sau, trực tiếp ngay trước Trương Quế mặt đem cựu Châu đỉnh lấy ra ngoài, đồng thời phân phó nói: "Vật này chính là ta thuộc sơn phái là cần gấp nhất chi vật, về sau ngươi liền muốn ở tại nơi này tuyệt cốc ở trong, trừ thủ hộ vật này, ngươi còn có một chuyện muốn làm, bất quá chuyện kia sau đó cùng ngươi nói tỉ mỉ, đợi ta trước đem cái này cựu Châu đỉnh an trí thỏa đáng." Trương Quế nhẹ gật đầu, không nói chuyện, dù sao Diệp Văn làm sao phân phó hắn liền làm như thế đó, chỉ là đứng ở một bên nhìn Diệp Văn nhẹ nhàng nhẹ lên, rơi xuống trong nước, mà để Trương Quế cảm thấy ngạc như là kia hàn tuyền ao nước giống như nhận cái gì bại xích đồng dạng vậy mà đột nhiên cách đi ra, hiện ra đáy ao con suối, kia con suối mặc dù còn tại dâng trào ra ngoài lấy ao nước, nhưng cũng không bằng lúc trước như thế mãnh liệt. Diệp Văn rơi xuống đáy ao, nhìn một chút kia con suối về sau, đối so hạ thủ bên trên cựu châu đỉnh, hiện lớn tiểu cũng coi như phù hợp, liền tiện tay đem đỉnh hướng kia con suối bên trong ném đi. Chỉ thấy cựu châu đỉnh rời tay sau đỗng nhiên lóe ra sáng chói ánh sáng hoa, cứ như vậy treo tại con suối cửa ra địa phương, kia Hàn Tuyền ao nước mặc dù không đứng ở trên đỉnh cọ rửa, lại lưu không dưới nửa phân vết tích, ngược lại là kia từ cựu châu đỉnh lướt qua ao nước, ẩn chứa trong đó linh khí lại dư dả mấy phân. Diệp Văn đứng ở một bên. Nhắm hai mắt đem thần niệm cùng Cửu Châu đỉnh liền cùng một chỗ, lập tức liền cảm giác được Cửu Châu đỉnh dần dần cùng Thục Sơn Cũng Hòa làm một thể, đồng thời đã đem Cửu Châu đỉnh luyện hóa không sai biệt lắm Diệp Văn, cũng có một loại mình cùng Thục Sơn thành lập được liên hệ cảm giác kỳ diệu. Mà lại hắn hiện, chỉ cần mình suy nghĩ động lên, như vậy Cửu Châu đỉnh liền có thể dựa theo ý nguyện của mình hơi đối Thục Sơn tiến hành một chút biến hóa, có cái này hiện, Diệp Văn đột nhiên linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu liền bắt đầu chuyển động Lúc này rất nhiều người đều không biết được, Thục Sơn bắt đầu sinh một chút biến hóa vi diệu, cái này hàn nước suối bắt đầu dần dần thẩm thấu đến Thục Sơn bên trên các nơi, sau đó đem Thục Sơn bên trên vài chỗ nguồn nước đều tiến hành một điểm cải biến. Đồng thời Thục Sơn mặt sau chỗ kia thêm ra một đầu dòng suối, đầu này dòng suối cũng dần dần bị lớn, cuối cùng vậy mà tụ thành một cái tiểu hồ, mà hồ một mặt là dốc đứng vắt núi, mặt khác lại là thành một cái thác nước, trong hồ kia bao hàm linh khí nước trực tiếp từ Thục Sơn rơi xuống phía dưới trong hồ, hình thành một chỗ kỳ lạ mà tráng lệ cảnh quan. Những hình ảnh này, đoan chừng thuộc Sơn phái đệ tử phải dưới phải núi mới có thể trông thấy. Thế nhưng là Diệp Văn bây giờ lại có thể tại trong đầu cảm giác được những hình ảnh này, chỉ cảm thấy dạng này ngược lại là lại nhiều mấy phân tiên ra khí tượng. Đồng thời những cái kia bao hàm linh khí nước rơi dưới về sau cũng không phải là trực tiếp sóng phí rơi, những này nước rơi tại dưới đáy trong hồ về sau sẽ dần dần tiến hành một chủng loại như trưng hiện tượng, đồng thời bao hàm một bộ phân tinh khiết thủy chi lực không ngừng lên cao, tiến tới lại được an trí tại thuộc sơn tương đối cao vị trí cựu châu đỉnh đặt vào trong đó, phun ra nuốt vào một phen lại theo cọ giữa tự thân hàng tuyến nước suối tiến vào thuộc sơn các nơi nguồn nước ở trong, như thế theo điểm không ngừng đồng thời, đã có thể tăng lên thuộc sơn bên trên thiên địa nguyên khí nồng độ Đồng thời cũng có thể cam đoan trên núi nguồn nước không lại bởi vì thuộc sơn phủ giữa không chung mà trở thành một nan đề. Ta thật sự là thiết tài. Dám túi một phen về sau, Diệp Văn bắt đầu lợi dụng cứu châu đỉnh lực lượng bố trí lên hộ sơn trần thế, đồng thời kêu 13 cái lơ lửng tiểu đảo tiểu núi, cũng đặt vào bảo hộ phạm vi bên trong. Chỉ tiếc hiện nay Diệp Văn không cách nào thôi động cao siêu hơn năng lực, chỉ có thể để cứu châu đỉnh bố trí một cái cùng loại huyễn trận hộ sơn trần pháp. Trận pháp này tác dụng duy nhất, đó chính là được tuyển chọn một sai lầm phương hướng thời điểm, vô luận người này như thế nào muốn hướng tiến vào Thục Sơn bên trong đều chỉ sẽ cảm giác mình là dậm chân tại chỗ, trừ phi là đến cửa chính phương hướng tiến vào Thục Sơn, nếu không hắn đừng nghĩ đặt chân Thục Sơn một bước. Đánh cái so sánh, tỉ như có vị tu sĩ đi ngang qua Thục Sơn, Nghị sẽ rơi xuống kia 13 cái tiểu trong núi một cái nào đó bên trên, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào đều không thể tới gần tòa kia tiểu núi, bởi vì kia tiểu núi, hoặc là Thục Sơn phía sau núi bất kỳ chỗ nào đều là huyễn trận bảo hộ phạm vi bên trong, muốn đặt chân những địa phương này duy nhất phương pháp chính là đi cửa chính. Sau đó từ thuộc trong ngọn núi bên trong đi đến những địa phương này. Chỉ tiếc trận pháp này không có cái gì công kích tính, đối phương chỉ muốn lựa chọn lui lại liền có thể rời đi cái kia trận pháp, thuộc về hoàn toàn bị động phòng thủ dùng trận thế, có công kích tính trận pháp, cũng không phải là Diệp Văn hiện tại có thể làm ra, có lẽ phải chờ hắn tiến một bước luyện hóa cửu châu đỉnh về sau, mới có thể đem trận pháp thúc động. Chỗ tốt lại là trận pháp này lực phòng ngự phi thường bá đạo chẳng những có thể lấy làm cho không người nào có thể tiếp cận, cho dù là dùng phi kiếm pháp bảo hoặc là cái gì pháp thuật đến oanh kích, cũng sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Mà duy nhất phá mất cái này hộ sơn trận pháp phương thức lại là trực tiếp công kích cựu châu đỉnh. Cứ như vậy cũng chỉ có một lựa chọn, từ cửa chính phương hướng giết tiền đến. Mà cái hướng kia không thể nghi ngờ sẽ là thuộc sơn phái đóng giữ địa phương. Bởi vậy đối phương nghị muốn phá trận lời nói cũng chỉ có thể cùng thuộc sơn phái cứng đối cứng làm một cuộc. Đem những này bố trí thỏa đáng về sau. Diệp Văn cũng cân nhắc đến kia cựu châu đỉnh thế giới bên trong có thể sẽ có người ra, bởi vì cựu châu đỉnh đến cái này tiền giới đồng thời lại bày đặt ở linh khí này dư giả địa phương về sau, tự thân uy lực tăng lên rất nhiều, khiến cho thế giới kia thời gian lưu có chỗ tăng tốc. Diệp Văn hơi động một chút tâm tư, để tiên giới cùng kia cựu châu thế giới thời gian lại bảo trì đồng bộ. Cứ như vậy, cựu châu thế giới bên trong thiên địa nguyên khí muốn so trước kia hơi dư giả một điểm. Nếu như Diệp Văn không phải khởi động kia đại trận hộ sơn, cựu châu đỉnh thế giới kia nguyên khí sẽ càng thêm lầm động. Như vậy đoán chừng sẽ có không ít thiên tư không tầm thường người có thể tu luyện tới phá thoái hư không cảnh giới. Nếu như muốn dùng tương đối nói cụ thể pháp lời nói, liền lúc trước cựu châu đỉnh thế giới, nếu như không dựa vào kỳ ngộ gì chỉ bằng mượn tự thân tu luyện, cơ hội là không cách nào vượt tiến vào phá toái hư không ngưỡng cửa kia. Cho dù miễn cưỡng đã tới, kết quả cuối cùng cũng càng có thể là bị Cựu Châu đỉnh sẽ thành mảnh nỏ, sau đó đem người kia một thân tu vi một lần nữa hóa thành linh khí tầm bổ bản thân. Điển hình nhất ví dụ chính là Chín Kiếm Tiên, mà Diệp Văn Hoài nghi Chín Kiếm Tiên trước đó kia cực thiểu số có thể đạt tới cảnh giới này, đoán chừng cũng đều là như thế cái hạ trạng. Cho dù không phải, cũng phải là rất sớm rất sớm trước kia ra hỏa, mà lại bây giờ tuyệt đối đã treo. Nếu không Cựu Châu Đỉnh làm sao lại rơi xuống tay mình bên trong? Mặt khác ví dụ chính là mình cùng Lý Huyền, Lý Huyền nếu như như thế tu luyện, có lẽ đợi đến sau khi trăm tuổi cũng có thể miễn cưỡng đạt tới phá toái hư không cảnh giới thế nhưng là lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết mình lại là rõ ràng nhất phản lệ bởi vì Diệp Văn ăn vào cựu châu đỉnh linh khí tụ tập mà thành quả kết quả công lực của hắn tăng vọt vọt thẳng phá cảnh giới kia cho nên mới có thể thuận lợi phá toái hư không Diệp Văn hoài nghi kết quả có phải là trước kia phá toái hư không thất bại tiền bối, một thân linh khí bị cựu châu đỉnh một lần nữa sau khi hấp thu ngưng tụ ra đáng tiếp ý nghĩ này không cách nào đạt được nghiệm chứng cái này liền chứng minh cựu châu đỉnh bên trong thế giới cơ hội không cách nào bằng vào tự thân cố gắng tu luyện tới có thể thành công phá toái hư không trình độ. Nói cách khác thời điểm đó Cựu Châu đỉnh bên trong lợi muốn ra cũng chỉ có thể mượn nhờ thiên tài địa bảo. Bây giờ lại có chút khác biệt bởi vì đủ loại nguyên nhân bây giờ Cựu Châu đỉnh bên trong linh khí hơi nồng đậm một điểm. Đừng nhìn điểm này linh khí không nhiều nhưng lại khả năng cho trong đỉnh thế giới mang đến biến hóa rất lớn nhất là trong giang hồ công nhân. bọn hắn có lẽ sẽ phát hiện mình độ tu luyện muốn so dĩ vãng nhanh hơn một chút đồng thời một chút bình cảnh cũng so trước kia tốt sống phá một chút. Tiên thiên võ giả có thể sẽ gia tăng không ít. Càng quan trọng chính là bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào tự thân cố gắng thành công phá thoái hư không chính là một tí kẹo như thế khác biệt chính là một cái sinh một cái chết Diệp Văn cảm thấy mình đặc biệt vĩ đại bởi vì hắn cho những này hậu bối đám võ giả một cái chân chính sinh cơ chỉ cần những người này có đầy đủ thiên tư đồng thời chịu cố gắng như vậy dù là không có thiên tài điệu bảo tương trợ cũng có khả năng từ trong đỉnh ra mà phạm là dạng này người không có chỗ nào mà không phải là người bên trong long vượng đương nhiên phải hảo hảo kết giao một phen thậm chí có thể thu nạp tiến vào thủ sơn ở trong Hắn ý nghĩ này kỳ thật chính là như thế thời gian qua một lát nghĩ tới, nhưng là hình thức ban đầu lại sớm tại tiến vào đỉnh trước đó liền nghĩ qua. Hiện nay bất quá là để ý nghĩ thành hình thôi, đồng thời mình đem Trương Quế gọi, nhưng không đơn thuần là để hắn canh chừng Cửu Châu đỉnh, Cửu Châu đỉnh cùng Diệp Văn Tâm thần tương liên, người khác muốn trộn cũng được xử lý trước hắn mới được. Để Trương Quế canh giữ ở cái này bên trong, càng quan trọng một điểm chính là để hắn nhìn xem cái này bên trong, miễn cho có người từ trong đỉnh nhảy lúc đi ra ngay cả cái người tiếp đãi đều không, vạn nhất giá hỏa này một nét thành một đoạn. Từ trong ao nhảy ra, kia tụi hồ bị bi lui ra nước suối lại tiếp tục tụ lại đến một chỗ kia hàng tuyển ba động một trận về sau, một lần nữa lại khôi phục bình tĩnh, nhưng là trương quế lại mơ hồ cảm giác được, cái này hàng tuyển tựa hồ đã sinh cái gì biến hóa, chỉ là hắn hiểu phải thân phận của mình, bởi thế là không sẽ chủ động đến hỏi những chuyện này. dù sao diệp văn sẽ nói cho hắn biết lời nói, khẳng định sẽ cùng hắn nói. diệp văn thấy trương quế không nói, trong lòng cũng là hài lòng, đối với hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn đi theo mình ra, hai người tới động miệng về sau mới nói, về sau ngươi liền ở tại cái này tuyệt cốc bên trong, trừ nhìn xem đỉnh kia bên ngoài, chính là muốn chú ý cái này ao bên trong lúc nào sẽ đột nhiên toát ra người đến, toát ra người đến. Trương Quý có chút không hiểu đấu, cái này Hàn tuyển hắn mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng là tại Thục Sơn nhiều năm như vậy, nhiều ít vẫn là hiểu được chỗ này, nhiều năm như vậy cũng không nghe nói cái này Hàn tuyển còn có dạng này một cái chỗ kỳ lạ a. Thoáng qua hắn liền nghĩ đến cái đỉnh kia, nhìn như vậy đến mấu chốt là tại kia trên đỉnh rồi. Diệp Văn gặp hắn một mặt giật mình, liền biết hắn nghĩ thông suốt mấu chốt, chỉ là có chút sự tình không tốt giải thích, liền đại khái nói câu, kỳ thật chúng ta đều là từ kia đỉnh bên trong ra, bởi vì kia đỉnh liên thông lúc trước chúng ta chỗ ở thế giới kia, ngày sau như lại có người phá toái hư không, liền sẽ từ đỉnh kia bên trong ra đến, đến rồi. Nghe tới cái này bên trong. Trương Quế một chút liền minh bạch Diệp Văn muốn hắn làm gì, trừ canh giữ ở cái này bên trong phụ trách tiếp đái khả năng này sẽ xuất hiện người bên ngoài, cũng là muốn nhìn xem đám người kia, miệng đến bọn hắn gây xảy ra chuyện đến, dù sao có thể phá toái hư không, vậy khẳng định đều là trong thế giới kia đỉnh tiêm nhân vật, tính tính tốt còn không có gì, như là đụng phải cái tính tình không tốt hoặc là nhân phẩm nát đến nổ tà đạo cao thủ đâu, cho nên nơi này nhất định phải có cao thủ toán chấn, nhưng lại không tốt gọi thuộc sơn phái những cái kia đệ tử chính thức nhiều năm ngồi ở chỗ này, nói như vậy công lực không yếu, mà lại thân phận xem như tương đối hèn mọn Trương Quế không gì thích hợp hơn bất quá Diệp Văn cũng sẽ không bạc đái Trương Quế, mặc dù về mặt thân phận không có cách nào cho hắn đề cao quá nhiều, nhiều nhất miễn đi hắn nô bộc thân phận, trừ lên một cái. Tiếp tiên các quản sự chức danh nhưng lại có thể trên võ đạo cho hắn một chút ưu đãi, tỉ như tìm cái thích hợp công pháp để Trương Quế tu luyện. Đây cũng là cần thiết đầu tư, dù sao như Trương Quế công phu quá kém, áp đảo không ở kia chút vỡ vụn đi lên cao thủ, vậy hắn thuộc sơn phái không phải khí lớn hơn rồi. Trừ những ngày bên ngoài, Diệp Văn đem cựu châu đỉnh đặt ở kia trong con suối, cũng là tránh cho bị người nhìn thấy. Từng có mấy lần từ trong đỉnh ra kinh lịch, Diệp Văn cũng hiểu được từ trong đỉnh lúc đi ra cả người liền sẽ không ngừng lên cao lấy cái kia tình thế, vỡ vụn người khẳng định sẽ trực tiếp xông ra mặt nước. như vậy hắn cúi đầu xuống, chỉ sẽ thấy một chỗ ao nước, mà không phải nhìn thấy cái đỉnh kia. tăng thêm ao nước này cũng là rất có linh khí, bao nhiêu cũng có thể che đậy kín cựu châu đỉnh kỳ lạ, cho nên quả quyết sẽ không còn có người đi quan sát kia đỉnh. dạng này cũng hơi an toàn một chút. dù sao hắn không có thể bảo chứng mỗi một cái phá toái hư không người đều đầu nhập hắn thuộc sân phái. nếu là có tên nào không nguyện ý gia nhập thuộc sân phái, sau đó còn hiểu được Diệp Văn có dạng này một cái bà bối, đi ra ngoài nói dứt lấy một đống phiền phức. Diệp Văn nhưng chịu không được. lúc trước hắn liền bị thua thiệt như vậy. Lần này vô luận như thế nào không thể lại bị thua lỗ. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, từ sai lầm bên trong hấp thụ giáo huấn phương có thể không ngừng tiến bộ. Tăng thêm hắn hiện ở bên người gia đại nghiệp đại, cũng không phải chỉ có chút ít mấy người cần muốn cân nhắc tình huống, bởi vậy cũng không phải do hắn không cẩn thận. An bài một phen, Trương Quế nhìn nhìn cái này tuyệt cốc bên trong vốn là có phòng xá, hai gian phòng bỏ, láng giềng mà cư, chỉ bất quá trong đó một gian lại có mấy chục năm chưa từng ở người, bên trong tích thật nhiều cho bụi. Mặt khác một gian ngược lại là sạch sẽ, bất quá khỏi phải đi vào liền hiệu được chính là nữ tử quê, ngược lại cũng không tốt lựa sông Đông vương cô nương về sau sẽ không ở tại nơi này bên trong, sau đó ta sẽ gọi nàng dọn dẹp một chút dọn ra ngoài ở. Về sau cái này hai gian phòng bỏ ngươi ở một gian, sau đó ta lại phái chút đệ tử thay phiên lấy tới người giúp đỡ. Kỳ thật trông coi kia động sự tình cũng không cần trương Quế mình đi làm, phái người đệ tử đến xem là được. Trương Quế cái này chủ yếu vẫn là vì đối phó những cái kia không nghe lời gia hỏa. Trương Quế nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên nói, trưởng môn, có thể hay không để linh trúc tới? Diệp Văn cũng không thèm để ý, thuận miệng liền đáp ứng xuống, cái này không có vấn đề. Nhưng là lập tức nghĩ đến linh trúc kia tiểu tử mình hồ loạn mù luyện vậy mà có thể đem thiên ma công luyện thành, trong lòng cũng cảm thấy người này mới cũng không thể xem phí, liền nói, bất quá kia tiểu tử thiên tư không tầm thường, ngược lại là muốn hắn chính thức bái nhập sách sơn môn dưới, bây giờ tìm nghĩ để hắn bái ai là thầy tương đối tốt một chút. Trương Quế ngược lại là không ngờ tới Diệp Văn coi trọng như vậy đứa bé kia, lập tức cũng là cao hứng, Trương Quế hiện nay gần trăm cao tuổi, hắn từ khi khoảng 30 nhập thuộc sơn về sau, một mực chưa từng đón dâu bởi vậy cũng không có cái hậu nhân. Trước đây ít năm chu chỉ nhượng phái linh trúc đến cho mình giúp đỡ thời điểm, hắn liền đối cái này cơ linh chăm chỉ người trẻ tuổi rất là ưa thích mấy năm trôi qua tâm bên trong càng đem nó xem như thân giống như cháu trai chiều ứng bây giờ nghe nói linh trúc phải diệp văn coi trọng tự nhiên vô song vui vẻ chỉ cảm thấy linh trúc rốt cục có ngày nổi danh hắn cũng hiểu được nếu để linh trúc một mực tiếp tục như thế quả quyết không có gì tiền đồ. hắn lại không biết được diệp văn lúc này thì tại buồn mực, cứ gì dạng này một khối pháp yêu vậy mà lại bị chỉ nhược đánh tới còn thi nước các khi phổ thông vậy nước quét nhà tập dịch chẳng lẽ nàng nhìn không ra đứa nhỏ này tư chất bất quá ngẫm lại mấy năm này thuộc sơn phái cơ hồ không có ra cái gì đệ tử ưu tú phần lớn đệ tử đều chỉ là trung quy trung cụ, trong lòng của hắn ngược lại là cảm thấy mấy cái này đệ tử ánh mắt quả thực không thế nào địa, có thể là thật không có nhìn ra linh trúc tư chất, liền cũng không tra cứu thêm nữa việc này. Đại khai an bài một phen về sau, Diệp Văn sau đó liền để Trương Quế tự đi sẽ bị tấm đệm quần áo các thứ chuyển đến, sau đó lại đi chính điện tìm hắn, hắn sẽ chính thức tuyên bố liên quan tới tiếp tiên các sự tình. Trương Quế nhẹ gật đầu, ứng tiếng là, sau đó liền trực tiếp thu lại kia đã động lại vô số cho bụi phòng xá, Đông Vương quỷ gian kia hắn là không dám quá khứ dụng, đành phải cùng Đông Vương quỷ dọn đi về sau cải biến một chút, sau đó an bài cho các đệ tử ở. Diệp Văn phân phó xong tất trực tiếp liền rời đi tuyệt tốc, quay lại đến chính điện, sau đó một chuỗi sự tình kết thúc, cùng Từ Hiền Đại khái đem kia tiếp tiên các sự tình, đương nhiên làm chút thủ đoạn, không cứ gọi người bên ngoài nghe qua, tăng thêm nói không tỉ mỉ, người bên ngoài coi như nghe tới cũng nghe không hiểu, về sau, quay đầu tiếp tục xem hướng lao đầu kia. Lao nhân này lúc này cũng đang đánh giá Diệp Văn, đột nhiên mở miệng nói, rõ ràng một thân bảnh trướng vật lực, sao làm ra tay đoạn lại không phải Phật môn thần thông. Quy 3 chương 18, thảo nghịch. VS, đố nạt cứu trợ cở vở sống qua mùa dịch. Vật lực. Mọi người nghe vậy đều là một trận kinh ngạc chính là Diệp Văn mình trong chốc lát cũng không có kịp phản ứng là có ý gì, lập tức hắn mới hiểu được là mình đôi mắt này tạo thành, đương nhiên như hướng suy nghĩ sâu xa, Diệp Văn còn từng được nội thật truyền lại phật pháp, một thân vật lực ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ là hiếu kỳ lão nhân này là như thế nào nhìn ra, chỉ thấy lão nhân này tới tới lui lui quan sát một chút trong điện mọi người, lại là mỗi nhìn một người đều hơi giật mình, nhìn sau một lát vậy mà thu hồi lúc trước kia một bộ tựa như cái gì đều không để ý tướng mạo, cả người khí chất đều đi theo mới thôi biến đổi, không biết được quý phái xương hô như thế nào, trường môn lại là vị nào? Diệp Văn nhìn thấy lão nhân ôm quyền hành lễ, trên miệng nói chuyện cũng khách khí rất nhiều liền đáp lễ đáp, tại Hạ thuộc Sơn phái trưởng môn Diệp Văn. Lão giả kia có lẽ là không nghĩ tới người này lại chính là này phái trưởng môn, bất quá vẫn là rất nhanh hồi thần lại, nguyên lai các hạ chính là này địa chủ nhân, bần đạo vừa mới thất lễ. Nghĩ mãi mà không rõ lão nhân này mới vừa rồi còn là dáng vẻ đó, làm sao nhanh như vậy liền khôi phục lại, đang buồn bực ở giữa, liền nghe tới lão nhân này nói, vừa mới bần đạo uống nhiều chút, có chút thất thố, mong rằng Diệp trưởng môn đừng nên trách. Nha. Bần đạo Thôi Quân, hưu quen thuộc đưa lão đạo cái hổ lô tiên sư hảo. Thằng đến lúc này Diệp Văn bọn người mới hiểu được lão nhân này gọi là gì, mà lại cũng phát giác được lão nhân này vừa mới kia phiên là nguyên lai like là mượn tiểu kính khóc lóc con sòm. Nói như vậy, bây giờ là tỉnh rượu rồi. Muốn nói bọn hắn như vậy rằng người, bình thường rượu căn bản cũng không khả năng để bọn hắn cảm thấy men say, chúng chi uống say thất thố. Cho nên hoặc là lão nhân này tại nói vậy, hoặc là chính là uống cái gì đặc biệt rượu. Vậy phần hắn có thể như thế nhanh chóng tỉnh rượu, khả năng cũng là dùng thủ đoạn gì? Hướng bên cạnh Ninh Như Tuyết kia bên trong nhìn dưới, lúc này hắn đã từ Ninh Như Tuyết nơi nào hiểu phải, lão nhân này là theo chân nàng một đường trở lại Sơn. Lúc đầu dọc theo con đường này vẫn muốn khuyên Ninh Như Tuyết bái hắn làm thầy, trong lúc đó cũng là hứa một chút chỗ tốt, lại không nghĩ rằng thấy Từ Hiển sau lập tức liền chạy tới khuyên Từ Hiển, Ninh Như Tuyết cũng là một trận tức giận. Đồng thời nàng cũng nói lão nhân này không có việc gì liền thích móc ra chai rượu hướng miệng bên trong rót, cũng không biết được hắn đến cùng uống bao nhiêu, về phần dưới mắt bộ dáng như vậy, nàng chưa từng thấy qua. Lão nhân này cả ngày bên trong đều là say khước. Diệp Văn không ngờ tới vậy mà gây tới một cái lao tiểu quỷ, bất quá hắn cảm thấy lão nhân này đối thủ sơn phái đến nói, nhưng cũng là một cái thật là lớn cơ duyên. Lúc này hắn đang lo thuộc sơn phái cùng thế giới này không có gì giao tập, nhất là không rõ ràng thế giới này thế lực cùng nó phân bố trạng thái, hiện nay liền có người mình đưa tới cửa. Có lẽ có thể từ cái này thôi quân kia bên trong hỏi hỏi rõ ràng. Cảm thấy tổn tâm tư như vậy, lúc nói chuyện liền mang mấy phân tiêu dùng, không sao, thôi tiền bối có thể đến ta thuộc sơn, cũng coi là một fan duyên phân. Tôi quân không nói, chỉ là gật đầu cười, suy nghĩ một lát mới nói, xin thứ cho bần đạo cô lậu Quá Văn, cái này thuộc sơn phái, không phải là cái mới xây môn phái. Hắn vốn chính là nghĩ như vậy, bất quá nhìn trong điện mọi người bộ dáng, mặc dù tu vi không cao, nhưng tư chất đều cũng không tệ lắm. đồng thời đệ tử như thế đông đảo, thực tế không giống như là một cái mới xây môn phái. huống chi cái này to lớn một cái thuộc sơn, cơ hội chính là chống rỗng xuất hiện đồng dạng. lúc ấy uống có chút mi gián, đi theo ninh như tuyết đến thời điểm còn không có quá mức để ý. lúc này thanh tỉnh lại mới nghĩ đến, núi này từ từ đâu xuất hiện. một phương này địa giới chính là phương đông tiên châu nhất tây địa phương, người ở thưa thớt, sơn mạch đông đảo. vô số năm trôi qua, mọi người đã sớm rõ ràng nơi nào có cái gì núi rồi. nhưng xưa nay không từng nghe nói qua cái gì thuộc sơn. càng quan trọng chính là hắn có thể khẳng định, một phương này địa giới tuyệt đối không có loại này lơ lửng núi. thậm chí kể bên này ngay cả tu tiên môn phái đều không có. đến tại nguyên nhân trong đó ngược lại là có chút phức tạp, một lát cũng nói không rõ ràng. lúc này gặp đến này địa chủ nhân, thôi quân ngược lại là muốn thuận thế hỏi thăm rõ ràng. về phần dự văn, hắn hiện thôi quân mặc dù là mở miệng hỏi thăm, nhưng nhìn biểu tình kia, lại một bộ đã sớm biết đáp án bộ dáng. trong lòng tưởng tượng, đại khái đoán ra mấy phần thật tướng, thế là hắn cũng không đi biên những cái kia không đáng tin tại nói dối, trực tiếp điểm đầu nói, bản phái thành lập thời gian không giải thôi tiền bối chưa chừng nghe nói cũng là bình thường. Hắn như thế một thừa nhận, thôi quân cũng không tốt hỏi lại, người ta đều rõ ràng thừa nhận bản phái chính là mới xây, như vậy hỏi lại liền có chút truy vấn ngọn nguồn ý tứ, đúng chi hắn lại không phải chuyên môn làm cái này, chỉ là nhớ tới cái này, hắn ngược lại là có chút kinh ngạc tại cái này thuộc sơn phái thủ bút thật lớn, chẳng những trong thời gian ngắn liền bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, mặc dù đại bộ phận phân công lực đều chẳng ra sao cả, hơn nữa còn lộng một cái lơ lửng núi làm sơn môn, cái này nếu như bị trong thiên hạ rất nhiều tiên gia môn phái hiểu được, không biết sẽ hao ước chết bao nhiêu người. Lơ lửng núi nhưng không phải dễ tìm như thế, mà có thể di động lơ lửng núi liền càng hiếm thấy hơn đồng thời cũng đủ lớn lại có thể di động lơ lửng núi cơ hồ là chỉ có thể nộ mà không thể cầu. Nó chân quý không tua gì những cái kia uy danh hiển hách nổi danh pháp bảo. Bởi vậy, đương kim phần lớn tu tiên môn phái đều là tại tầm thường trong dãy núi tu dựng sơn môn, chỉ có số ít mấy nhà mới có cái này lơ lửng núi làm quê quán. đương nhiên, nếu là có lớn uy năng, cũng có thể bằng vào vô thượng pháp lực mình chế tạo một cái lơ lửng núi. Bất quá kia núi chẳng những không cách nào di động, mà lại cũng bay không cao, càng có thật nhiều hạn chế. Giống như sư môn của hắn, mặc dù lợi dụng trận pháp chế tạo một cái lơ lửng núi, lại kém xa thuộc sơn này đến đại khí bằng bạc phong cảnh tú lệ. Tự nhiên mà thành, hắn nếu là hiểu được thuộc sơn này là Diệp Văn bằng vào cựu Châu đỉnh mà thành, đoán chừng kinh ngạc chính là cựu Châu đỉnh uy năng. Hắn bên này suy nghĩ cái không xong, Diệp Văn gặp hắn không nói lời nào liền mở miệng nói, không biết tiền bối là môn nào phái nào. Thôi quân sư sở, ngươi chưa nghe nói qua ta. Hắn lúc trước mi gián thời điểm còn không để ý chuyện này, về sau thanh tỉnh về sau, vốn là còn điểm kỳ quái đám người này hẳn là không có nhận ra mình. Thế nhưng là lập tức liền nghĩ là những người tuổi trẻ này, chừng như chưa từng thấy mình lúc đầu bộ dáng, cho nên nhất thời phía dưới cũng liên nghĩ không ra phía trên kia đi. Cùng về sau báo có tiếng chữ. Hắn nghe Diệp Văn gọi hắn tiền bối, còn nói đối phương đã hiểu phải tự mình là người phương nào, thế nhưng là bây giờ đến xem, người ta căn bản cũng không biết hắn là cái kia dễ hành. Diệp Văn có chút xấu hổ, mặc dù hắn trước trước cái này thôi, quân lợi nói bên trong mơ hồ đoán ra người này tất nhiên là cái danh nhân, thế nhưng là hắn hiện tại là hai mắt đen thui, ai cũng không nhận ra, đành phải kiên trì mở miệng hỏi, tại người hạ đẳng một mực dốc lòng tu hành, cơ hồ không hỏi ngoại sự, hồi trước mới xuất thế, cho nên người không có tử sư phụ kia bên trong nghe nói qua danh hào của ta, thôi quân lần này cảm thấy mình giống như có chút thất bại, vốn đang tìm đắc ý danh tiếng của mình đâu. Không nghĩ tới cái dám dùng không có à? Nghĩ như vậy mới nhớ tới, lúc trước uống mì mì cháo thời điểm cũng không ít cùng nữ hoa kia báo danh hào, thế nhưng là nữ hoa kia không để ý dáng vẻ rõ ràng chính là chưa nghe nói qua mình, mình lúc ấy làm sao liền không có chú ý đâu. Ai? Uống rượu hỏng việc à? Chỉ là nghĩ tới ly kia bên trong vật, miệng bên trong đã cảm thấy có chút làm, trên tay tức thì bị đầu hắn trước nhanh một bước từ ống tay áo bên trong móc ra một cái bầu rượu đến, hò hò rót một miệng lớn. Diệp Văn lần này thấy rõ, lão nhân này vừa mới kia một chút cũng không phải là dùng cái gì chữa vật pháp bảo mà là dùng một cái cùng loại tụ lý cản khôn pháp thuật, cái này pháp thuật hắn cũng hiểu được. ngày đó điểm thương chân nhân liền từng muốn dùng pháp này bắt được Ninh Như Tuyết, nhưng không nghĩ tới người này vậy mà dùng dạng này một cái cường lực pháp thuật xem như chữ vật chi dụng. một ngụm rượu rót hết, thôi quân cảm thấy thoải mái không ít. sau đó nhìn thấy Diệp Văn biểu lộ, liền biết vừa rồi câu nói kia của mình tương đương hỏi không. người trẻ tuổi kia rõ ràng một bộ, ta không biết ngươi, cũng chưa nghe nói qua ngươi. biểu lộ hiện thực này ít nhiều khiến hắn có chút thủ thương. lại cứ lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một việc đến, mắng mà hỏi, đúng, ngươi nói ngươi này môn phái là mới xây, mà lại ngươi còn lộng tốt như vậy lớn một ngọn núi. Những này nhưng từng cùng Thiên Đình báo cáo chuẩn bị. A, Diệp Văn giật mình, lại là không nghĩ tới còn có một màn như thế. Những chuyện này còn cần cùng Thiên Đình báo cáo chuẩn bị. Tôi quân nghe xong, nói thật một tiếng quả là thế. Người trẻ tuổi kia căn bản chính là cái gì cũng đều không hiểu bù bê. Có lẽ trước kia căn bản là không có xuống núi, thậm chí ngay cả xa nhà đều không có đi ra, cũng không biết được sư phụ hắn là dạy như thế nào. Người tu luyện mấy trăm năm rồi, cái này Diệp Văn cảm thấy tính một cái, mình tại Cửu Châu thế giới bên trong tu luyện chừng 10 năm, về sau ở địa cầu lại tu luyện hơn 10 năm. Sau đó trốn ở trường Bạch Tiên cảnh bên trong tu luyện hơn 10 năm. Đi tới cái này tiên cảnh về sau, lại tu luyện hơn 10 năm tiếp cận 20 năm, rằng ngoài bên trong tối thiểu phải có tiếp cận 40 năm. Bất quá lời này lại không tốt nói như vậy, bởi vì hắn tại Cửu Châu thế giới bên trong trọn vẹn rời đi 50 năm, vì để tránh cho càng nhiều sự cố, hắn chỉ có thể hướng 50 năm đi lên nói, không thể nói đi xuống, chỉ lấy được chừng trăm năm. Bao nhiêu? Thôi quân vốn nói người trẻ tuổi kia sẽ nói mấy trăm năm, không nghĩ tới vậy mà tung ra một câu chừng trăm năm, một hơi suýt nữa không có thở vân lúc đầu đều trượt đến cuống họng bên trong rượu, đều suýt nữa phun ra ngoài. Thật vất vả ngừng lại ho khan cảm giác, Thôi Quân trừng mắt từ trên xuống dưới hung hăng dò xét một phen Diệp Văn, chừng 100 năm. Thấy Diệp Văn gật đầu, Thôi Quân hít vào một hơi, sau đó cũng không biết cái kia sợi dây lại dựng sai, hoặc là nói mấy ngụm rượu vào trong bụng, lại bắt đầu náo cảo, vậy mà đi đến Diệp Văn trước mặt, sau đó nói, làm đồ đệ của ta. Trong đại điện người tất cả đều im lặng, chỉ cảm thấy cái này cái gì hồ lô tiên quả thực có chút không đứng đắn, làm sao nhìn thấy ai cũng phải làm cho người làm hắn đồ đệ. Nếu là người bên ngoài cũng liền thôi, nhưng Diệp Văn là ai? Kia là bọn hắn thuộc sơn phái trưởng môn. Đường đương trưởng môn có thể làm người khác đệ tử a? cho nên trong điện ánh mắt của mọi người lập tức biến phi thường không thân thiện, liền ngay cả Diệp Văn sắc mặt đều có chút lạnh xuống. Có lẽ là thôi, quân uống còn không nhiều, lập tức tỉnh ngộ lại tự mình làm kiện chuyện ngu xuẩn Sao có thể để Đường Đường một phái chi tôn làm mình đệ tử? Bất quá hắn ngược lại cũng không cảm thấy mình lời nói quá mức lớn, lấy hắn tại trong tiên giới danh vọng, thu cái này vừa thành lập môn phái trưởng môn làm đồ đệ, đối này môn phái là thiên đại chuyện may mắn, còn có thể thừa cơ cùng hắn sư môn liên hệ với. Đây chính là bao nhiêu người ba ba cầu đều cầu không được chuyện tốt. Chỉ tiếc hắn đụng phải chính là Diệp Văn, một cái hoàn toàn không biết được hắn là ai, sư thừa môn phái nào đồng thời đối với hắn đề nghị này cũng không có hứng thú gì ra hỏa. mặc dù Diệp Văn không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt, bất quá thôi quân hiểu được, nếu là mình lại dây dưa cái đề tài này, như vậy kết quả duy nhất chính là tan dã trong không vui. bởi vậy thôi quân rất quả quyết đem chủ đề chuyển gì, hôm nay khí trời tốt ta. lúng túng ho khan hai tiếng, thôi quân nói, Diệp trưởng môn như còn không có hướng lên trời đỉnh báo cáo chuẩn bị, như vậy liền đứng nắm chặt đem chuyện này làm thỏa đáng, nếu không ngươi lộng ra động tĩnh lớn như vậy, dước lấy thiên đỉnh đại quân thảo phạt, vậy coi như phiền phức. có ý tứ gì? Diệp Văn lúc trước vẫn không rõ thiên đình tại sao phải thảo phạt hắn tục sơn. Dù sao hắn thuộc sơn lại không có cùng Thiên Đình đối nghịch. Bất quá lập tức liền minh bạch, Thiên Đình cái này là vì bảo trì uy tín của mình. Nếu không trong thiên hạ tiên đạo môn phái ai còn chim Thiên Đình. Như là một đám tiên nhân không phục hiệu lệnh, tùy ý làm vậy, cái này tiên giới đoán chừng cũng sẽ loạn thành một đoàn. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Văn cũng liền minh bạch đi cùng Thiên Đình báo cáo chuẩn bị thuộc sơn phái thành lập cùng lơ lửng núi chỗ, là làm trước tương đối bức thiết sự tình. Nếu là không đi làm, rất có thể bị Thiên Đình xem như là một loại vũ nhục trực tiếp phái người đến tiêu diệt hắn. Cái này có can đảm tại nhà mình lãnh thổ bên trên làm bừa loạn làm ra hỏa. Nên làm sao đi cùng Thiên Đình báo cáo chuẩn bị? nếu là lúc trước, mặc dù hiểu được chuyện này, Diệp Văn cũng không biết phải nên làm như thế nào, thậm chí đi cái kia bên trong báo cáo chuẩn bị đều không biết được. Bất quá dưới mắt có cái thượng hạng hỏi đường lở cờ, cờ, không hảo hảo lợi dụng một chút chẳng lẽ không phải thành ngu ngốc? Thôi quân tựa hồ cũng nghĩ đến cái này, Diệp Văn tất nhiên cái gì cũng không biết, cho nên đang chuẩn bị mở miệng, nhưng không ngờ miệng mở không có tấm, sắc mặt liền đung nhiên biến đổi. Sau đó thì thảo đối Diệp Văn nói, xem ra không kịp. Thiên đỉnh quân mã đã đến. Diệp Văn sững sờ, lập tức quay đầu hướng mặt ngoài nhìn lên, trong mắt một trận thần quang bùng lên, đem một mực mang theo kính áp tròng đều hóa thành hư vô. Lưu ly bảy màu chi biến sắc đổi không ngừng một đôi mắt thả ra một trận ánh sáng hoa. Diệp Văn rất nhanh liền đương tựa theo cái này một đôi lưu ly đồng trong thấy bầu trời sa xăm. Một chi võ trang đầy đủ bộ đội chính từ trên trời chậm rãi tới gần hắn thuộc sơn phái. Lập tức một viên tướng lĩnh tuổi tác như nước trường ba trên lưng dưới chính là Tráng Niên bộ dáng một thân mảnh bảo người khoác sáng áo giáp bạc giáp cưới một thất tuyết trắng tuấn mã trên tay sách ngược lấy một cây thép dòng trường côn cũng tại hướng thuộc sơn bên này nhìn quanh mà tại mình do xét hắn thời điểm người kia tựa hồ có cảm ứng đột nhiên hướng Diệp Văn cái này bên trong trường một cái sau đó thu hồi ánh mắt cùng bên cạnh một tên khác tướng lĩnh nói cái gì về sau. Cái này một chi bộ đội đi tiến độ vậy mà lại chậm mấy phân. Diệp Văn hiểu phải mình đã bị hiện, bất quá hắn cũng không có gì bận tâm, dù sao đối phương chính là hướng mình đến, mình dò xét dò xét đối phương lại có thể thế nào. Đáng tiếc là song phương cách thực tế quá xa, hắn lại không có cùng loại thuận phong nhĩ một loại thần thông, nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Có chút nhất chuyển ánh mắt, Diệp Văn nhìn thấy bên cạnh một người lại là cưỡi một thất xích hồng sắc ngựa, cái này ngựa cùng bên cạnh tuấn mã màu trắng, đều là chân đạp hư không chậm rãi tiến lên, mà lập tức một viên chiến tướng trang phục lại làm cho Diệp Văn kinh hãi. Chỉ thấy cái này nhân thân khoác kim khải, áo khoác lưu bảo Trên tay sách ngược lấy một thanh đại đao, xem ra nặng nghề phi thường. Đồng thời mắt Phượng, ngọa tàm lông mày, đỏ mặt râu dài, cái này tạo hình liền cùng cái kia trong truyền thuyết võ thánh nhân giống như lúc, hoặc là chính là thiên đình cũng lưu hành lại. Diệp Văn chính nghĩ như vậy lúc đối phương cũng hình như có cảm giác, cặp kia mắt Phượng thỉnh thoảng liền hướng Diệp Văn bên này nhìn chúng mấy nhìn, tăng thêm đã không có gì tốt nhìn, liền thu hồi thần nhãn truyền thông, cao mày suy nghĩ ứng khi ứng đối ra sao. Mặc dù không biết được kia người khoác áo giáp bạc, sách côn kép chính là ai, nhưng chỉ là quan lộc viêm lão tổ tông kia, liền đủ chịu. Quay đầu, liền gặp được kia thôi quân vậy mà trong hai mắt thần thả thần quang. Nhìn qua nơi xa một trận lờ bẩm vậy mà là cái này hai viên đại tướng lĩnh quân, xem ra Diệp trưởng môn phiền phức không tiểu a. Nghe xong hắn lời này, Diệp Văn mới hiểu được cái này thôi, quân cũng có cùng loại thiên lý nhãn một loại thần thông, cho nên ngày đó đỉnh bình mã hắn cũng có thể nhìn rõ ràng, liền ngay cả lĩnh quân hai tướng, hắn cũng có thể trông thấy. So Diệp Văn mạnh chính là, hai người này hắn toàn đều biết. Lúc này thôi quân nhìn hai nhìn về sau, cũng thu tỉnh táo lại thông, quay đầu hướng Diệp Văn nói, lao đạo đến cái này bên trong, có thể cùng Diệp trưởng môn quen biết cũng coi là một trận cơ duyên, nếu là Diệp trưởng môn đáp ứng lao đạo một cái yêu cầu. Như vậy lao đạo ta nguyện ý vì Diệp trưởng môn nói cùng việc này. Diệp Văn không nghĩ tới lao đạo sĩ này vậy mà lại đưa ra như thế một cái đề nghị, hắn ngược lại là hiếu kỳ lao đạo sĩ này đến tận cùng muốn nói tới yêu cầu gì. Lao đạo sĩ ta vài thập niên trước khi nhàn hạ sáng chế một bộ thần thông gọi là hồ lô thất tuyệt, chỉ là một mực tìm không được thích hợp chuyên nhân. Như Diệp trưởng môn nguyện ý học lao đạo bộ thần thông này, như vậy ngày này đỉnh thảo phát quân, lao đạo giúp ngươi nói lui. Diệp Văn sững sờ, lập tức liền minh bạch lao đầu tử này còn không hề từ bỏ thu nhóm người mình làm đồ đệ suy nghĩ, thấy nó một mặt hắc, hắc cười xấu xa. Diệp Văn trong lòng một trận tức giận, người lão quỷ này sao không về không rồi? Chỉ là trên mặt lại không tốt trực tiếp mang lên, chỉ là đạo, thân là một phái trưởng môn, có thể nào khác ném hắn phái môn ở dưới? Cái này Hồ Lô Tiên lúc trước liền nói hắn có sư môn, như mình bái hắn làm thầy, chẳng lẽ không phải đại biểu thuộc sơn phái trở thành phái khác thuộc hạ biệt viện? Vậy làm sao có thể để Diệp Văn tiếp nhận? Thôi Quân cũng không ngờ tới cái này Diệp Văn vậy mà đến lúc này cũng không chịu đáp ứng, không khỏi có chút kinh ngạc, việc này đối ngươi cùng quý phái đều không có gì chỗ xấu, vì sao không chịu đáp ứng? Diệp Văn Thầm nghĩ trong lòng, nếu chỉ một mình ta cũng liền thôi, nhưng hôm nay ta cũng không phải một người, mà lại bái sư cũng không chỉ là chuyện của một cá nhân, quan hệ đến Thuộc Sơn Phái tương lai, làm sao có thể tùy ý đáp ứng? Không chỉ cái này thôi quân đến tột cùng cái gì lai lịch, làm người như thế nào hắn tất cả đều không hiểu rõ, như mình một chút mất tập trung đem toàn bộ thục Sơn Phái đều mang tiến vào câu bên trong, lại nghĩ leo ra coi như không dễ dàng như vậy. Bảo hiểm một điểm, hay là cự tuyệt tốt. Về phần ngày đó đỉnh Thảo phạt quân, hắn tin tưởng chỉ cần cùng nó nói kỹ càng một chút, cái này người của Thiên Đình nên sẽ không nắm lấy chút chuyện như thế không thả. Càng quan trọng chính là vừa mới dùng thần nhãn quan xem xét một phen về sau, hắn mơ hồ cảm giác được, hai người này đối với mình cùng thuộc sơn, cấu bất thành uy hiếp, bởi vậy hắn mới dám không đáp ứng thôi quân đề nghị. Thôi quân lại nhìn nhìn Diệp Văn, cuối cùng gặp hắn nhất định không chịu gật đầu, liền ngừng miệng. Bất quá hắn cũng không có rời đi, chỉ muốn cùng Diệp Văn bị kia hai tên gia hỏa giáo vấn một lần về sau, mình ra mặt đem nó bảo vệ đến, đến lúc đó cái này Diệp Văn nên sẽ đáp ứng làm mình đệ tử rồi. Hai người chính suy nghĩ, Thiên Đình quân mã đã đến thuộc Sơn, kia mấy ngàn binh mã lúc này triển khai trận thế, ở vào hơi cao chỗ nhìn qua thuộc Sơn, đi đầu tên kia áo giáp bạc tướng lĩnh quát: Ta chính là Thiên đỉnh Thảo Lịch quân quan Tiên Phong Viên Hồng, trên núi người nhanh mau ra đầy trả lời. Quy 3 chương 19, quan gia sự tình. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Viên Hồng. Diệp Văn lúc này đã dẫn mọi người từ trong điện đi ra, đứng tại đại điện bên ngoài, hắn chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy đứng ở trên trời cái này mấy ngàn thiên đỉnh binh mã, đi đầu tên kia áo giáp bạc tướng lĩnh, lúc này thì đã vượt qua đám người ra, ngồi ở trên ngựa hướng trên mặt đất nhìn quanh, chỉ là trong chốc lát, hai người ánh mắt ngay tại không trung giao tập. Có lẽ là trực giác nguyên nhân, Viên Hồng chỉ là mới cùng Diệp Văn liếc nhau một cái, lập tức liền cảm giác được người này chính là vừa rồi rình mò mình tên kia, nhau mắt lại cẩn thận nhìn lên, Diệp Văn kia nhan sắc thay đổi không chừng, như Lưu Ly li song đồng liền để hắn hơi giật mình. Cái này hai mắt thật giống như bị phương Tây Phật giới cái chủng loại kia Lưu Ly li lửa rèn luyện mà thành chi vật, hẳn là đám người này là phương Tây Phật giới. Trong lòng như vậy một suy nghĩ, chỉ cảm thấy chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy, nhưng cùng lúc cũng có chút sinh khí, phương Tây Phật gia đám kia con lựa trọng, rốt cục ngồi không yên muốn đưa tay rồi. Nguyên lai like cái này phương đông tiên châu cực tây chi địa không có cái gì muốn phái. Một nguyên nhân quan trọng chính là cái này bên trong là là một giảm sóc khu mà tồn tại địa vực. Tất cả mọi người không tại vùng này an bài cái gì cường thế hơn thế lực. Đây cũng là một loại thỏa hiệp. Thế nhưng là Diệp Văn bất quá mới phi thăng lên đến, cái kia bên trong hiểu được nơi này còn có chú ý nhiều như vậy, bởi vậy trực tiếp đem thuộc sơn an trí tại nơi đây. Lúc này mới treo đến thiên đỉnh nhanh như vậy liền phái xuất binh trước ngựa đến điều tra. Ngừng đầu lại quan sát một chút trên trời binh mã. Diệp Văn trong lòng cũng là suy nghĩ không ngừng. Người này nói mình chỉ là quan tiên phong. Nói như vậy đằng sau còn có đại bộ đội. Quan Tiên Phong là làm cái gì? Đó chính là gặp nước bắt cầu, chính sát phía trước đường xá Quân Tiên Phong, bọn hắn tồn tại chính là vì Cam Đoan Đại Bộ đội thuận lợi trước tiến vào. đương nhiên, còn có một cái khác nhiệm vụ, chính là tại tao nội địch nhân thời điểm có thể xét thăm dò một chút thực lực của đối phương, làm tốt sau tiếp theo Bộ đội cung cấp trực tiếp địch nhân tư liệu. Dưới mắt Viên Hồng rõ ràng chính là đang đánh lấy cái chủ ý này, chỉ là nhìn hắn lúc trước dạng như vậy, không chừng ra hỏa này còn đánh lấy. Nếu như đối phương không có thực lực, liền trực tiếp diện đi xong việc. Loại hình ý nghĩ trong lòng hai người đều là tâm niệm chuyển không ngừng, một bên tử Hiền lại tao mày nghĩ một lát sau đó nói khẽ với Diệp Văn nói người này gọi Viên Hồng lại làm Cốt Thép hẳn là Diệp Văn sững sờ lúc này mới nhớ tới cái này Viên Hồng lai lịch đây chính là tại kia Phong Thần Chi chiến bên trong cũng ra sân qua cường nhân còn cùng Nhị Lang Thần đánh cái tương xứng vừa mới vào xem lấy nhìn cái kia có vẻ như nhị gia gia hỏa nhất thời bán hội vậy mà không nhớ tới người này lai lịch nghe nói người này bên trên Phong Thần bảng thành Thiên Đỉnh Thần quan về sau là tại Nhị Lang Thần thủ hạ làm việc hẳn là lần này đến binh mã chủ tướng là Nhị Lang Thần Dương Tiễn mặc dù kia sách bên trong viết Viên Hồng cùng Dương Tiễn đánh cái lực lượng ngang nhau thực lực chênh lệ không nhiều Nhưng là nhị lang thần uy dành cần phải so cái này viên hồng lớn rất nhiều, mà lại dương tiễn không lên phong thần bảng, thực lực không bị hạn chế, trôi qua nhiều năm như thế ai biết kia dương tiễn thực lực lại tăng lên bao nhiêu. Nếu chỉ là viên hồng còn không sợ, cần phải lại nhiều cái dương tiễn, vậy chuyện này liền không dễ làm. Trong lòng thương nghị một phen, Diệp Văn trực tiếp cất bước nhất tối, tới một bước bước ra, người liền đã đi tới trên bầu trời. Đông đảo thuộc sơn đệ tử chỉ cảm thấy mình trước mắt một hoa, ở trên bầu trời liền thêm một người, không phải từ gia sư tổ Diệp Văn là ai. Mọi người tại đây liên chỉ có chút ít mấy người có thể nhìn rõ ràng Diệp Văn động tác, mà kia nguyên bản Thục Sơn phía trên mọi người bao quát chu chỉ nhược các loại, lại đều không có nhìn minh bạch Diệp Văn đến tận cùng làm thủ đoạn gì, nhất là chờ bọn hắn chú ý tới bên cạnh những người kia đều thấy rõ về sau, lập tức minh bạch mình cùng mấy người kia ở giữa trên lệch thật lớn. Chỉ là lập tức không phải lúc nghĩ những thứ này, liền em suy nghĩ ném đến một bên, ngẩng đầu lên kế tiếp theo chú ý trên trời tình huống. Lúc này Diệp Văn đã đi tới viên hồng trước mặt, hai người nhìn thẳng đối phương, lại không là một cao một thấp tình huống. Tại Hạ Diệp Văn chính là cái này Thục Sơn phái trưởng môn lúc trước không biết được thiên đình quy định, cho nên không có tiến về báo cáo chuẩn bị. vừa mới từ hồ lô tiên tiền bối kia bên trong nghe được quy định này, cho nên chính ý ưu tiến về. Viên Hồng nghe ở đây sững sờ, không nghĩ đến trong này còn có kia lão tiểu quỷ sự tình. túi đầu hướng xuống hơi đánh giá, quả nhiên từ trong đám người nhìn thấy cái kia thiên cơ môn lão tiểu quỷ. bất quá dưới mắt chuyện này không là đơn thuần không có đi báo cáo chuẩn bị vấn đề. Viên Hồng đối Diệp Văn nói, các hạ không biết được cái này bên trong là không thể tùy tiện thành lập môn phái à? Ừm, chuyện này Diệp Văn thật đúng là cũng không biết, cho nên lộ ra tương đối kinh ngạc. hắn nhưng không rõ nơi này tương đối mất cảm như tại cái này bên trong thành lập môn phái, sẽ chọc cho phải một số người rất khẩn trương, đến lúc đó lộng ra chút gì loạn tử coi như không xong. Viên Hồng xem xét Diệp Văn vẻ mặt này, liền minh bạch người này xác thực liền không biết được những chuyện này, trong lòng buồn bực, người này từ cái kia bên trong xuất hiện, làm sao sự tình gì cũng không biết, không phải là tu luyện tung đốc, một mực không hỏi thế sự. Như là như vậy, hắn ngược lại là cảm thấy trách không được người này, nghĩ hắn năm đó không phải cũng là một lòng tu luyện. Kết quả bị người lắc lư thật thê thảm, cho dù dưới mắt qua coi như tiêu giao, nhưng trung quy thủ giản cuộc, không, có năm đó tiêu giao tự tại nhìn thấy Diệp Văn Tựa Hồ cũng cùng mình năm đó đồng dạng, không khỏi liền lên một điểm thân cận cảm giác, Viên Hồng thuận tay liền đem mình côn thép hướng sau hông trên yên ngựa một cái bao ra từ bên trong bị lại, lại là đem kia côn thép thu vào. Sau đó đối Diệp Văn nói, xem ra cái này tiểu huynh đệ là cái gì đều không biết được. Hôm nay vốn người tâm tình không tệ, liền muốn nói với ngươi nói những chuyện này tốt. Diệp Văn thấy Viên Hồng tốt như vậy nói chuyện, cũng là có chút điểm riêng mình, bất quá dạng này cũng không tệ, nếu là vừa đến tiên giới liền cùng tiên giới kẻ thống trị lên xung đột, Tiêu Thục Sơn phái còn thế nào hồn? Tối thiểu hắn ngay cả một triển lãm cá nhân cơ hội đều tranh thủ không đến. Coi như ngày sau có thể đem Thiên đỉnh cho lật Tung, mình cái này thuộc sơn phái sợ là cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, tản tạ không chịu nổi. Đối phía rơi vung tay lên, Diệp Văn nói thẳng, đã như vậy, còn xin các hạ đi vào nói chuyện. Viên Hồng cũng không khách khí, đối kia mặt đỏ nhị ra đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người liền xuống ngựa, sau đó cùng Diệp Văn cùng một chỗ rơi vào thuộc sơn phái kia trên quảng trường. Lúc này thuộc sơn phái mọi người nhìn thấy từ gia sư tổ đi lên sau cùng kia áo giáp bạc tướng lĩnh nói mấy câu về sau, kia hai cái tướng lĩnh liền hạ ngựa đi theo mình sư tổ rơi xuống trên mặt đất, trong lòng chỉ nói mình sư tổ cùng hai người này cũng là quen biết, nếu không tại sao có thể như vậy? chỉ là đến cái này tiên giới lại còn nhìn thấy binh mã cùng đại tướng, cái này lại làm cho mọi người có chút giật mình. Hẳn là cái này tiên giới cũng có triều đình không thành. Có. Nếu không nhà ai sẽ nuôi cái này rất nhiều binh mã? Mà lại vừa rồi kia áo giáp bạc tướng lĩnh vừa mới không phải cũng kêu trời đình sao? Xem ra ngày đó đỉnh liền tương đương với chúng ta nơi đó triều đình, thống ngự tiên giới. Ai, vừa mới bọn hắn tự xưng thảo nghịch quân, sẽ không là đến thảo phạt chúng ta thuộc sơn phái. Không biết được, có lẽ là sư tổ truyền một ngọn núi ra, cho nên mới sẽ dẫn tới những người này. Bất quá nhìn bộ dạng này, hẳn là không có chuyện gì. Mọi người nghị luận ở Mỹ, Diệp Văn đã dẫn hai người tiến vào chính điện, lúc này có thể đi theo Diệp Văn tiến vào chính điện người liền không có nhiều như vậy, chỉ có Diệp Văn các đệ tử theo sĩ ở bên, nó hơn càng tiểu một đời cũng chỉ có thể ai đi đường đấy, vào không được điện. Bất quá mới đi vào, Viên Hồng bốn phía nhìn lên, nhìn thấy Cờ Dít, Khắc Lai like ngươi mấy cái người về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát hỏi: "Diệp trưởng môn, quý phái sao còn có phương tây người?" Phương tây người? Diệp Văn vừa quay đầu lại, liền thấy Viên Hồng căm tức nhìn Cờ Dít cùng Khắc Lai like mấy người, không nghĩ tới cái này Viên Hồng vậy mà biết đến bọn hắn là người phương tây. Hắn còn không có giải thích, viên hồng quái, nguyên lai quý phái là kia phương Tây thần giới cho săn, coi là đem bản tướng lừa gạt ở đây liền vô sự rồi sao? Liên để ngươi xem một chút bản tướng thủ đoạn. Ngoài miệng nói không xong, cơ hội không cho người ta cha miệng cơ hội, trên tay một quyển vùng ra, thẳng đến Diệp Văn mà đi, lại là cảm thấy cái này Diệp Văn nếu là địch nhân lĩnh, mà lại nó cho cảm giác của mình cũng là có chút cường hành, như không nhanh chóng trừ người này, hãm sâu địch nhân vây khốn bên trong mình, rất có thể thời gian nháy mắt liền bị đối phương xử lý, cho nên phải nhanh một chút trưởng không lấy thế cục. Diệp Văn nhìn thấy vừa mới còn cùng chính mình đạo tỉnh tốt viên hồng, làm sao nhanh như vậy liền trở mặt, mà lại trở mặt lật một điểm dấu hiệu đều không có, coi là thật có chút không hiểu thấu, chỉ là người ta đều độc thủ, mình cũng không thể chỉ ngây ngốc bị đánh. Trên tay khẽ đảo thuận thế nhất chuyển, theo sát lấy một vùng, viên hồng cái này ngậm lấy lực lượng kinh khủng một kích liền bị Diệp Văn tiện tay vung lên ở giữa đưa đến bên cạnh, đồng thời bàn tay biến bắt, thuận thế khẽ chụp, trực tiếp nắm viên hồng thủ đoạn, lại là chuẩn bị trước chế trụ cái này viên hồng, gọi hắn không thể động đậy về sau hỏi lại hỏi rõ ràng, nhưng không ngờ mình lần này vồ xuống đi liền giống như bắt đến một cây thanh thép, vào tay chỗ cứng rắn vô song, cơ hồ không có có thể nắm mềm yếu chỗ, trong lòng sững sờ đồng thời lập tức giật mình, cái này viên hồng bản thể chính là thông cánh tay vỗ trắng, đã có thông cánh tay hai chữ, cái này một đôi cánh tay tất nhiên là nó trên thân mạnh nhất vị trí, mình lần này tương đương bóp tại địch nhân bản bệnh pháp bảo bên trên đồng dạng. Cũng được thua thiệt Diệp Văn cái này một đôi dịu trưởng đồng dạng rắn chắc vô song, muốn đổi tu sĩ tầm thường, một chảo này bóp dưới, chỉ sợ địch nhân không có chế trụ, ngón tay của mình trước hết báo hỏng. Quả nhiên kia viên hồng cũng hơi kinh ngạc, hắn vừa mới hiện Diệp Văn muốn bắt mình thời điểm, liền thuận thế vì đó muốn đến cái tương kế tự kế, sau đó thừa dịp hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bạo khởi kinh lực, đem nó bàn tay chấn thương, sau đó đem nó chế trụ. Không ngờ tới mình kinh khí bạo rơi, kia diệp văn bàn tay tự nhiên không núp ních tí nào, bàn tay này chi cứng cỏi cường ngạnh vậy mà không tại mình cái này song sắt dưới cánh tay. Người này am hiểu dịu đỏ sức. Ý niệm này mới vừa nô ra, viên hồng liền biết mình làm được thay cái biện pháp, nếu không hôm nay mình nhất định phải đưa tại cái này bên trong, không có bị bắt kia cánh tay trái lập tức vung lên một đôi cánh tay dài liền tựa như một cây roi sắt đồng dạng mang theo tiếng gió vun vút thẳng đến Diệp Văn Chán bên cạnh. vốn nói lần này liền có thể khiến cho Diệp Văn Thu bắt tránh né, lại không ngờ tới Diệp Văn vậy mà không tránh không né, thậm chí ngay cả đầu đều không có động một cái, tựa như không hề hay biết mình đánh thẳng hướng hắn như vậy. Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng là Viên Hồng cũng rất là hư vấn, đã ngươi phạm mì dán, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trên tay chấn động, độ lại là lại nhanh mấy phân. Đông đảo đệ từ lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thấy thế vô không hô to, sư phụ cẩn thận, chỉ là từ hiền cùng ninh như tuyết. Hoa Y Y hay mấy người lại không ra, chỉ là nhìn Diệp Văn cũng không có ý xuất thủ. Chỉ nghe trong đại điện này bỗng nhiên một tiếng văn trầm, lúc đầu dự tính ở trong kia bạo hưởng lại không nghe thấy, thế nhưng là trong mắt Viên Hồng kia một cái roi quyền rõ ràng đáng điện ở Diệp Văn trên huyện Thái Dương. Diệp Văn không nuốt ních tí nào, nhìn nhìn ngay tại phụ cận Viên Hồng, tay trái như thiểm điện nô ra, trực tiếp bắt đánh vào mình bên cạnh trên chán năm đấm. Sau đó một cổ phái nhiên cự lực trực tiếp bạo mà ra, sự mạnh mẽ chính là để Viên Hồng cũng là rất là kinh ngạc, vậy mà không tự chủ kêu thảm một tiếng. A, mọi người còn không có lộng minh bạch chuyện gì xảy ra, tình huống này vậy mà cấp biến hóa. Diệp Văn hai tay cấp cầm chắc lấy viên Hồng một cái cánh tay, mặc dù đặt tại lấy cổ tay huyệt vị bên trên, đồng thời vẫn khởi hồn thiên bảo giám, kia hồn thiên bảo giám đối lập kình khí không ngừng từ Diệp Văn trong tay sử xuất. Trước một giây hay là tay trái mây trắng khói, tay phải ám hồn đột. Một giây sau chính là tay trái ám hồn đột, tay trái mây trắng khói. Sau đó Hồng Hà Giang, Trang Biển cả cũng là như vậy sử xuất, một mực xử đến bích tuyết băng cùng máu bầu trời liền không tiếp tục làm xuống dưới, mà lúc này viên Hồng đã huề vải trên mặt đất, hai tay rốt cuộc không sử dụng ra được nửa chút khí lực, hắn tiêu ngạo nhất cái này, xong thiết tí lúc này đã triệt để bị Diệp Văn cho chế trụ. Sự tình từ sinh đến kết thúc, cơ hồ liền chỉ là sự tình trong ngáy mắt. Lớn một số người đều không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ là gặp một lần đến kia viên hồng đầu tiên là hôm một trận không giải thích được, sau đó liền cùng Diệp Văn đánh lên, mấy giây về sau, cái này viên hồng liền bị Diệp Văn cho chế trụ không thể động đậy. Mọi người chỉ coi việc này hoàn tất, lại không ngờ tới lại là quát to một tiếng nhớ tới. Mọi người lúc này mới nhớ lại, theo viên hồng đến còn có một người khác đâu? Theo hét to mà lên, còn có một tiếng thanh thúy long dỉn, chỉ thấy kia mặt đỏ lục bào hán tử một tiếng gầm thét về sau, từ ngoài điện liền ra trận trận long thanh âm mà lại thanh âm càng ngày càng gần, đợi đến mọi người quay đầu lại thời điểm, một đầu thanh bích sắc cự long gầm thét hướng tiến vào trong điện, mà lại cái này cự long quanh thân đao quang lấp lóe, một đường bay tới thời điểm càng có bức nhân đao khí bạo dạn mà ra, chỉ là từ cổng đến trong điện một đoạn đường này núi bay qua, trên mặt đất vậy mà nhiều một đầu tinh tế khẽ hở, thật giống như bị chém qua đầu dạng. Đầu kia cự long một đường bay tới lao thẳng tới Diệp Văn mà đi, bất quá Diệp Văn nhưng không có đi nhìn, ngược lại là bên cạnh Quan Lộc viêm trực tiếp bật đi ra, song lật tay một cái trực tiếp một đầu hỏa phượng một bên ra thanh thúy kêu to, một bên tại quan lộc viêm trên tay ngưng tụ thành một cây trường thương Sau đó quanh thân bạo khởi lúc thì đỏ ánh sáng, vốn đang tính trắng loáng khuôn mặt lập tức biến thành một mảnh xích hồng, tăng thêm kia có chút điểm mắt phượng, lần này bề ngoài ngược, lại là cùng kia kim khải lục bảo hán tử giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng là như chỉ là như thế cũng không có gì, quan lão ra tử thương pháp này một khi thi triển, cái này to lớn trong điện vậy mà trở nên một trận khô nóng, đồng thời liệt liệt hỏa kính bên trong lộ ra trùng điệp thương ảnh, chiêu chiêu đều là kình đạo mấy phần, phân biệt lấy hướng hán tử kia quanh thân cắt chỗ yếu hại. A, hán tử kia sững sờ. Ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, động tác trên tay lại không chậm, khoát tay ở giữa, đầu kia thanh long trực tiếp vọt tới nó trong tay, sau đó một đoàn ánh sáng màu xanh nhấp nhlóe, mọi người liền cảm giác điện này bên trong đột nhiên dâng lên một vầng luân nguyệt, đồng thời thả ra nhu hòa lại gọi người khó mà sơ sót quan mang, ngạnh sinh sinh đem kia đầy trời hỏa kình cùng trùng điệp thương ảnh cho phân liệt ra. Đợi đến hết thảy quang hoa tán đi, mọi người mới nhìn rõ ràng rằng có hai người, Quan Lộc Viêm lúc này toàn thân xích hồng, mặc trên người trưởng sam lúc này đã không có vác áo, trong tay trưởng thương bên trên hỏa kình cũng đều đều tiêu tán không gặp, cầm thương tay kia mặc dù còn có thể nắm trưởng thương, nhưng lại run nhẹ nhẹ. Hồ khẩu bên trên càng là máu me đồng địa, chỉ là vừa mới một chiêu kia dưới, quan Lộc Viêm đôi tay này liền bị chấn thương. Lại nhìn hắn từ kia, quanh thân không dính hạt bụi, liền ngay cả sợi râu đều không có bị tổn thương nửa cái, lúc này sách ngược lấy một thanh tản gia xanh thảm hàn quang đại đao, tay trái nhẹ nhẹ vỗ về râu dài, từ trên xuống dưới nhìn nhìn quan Lộc Viêm về sau, đột nhiên nói: "Ngươi là người phương nào?" Sao hiểu được mô gia thư pháp? Quan Lộc Viêm sửng sở, hắn lúc trước liền hoài nghi người này không phải là nhà mình tiên tổ. Dù sao mình thế, nhưng là đến tiên giới, mà mình tiên tổ thụ thế nhân cung cấp nuôi dưỡng, đã sớm thành tiên thần nhất lưu, coi như thật tại thiên đình nhập chức cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ, chỉ là hắn vẫn luôn cho rằng nhà mình tiên tổ chính là làm thương, cho nên thấy nó dẫn theo đại đao, liền không có mở lời hỏi, nhưng không ngờ đối phương vậy mà nhìn ra thương pháp của mình, mà nơi này chính là tiên giới, ta chính là võ thánh nhân quan vũ quan vân trường về sau, quan lộc viêm, hắn tử kia sững sờ, đầu tiên là những mày, thế nhưng là sau đó lại ra hắn ra, nói, ngươi đã danh xương quan mộ hậu nhân, chẳng lẽ còn nhận không ra à? quan lộc viêm cũng là cao mày lời nói, võ thánh nhân chính là làm đường, cũng không phải là dùng đao, người kia nhìn nhìn trên tay mình đại đao, cười nói đây cũng là không phải ta có khả năng quyết định, Mộ Gia phải phong thần trước thời điểm, đao này liền bạn ở bên cạnh, bây giờ hứa nhiều năm qua đi, lại là sớm liền khiến cho thua tay. Quan Lộc Viêm kinh hãi, lập tức liền minh bạch đao kia định lại chính là Thanh Long Điện nguyệt đao, xem ra không những mình lao tổ tông phong thần vị, ngay cả kia Thanh Long đao cũng thuận thế thành chân chính bảo vật, Nói như vậy, các hạ thực sự là không sai, Mộ Gia chính là quan vũ quan vân trưởng, một bộ rất là đắc ý bộ dáng, khoe miệng mang theo một chút tiểu dung, bàn tay tại kia dâu đẹp bên trên phủ không ngừng, liền ngay cả kia đại đao cũng nhẹ nhàng run run, tựa hồ Cung phi thường đắc ý. Thế nhưng là sau một lát cái này tự xưng quan vũ người lông mày lại vận thành một đoàn ngươi nếu là quan mộ hậu nhân sao sẽ tới cái này bên trong lại cùng phương tây người hồn tại một chỗ một bộ trưởng bồi giáo huyên văn bối ngự khí đồng thời trong giọng nói lại dẫn mấy phân vẻ hoài nghi cầm đao tay kia gấp mấy phân trường đao bên trên ẩn ẩn tràn ra một trận bách người khí thế ý tứ rõ ràng chính là ngươi nếu không thể cho ra một cái để ta hài lòng đáp án hôm nay liền muốn ngươi táng thân nơi đây đối với quan vũ đến nói chuyện này đã không còn đơn thuần là thiên đình sự tình còn dính đến hắn quan gia danh dự mà lại lúc này một nghĩ lại Hắn đã cảm thấy chuyện này bây giờ nói không thông suốt, hắn quan gia hậu nhân nếu không phải phải phong thần bị, lại làm sao có thể bên trên đến cái này tiên giới. Như nói mình cái này hậu nhân bằng vào tự thân cố gắng đem thực lực tu luyện tới trình độ như vậy có thể phi thăng, thế nhưng là mình nhìn chằm chằm vào kia chuyên môn phụ trách tiếp đai phi thăng người gia hỏa, một mực không nghe nói có người trong nhà đi lên a. Húng chi, vừa mới chỉ một chiêu hắn liền thử ra người này tu vị căn bản là không có đạt tới có thể bày thăng tình trạng. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ khả năng duy nhất chính là có người giả mạo nhà mình danh hiệu, tại cái này bên trong lắc lư mình đâu nhưng hết lần này tới lần khác người này khiến cho đích thật là hắn thành thần trước sử dụng thương pháp mặc dù trong đó có chút biến hóa nhưng đại khái bên trên hay là mình đường lối nhất là kinh dùng lực pháp môn điểm này không giả được bởi như vậy quan vũ càng mỹ hoặc quy 3 chương 20, hỏi thăm ps câu đố nạt cứu trợ cờ vừa tờ sống qua mùa dịch quan vũ bên này có chút nghĩ mãi mà không rõ bên kia diệp văn lại không tự chủ hướng bên này liếc mắt nhìn không ngờ tới cử như vậy vừa phân thần bị mình chế trụ viên hồng vậy mà toàn thân đống nhiên du lên sau đó trên tay chợt nhẹ cái này viên hồng vậy mà đột nhiên không còn bóng dáng diệp văn sững sờ lập tức nhớ tới cái này viên hồng cũng là tinh thông biến hóa nhân vật mình lúc trước chỉ chú ý hắn kia cường hoành thiết tí ngược lại là quên người này còn có bên cạnh thủ đoạn hai mắt chừng một cái lưu ly song đồng quang hoa lưu chuyển ở dưới trong điện tình huống vào hết nó mắt diệp văn chỉ là bốn phía quét qua lập tức liền hiện một cái rất bất kỳ mắt tiểu trùng chính là kia viên hồng biến hóa mà thành lúc này chính lịch cánh hướng quan vũ kia bên trong bay đi diệp văn hét một tiếng trên miệng hét lên một tiếng điêu trùng tiểu kỹ sau đó trên tay một phen kinh khí vận khởi sau thuận thế vũ Vô cùng đơn giản một trường trực tiếp đánh ra, nhưng là một trường này lại dùng tới bích tuyết băng kinh khí, thấu xương hàn khí trực tiếp gọi kia tiểu trùng thế đi chậm lại, mà lại như hắn cũng không làm ra phản ứng, khả năng liền sẽ bị hàn khí đông cứng. Viên hồng cũng là kinh hãi, không nghĩ tới mình biến hóa về sau kia Diệp Văn cũng có thể nhìn ra bản thân chân thân chỗ, lúc này cái này hình thái phi thường yếu ớt, như thật bị hàn khí đánh trúng, coi như không chết, lập tức cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Hoàng hốt dưới tán pháp thuật, một lần nữa một u ra chân thân đến mặc dù là bị ép hiện ra thân hình, nhưng dầu gì cũng xem như thoát ly Diệp Văn không chế, hai tay chấn động, đôn đốt chấn động bạo hưởng sau liền khôi phục lại. Sau đó nhìn chuẩn Diệp Văn tiện tay đánh ra trưởng kình thuận thế chính là một quyền đánh tới, vang một tiếng bang lên, Viên Hồng Đăng Đăng Đăng liền lùi lại tam đại bước, chỉ cảm thấy trên nắm tay lạnh lẽo thấu xương, đồng thời kinh lực cường hành, cho dù là thân thể của mình cường tráng, lúc này cũng cảm thấy gân cốt nhận một chút thương tích. thật bá đạo trưởng kình. Diệp Văn từ khi tìm hiểu thấu đáo hàng Long thập bắt trưởng về sau, cái này trưởng kình lại là càng cường hành, dù chỉ là tiện tay một trưởng, uy lực của nó cũng không tầm thường người có thể qua chống đỡ được. Viên Hồng nếu không phải trời sinh dị bẩm, hai tay cứng cỏi sợ là cũng được bị Diệp Văn một trưởng này đả thương. Hùng chi một trưởng này bên trong còn mang theo Bích Tuyết Băng kia băng hàn hàn khí thấu xương, Viên Hồng hưu quyền lần trước lúc chẳng những đau đớn vô song, phía trên còn kèm theo một tầng băng xương, nó hàn khí mạnh chính là chỉ bằng mượn dịu mắt cũng có thể nhìn ra. Lúc này Viên Hồng vừa lúc tối lui đến Quan Vũ bên cạnh, sau đó nhìn nhìn một mặt xoắn xuýt Quan Vũ, Viên Hồng buồn bực nói, người nghĩ gì thế?" Quan Vũ nói, "Có một số việc lại là nghĩ mãi mà không rõ. Tình cảm vị này còn đang xoắn xuýt kia Quan Lộc Viêm đến cùng phải hay không hắn hậu nhân vấn đề này." nếu nói quan lộc viêm không phải hắn hậu nhân chỉ là mượn quan gia chi danh giả danh lừa bịp nhưng hết lần này tới lần khác người này hiểu được quan vũ thương pháp môn này thương pháp cũng chỉ có hắn quan thức hậu nhân phải tập mình cũng không có chuyển trò qua người bên ngoài càng quan trọng chính là bộ này thương pháp tiên giới phía trên không từng có người tập được qua thậm chí ngay cả biết được cũng không nhiều nhưng muốn nói thật sự là hắn hậu nhân nhưng lại có thật nhiều nghị châu không rõ gần nhất cái này ngàn năm qua chớ nói có người nhà họ quan phi thăng lên đến chính là những người khác cũng ít gặp trong đó từ địa cầu phi thăng tới tiên giới đến càng là một cái đều không có Hết lần này tới lần khác Quan Vũ Quê quán chính là tại kia trên địa cầu. Tại tiên giới lâu như vậy, hắn đã sớm hiểu được hết thảy nên biết, tỉ như mình từ đâu mà đến, tại sao lại thành vị thiên đình thần tướng loại hình. Càng nghĩ càng là xoắn xuýt, cuối cùng nhìn thấy Viên Hồng còn muốn cất bước tiến lên, Quan Vũ đột nhiên đưa tay kéo một phát Viên Hồng áo choàng, trực tiếp gọi nó ngừng lại thân hình. "Làm cái gì?" Quan Vũ nói, chớ có lô mãng, hỏi trước một chút rõ ràng lại nói. Nhìn thấy Viên Hồng bất mãn, Quan Vũ nói, "Hiểu được huynh đệ cùng phương Tây đám người kia có từ thủ, bất quá hôm nay tình huống này có chút cổ quái, trước tạm hỏi thăm rõ ràng tương đối tốt." Lúc đầu Quan Vũ ngay từ đầu cũng coi là cái này thuộc sơn phái là cùng Phương Tây đám người kia có chỗ cấu kết, hoặc là dứt khoát chính là Phương Tây người phải tới, an cha tại hắn phương Đông Tiên Châu một con cửa. Chỉ là vừa mới bỗng nhiên nhìn thấy mình năm đó xử qua thương pháp, đồng thời kia Diệp Văn thực lực cũng phi thường kinh người, tựa hồ không có thần phục Phương Tây đám người kia tất yếu, lại thêm còn có cái tự xưng mình hậu nhân, cho nên hắn cảm thấy sự tình hôm nay tựa như không có đơn giản như vậy. Mà lại, cái này thuộc sơn phái xuất hiện cũng thực quá mức cổ quái chút, Vô Thanh Vô Tức đột nhiên liền xung ra, Quan Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, dù nhưng khả năng này có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Viên Hồng có chút bất mãn, bất quá hắn đối với cái này hậu bối cũng coi là tương đối chịu phục, huống chi hai người bọn họ mặc dù đều là thiên đỉnh thần tướng, mình cũng muốn so cửa này Vũ sớm hơn vào tới thiên đỉnh, thế nhưng là thật muốn tính toán ra, hai người bọn họ căn bản là lẫn nhau không lệ thuộc, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân lần này mới có thể cùng một chỗ thống minh đến đây. Nói trắng ra, chính là hắn Viên Hồng cũng không phải là quan Vũ lệ thuộc trực tiếp cấp trên, người ta cũng không cần thiết nghe mình. Tốt, liền ý theo Vân Trường ý tứ, trước đem lời nói rõ. Thuận tay hất lên, chỉ nghe dập một trận tiếng vang. Viên Hồng vốn nói mình tình lực bạo rơi có thể đem kia hữu quyền bên trên băng xương đều chấn bỡ, nhưng không ngờ lần này sau chỉ là để kia dần dần biến dày tầng băng bên trên nhiều mấy cái vết rách, trừ cái đó ra cây vốn là không có gì biến hóa. Nhìn thấy cảnh này, Viên Hồng chỉ cảm thấy trên mặt một trận lửa nóng, lập tức vung lên tay trái hướng trên tay phải vừa gõ, trực tiếp đem kia tầng băng đều gõ cái nhỏ vụn, sau đó mới điểm nhiên như không có việc gì đứng tại kia bên trong, chỉ là kia tay trái không ngừng dịu lấy tay phải của mình, có thể thấy được vừa rồi như vậy dùng sức mạnh, hay là làm bị thương hắn tay. Diệp Văn nhìn thấy Viên Hồng vậy mà làm như vậy cũng là có chút giận mình, thầm than một tiếng. Gia Hỏa này quá cứng thật năm đấm. Bởi vì nếu là người bình thường bên trong hắn hàn kình về sau, mạnh mẽ dùng năm đấm đem kia tầng băng chấn vỡ đồng thời, một chút mất tập trung liền đem kia đã bị đông lại quả đấm mình đồng dạng cho hủy đi, cho nên chỉ cần hơi lý trí điểm đều sẽ không lựa chọn loại này dùng sức mạnh phương thức. Hết lần này tới lần khác viên Hồng làm như vậy, mà lại hắn kia tay phải mặc dù hơi có khó chịu, nhưng không có trở ngại, lúc này năm ngón tay đã bắt đầu có chút búng ra, xem ra là dần dần khôi phục lại. Không hổ là thông cánh tay vượt trắng, thật sự là mọc một đôi tốt cánh tay. Thu hồi ánh mắt, Diệp Văn đi đến quan lộc viên bên cạnh, đưa tay vuốt nó bả vai. Thiên Thiên tử khí thuận thế tại quan lộc viêm thể nội đi một vòng, lúc này mới hiện quan lộc viêm thể nội ngược lại là không có cái gì thương tích, trên thân chịu vẹn vẹn bị thương ngoài ra thôi. Nhớ tới vừa mới quan vũ một đao kia, uy lực của nó rõ ràng so quan lộc viêm thương thế mạnh không chỉ một bậc, như rắn rắn chắc chắc bổ vào quan lộc viêm trên thân, cho dù không cứ gọi nó vứt bỏ tính mệnh cũng phải trọng thương. Như vậy xem ra cửa này vũ là thủ hạ lưu tình. Kỳ thật lộc viêm có phải là các hạ hậu bối, điểm này diệp mẫu cũng không dám xác định, bất quá các hạ mấy chỗ hoài nghi, diệp mẫu ngược lại là có thể một một giải đáp. Từ quan vũ mặt mũi tràn đầy hoài nghi do dự không hiểu thời điểm bắt đầu. Diệp Văn liền đang suy nghĩ nó chúng mấu chốt, lúc này được nhàn rỗi, đầu nhất chuyển lập tức liền đoán được quan vũ suy nghĩ trong lòng. Mà quan vũ nghe tới Diệp Văn nói như vậy, cũng là yếu kỳ, mắt phượng nhíu lại, hỏi, đã như vậy, quan ngộ ngược lại là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Mời. Diệp Văn bày thủ thế, một bộ tùy ngươi hỏi bộ dáng. Quan vũ nhẹ gật đầu, dẫn đầu chỉ vào cờ giít mấy người nói, không biết được các hạ môn phái bên trong, tại sao lại có người phương Tây. Lời vừa nói ra, mọi người đều không hẹn mà cùng hướng cờ dít bọn người trên thân liếc mắt nhìn. Diệp Văn nhưng cũng không nghĩ tới mấy cái này Phương Tây đồ đệ trả lại dứt lấy như thế phiền phức, lại là hiếu kỳ mà nói, không biết được tướng quân vì sao như vậy chán ghét người Phương Tây. Hắn lúc này cũng nhìn ra, cái này tiên giới xem ra cũng không chỉ là người đồng Vương, mà lại rất có thể không vẹn vẹn thiên đình cái này một cái thế lực, hẳn là cái gọi là Phương Tây thần tộc cũng là ở cái thế giới này. Năm đó ở địa cầu thời điểm, liền nghe qua Tây Phương giáo đình cũng đối kia đả thần tiên có phần có hứng thú thậm chí muốn thông qua nghiên cứu đại thần tiên đến tìm đến cùng bọn hắn tín ngưỡng thần linh, câu thông biện pháp. Lúc ấy Diệp Văn cũng tò mò qua, coi như đại thần tiên thật có thể câu thông thần linh, giống như cũng là câu thông phương đông thần minh. Cùng phương tây có quan hệ gì? Bây giờ xem ra những người này ý nghĩ ngược lại là đích xác có thể đi tính, liền trước mắt nắm giữ tình huống có thể biết được. Phương tây thần tộc cùng phương đông thần tộc đều tại một cái thế giới ở trong. Quả nhiên, sau đó Viên Hồng liền nói, phương tây đám người kia dình mò ta thần châu đại địa, mấy ngàn năm qua nhiều lần xâm phạm biên giới, thân là phương đông tiên châu người, làm sao không chán ghét đám người kia? vừa nói nhìn cờ dít đám người trên ánh mắt lại hàn mấy phân để cờ dít mày nhăn lại lão cao lại là hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế cái nguyên nhân mà lại nhìn địa bộ này trong thế giới này người đông phương cùng người phương tây mâu thuẫn còn vô cùng lớn như là như thế này vốn chính là lấy văn minh đông phương làm căn bản thuộc sơn phái còn dung hạ được mình à Diệp Văn lúc này cũng chú ý tới cờ dít biểu lộ thay đổi hiểu được như mình không thể ổn định cái này đệ tự tâm đoán chừng thuộc sơn phái liền sẽ từ nội bộ sinh ra thật là lắm chuyện đầu càng quan trọng chính là hắn hơi thoáng nhìn phía dưới còn chứng kiến cắt lai ngươi vậy mà cùng Lý Tiêu Giao đứng chung một chỗ. Tay của hai người càng là lặng lẽ cầm. Mặc dù nhìn dạng như vậy là Lý Tiêu Giao đang an ủi nàng, bất quá khắp lai like người kia đỏ bừng mặt. Được rồi, cái gì cũng đừng nói, vì đồ đệ một trận này hay là phải Vi sư chống được đến. Diệp Văn hướng bước về phía trước một bước, một bước này trực tiếp liền kẹp lại Viên Hồng nhìn về phía cờ Diết ánh mắt. Sau đó hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy cờ Diết, nhưng là như muốn động thủ, thế tất sẽ bị Diệp Văn ngăn lại. Nhìn thấy cảnh này, Viên Hồng lại là giận dữ, chỉ là còn chưa mở miệng liền nghe tới Diệp Văn nói, thì ra là thế, nói tới nói lui, không ngoài hô thủ nhà hận. Vừa mới nghe quan tướng quân nói, các hạ cùng phương Tây có tử thủ lại không biết được. Viên Hồng không có trả lời, vẫn như cũng là quan vũ nói, viên tướng quân mấy vị kết bái huynh đệ, đều là mấy lần trước cùng Phương Tây giao chiến thời điểm chiến tử. Nha. Diệp Văn đầu tiên là sức sở, lập tức nhớ tới cái này Viên Hồng tựa hồ có mấy cái kết bái huynh đệ, lúc trước cùng hắn cùng tiến lên phong thần bảng, thành thiên đỉnh thần quan, không ngờ tới bây giờ đều đã chiến tử. Nghĩ đến đây, ngược lại là khó trách sẽ đối người Phương Tây như vậy chán ghét, người ta cái này đích xác là tử thủ a. Diệp Trường Môn vẫn chưa trả lời lúc trước kia vấn đề đâu. Diệp Văn quay đầu, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, chuyện này ngược lại là tương đối dài. Hai vị không bằng ngồi xuống chậm rãi nghe. Không. Viên hồng khoát tay áo liền muốn cự tuyệt, kết quả hay là quan vũ kịp thời ngăn lại, trực tiếp mở miệng đáp ứng, như thế rất tốt. Lúc này bởi vì trong điện ra tiếng đánh nhau, không ít đệ tử đã đứng tại cửa chính điện miệng, Diệp Văn nhìn thấy chỉ nói câu, vừa mới cùng vị khách nhân này luận bàn một phen mà thôi, chớ còn kinh hại hơn tiểu quái, đều tán. Sau đó chỉ vào hai người đệ tử nói, đi chuyển chút châu ngồi đến cho khách nhân ngồi lập tức lại có đệ tử chạy đến bên cạnh một căn phòng từ bên trong lấy ra chuyên môn trong chính điện bãi phòng thượng hạng cái bàn sau đó tại đã sớm cố định vị trí bên trên bày ra tốt sau đó lại chuẩn bị nước trà lúc này mới đều thối lui lúc này chính điện bên trong liền chỉ để lại Diệp Văn mấy cái thuộc sơn phái bên trong bối phân cao nhất cùng một đời sau đệ tử càng tiểu bối phân lại là đều đánh ra liền chỉ lưu lại một cái quan thuộc dĩnh sau đó đem chính điện lớn cửa đóng lại Diệp Văn lập tức ngồi xuống về sau lúc này mới lên tiếng giải thích viên tướng quân cùng phương Tây thù hận chính là cùng cái này tiên giới phương Tây người kết xuống cái này một điểm không sai vâng Viên Hồng mặc dù bất mãn, bất quá lúc này đã phải thật tốt đảm, ngược lại cũng không đến nỗi cố ý không theo tiếng giả cầm. Dù sao hắn cũng coi là cái quang minh lỗi lạc thái tử, không làm được loại kia tiểu nhi tư thái. Diệp Văn cười cười, như vậy kỳ thật ta mấy cái này đệ tử, ngược lại là cùng viên tướng quân không có nửa điểm thù hận, thậm chí một điểm quan hệ đều kéo không lên. Ồ, câu này lại làm cho Quan Vũ lên hứng thú, hắn cảm thấy mình trong lòng cái kia suy đoán tựa hồ tại một chút xíu biến thành hiện thực. Diệp Văn nhìn Quan Vũ một chút, quan tướng quân như có lẽ đã đoán được, đoán là đoán được, chỉ là có vài chỗ không hiểu. Không sao. Sau đó liền biết đến tụ cùng. Nghe Diệp Văn nói như vậy, Quan Vũ cũng liền không lại nói tiếp, cùng Viên Hồng ngồi ở kia bên trong chậm đợi đoạn dưới, chỉ nghe Diệp Văn nói, kỳ thật Diệp Mộ cũng không phải là cái này trong tiên giới xuất sinh người. Viên Hồng nhắm mắt, quay đầu nhìn xuống Quan Vũ sau thấy nó một mặt bình tĩnh, đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn cũng nghĩ rõ ràng vì sao cái này thuộc Sơn phái sẽ vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, tình cảm hết thảy nguyên nhân đều tại cái này bên trong. Bất quá như là như vậy, như vậy chẳng lẽ không phải đại biểu cái này Tục Sơn phái chính là cả phái phi thăng lên đến? thế nhưng là thuộc sơn phái cái này trưởng môn thực lực mặc dù cao cường nhưng là đệ tử kia cũng không phải là từng cái cường hành làm sao có thể đều cùng một chỗ phi thăng lên đến muốn nói diệp văn bằng vào sức một mình cưỡng ép mang theo chúng đệ tử phi thăng hắn là vô luận như thế nào không chịu tin tưởng bởi vì diệp văn thực lực mặc dù mạnh nhưng cũng không có cao đến loại trình độ kia nếu thật là nhân vật lợi hại như vậy mình sợ là đã sớm mất mạng huống chi nếu thật là phi thăng lên đến tu sĩ thiên đỉnh càng không khả năng một chút tin tức cũng không biết bởi vì lúc trước thiên đỉnh vì thích đáng an bài những này phi thăng lên người tới sớm liền thiết trí trận pháp, cố định địa điểm người sẽ từ địa phương cố định ra, sau đó liền sẽ có thiên đình chuyên môn an bài nhân viên tiếp đại phụ trách đem những người này đăng ký trong danh sách. Đồng thời vì đó giảng giải tiên giới đại khái tình huống. Thế nhưng là cái này Diệp Văn cùng cái này thuộc xuất phái, nhiều người như vậy như cùng một chỗ phi thăng lên đến, tuyệt đối không thể có thể không hề có một chút tin tức nào, càng không khả năng không biết được tiên giới một chút quý cũ, đồng thời còn gây đến chính mình dẫn binh trinh phạt. Tóm lại trong đó có rất nhiều nơi không đúng, mà liền tại hắn chuẩn bị hỏi thời điểm, quan vũ lại mở miệng trước, Diệp trưởng môn cái này phi thăng, sợ là không phù hợp bình thường tình huống. Diệp Văn cười nói, nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói Diệp Mỗ đều không biết được nhóm người mình sẽ phi thăng đi tới tiên giới. Sau đó há miệng liền đem nhóm người mình phi thăng lên đến tình huống sửa chữa một chút, đem hắn cùng sư đệ mấy người kia ngoài ý muốn đi tới tiên giới kiều đoạn đổi thành toàn bộ thuộc sơn phái đột nhiên gặp thiên địa dị tượng, kết quả cả tòa núi ngay tiếp theo toàn phái tất cả mọi người đi tới cái này tiên giới. Sớm đi trận, chúng ta đều không biết được cái này bên trong là cái kia trong truyền thuyết tiên giới. Hắn lời nói này dứt lời, Quan Vũ nhìn nhìn Quan Lộc Viêm sau hỏi, nói như vậy, Diệp trưởng môn cùng quý phái toàn phái đều là từ địa cầu đến. Đúng vậy. Quan vũ không nói, chỉ là quay đầu cùng viên hồng liếp nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nói một câu, vết nước không gian. Diệp văn không lên tiếng, chỉ coi nghe không hiểu, sau đó phi thường bình tĩnh đem chén trà bưng lên, nhấp một miếng nước trà. Lúc này quan vũ đột nhiên đối một bên cũng bị cái này chân tướng kinh đến hổ lô tiên thôi còn nói, thôi tiền bối vài thập niên trước từng đi qua hạ giới làm việc, nghĩ đến đối hạ giới sự tình cũng có nghe qua, quan hộ nghĩ mời thôi tiền bối sách mấy cái quan vũ hạ giới sự tình hỏi một chút cái này Diệp trưởng môn. Lời vừa nói ra mọi người mới hiểu được nguyên lai like cái này thôi quân vậy mà đã từng đi qua địa cầu lại không biết được người này đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì đi. Bất quá cứ như vậy ngược lại là có thể thăm dò ra Diệp Văn hắn vừa rồi có không có nói sai. Nếu bọn họ thật từ địa cầu đến, kia thôi quân vấn đề tất nhiên có thể về đáp được. Chỉ thấy thôi quân gãi gãi mình kia càng ngày càng lo kia, Sau đó phất ống tay háo một cái, mọi người chỉ nghe được phù phù một tiếng, một vật liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Diệp Trường ngôn như từ địa cầu mà đến, tất nhiên hiểu được đây là cái gì. Diệp Văn lúc này nhìn qua kia Vương Vức đổ vật cũng tại sương sở. Hắn vẫn thật không nghĩ tới có thể tại cái này tiên giới nhìn thấy cái đồ chơi này, nhất là người trong tiên giới lấy ra, đây là tivi. Bất quá kiểu dáng có chút già rồi. Tôi Quân thấy Diệp Văn đắp ra, sau đó lại lấy ra một vật, cái này đâu? Bàn là điện. Cái này đâu? Máy chơi game. Cái này đâu? Tiền bối, thứ này lúc này lấy ra không hợp thích lắm. Tôi Quân một cao hứng, lại là thấy cái gì lấy vật gì, lúc này mới chú ý tới trong điện mấy nữ tử trên mặt đều là đỏ lên, tỉnh ngộ ra thứ này đích xác không hợp thích lắm, cuốn biết tất kỹ, vừa mới cầm nhầm, ngươi xem một chút cái này. Tiền bối thứ này tựa như là không thể tùy tiện lấy đi. Diệp Văn nhìn xem nằm ngang trong điện si mang cây cột tốt không còn gì để nói, lão nhân này làm sao cái gì cũng có, ngay cả cột điện đều cho phá rồi. Thôi Quân cười cười xấu hổ, phất ống tay áo một cái, cái này một đống thượng vàng hạ cám đồ vật đều thu hồi trong tay áo, sau đó hỏi, đúng, thanh thành phái trưởng môn ngươi nhưng hiểu được, thanh thành. Diệp Văn nhao mắt, đột nhiên có một loại dự cảm xấu, cẩn thận hỏi một tiếng. Thôi Tiền Bối nói thế nhưng là dư lâm dư trưởng môn. Thôi Quân nghe vậy may gật đầu, cái này tiểu tử không sai, coi như có mấy phân ngộ tính, đáng tiếc tâm tư quá nặng. Thực lực cũng có hạn, tăng thêm lúc ấy trên người ta có rất nhiều hạn chế, không phải đem hắn mang về trong tiên giới đến. Diệp Văn cảm thấy hôm nay thật sự là không may cực độ, không có nghĩ đến cái này, Thôi Quân còn cùng kia Dư Lâm có dính dấp mà lại nghe nói ngôn ngữ, đối kia Dư Lâm rất có hảo cảm, như vậy không tốt gọi nó biết kia Dư Lâm đã chết tại trên tay mình việc này. Quy 3 chương 21, miệng núi lửa. PS, cầu đối nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Thôi Quân cũng không biết được Diệp Văn trong lòng đã đối với hắn lên mấy phần kiến kỵ, chỉ là vẫn như cũ hỏi không ngừng, đúng, năm đó bần đạo đi đến kia địa cầu thời điểm, hiện địa cầu hoàn cảnh đã phi thường hoàn Loại tình huống này cũng chỉ có thể đến một chút đặc biệt tiểu thế giới bên trong đi tu luyện, thế nhưng là kia tiểu thế giới địa phương có hạn, giống như cũng không sẽ để cho một môn phái toàn phái đều đi vào a. Diệp Văn không ngờ tới lao nhân này ngay cả chuyện này đều hiểu được, liền thuận miệng bịa chuyện, tiền bối không biết được. Vài thập niên trước võ đang tổ sư trương tam phong trong lúc vô tình một lần nữa tìm được đồng lai tiên cảnh lối vào, sau đó diệp mỗ lại tìm đến trường bạch tiên cảnh lối vào, chúng ta cái này thuộc sân phái, trên thực tế là từ trường bạch tiên cảnh bên trong tới. Lời này nửa thật nửa giả, thật giả pha tạp, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không phân biệt ra được những cái nào là thật những cái nào là giả. Mà thôi quân cũng chỉ là hiểu được cái đại khái, nghe tới Diệp Văn chẳng những có thể nói ra địa cầu tình huống, nhận ra rất nhiều thế tục đồ vật, liền ngay cả kia tiên cảnh chi danh cùng Trương Tam Phong đều nâng lên, trong lòng đã nhận định Diệp Văn đích thật là từ địa cầu Phi Thăng mà đến. Quan Vũ cùng viên hồng một mực không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở kia bên trong nghe hai người nói chuyện, lúc đầu nhìn thấy thôi quân tiện tay lấy ra rất nhiều vật ly kỳ của quái, sau đó Diệp Văn ngay cả không cần nghĩ liền nhận ra những vật này đến tột cùng là cái quái gì về sau, hai người liền đã tin sáu phần. Sau đó thôi Quân lại hỏi thêm mấy vấn đề, nghe tựa hồ là trên địa cầu một số người cùng sự tình, nhìn thấy Diệp Văn đối đáp trôi chảy, trong lòng đã tin lúc trước Diệp Văn lời nói. Đến lúc này, Viên Hồng mới hiểu phải mình đích thật quá là hấp tấp, cái này thuộc Sơn phái đích sắc cùng phương Tây thần giới không có quan hệ gì, đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói cùng bọn hắn phương Đông tiên giới cũng giống như vậy không có gì liên lụy. Thật muốn mảnh tính toán ra, cái này thuộc Sơn phái vẫn như cũng là một đám đột nhiên xâm nhập bọn hắn thế lực kẻ ngoại lai, đánh cũng chính là đánh. Bất quá Viên Hồng cũng không phải không rạng đạo lý người, đứng người lên hướng Diệp Văn ôm quyền thi lễ, vừa mới viên quá mạnh sóng, còn hướng Diệp trưởng môn chớ trách không sao, Diệp Văn cũng không thèm để ý, dù sao vừa rồi kia một trận thua thiệt lại không phải hắn thuộc sư phái, viên hồng tay kia đừng nhìn hiện tại nhìn không có quan hệ gì, chỉ là muốn khôi phục hoàn hảo, còn cần hào hảo điều dưỡng một trận. Diệp Văn cũng không có thay hắn trị liệu tâm tư, người này vừa mới đã ra tay, bây giờ ăn chút giáo huấn cũng là bình thường. lại nói rõ ràng, trong điện mọi người trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói thêm gì nữa, cũng may quan vũ trong lòng còn có không ít sự tình dầu dĩ, nhìn nhìn đối diện quan lộc viêm sau mở miệng nói, Diệp môn, không biết được lộc viêm thủy ngươi tu hành bao lâu rồi, như là đã xác định tục sơn phái là địa cầu mà đến. Như vậy Quan Lộc Viêm là hắn con cháu vấn đề này liền có một đáp án, trước mắt đến xem cái này Quan Lộc Viêm là hắn con cháu khả năng tính còn là rất lớn, mà thân là lao tổ tông Quan Vũ, quan tâm một chút con cháu của mình tựa hồ cũng không có gì lớn không được. Tháng 3 năm 405, cụ thể Diệp văn cũng không rõ ràng, từ khi tiến vào trường Bạch Tiên cảnh tu hành đến nay, hắn đã cảm thấy thời gian qua có chút loạn, đại khái bên trên còn có cái ấn tượng, muốn thật mảnh tính toán ra, đoán chừng còn phải nghĩ lên một trận. Bất quá dưới mắt cũng không cần thiết tính toán rõ ràng như vậy chính là. Quan Vũ nghe xong, đột nhiên mặt một u mỉm cười, một mặt đắc ý vớt ve nhà mình chiêu bài kia dâu đẹp. Chỉ là tháng 3 năm năm có thể có tu vi như vậy, đã không tầm thường. Nhìn bộ dáng này, giống như là đối với mình cái này con cháu đời sau biểu hiện rất là hài lòng, ngược lại là không có làm mất mặt hắn mặt. Nguyên lai Quan Vũ vốn là người bình thường, về sau bởi vì thời đại bị người cung phụng, còn được tôn là võ thánh nhân, vừa lúc Thiên đỉnh lại thiếu người, liền đem Quan Vũ cho viết tiến vào phong thần bảng, đem nó chiêu tiến vào Thiên Đình, đứng hàng thần tướng trước. Kỳ thật nói cháu ra, chính là một cái bị Thiên đỉnh chiêu mộ đi lên người làm công, địa vị tuyệt đối không bằng người ta cung phụng võ thánh nhân như vậy cao thượng. Mà lại, chiêu mộ đi lên cũng chỉ có Quan Vũ mình. Như tôn của hắn còn có một số quen thuộc người đều không có tới đến thiên đỉnh, vẫn tại nhân gian vô tận luân hồi bên trong, cửa này vũ bao nhiêu cũng cảm thấy có chút buồn bực. Vì giải quyết những này phiền muộn, hắn mới sẽ chủ động xin đi tham gia một chút chiến sự. Lần này trước đến thảo phạt nghe nói đột nhiên xuất hiện thế lực, cũng là bởi vì đợi nhèm chán, mình chủ động chạy tới, lại không nghĩ rằng lần này lại có thu hoạch ngoài ý liệu. đừng phải mình hậu thế tử tôn, đây không thể nghi ngờ là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, cũng làm cho quan vũ có một loại cùng người nhà đoàn tụ cảm giác, mặc dù rất yếu ất, nhưng đã đủ để cho hắn cảm thấy cao hứng. Quan trong tử tôn cũng rốt cục có một cái không chịu thua kém. Quan vũ người này có chút tự phụ, vốn cho là mình hậu thế trong tử tôn, chắc chắn sẽ có mấy cái không chịu thua kém sau đó trở về cái này tiên giới ở trong. Kết quả một mực không có nhìn thấy, một cho tới hôm nay mới xem như thỏa mãn mình điểm này tiểu tiểu nguyện vọng. Mà càng làm cho hắn vui vẻ chính là quan lộc viêm tại đáp mấy vấn đề về sau, đem nữ nhi của mình gọi đi qua, đem nó thân phận nói ra về sau, quan vũ càng là cao hứng. Nguyên lai hắn lão quan nhà lần này tới không chỉ có một người a, lần này cũng coi là nhân khẩu thị vượng, chính là bối phân kém xa lắm một chút. Đồng thời quan thuộc dĩnh sau đó cúi đầu, thật là ứng câu kia nhận tổ Quý tông. Dù sao trước mặt nàng bái vị này, nhưng đích đích xác xác là nàng lao tổ tông. Diệp Văn một mực không nói gì, chỉ là tại kia thờ ơ lạnh nhạt. Bản thân hắn đối với chuyện này hay là vui thấy kỳ thành, tại mình đối cái này tiên giới hai mắt đen tuy tình hùng dưới, nếu là có thể cùng đã tại tiên giới sinh sống tương đương một trận quan vũ dựng vào một chút quan hệ, tổng so với mình lăng đầu lăng não mạnh mẽ đâm tới đến mạnh. Cho nên đợi đến cái này nhận tổ quy tông ảo thuật một diễn xong, Diệp Văn lại hỏi, đúng, vừa mới hai vị tướng quân lợi nói bên trong tựa hồ mơ hồ thấu một u, nơi này không thể tùy tiện thành lập môn phái, lại không biết được là bởi vì có gì. Quan Vũ lúc này không thể che hết trên mặt vui mừng, ngay cả trả lời Diệp Văn vấn đề thời điểm đều mang mấy tách ra tâm ý vị. Chuyện này kỳ thật thật đúng là có chút khó khăn, chủ yếu chính là vô luận thiên đình hay là phương tây phật giới cùng phương tây thần tộc, đều đem cái này một giải đất xem như giảm soát khu, ai cũng không dám tại địa phương này bố trí cái gì thế lực, để tránh gây nên xung đột. Trừ cái đó ra, chính là nơi đây chỗ xa xôi, cũng tương đối hoang vu, những môn phái kia cũng không thích lắm tại cái này bên trong đặt chân. Huống chi một khi xuất hiện xung đột, những môn phái kia cũng sẽ nhận bao cùng, cứ như vậy liền lại không người nguyện ý tại cái này bên trong bài trí sân môn. Nha. Diệp Văn lúc này mới hiểu được, nguyên lai like vùng thế giới này không có môn phái, nguyên do không chỉ là thiên đình không nguyện ý để người khác tại cái này bên trong lập phái, còn có những cái kia lập phái người không muốn lựa chọn một chỗ như vậy nguyên nhân, chẳng trách mình một chút coi trọng nơi tốt vậy mà không có đường nhà thế lực chiếm lĩnh đâu. Ngược lại để mình nhặt một cái tiện nghi. Chỉ là cái này tiện nghi cũng không tốt nhặt, dưới mắt thuộc sơn phái liền tựa như ngồi tại một ngọn núi lửa miệng phía trên, mà lại cái này ngọn núi lửa hay là một cái núi lửa hoạt động, lúc nào cũng có thể bảo. Hết lần này tới lần khác thuộc sơn phái thực lực bây giờ còn không có cường đại đến có thể đem nổ núi lựa cho chế phục trình độ, bởi vậy hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận một điểm, tốt dễ xử lý trong này rắc rối quan hệ phức tạp, lúc này mới có thể tránh cho bị đột nhiên tuân ra đến. Dung Nham nuốt mất cặn bá đều thừa không dưới. Quan tướng Quân, có thể hay không cho diệp mỗ giảng giải một chút cái này trong tiên giới đều có những cái nào thế lực? Quan Vũ nhẹ gật đầu, cũng không có chối từ, trực tiếp liền nói, cái này trong tiên giới kỳ thật liền có một khối nguyên bắc vô cùng đại lục, mà đại lục này đông nửa mặt, gọi là Phương Đông Tiên Châu, chính là thiên đỉnh chi hạ, dưới mắt chúng ta mọi người nơi ở chính là tại cái này phương đông Tiên châu nhất phía tây địa phương, trên thực tế cũng chính là cả khối đại lục này ở giữa. Về phần phía tây, từ cái này bên trong hướng tây bay nhanh 3 năm ngày tà hữu, liền có thể nhìn thấy biển cả. Cái này biển cả vừa vặn đem phía tây đại lục một phần thành hai, mà tây bắc đại lục muốn so tây nam lớn hơn rất nhiều, phía trên có hai thế lực lớn, nhất viết ô lẩm cụ thần tộc, láng giềng nơi đây, mà lại đi tây bắc mà đi, chính là thiên đường. Diệp Văn một bên e, đầu bên trong một bên dựa theo quan vũ lời nói phát họa một cái địa đồ, xem ra cái này tiên giới thế lực phân bố hay là tình đơn giản, chỉ bằng mượn não bổ liền có thể đạt được một cái rất rõ ràng hình tượng đồng thời Diệp Văn cũng hiểu được, sát bên mình nguyên lai là ổ liềm bù thần tộc, ai? Đó không phải là thánh đấu sĩ nhóm Lao đại a? Không biết được thế giới này có hay không thánh đấu sĩ. Bất quá sau đó Diệp Văn liền hiểu được thế giới này không có cái gì thánh đấu sĩ, bởi vì quan vũ tiện thể lấy liền đem ổ liềm bù thần tộc tình huống nói cho hắn nghe, bởi vì là thiên đường cường thế hơn, tại trên thực lực ổn ép ổ liềm bù thần tộc, mà ổ liềm bù thần tộc muốn triển thế lực cũng chỉ có thể hướng phía đông triển. Lúc này mới cùng chúng ta phương đông tiên giới thiên đình thường xuyên lên xung đột, cái này mấy ngàn năm bên trong sinh mấy lần đại chiến, trong đó đại bộ phận phân đều là. Thiên đình cùng ô Lĩnh phủ thần tộc ở giữa chiến tranh. Về phần càng xa thiên đường, kỳ thật chúng ta Thiên đình cùng bọn hắn giao tế tương đối. Mặt khác, nghe nói đại lục phương tây cực bắc chi địa còn có một đám ô đình thần tộc, nhưng là cái này mấy trăm năm qua đã không một tiếng động, có truyền luôn nói bởi vì nội đấu đã diệt vong. Diệp Văn giờ mới hiểu được, nguyên lai những này tiên giới chúng thần cũng không phải vô địch bất tử, tại sinh thần cùng thần chiến tranh thời điểm, đồng dạng sẽ có vong tộc diệt chủng nguy hiểm. Mặt tây nam, tới gần chúng ta thì là Tây Thiên Phật quốc, nói tóm lại cùng chúng ta Thiên đình quan hệ coi như thân mật. Song Vương cũng thỉnh thoảng có chút qua lại, bất quá những này hòa thượng vẫn muốn đem bản tay đến phương Đông Tiên Châu phía trên, yú đế một bên giao tốt bọn hắn một bên lại phải để phòng bản tay của bọn họ quá dài, cho nên Diệp Văn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Xem ra những này Phật tổ cái gì cũng không bằng tưởng tượng như vậy thật cái gì đều không để ý, tối thiểu những này Phật đà liền vẫn muốn đem thế giới hết thảy đều độ hóa vì tín đồ của bọn hắn, chỉ là so sánh với động một chút lại dựa vào diệt vong cái khác tín ngưỡng đến hiện lộ rõ ràng mình mới là độc nhất vô nhị cái nào đó giáo phái đến nói, bọn hắn còn tính là phân rõ phải trái đến tại địa cầu thế tục sẽ có loại tình huống kia, nói trắng ra hay là một loại cân bằng vấn đề. Khi tất cả mọi người không có diệt đi thực lực của đối phương tình huống dưới, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trình độ nhất định thỏa hiệp còn cam đoan tự thân tồn tại, cho nên trên địa cầu giáo phái lộ ra càng ngày càng bình thản. Đương nhiên, cái này cũng cùng những này giáo phái không có có thể vận dụng vũ lực có quan hệ. Cùng so sánh, trong tiên giới những thế lực này càng đáng sợ một chút, bởi vì bọn hắn đều là nắm giữ tương đương thực lực ra hỏa. Lúc cần thiết là thật có thể làm đạt thành mục đích mà động dùng vũ lực thủ đoạn. Xem ra ta thuộc sơn phái là bị ba nhà thực lực kẹp ở giữa. Quan Vũ chỉ là nhìn thoáng qua túi đầu suy nghĩ dự văn, tựa như không có hiện đồng dạng nói tiếp mình, phương Tây Phật quốc càng tây địa phương, lại là tương đối hỗn loạn, nghe nói có rất nhiều thế lực, nhưng cái kia thế lực quan mỗi liền không thế nào hiểu rõ. Lúc này Viên Hồng cha miệng nói, kia bên trong nghe nói có cái gì trong sạch, còn có Ấn Độ giáo loại hình, rất nhiều rất tạp, trước kia ngược lại là cũng cường thịnh qua một trận, bất quá dần dần bị phương Tây Phật quốc cho đè ép xuống. Kỳ thật Tây Bắc bên kia cũng kém không nhiều, trước kia cũng có thật nhiều thực lực, giống như ngày đó Đường lúc trước cũng là rất nhiều thế lực cuối cùng sát nhập mà thành, năm đó cũng có lẫn nhau thảo phạt thời kỳ chỉ là về sau mới dần dần dung hợp lại cùng nhau, đạt thành chung nhận thức sau mới bắt đầu châm đối thế lực khác động công kích. Diệp Văn nhẹ gật đầu, trong lòng cũng rốt cục đối với thiên giới tình muốn có hiểu rõ. Đồng thời Viên Hồng cũng đem phương Đông thiên giới bên này đại khái giới thiệu dưới, trên cơ bản cùng hắn trong ấn tượng thiên đỉnh không sai biệt lắm, chỉ bất quá rất nhiều nơi vẫn như cũ có chỗ khác biệt, tỉ như chức danh loại hình, nghe nói là mấy ngàn năm xuống tới, cũng thay đổi động đậy không ít. Đồng thời, phương Đông nơi nào đó trên hải đảo, nghe nói có một chi thế lực thần phục với thiên đỉnh chi nếu dùng tương đối tốt lý giải mà nói, chính là một cái đạt được phân đất phong hầu tiểu vương hầu. Đại khái bên trên chính là như vậy, bất quá viên mỗ một mực chấn thủ phương Tây, chỗ lấy quá nhiều cũng không rõ ràng. Viên Hồng Tân là một tên chiến tướng, cũng không hứng thú đi chú ý những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, mà lại thiên đình bên trong rất nhiều chuyện hắn cũng lười tham gia. Nói cái này rất nhiều, Diệp Văn cuối cùng là với cái thế giới này có đại khái hiểu rõ, nhưng là hắn hay là không rõ ràng thế giới này có chừng những môn phái đó. Hắn trong ấn tượng, đối với hắn thuộc sơn phái ảnh hưởng lớn nhất vẫn như cũng là những môn phái kia mới đúng, về phần kẻ thống trị cùng xung quanh nước nhà thế lực, tựa như cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Đối với vấn đề này, Quan Vũ cùng Viên Hồng liếc nhau một cái về sau, chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm cũng không phải nói bọn hắn không biết được tiên giới môn phái sự tình chỉ là cả ngày trong quân đội tự nhiên sẽ không thái quá quan tâm những chuyện này so sánh với bọn hắn có lẽ hỏi thôi quân thích hợp hơn một chút cái này hồ lô tiên hướng miệng bên trong được một hấp say rượu ha ha cười hai tiếng muốn nói những cái kia tiên gia một phái kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói hoặc là tuyển chỗ tốt tỷ thế tiềm tu hoặc là chính là cùng thiên đình đánh chút quan hệ kỳ thật đại bộ phận phân môn phái cơ bản cũng không có gì giao tập chỉ là ngẫu nhiên gặp được có lẽ sẽ tụ cùng một chỗ hơi giao lưu một chút thôi Diệp Văn không có minh bạch, chẳng lẽ thế giới này môn phái đều như thế là nhạt? Thế nhưng là sau đó tưởng tượng, liền nghĩ đến cái này thế giới cũng không phải trước tiên những cái này thế giới. Trước cái này tiên cảnh địa phương cũng đủ lớn, vật cũng đầy đủ bác. So sánh với kia hai thế giới bên trong có hạn tài nguyên tu luyện, cái này trong tiên cảnh tài nguyên cơ hội là dùng mãi không hết, lấy mãi không hết. Tối thiểu liền thích hợp thành lập sơn môn nhiều châu đến có thể chống đi như thế lớn một cái phạm vi cũng không người đến chiếm liền có thể biết được. Đồng thời những môn phái kia đều là tiên gia môn phái, nhà mình các đệ tử cũng đều là trường mệnh người, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đệ tử sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà sẽ không càng ngày càng ít. Lại cứ tiên giới xuất sinh chi người tố chất thân thể vốn là so kia lượng giới người muốn tốt hơn nhiều, xuất hiện hạt giống tốt tỷ lệ tự nhiên cũng cao hơn một chút. Bọn hắn cũng không sợ tìm không được đệ tử giỏi, coi như bỏ lỡ một hai cái, lại tìm chính là, dù sao bọn hắn cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều. Mà theo tu vi càng ngày càng cao, các phái trưởng môn cơ hồ đều cũng có vô tận tọa nguyên, cứ như vậy bọn hắn có đầy đủ thời gian chậm rãi kiến thiết môn phái, căn bản không cần nóng lòng cầu thành, mà môn phái triển lên về sau, chỉ cần hướng lên trời đỉnh chuyển vận mấy cái nhân tài, tên kia nhìn cũng liền liền ra cho nên cũng không cần vì tranh danh đoạt lợi mà đà sinh đả tử. Cho nên trong tiên giới môn phái cơ hồ không có cái gì cạnh tranh áp lực, cho dù ngươi này môn phái hoang trậm cũng không cần sợ có cái gì bị người giết chết nguy hiểm. đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi môn phái này đừng chủ động đi chọc giận người khác, không phải vẫn như cũ sẽ bị người khác xử lý. Dù sao các tiên nhân mặc dù nhạt nhưng xuất trần một chút cũng không phải thật không còn cách nào khác chủ chọc giận giống nhau là máu chảy thành sông, thời nang khác động. Như vậy lão nhân này vừa mới làm gì kêu cha gọi mẹ muốn thu đồ đệ, trong lòng có điểm kỳ quái vừa mới nhìn thấy thôi quân dáng vẻ đó. Còn nói thế giới này, môn phái cạnh tranh 10 điểm kịch liệt, sinh tồn hoàn cảnh cũng rất ác nghiệt đâu, không nghĩ tới căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Tại cái này trong tiên cảnh kinh doanh môn phái, quả thực chính là điểm lên không có chiến tranh tuyển hạng mô phòng kinh doanh trò chơi đồng dạng, may may không cần lo lắng đến tự đứng ngoài bộ áp lực đem nó hủy diệt mất, chỉ cần thoải mái nhàn nhã theo bước chân của mình đi lên phía trước chính là. Mà lại, bởi vì hoàn cảnh đầy đủ nhẹ nhõm, cho dù có một bước đi nhầm, trưởng môn cũng có đầy đủ thời gian đem những sai lầm này một thay đổi chính tới. Như thế hạnh phúc hoàn cảnh. Chỉ là đáng tiếc là, như thế hạnh phúc hoàn cảnh bên ngoài cùng bây giờ thuộc sơn phái không có quá lớn quan hệ. Diệp Văn một không cẩn thận đem Thục Sơn phái đỉnh núi đứng ở nơi này về sau, chẳng những rước lấy thiên đỉnh quân mã, thậm chí cũng còn chạm tới phương Tây Phật Quốc cùng ô lìm vụ thần tộc thần kinh. Nếu là hai nhà này thế lực coi là Thục Sơn phái hành vi chính là thiên đỉnh một loại tỏ thái độ, hoặc là dứt quát liền cho rằng là thiên đỉnh chuẩn bị trần binh bên cạnh, đối với hắn hai nhà có động tác gì lời nói, kia muốn dẫn tới sau tiếp theo sự kiện cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Cái này một khâu chớ nói Diệp Văn, trong điện lớn một số người đều nghĩ đến trong đó vệ hoàng cái này làm qua hoàng đế cùng chu quản người cấm quân này số một lão đại lão đầu nghĩ nhất là thấu triệt thậm chí hai người bọn họ còn cho rằng như tiếp xuống một cái xử lý không tốt liên đối lấy còn có thể dẫn một loạt mắt xích hiệu ứng bế bắt nhất kết quả không ngoài hô chính là thuộc sơn phái kẹp ở giữa hai đầu không phải người chẳng những ố liềm đủ thần tộc cùng phương tây phật quốc muốn xử lý bọn hắn liền ngay cả lúc đầu coi là sẽ là nhà mình chỗ dựa phương đông thiên đình cũng có khả năng cho không dưới thuộc sơn phái vì kế hoạch hôm nay chính là trước đem thiên đình thế lực ổn định vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đem nhóm người mình xem như nhân Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong điện mấy cái đầu nhanh người đều nghĩ đến điểm này, mà Diệp Văn động tác càng nhanh, trực tiếp liền mở miệng đối Quan Vũ cùng Viên Hồng nói, kia dưới mắt Diệp Mộ muốn đem Thục Sơn phái tình huống hướng hướng lên trời đỉnh báo cáo chuẩn bị, không biết được chuyện này ứng nên làm như thế nào. Viên Hồng cùng Quan Vũ đều nhẹ gật đầu, cảm thấy chuyện này đích thật là trước hết nhất muốn làm, chỉ là hai bọn hắn còn chưa mở miệng, Viên Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô đứng dậy, hằng bét, chân con đến. Q3 chương 22, Dương Tiễn. PS, Câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Ai Diệp Văn thấy viên Hồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức liền hiểu được sự tình khả năng đã xảy ra biến cố gì. Đợi nghe tới chân quân đến kia một tiếng về sau, đoán ra tất nhiên là ngày đó đỉnh bộ đội chủ lực đến. hắn còn nhớ rõ, viên Hồng lúc trước còn tự xưng là quan tiên phong. Về phần câu kia ai? chỉ là bản năng xuất hiện một câu thôi. Viên Hồng trong miệng chân quân đến tột cùng chỉ vào người nào? Diệp Văn trong lòng đã có cái đại khái. căn cứ rất nhiều trong truyền thuyết, viên Hồng cuối cùng đều thuộc về thuộc tại Dương Tiễn Tọa hạ chờ đợi điều khiển. Lại thêm vừa mới viên Hồng một câu kia chân quân, Diệp Văn ngay lập tức liền nghĩ đến vị kia đại danh đỉnh đỉnh nhị lang thần Dương Tiễn. Ngẫm lại cũng thế. Có thể sử dụng viên hồng làm tiên phong quan, đoán chừng cũng liền phải là kia Dương Tiễn. Nói lên cái này Dương Tiễn, Diệp Văn cùng hắn cũng coi như còn có một phen duyên phận, năm đó cùng Dư Lâm giao tay thời điểm, kia thanh thành trưởng môn cùng mình giao phong thời điểm liền đem vị này Nhị Lang thần mượn lên thân, mặc dù chỉ là mượn đến một chút thần lực mà thôi, nhưng là đủ để gọi Diệp Văn lãnh hội đến một chút Nhị Lang thần phong thái. Bây giờ lại là muốn gặp được bản nhân, Diệp Văn cái này trong lòng ít nhiều có chút bất an, theo như đồn đại vị này Nhị Lang chân quân tính tình nhưng không thế nào tốt. Chính suy nghĩ phải làm thế nào cùng kia Dương Tiễn nói tỉ mỉ. Viên Hồng liền nói, đợi Viên Mỗ đi trước cùng chân Quân kể rõ nơi này sự tình, miễn cho tái sinh chi tiết. Quan Vũ cũng nói, thử nên như vậy. Hắn bây giờ nhận dưới quan Lộc viêm cùng quan Thục Dĩnh hai cái hậu bối tử tôn, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Thiên Đình cùng Thục Sơn chém chém giết giết. Dù sao một phe là thân nhân, một phe là mình trước mắt hiệu lực quân chủ, dù là cái này lão đại không phải hắn tự nguyện nhận ở dưới, nhưng cũng không tốt liền trực tiếp như vậy phản bội. Cho nên nếu có thể mấy câu liền hóa giải một lần khả năng nổ tranh chấp, kia là không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá hai người này còn không lên đường, liền gặp trong đại điện đột nhiên vang lên một tiếng, không cần, ta đã đến, đến rồi. Mọi người nghe tiếng kinh hãi, chính là Diệp Văn tất cả giật mình, vận khởi Lưu Ly đồng xem xét tỉ mỉ một vòng mấy lúc sau, mới loáng thoáng nhìn thấy cái kia vốn là không có vật gì chỗ tựa hồ có điểm gì là lạ. Mà liên tại Diệp Văn nhìn thấy dị dạng đồng thời, kia hư giữa không trùng vang lên một tiếng kinh nghi, người này lại có thể tìm được bốn con chỗ. Suy nghĩ cái này khi, mọi người liền gặp không gian một trận vật mẹo, sau đó một cái niên kỷ nhìn không lớn, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, xem ra mười điểm tuấn tú nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này chỗ mi tâm sinh ra một chút, xem ra cực khác tại thường nhân, bất quá sinh ở người này trên đầu lại không cứ gọi người cảm thấy có cái gì khó chịu cảm giác người khoác một bộ sáng áo giáp bạc giáp màu trắng áo tràng trên tay sách ngược lấy một thanh tam tiên lưỡng nhẫn đao trên đao kia càng là hàn quang bắn ra bốn phía chỉ dùng dịu mắt đi nhìn liền hiểu được đây là một thanh bảo nhận. quan vũ cùng viên hồng nhìn thấy này người về sau lập tức không mình hành lễ miệng hô mặt tướng viên hồng quan vũ bài kiến chân quân chỉ là dương tiễn nhưng không có nhìn về phía hai người chỉ là ừ một tiếng liền là ngồi thôi từ đây ngược lại cũng có thể nhìn ra cái này dương tiễn thân phận muốn so quan vũ cùng viên hồng cao hơn rất nhiều ngắm lại cũng thế Rất nhiều trong truyền thuyết cái này Dương Tiễn đều là cùng kia yêu Đế có quan hệ thân thích, tăng thêm tự thân xuất thân cũng là vô cùng tốt, tại Thiên đình bên trong địa vị cao sủng cũng không kỳ lạ. Chỉ là Diệp Văn hiếu kỳ chính là truyền thuyết kia Dương Tiễn cùng yêu Đế có phần không hợp nhau sự tình đến tuột cùng là thật hay không, giờ phút này Diệp Văn trong lòng bắt quái chi hỏa dần dần đốt lên. Lại không biết được hắn lần này một suy nghĩ, đang đánh giá hắn Dương Tiễn trong lòng cũng rất là buồn bực, người này ánh mắt có chút kỳ quái à. Bất quá trừ cái đó ra, Diệp Văn cho Dương Tiễn ấn tượng đầu tiên rất không tệ, ai kêu Diệp Văn xinh cái tốt bề ngoài. Tăng thêm tinh tu mấy chục năm về sau, Cái này một thân khí độ cũng nuôi dưỡng ra, lúc này đứng tại kia bên trong, một thân nền trắng trường sam màu tím, trên đầu dựng thẳng một đỉnh quan, tướng mạo cũng là có chút lãng, nhân vật như vậy cho dù là cái này tiên giới cũng coi là suất chúng. Có đôi khi cái này bề ngoài đích sắc rất trọng yếu, nhất là thân là một phái chi tôn, như dáng dấp hèn mọn, sợ là nói ra cũng không ai tin tưởng ngươi người này sẽ là chính đạo đại phái trưởng môn. Liền không nói người khác, chỉ nói những cái kia tiểu nói bên trong chính phái khôi, cho dù đáy lòng bên trong xấu đến chảy mủ, thế nhưng là chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ lời nói cái nào không phải tuấn tú lịch sự nhìn một cái từng cái đều là chính nhân quân tử, cao nhân đại đạo. Diệp Văn cũng là bình thường, mà lại hắn thuộc sơn phái không chỉ là trưởng môn bề ngoài tốt, chính là trong phái những người khác nhìn không khác nhau chút nào. Dương Tiễn dò xét xong Diệp Văn về sau thuận thế quét qua trong điện đám người, liền gặp được điện này bên trong người hoặc là xoái ca hoặc là mỹ nữ, coi như mấy cái kia lao đầu tử nhìn cũng có mấy phân suất trần tiên khí, không biết ứng nên sưng hô như thế nào. Dương Tiễn liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt một lần nữa rơi vào Diệp Văn trên thân. Mặc dù hắn vừa mới đến, mà lại cũng không có nghe được cái gì. Bất quá từ mọi người vị trí hắn cũng có thể nhìn ra, ai mới là chủ nhân nơi này. Tại Hạ Thục Sơn trưởng môn Diệp Văn, "Ta chính là Thanh Nguyên Diệu Đạo Trần quân Dương Tiễn, thấy qua đạo hữu." Dương Tiễn thấy Diệp Văn chỗ thi chính là đạo gia lễ tiết, liền hiểu được cái này Thục Sơn phái chính là đạo gia truyền thừa, mà lại cũng không biết được là không phải là bởi vì cùng Y Vũ Đế không hợp sự tình chính là sự thật, hắn đáp lời Trâu Báo cũng không phải Y Đế Trâu Phong Chiêu Hệ hiển thánh nhân phù hộ vương, mà là đạo hiệu của mình. Diệp Văn tâm tư xoay hai vòng, cảm thấy đã Dương Tiễn đã lấy đạo hiệu tự xưng, như vậy hôm nay chuyện này khả năng càng tốt giải quyết một cái. Nếu không hắn vừa lên đến liền đem mình tại Thiên đỉnh chịu chức danh cho báo ra đến, sau đó một bộ giải quyết việc trung nữ khí, kia ngược lại không dễ giải quyết. Hắn cái này ở bên trong suy nghĩ, bên kia Viên Hồng cũng đã cùng Dương Tiến nói lên lời nói, chân quân sao trước một bước đến rồi. Dương Tiến cũng không thị hiểm, nói thẳng, ta đổi tới thời điểm thấy hai người các ngươi bộ đội sở thuộc binh mát đều dừng ở kia bên trong, người lại không trở về. Tăng thêm Vân Trường Thanh Long Nguyễn Nguyệt đao từng có dị động, chỉ coi hai người các ngươi là bị lừa gạt tiến vào nơi đây bị địch vây khốn, liền tự mình tới tìm hiểu một phen tình huống. Nói là tìm hiểu tình huống. Trên thực tế có tám thành có thể là vị này nhị lang chân quân muốn trực tiếp đem người cứu đi, thuận thế lại giết chết cái đem người cái gì, sau đó lại chỉ huy đại quân trực tiếp san bằng tục sơn. Những lời này mặc dù không có nói rõ, bất quá trong điện mọi người lại đều đoán cái đại khái, không ít người mặc dù trong lòng cảm thấy cái này dương Tiến hào hào cuồng vọng, nhưng lại không có người mở cái miệng này, dù sao vị này nhị lang chân quân đích sát tại bọn hắn thần không biết quỷ không hay phía dưới liền tiến vào cái này chính điện, hơn nữa còn là người ta mình chủ động mở miệng mọi người mới hiểu được hắn tồn tại thế nhưng là những này đối với Dương Tiễn đến nói là lại chuyện không quá bình thường ngược lại hắn đối với có thể xem thấu mình chân thân chỗ Diệp Văn có hứng thú thật lớn nước mắt nhìn lên thậm chí vận khởi trên trán thần nhụt Dương Tiễn đang nhìn ra Diệp Văn đến tận cùng vì sao có thể xem thấu mình pháp thuật thời điểm rất là kinh ngạc trong lòng cũng lên một chút không tốt ý nghĩ coi là Diệp Văn cùng kia phương Tây Phật quốc có chút liên lụy bất quá hắn cuối cùng không phải Viên Hồng làm người cũng phải tỉnh táo rất nhiều nhìn thấy Quan Vũ cùng Viên Hồng chẳng những không có sự tỉnh xem ra còn cùng nói trò chuyện vui vẻ cho nên mới không có xúc động trực tiếp động thủ những chuyện này mọi người đương nhiên không biết được Diệp Văn cũng không biết mình đôi mắt này cũng cho hắn thêm không ít phiền phức, chỉ là gặp cái này Dương Tiễn so với mình dự đoán muốn dễ nói chuyện nhiều, liền mở miệng nói, vừa mới cùng hai vị tướng quân có chút hiểu lầm, bây giờ đã giải thích rõ ràng. Dương Tiễn a một tiếng, ánh mắt cũng đã chuyển tới viên hồng trên tay, ngươi cái này tay là người phương nào gây thương tích? Viên Hồng đã sớm hiểu phải tự mình thương thế kia tất nhiên không thể gạt được Dương Tiễn, cho nên cũng không có cái gì thần sắc kinh ngạc, chỉ là đạo vừa mới cùng Diệp trưởng môn qua mấy chiêu, bị Diệp trưởng môn trường kình thương. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, bất quá nhãn thần bên trong nhiều ít vẫn là một u ra một điểm kinh ngạc thần sắc. Viên Hồng thực lực hắn là biết đến, nhất là năm đó vừa mới xuống núi thời điểm, cùng cái này Viên Hồng đại chiến một trận, một phen tương đối xuống tới hai người ai cũng thắng không được ai, cuối cùng vẫn là bằng vào nữ oa nương nương Giang Sơn xã tắc đồ mới có thể bắt được, cho nên hiểu được Viên Hồng thực lực đến tuột cùng bao nhiêu lợi hại. Khi đó thực lực mình mặc dù còn không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng đã không tính kém. Nếu không phải Viên Hồng bên trên phong thần bảng, mấy ngàn năm xuống tới thực lực nhận dạng buộc, khó mà tăng lên, khả năng Viên Hồng đã sớm không tại dưới tay mình nữa, mà là thân cư cao vị. Nhưng dù cho như thế, Diệp Văn có thể làm bị thương Viên Hồng vẫn là để Dương Tiễn có chút giật mình. Trong lòng đối Diệp Văn không khỏi lại cao bao nhiêu nhìn mấy phân, nói chẳng ra, Dương Tiễn cũng coi là binh nghiệp xuất thân, đối kia có bản lĩnh nhất là có thể đánh người rất có hào cảm. Đem Viên Hồng đem tay phải vươn ra, Dương Tiễn đưa tay đi lên một bờ, hiện cái này tay mặc dù xem ra đã không có cái gì dị trạng, nhưng là vào tay lạnh buốt, kia hơi lạnh tựa hồ muốn theo mình tay liền chui tiến vào trong cơ thể mình. Cũng may Dương Tiễn một thân huyền công đã sớm luyện đến đỉnh phong, thân thể này kinh mạch đều là cường mạnh vô song, lúc này ngay cả trong cơ thể mình chân khí đều không cần vận dụng, chỉ bằng mượn dịu thân liền ngăn cản được hàn khí này nhưng là cho dù dạng này Dương Tiễn hay là lấy làm kinh hãi thật bá đạo hàn khí mà lại nhất làm cho Dương Tiễn kinh dị là hàn khí này tựa hồ thấu một thu ra một loại có thể đồng kết hết thảy kết thúc hết thảy cảm giác loại cảm giác này nhất trực quan ấn tượng liền là tử vong không biết được cái này Diệp Văn khiến cho là cái gì pháp thuật vậy mà kinh khủng như vậy Diệp Văn từ khi tu luyện hồn thiên bảo giám về sau bởi vì công lực một mực nhanh tăng lên cho nên hắn một mực không có thời gian hào hảo lĩnh ngộ một chút cái này thần kỳ công pháp bản chất mà là luyện tốt một tầng về sau trực tiếp liền tu luyện tầng tiếp theo Loại tình huống này mãi cho đến hắn tu luyện tới Huyền Vũ trụ về sau mới chỉ hoán xuống tới, một là trong cơ thể hắn cũng sớm đã không có còn không có tiêu hóa tinh hoa, đồng thời Huyền Vũ trụ tu luyện độ khó cũng cực kỳ khác tưởng tượng của hắn, bởi vì Huyền Vũ trụ tu luyện chẳng những muốn đem tầng này tâm pháp lĩnh ngộ thông thấu, còn cần cường hành công lực chèo chống người tu luyện tiếp tục tu luyện, càng chết là người tu luyện nhất định phải đem trước 9 tầng tâm pháp triệt triệt để để hiểu rõ mới có thể đem nó luyện thành. Ba loại điều kiện bên trong Hạng thứ nhất điều kiện nhất định phải là ở phía sau hai hạng cơ sở bên trên mới có thể đi cân nhắc, sau đó hai điều kiện bên trong tùy ý một cái, đều đủ để, để Diệp Văn đau đầu trước 180 năm. Cái này mấy chục năm, Diệp Văn cũng thử một lần nữa lĩnh ngộ mấy tầng trước tâm pháp bên trong bản chất, cũng may hắn lúc trước nhìn không ít liên quan tới hồn Thiên bảo giảm tư liệu, mặc dù phần lớn đều là dân mạng phỏng đoán, nhưng ít nhiều vẫn là có một ít tham khảo tác dụng. Cho nên căn cứ những cái kia phỏng đoán, Diệp Văn dần dần lĩnh ngộ ra cái này mấy tầng tâm pháp bản chất, trước mắt liền là dựa theo cái này con đường một chút xíu tiến hành cấp độ sâu đắm móc, thẳng đến mình đem Hồn Thiên Bạo giảm triệt để luyện thông. Nếu là cùng đến ngày đó, Diệp Văn cảm thấy mình thực lực coi như không thể đánh khắp tiên giới vô địch thủ, tối thiểu cũng có thể cam đoan không ai có thể lấy đi của mình tính mệnh. Cho dù lúc này Diệp Văn vẫn chưa hoàn toàn đem hồn thiên bảo giám rèn luyện luyện thông thấu, cũng có thể đối phó đại bộ phận phân phiến phức, chỉ là đối phó Dương Tiễn. Hắn còn hơi sợ hãi. Nếu là có thể hơi thử một chút Dương Tiễn thực lực vậy liền tốt nhất. Hắn lại không biết được, lúc này Dương Tiễn cùng hắn đánh lấy tâm tư giống nhau, vừa hướng viên hùng nói, ngươi thương thế kia ta cũng không có biện pháp gì, đợi sau khi trở về tìm được muội tử ta, để nàng giúp ngươi nhìn kỹ hắn nói. Viên Hồng cũng biết Dương Tiễn muội muội Tam Thánh Mâu đồng dạng có thật nhiều diệu pháp, mà lại so sánh với quen thuộc hơn chiến đấu Dương Tiễn, Tam Thánh Mâu có không ít pháp bảo cùng pháp thuật đều là dùng tới cứu người. Đem tay thu hồi, Viên Hồng nói thẳng, "Đã đạt chân quân, không cần phải khách khí." Dứt lời quay đầu, Dương Tiễn suy nghĩ sau một lúc đột nhiên nói, "Mặc dù Diệp trưởng môn vừa rồi đã nói rõ chính là hiểu lầm, bất quá Diệp trưởng môn tổn thương bổn quân trước chướng đại tướng cũng là sự thật, cho nên chuyện này lại không tốt đặt vào một bên không nói." Dương Tiễn lời vừa nói ra, trong đại điện này bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, liền ngay cả một mực cười tụm uống rượu hồ lô tiên thôi quân, đều đem rượu ấm thu vào sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem hai người, mọi người phản ứng, Diệp Văn cũng là thu hết vào mắt, bất quá hắn ngược lại là nhìn ra cái này Dương Tiễn mặc dù nói ra lời này, nhưng kia trong mắt lại vô sắc ý, nói như vậy đến hắn cũng không có muốn cùng mình tự chiến ý tứ, đoán chừng chỉ là nghĩ cùng mình qua hai chiêu, cũng hoặc là nghĩ cho dưới tay mình ra cái khí. vậy theo chân quân ý tứ ứng làm như thế nào? Dương Tiễn cũng là dứt khoát, nhìn thấy Diệp Văn đều nói như vậy, trực tiếp liền nói, buồn quân ra một chiêu, mặc kệ Diệp trưởng môn có tiếp hay không phải dưới, một chiêu về sau, việc này thì thôi. lời còn chưa nói hết, Quan Vũ đột nhiên nói, chân quân cái này thuộc sơn phái sẽ tỏa lạc lần nữa cũng là bất đắc dĩ ở giữa khác có nguyên do nguyên lai quan vũ sợ dương tiễn một chiêu đem diệp văn đả thường, kết quả hai phe thành không chết không thôi tử cục, chuyện kia coi như không đẹp dù sao hắn cũng lâu tại dương tiễn trước trướng nghe lệnh đối vị này yêu đế tiểu anh em vợ thực lực vẫn có chút hiểu rõ trong lòng cũng rất là bội phục lại nói dương tiễn tại truyền thuyết cố sự bên trong cũng có chiến thần chi danh để hắn cái này võ thanh đến dương tiễn trước trướng nghe lệnh cũng không tính bạc đại hắn hắn lời nói này cũng là vì thuộc sơn cân nhắc, bất quá Diệp Văn không cho giảng Dương Tiễn lại bởi vì quan Vũ hai câu này liền cải biến quyết định, lúc này Diệp Văn lại tại ý quan Vũ kia tiếng xưng hô. Chân quân. Viên Hồng xưng hô Dương Tiễn làm thật quân, là bởi vì từ lúc Thiên đỉnh thành lập, chư thần quý vị về sau, cái này Viên Hồng liền theo tại Dương Tiễn bên người, thời gian còn dài lâu, tăng thêm hai người trước kia cũng coi như rất có nguồn gốc, xưng hô chân quân không có gì hiếm có. Thế nhưng là quan Vũ chính là về sau người, bây giờ cũng xưng hô chân quân mà không xưng Dương Tiễn tại Thiên Đình chức quan. Nghĩ một lát liền phải đáp án xem ra cái này Dương Tiễn quả nhiên cùng tỷ phu hắn không lớn hợp phải đà, đoán chừng là không nguyện ý bọn thủ hạ dùng kêu yêu đế sắc phong quan trước sưng hô hắn. như vậy, đối với thiên đình một chút mệnh lệnh Dương Tiễn liền không khả năng quá mức để ý. như vậy đối với hắn thuộc sơn phái thế nhưng là một kiện đại đại chuyện tốt. nếu là một cái nghiêm túc, chấp hành lên mệnh lệnh cẩn thận tỉ mỉ ra hỏa. Diệp Văn còn phải đau đầu những người này lời gì đều không nghe, lý do gì đều mặc kệ, trực tiếp đem hắn thuộc sơn diệt. bây giờ Dương Tiễn tình huống này, đoán chừng tâm bên trong căn bản liền không có đem kia mệnh lệnh coi ra gì, chỉ là hợp với tình hình tới nhìn một cái, nếu có phù hợp lý do. Khả năng trực tiếp liền tu bình, hắn quan các ngươi Thiên Đình suy nghĩ như thế nào? Dù sao hắn đến, cũng xử lý qua, trực tiếp hắn giao ra kết quả Thiên Đình hài lòng hay không? Hắc hắc, huống chi Dương Tiễn bản thân thân phận đủ cao, Thiên Đình mọi người ai có dám tìm vị này phiền phức? Chỉ cần yêu đế không truy cầu, như vậy chuyện này cũng coi như là như thế quá khứ. Diệp Văn trong lòng có lập kế hoạch, quyết định cùng cái này Dương Tiễn giao tốt đối với thuộc sơn phái tiếp xuống một đoạn thời gian đến nói việc quan hệ trọng yếu. Về phần dưới mắt, có lẽ tùy theo cái này, nhị lang chân quân tính tình đến càng tốt hơn một chút. Cho nên Quan Vũ bên kia lời còn chưa nói hết, Diệp Văn liền gật đầu đồng ý, như thế rất tốt. Dương Tiễn cười một tiếng, cảm thấy cái này Diệp Văn tính tình ngược lại là rất hợp khẩu vị, không quá quan Vũ dù sao cũng là người một nhà, ngược lại cũng không tốt cứ như vậy bắt mặt mũi của hắn, cho nên vẫn là đối với hắn nói câu, thuộc sơn này sự tình sau đó lại nói rõ, bất quá buồn quân thấy hai người các ngươi không có hưng đạo bình, trong lòng đã hiểu được đại khái. Một câu, mặc dù không nhiều, nhưng lại biểu đạt ra đối Quan Vũ cùng Viên Hồng tín nhiệm, đồng thời cũng coi là mịt mờ biểu thị mình sẽ không đem sự tình lộng quá cương, đương nhiên, nếu là tại ngay thẳng chút chính là lao tử sẽ hạ thủ lưu tình. Nghĩ đến tầng này người, nhất là thuộc sơn chi người trên mặt cũng không dễ nhìn lắm, bất quá lời này từ Nhị Lang chân quân trong miệng nói ra ngược lại cũng không phải khó như vậy lấy để người tiếp nhận. Dù sao Nhị Lang thần đại danh thế nhưng là như sấm bên hai, sinh trưởng ở địa phương thuộc sơn người đương nhiên không biết được, bất quá vẫn là có mấy cái biết đến mà, có thể nói Nhị Lang thần như bữa xì rô rảnh hành hành tứ phương thời điểm, thuộc sơn một nhóm người này còn chưa ra đời đâu. Diệp Văn mới bước đi đến trong chính điện ở giữa, sau đó vung tay lên, chung quanh đệ tử cùng nhau lui lại một bước dài, nhường ra thật lớn không đến, chậm đợi lấy tiếp xuống khả năng sinh một trường á đấu mặc dù dương Tiễn nói chỉ xuất một chiêu, nhưng là ai cũng hiểu được một chiêu này không phải dễ dàng như vậy tiếp. cho dù là diệp văn mình cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn có thể đón lấy một chiêu này. nhị lang thần lúc này cũng tới đến diệp văn trước mặt, trên dưới nhìn nhìn về sau, hỏi một câu. diệp trưởng môn nhưng dùng binh khí. diệp văn thấy dương tiến tay không, liền nâng từ bản thân song trường, dùng cái này song dịu trưởng đủ để. lời này ngược lại cũng không phải hắn kinh thường, bởi vì hắn am hiểu binh khí cũng chính là trường kiếm, mà từ tập thành tử tiêu kiếm về sau, kiếm pháp đối với hắn mà nói liền là thuần túy công kích chiêu số. Phòng thủ thời điểm thì phần lớn là dùng trên tay công phu, cho nên muốn để hắn tiếp Dương Tiễn một chiều, dùng song trưởng không gì thích hợp hơn. Tốt. Dương Tiễn quát to một tiếng, xem chiêu. Tiếng quát mới ra, Dương Tiễn dưới chân lập tức chính là vừa xài bước ra, trên tay cũng không có cái gì hoa dạng, trực tiếp một cái trước bước hướng quyền liền đánh ra, chỉ là một quyền này của hắn nhìn xem bình thường, uy lực lại là kinh người. Lúc đầu hai người cách xa nhau 4-5 mét, thế nhưng là Dương Tiễn một bước này bước ra về sau, kia 4-5 mét khoảng cách tựa như không tồn tại đồng dạng, một bước phía dưới liền trực tiếp trừ khử ở vô hình. Diệp Văn bên thai còn muốn lấy kia xem chiêu hai chữ, Dương Tiến một quyền này liền đã đánh tới trước mắt. Thật nhanh. Quy 3 chương 23, đi thiên đỉnh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Hào, viết thời điểm mỹ mị cháo, đem Dương Tiến cùng ý đế quan hệ viết sai, về sau mặc dù đổi, nhưng vẫn là đổi không đúng. Cái này bên trong sửa đổi một chút, Dương Tiễn là ý đế cháu trai, ân, cái này quan hệ mới thích hợp. Dương Tiến một quyền này vừa nhanh vừa bội, Diệp Văn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, quyền kia liền đã đánh tới trước mặt, mà lại nhất làm cho Diệp Văn kinh ngạc chính là, Dương Tiến một quyền này rõ ràng làm rất nhiều lực lượng lại không chút nào dẫn nửa điểm dị tượng, một chút nhìn lại, giống như một cái người bình thường tiện tay đánh ra một quyền. trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là động tác trên tay lại không chậm. Diệp Văn mặc dù chỉ tu luyện mấy chục năm, nhưng là đối chiến kinh nghiệm lại không chút nào ít. giờ phút này hai tay của hắn lại là so đầu của hắn phản ứng nhanh hơn nhiều, nhìn thấy Dương Tiễn một quyền nhanh đến, hai tay đã ngay lập tức làm ra thích hợp ứng đối động tác. lúc này đợi đến Diệp Văn trở về thần, tay phải của mình đã nằm ngang ở Dương Tiễn một quyền này phía trước, vốn đến chính mình là chuẩn bị thuận tay chống đỡ Dương Tiễn một quyền này, sau đó dùng thái cực quyền bên trong tá tự quyết đem một quyền này kinh lực tháo bỏ xuống nghĩ đến lấy mình Thái cực thần công tăng thêm ám hồn độn kình khí đủ để hoàn thành điểm này, đồng thời mình còn có vĩnh hằng bất diệt thể hộ thân, cho dù một quyền này kinh lực cường hành mình không thể đều tan mất, nhưng hẳn là có thể chịu nổi. lại không nghĩ rằng Dương Tiễn một quyền này đang đánh đến trước mặt, sau đột nhiên lại nhanh mấy phần, lúc này Diệp Văn căn bản cũng không có thời gian biến chiêu, sau đó chớm mắt nhìn xem Dương Tiễn một quyền này chính chính hảo hảo đánh vào bàn tay phải của mình tâm ở trong, Diệp Văn mặc dù không kịp phản ứng, nhưng là cái này kho một cánh quân ở giữa hay là làm ra một điểm ứng biến, chính là hơi chuyển động nút ních cánh tay, không có để Dương Tiễn một quyền này đánh vào cánh tay bên trên mà la dùng bàn tay đón lấy một quyền này. Trong điện đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, chỉ là cái này tiếng vang hơi có vẻ hỗn loạn, mà lại dị thường ngắn ngủi, mọi người lúc này lúc này đều cảm thấy lỗ tai chấn động, trước mắt một hoa, sau đó liền thấy trong điện hai người đã đứng chung một chỗ, Dương Tiễn Hưu quyền lệnh ra, lại bị Diệp Văn dùng bàn tay tát được. Sau đó liền gặp Diệp Văn trên lòng bàn tay bỗng nhiên nhấp nhoáng một đạo quang hoa, hai màu trắng đen hình thành thái cực đồ tại trên lòng bàn tay lóe lên liền biến mất, sau đó chỉ nghe thấy Diệp Văn dưới chân phiến đá rắc rắc phần phật một trận vang, lại là lấy Diệp Văn làm trung tâm, đại điện này thượng hạng phiến đá mặt đất đều phân thành mảnh vỡ càng là có hướng phía dưới lom xu thế. Mọi người cách xa, lúc trước còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là theo kia lom càng rõ hiển về sau, mọi người đột nhiên cảm thấy chân bên trên chuyển đến một trận cường hành kinh lực, tất cả mọi người cơ hồ đều cảm giác có chút đứng không lớn ổn, mặt đất tựa hồ ngay tại có chút lay động, đồng thời kia vết rách phạm vi cũng tại cơ quyết trường chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền ngay cả mọi người dưới chân giẫm lên kia phiến đá bên trên cũng tận là khe hở. Một quyền chi uy, quả là như vậy. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình lại không nghĩ rằng dương tiễn một quyền kia vậy mà mạnh đến loại trình độ này như tại hôm nay trước kia bọn hắn mặc dù hiểu được cái này tiên giới bên trên tu luyện bọn hắn có thể đem quyền cước tu luyện tới cường hành phi thường tình trạng nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cái này xem ra có chút tùy ý một quyền lại có thể tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả như dương tiễn một quyền này ra quyền thời điểm mang theo khủng bố uy thế cùng kia dọa người hiệu quả chỉ sợ bọn họ còn sẽ không như vậy kinh ngạc hết lần này tới lần khác dương tiễn một quyền vung mạnh ra cái gì dị tượng đều không có dạng như vậy giống như một cái vừa tập võ võ giả tầm thường tiện tay một quyền thôi chỉ là độ nhanh khủng bố Sau đó trước mắt đây hết thảy mới để bọn hắn ý thức được một quyền kia bên trong ẩn chứa bí lực, xa bọn hắn tưởng tượng, đồng thời cũng không ít người thẩm nghĩ trong lòng, như tiếp kia thanh nguyên diệu đạo chân quân một quyền này chính là ta, ta có thể đón đỡ được à? Trong lòng nghĩ như vậy, ngẩng đầu lại đi nhìn trên trận Diệp Văn, liền thấy nói Diệp Văn lúc này trên khỏe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười, tay phải ngược lại là vững vàng bao trùm Dương Tiễn một quyền này, đồng thời trên tay phải có chút tản ra từng đợt ánh sáng nhạt, nói là quang mang tựa hồ cũng không lớn chính xác, tay kia thượng hạng như biến thành có thể thôn phệ hết thảy đen động đồng dạng, chỉ bất quá lấp lè, gọi người khó mà nhìn rõ ràng đồng thời Diệp Văn mặt mũi này bên trên đen trắng biến ảo mấy lần mới khôi phục lại trạng thái bình thường đã không còn hiện tượng kỳ quái sinh, mà thẳng đến lúc này chúng người mới ý thức được Diệp Văn vậy mà đem kia một quyền khinh khủng ngạnh sinh sinh tiếp xuống. cái này Diệp Văn vậy mà có thể tiếp được chân quân một quyền, chớ nói quan vũ cùng viên hồng giật mình, liền ngay cả hồ lô kia tiên cũng là trừng lớn hai mắt, có chút không cách nào tin, cái này Diệp Văn vậy mà lợi hại như vậy. tâm tư bất chuyển cảm thấy lúc trước mình kia phiên hành vi giống như có chút quá lốm mãng bọn hắn lại không biết được Diệp Văn cái này nhìn như nhẹ nhóm, nhưng là chỉ là một quyền này cơ hội dùng tới hắn tất cả thủ đoạn từ lúc cùng dương tiễn một quyền này đụng chặt chẽ vức bằng diệp văn thân thể bản năng vận khởi thái cực kình khí muốn hóa giải mất một quyền này kinh lực đáng tiếc một quyền này quá mức cường hành tự nhiên trực tiếp từ thái cực kình khí bên trong vào tới may mắn diệp văn còn có hậu thủ ám hồn độn kình khí ngay lập tức nổ tung đến hóa thành như vũng bùn đem quyền này kinh lực vây thuôn sau đó không ngừng hóa giải làm hao mòn theo sát lấy thái cực kình khí lần nữa động ở trong tối hồn độn kình khí đằng sau xử lý những cái kia phá ám hồn đốn kình khí quyền kính. liền xem như dạng này diệp văn cũng vô pháp hoàn toàn đem một quyền này kình khí làm hao mòn sạch sẽ Cũng may hắn đã luyện thành vĩnh hằng bất diệt thể, còn có thể đem cái này nhận chịu không được tình khí tán đến bên ngoài cơ thể đi, mà lại vì để tránh cho ngộ thương người chung quanh. Diệp Văn lựa chọn phương hướng chính là dưới chân của mình, là lấy đại điện này ở trong mặt đất mới có thể bị hủy không còn hình dáng, mà đây chỉ là Dương Tiễn một tiểu bộ phân quyền kinh thôi. Tới cuối cùng, Diệp Văn vận dụng còn không có chân chính luyện thành huyền vũ trụ, lúc này mới khó khăn lắm hóa giải Dương Tiễn một quyền này, có thể nói Dương Tiễn tiện tay một quyền vậy mà để cho mình sử dụng tất cả có thể sử dụng công phu, hao hết một thân sở học mới khó khăn lắm đem nó tiếp được, có thể thấy được cái này nhị lang chân quân quả nhiên không hổ nó chiến thần chi danh, khi thật lợi hại có chút khủng bố. thu về bàn tay, diệp văn hướng dương Tiến liền một quyền đã nhường, dương Tiến cũng giống vậy thu hồi nắm đấm, từ trên xuống dưới lại nhìn thêm vài lần, nhưng trong lòng thì đối cái này diệp văn lại thưởng thức mấy phân, mọi người nhìn không ra hắn làm bao nhiêu kinh đạo, chỉ có chính hắn hiểu được, một quyền kết nhưng không có nửa điểm nhường. hắn lâu dài tinh tu công, gian luyện dịu thân, một thân kinh lực cũng sớm đã luyện đến tùy tâm Ý, trước đó ngay cả chuẩn bị đều khỏi phải. Mị ra 10 tầng lực liền ra 10 tầng lực, có thể nói muốn dùng bao lớn kinh lực chẳng qua là hắn một ý niệm thôi. Vậy vậy cũng không thể từ hắn xuất thủ bộ dáng đến xem ra hắn đến tột cùng dùng mấy phân lực. Tăng thêm hắn hiểu được cái này Diệp Văn công lực không tầm thường, sao khả năng sẽ còn đường? Là lấy vừa rồi một quyền kia, đích đích xác xác là hắn dùng ra toàn bộ lực lượng một quyền, lại không nghĩ rằng lại bị cái này Diệp Văn hóa giải. Vốn cho rằng coi như không gây thương tổn được hắn, cũng có thể để cho hắn hơi chật vật một chút. Dương như vậy người, chính là thưởng thức có bản lĩnh người, mà không thể nghi ngờ, Diệp Văn hiện tại trong mắt hắn chính là có bản lĩnh người. Hồi lâu không ai có thể cứng đối cứng đón lấy buồn quân một quyền, bị Phương Tây Phật Quốc lừa gạt đi kia hầu tự xem như một cái, bây giờ Diệp trưởng môn cũng có thể tính một cái. Diệp Văn tùy ý cười một tiếng, tựa như cũng không thèm để ý, bất quá trong lòng lại nói, nghe cái này Dương Tiễn lời nói, thực lực tại cái này trong tiên giới cũng coi như đỉnh tiêm, mình có thể miễn cưỡng tiếp được Dương Tiễn một quyền, cho dù tính không là cao thủ, nhưng cũng không tính kém. Cứ như vậy, hắn cũng đối mình thực lực tại cái này trong tiên giới có cái đại khái nhận biết, thầm nghĩ trong lòng, nếu như đem hồn tiên bảo giám luyện được thông thấu, có lẽ liền có thể cùng cái này Dương Tiễn chân chính một trận chiến. Về phần lúc này, hắn là tuyệt đối không thể nào đánh qua Dương Tiễn. Mặc dù hắn đón lấy Dương Tiễn một quyền, nhưng là mình cơ hồ dốc hết toàn lực, nếu là thật sự chiến đấu, Dương Tiễn lớn không được bổ khuyết thêm một quyền chính là. huống chi Dương Tiễn còn không vận dụng mình binh khí đâu, tiêu tam tiên lưỡi nhận đao ngay tại viên hồng trên tay, kêu bảo nhận thế nhưng là Dương Tiễn pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong. Dương Tiễn nếu có binh khí nơi tay, mình còn có thể đón lấy hắn một chiêu a. Kia làm một cái rất để hắn vào đầu vấn đề, mà lại như nghĩ lại, quả thực sẽ để cho người cảm thấy nội trí. Bất quá Diệp Văn trong lòng biết người ta đều là mấy ngàn năm khổ tu xuống tới mới có được hôm nay tu vi như vậy, mình chỉ là mấy chục năm mà thôi, đã có thể cùng Dương Tiễn chính diện nói chuyện, đã coi như là không tầm thường. Làm người đâu, có lúc phải học được thỏa mãn. Như vậy tưởng tượng, trong lòng bị đè nén cảm giác cũng liền tán đi mấy phần, mặc dù nghĩ như vậy có chút bản thân an ủi ý tứ, nhưng cũng không thể mang theo một lời ngột ngạt đi qua bên trên mấy ngàn năm. Hướng Dương Tiễn liền ô quyền, chân quân quá khen. Hai người nói mấy câu về sau, kia lúc trước tràn ngập cả tòa chính điện khẩn trương cảm giác đã tán cái không sai bị lắm. Diệp Văn sau đó liền mời Dương Tiễn nhập tuệ sau đó cùng nó giao đảm lúc này Diệp Văn cùng Thục Sơn phái còn không tính thiên đỉnh quản hạt phía dưới cho nên hắn ngược lại là có thể cùng Dương Tiễn bình khởi bình toạn cùng nó ngồi nói chuyện lúc trước có chỗ ngồi Viên Hồng cùng Quan Vũ lúc này lại ngồi không được đứng ở Dương Tiễn sau lưng một trái một phải phân loại hai bên ngược lại là Hồ Lô kia tiên thôi quân lúc này vẫn như cũ vững vàng ngồi ở kia bên trong từ đây cũng có thể thấy được cái này Hồ Lô tiên tại trong tiên giới thật đúng là có phần có danh vọng cùng địa vị cho dù nhìn thấy Dương Tiễn cũng là hơi chào hỏi thuận tiện cũng không cần bên cạnh cái gì làm dáng hôm nay bốn quân lãnh binh đến đây cần làm chuyện gì nghĩ đến Diệp trưởng Môn đã hiểu được vừa ngồi xuống, dâng trà nước sau, Dương Tiến mới mở miệng liền nói đến chính sự. "Hiểu được, chân quân chính là là vì bạn phái cùng núi này đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong, cho nên đến đây điều tra cùng thảo phạt." Dương Tiến nhẹ gật đầu, "Không sai, mà lại Thiên đỉnh cho ra mệnh lệnh là trực tiếp tiêu diệt dám can đảm ở trốn cấm địa này bên trong tiến thiết thế lực môn phái hoặc là gì khác đoàn thể, bất quá buồn quân hay là muốn hỏi một chút Diệp trưởng môn làm sao sẽ như vậy làm việc." Diệp Văn nghe xong, trong lòng thầm hô một tiếng, "May mắn, không nghĩ tới ngày đó đỉnh cho mệnh lệnh là trực tiếp tiêu diệt bọn hắn." mà không phải trước điều tra sau tiêu diệt may đến chính là đối ưu đế cảm nhận chẳng ra sao cả dương tiễn như thay cái khắc thần tướng lãnh binh đến đây sợ là một điểm chỗ trống đều không có chỉ có thể kéo ra trận thế cùng chết càng lớn có thể là diệp văn mang theo một bộ phân đệ tử hoàng hốt mà chạy trong lòng vừa nghĩ diệp văn vừa mở miệng đem nhóm người mình vốn là địa cầu tu luyện môn phái về sau tìm được trường bạch tiên cảnh lại gặp thiên địa dị tượng kết quả cả phái đệ tử đều chạy đến cái này thiên giới ở trong đến sự tình lại nói một lần đại khái nội dung cùng lúc trước lời nói ngược lại là không có gì sai biệt chỉ là lần này lời nói lại tăng thêm một chút chi tiết Sư Minh nói bậy loạn ngữ bản sự ngược lại là lại có tinh tiến vào. Ninh Như Tuyết nhìn xem Diệp Văn ngồi ở kia bên trong mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, thuận miệng liền nói ra cái này rất nhiều mê sảng, trong lòng cũng là oán hẩm. Tư Hiên lại một bên bội phục một bên thầm nghĩ, sư Minh cái này bên chuyện xưa trình độ càng ngày càng cao, chỉ là như thế trong phiến khắc, liền đem một cái bất quá ngàn hơn chữ đoạn văn cấp nước thành qua 100.000 chữ trường tiền, nếu là qua một đoạn thời gian nữa đến hỏi, chẳng lẽ không phải muốn thành kia hơn trăm vạn chương tiền rồi? Diệp Văn bên này nói cái hôn thiên hấp địa, bên kia Dương Tiễn lại là thần sắc không thay đổi, ngay cả khỏe miệng đều chưa từng động đậy nửa phân. Mai cho đến Diệp Văn đem lời nói đều nói xong, cái này mới làm ra một bộ nguyên đến biểu tình như vậy. Quá, đủ bảo trì bình hạn. Quả nhiên tu luyện mấy ngàn năm giá hỏa chính là không giống. Uống nước trà, bí mật quan sát dưới Dương Tiễn biểu lộ, hiện vị này nhị lang chân quân biểu lộ từ đầu đến cuối đều là một cái bộ dáng, căn bản là nhìn không ra thứ gì đến, chỉ có thể thầm than một tiếng vị này mới là đem dưỡng khí công phu luyện đến cực hạn người, mình còn xa xa chưa đủ bàn A Chỉ nghe Dương Tiễn nói, nếu là như vậy cũng là phi diệp trưởng môn sai lầm chuyện này bổn quân đã rõ ràng sau khi trở về liền sẽ tâu nắm ưu đế cũng miễn cho diệp trưởng môn sơn môn lại gặp thảm họa chiến tranh chỉ bất quá lấy bổn quân ý kiến diệp trưởng môn núi này chỗ cửa diệp văn sững sờ lập tức minh bạch đối phương có thể là muốn mình thuộc sơn phái dọn nhà nghĩ tới nghĩ lui chuyện này đối thuộc sơn phái cũng không có cái gì ảnh hưởng dù sao bọn hắn cũng mới định cư lại đối nơi này cũng không có tình cảm gì chuyển sang nơi khác cũng giống vậy là ở Chính yếu nhất chính là thuộc sơn này hiện tại là có thể theo Diệp Văn Tâm ý toàn bộ di động, mà bọn hắn để ý nhất kỳ thật vẫn là thuộc sơn này, chỉ cần thuộc sơn tại, đến đó bên trong đều là giống nhau ở, cho dù là bay đến trên biển cũng không có gì sai biệt, dù sao trong thời gian ngắn là không có đệ tử xuống núi, cũng sẽ không lại thu đệ tử. Coi như thuộc sơn phái nghĩ muốn tăng lên chiến lực, cũng được trước đem trong tay đám đệ tử này đều bồi dưỡng lên về sau bàn lại người khác, trước mắt toàn bộ thuộc sơn phái cần bồi dưỡng đệ tử lên tới chu chỉ nhược, xuống đến còn không biết được danh hiệu cái nào đó tiểu gia hỏa, đều không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết sự tình, cho nên thời gian kế tiếp bên trong Bế núi tu luyện chính là thủ sơn phái chuyện gấp gấp nhất. Nào biết được dương tiễn đang muốn mở miệng, quan vũ đột nhiên tra miệng nói, chất quân, mặt tướng, có một lời. Dương tiễn dừng ngừng câu chuyện, quay đầu nhìn quan vũ, sau đó nhìn thấy quan vũ một mặt nóng bỏng, hơn nữa còn đánh lấy ánh mắt, dương tiễn lập tức liền hiểu được lời này không tốt ở trước mặt người ngoài nói, liền đối với diệp văn cáo kẻ tội, đối quan vũ nói, người đi theo ta. Hai người mới bước ra chính điện, sau đó trực tiếp bay lên không trung, thuộc sơn phái mọi người cũng hiểu được đám người này là có nặng muốn lời muốn nói, hơn nữa còn việc quan hệ bọn hắn muốn phái, chỉ là lại không dễ chịu đi nghe lén, thú chi viên hồng liền đứng tại kia bên trong. Bọn hắn tổng không thể làm vị này, mặt lại trộn nghe người ta cấp trên nói chuyện. Không nói khác, cái này bên trong còn ngồi một cái rõ ràng là tiên giới đồng đạo tiền bối, như thật làm như vậy, vị này sẽ nghĩ như thế nào? Sau khi rời khỏi đây lại sẽ làm sao bình luận bọn hắn? Dù sao thuộc sơn phải gánh không nổi người này. Diệp Văn cũng không quan tâm, dù sao cuối cùng kia Dương Tiễn đều muốn trở về cùng mình nói, không ngoài hô liền là an bài như thế nào thuộc sơn này thôi, đối với Diệp Văn đến đi nói cái kia đều là giống nhau, dù sao tại cái này trong tiên giới, ở đâu đều là tu luyện. Lúc này thôi Quân lại đột nhiên đứng dậy, đối Diệp Văn nói: Diệp trưởng môn đại điện này cũng coi là khí thế rộng rãi, đáng tiếc hôm nay lại hủy đất này mặt. Không sao, sau đó gọi đệ tử tu sửa một phen liền có thể. Tôi quân cười cười, cũng không cần như vậy phiền phức, vừa mới lao đạo cũng là đường đột, vừa vặn nhờ vào đó chống đỡ qua. Sau đó bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, cuối cùng còn hất lên ống tay áo, một mặt kính tròn bay ra về sau, phóng ra quang mang chiếu vào kia hư hao mặt đất. Chỉ thấy kia hư hao đồng thời lóe mặt đất bị kia kính quang một chiếu phía dưới, dần dần bắt đầu trở về hình dáng ban đầu mà theo kia thôi, quân vận dụng pháp lực trong điện du tẩu không ngừng, bị kính quang chỗ chiếu qua địa phương cũng dần dần khôi phục lại. Chỉ ước chừng qua thời gian một chén trà cương vu, đại điện này đã khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt đất giống như lúc trước không khác nhau chút nào, không có chút nào hư hao qua vết tích. mà lại để Diệp Văn kinh ngạc chính là, cái này trên mặt đất cũng không phải là trực tiếp biến thành mới tinh bộ dáng, mà thật là biến thành dáng vẻ lúc trước. loại cảm giác này giống như là đảo ngược thời gian trở lại cùng dương tiễn so chiêu trước một khắc này tự như, đây là cái gì pháp thuật? Tô Quân cười nói, một cái tiểu pháp của thôi chỉ là thi triển ra cần một chút kỹ xảo cùng đối ứng pháp bảo nói chuyện, đem trên tay gương đồng sáng lên, Diệp Văn chú ý tới kia trong gương đồng hiện ra cái này chính điện nội bộ bộ dáng, mà cái này trong gương đồng chính điện, mặt đất kia lại là rách rách dưới dưới, giống như này điện lúc trước, nay bảo gọi là vì càn khôn kính, có xoay chuyển càn khôn chi năng, chỉ bất quá nhiều nhất xoay chuyển một chút bình thường tử vật, như lại điện này sàn nhà cột đá loại hình, nguyên lai like cái này càn khôn kính có thể đem điện này bên trong cảnh vật ghi chép lại, sau đó hơi khôi phục lại đến nhiều một canh giờ trước bộ dáng, sau đó thi triển pháp lực về sau, cái này trong kính cảnh tượng liền có thể cùng bên ngoài vật thật tiến hành đổi chỗ vừa mới chính là dùng cái pháp môn này xây xong đại điện này mặt đất chỉ bất quá thứ này cũng liền có thể chiếu chiếu từ vật vật sống cùng thượng hạng pháp bảo là không vào nái kính diệp văn nghe ở đây trong lòng mới thở dài một hơi lúc trước nghe tới tấm gương này vậy mà mạnh mẽ như vậy còn có chút sợ hãi hiện tại mới hiểu được thứ này cũng không phải như vậy người tiên nhiều nhất chính là xây một chút đồ vật thôi sau đó liền gặp được tấm gương kia lại trong điện vừa chiếu trong gương kia tổn hại đại điện cũng không còn đậm một lần nữa biến thành một cái hoàn hảo đại điện bởi như vậy trong ngoài liền lại giống nhau liền cùng phổ thông tấm gương thôi quân đem pháp bảo thu hồi lại về sau Đối Diệp Văn nói, bạn muốn gọi là Thiên Cơ môn, ngược lại là đối kia Pháp Bảo cơ quan trận đồ loại hình đồ vật rất có nghiên cứu, Diệp trưởng môn như có cần. Diệp Văn lúc này mới hiểu được cái này thôi, quân tại sao phải giúp bạn Diệu? Nguyên lai Thiên Cơ môn chính là chuyên môn nghiên cứu những này, có lẽ là nghĩ đến cái này thuộc sơn phái là vừa tới tiên giới môn phái, tất nhiên cái gì cũng không có. Muốn cùng mình chào hàng chào hàng bọn hắn môn phái Pháp Bảo loại hình đồ vật. Bất quá như vậy, không phải vừa lúc hợp Diệp Văn ý tứ rồi sao? Hắn đang lo tìm không được mấy người này mới đâu, nhưng là những chuyện này ngược lại là còn không nội. Trước mắt còn là tu luyện thực lực bản thân làm quan trọng gấp, cho nên cùng tôi quân đứng phó vài câu về sau, liền kiên quyết không đề cập tới kia pháp bảo trận đồ loại hình sự tình, tựa như đem chuyện này quên đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Dương Tiến cùng Quan Vũ trở về, hai người nhìn thấy trong điện khôi phục như lúc ban đầu, đều hướng kia thôi quân trên thân liếc mắt nhìn, xem ra hai bọn họ đối lao đạo này rất có hiểu rõ, sau đó liền trở lại vị trí cũ. Vừa ngồi xuống, Dương Tiến liền mở miệng nói, vừa mới buồn quân lo nghĩ, cảm thấy Diệp trưởng môn thuộc sơn phái liền tọa lạc ở chỗ này, cũng là một cái cực lựa chọn tốt. Ừm. Có vẻ giống như ý biến rồi. Diệp Văn có chút buồn bực, ánh mắt hướng kia Quan Vũ trên thân nhìn một chút, trong lòng biết cái này tất nhiên vị này võ thánh cùng Dương Tiễn nói cái gì, chỉ nghe Dương Tiễn tiếp tục nói, bất quá việc này còn cần Diệp trưởng môn theo ta đi ngày đó đình một chuyến, vừa lúc cũng có thể đem quý phái báo cáo chuẩn bị cùng tất cả sự tình toàn diện giải quyết. Quy 3 chương 24, thuộc Sơn các đệ tử. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Đi thiên đỉnh. Diệp Văn quay đầu liếc dưới kia Thôi Quân, hiện Thôi Quân biểu lộ cũng có chút ngoài ý muốn, như thế xem ra môn kia phái thành lập sự tình, hồ không cần thiết nhất định phải đi thiên đỉnh. Khả năng tại cái gì thuộc hạ bộ môn liền có thể đem chuyện này xử lý. Liền xem như còn có trình báo một chút nhóm người mình bên ngoài phi thăng tới cái này tiên giới sự tình, giống như cũng không cần thiết tự thân lên thiên đỉnh một chuyến. Dương Tiễn Tựa Hồ cũng hiểu được Diệp Văn nghi ngờ, cười nói, còn có một số việc cần Diệp trưởng môn cùng quý phái đi làm. Lời này vừa nói ra, Diệp Văn luôn cảm giác mình trước mặt tựa như xuất hiện một cái không chắc, sau đó phía trên có hai lựa chọn, một cái là đáp ứng, một cái là không đáp ứng. Cái này hai lựa chọn đằng sau sẽ mang ra cái dạng gì kịch bản, Diệp Văn hiện tại hoàn toàn không biết, hắn chỉ có thể căn cứ tình huống trước mắt phân tích một phen, mà cuối cùng cho ra kết quả chính là đáp ứng tựa hồ đối với hắn thuộc sơn phái càng thêm có lợi một chút. Dương Tiến đều đã nói ra, có chuyện muốn làm phiền mình hỗ trợ, như vậy mình nếu là cự tuyệt, chẳng khác nào triệt để cùng vị này nhị lang chân quân nói tạm biệt. Đồng thời hắn cũng không cho rằng Thiên Đình sẽ cho phép mình kế tiếp theo tại nơi này tiếp tục chờ đợi, dọn nhà rời đi cơ hội là tất nhiên kết quả, cho không cho mình làm khó dễ còn phải nhìn cái này nhị lang thần tâm tình như thế nào. Đáp ứng. Mình cái này thuộc Sơn Phái liền xem như chân chính cùng cái này trong tiên giới nhân vật thực quyền giao tốt, đây đối với thuộc Sơn Phái tương lai triển khẳng định có lấy cực lớn gấp rút tiến vào ý nghĩa, thậm chí hắn thuộc Sơn Phái rất có thể thông qua Dương Tiễn trợ giúp cùng nâng đỡ, tại trong vòng mấy chục năm đổi kịp những cái kia đã triển hàng trăm hàng ngàn năm môn phái, chết để tại cái này tiên giới đặt chân xuống dưới. Bất quá phiền phức ngay tại ở cái này Dương Tiễn muốn mình rút một tay, đoán chừng sẽ không đơn giản như vậy nhất là liên hệ đến lúc trước một chút đối thoại cùng thuộc sơn phái tình cảnh trước mắt hắn luôn cảm thấy chuyện này khả năng cùng mặt khác hai nhà thế lực có phần có liên quan lọ không tốt cuối cùng sẽ còn quấy nhiêu tiến vào những này cự thế lực lớn ở giữa chiến tranh ở trong như là như vậy chuyện này đoán chừng phải bàn bạc kỹ hơn mà lại Diệp Văn cũng không có ngay cả tình huống đều không hiểu rõ liền đần độn đáp ứng lệ cũ cao mày suy nghĩ một lát sau trực tiếp liền nói không biết chân quân có thể kỹ càng báo cho Dương Tiến nhìn thấy Diệp Văn nói như vậy cũng không có thúc dục chỉ là gật đầu nói buồn quân chỉnh đốn binh mã tại quý phái dưới núi đâm xuống doanh trại quân đội sau đó chờ đợi Diệp trưởng môn đến đây lời này xem ra cùng chuyện này không có quan hệ gì. bất quá Diệp Văn lại nghe rõ, Dương Tiễn có ý tứ là lời kia không tốt tại cái này thảo luận. nếu ngươi nghĩ kỹ càng biết được, chờ ta trở về an bài một phen, sau đó ngươi qua đây ta đơn độc cùng ngươi nói tỉ mỉ. thuận tiện ngươi cho ngươi cùng các đệ tử thương lượng thời gian. Diệp Văn nhẹ gật đầu, xem như tán thành Dương Tiễn lần này an bài, đứng dậy ôm quyền, như thế tốt lắm. đây cũng là tiễn khách ý tứ, Dương Tiễn lúc này cũng sớm đã đứng lên, cùng Quan Vũ, Viên Hồng cùng nhau cùng Diệp Văn một hoàn lễ, quay người liền ra chính điện, sau đó mới bước vượt trên không trung đi chỉnh đốn nhà mình minh mã đi. Dương Tiễn vừa đi. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Thôi Quân trên thân. Lúc này trong điện cũng chỉ có Thôi Quân không phải là thuộc sơn phái bên trong người. Kia Lý Huyền cùng kia hai người đệ tử cũng sớm đã an bài tốt chỗ nghỉ ngơi, đơn độc về phía sau nghỉ ngơi đi. Thôi Quân nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Lão đạo uống hơi nhiều, không biết được. Diệp Văn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Chu Chỉ Nhược nháy mắt ra dấu, Chu Chỉ Nhược lập tức liền dẫn Thôi Quân ra chính điện, sau đó an bài phổ thông đệ tử vì Lão đạo này chuẩn bị khách phòng, để nó từ đi nghỉ ngơi, sau đó mới quay lại đại điện, phân loại hai hàng, nhìn xem ngồi ở kia bên trong Diệp Văn. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là trước đem chuyện nhà mình an bài minh bạch. Sau đó lại đi xử lý sự tình khác lại nói, đi đem bản phái thân truyền đệ tử tất cả đều hô tiến vào điện đến, bây giờ người đến đến đông đủ, trước đem người nhận toàn lại nói bên cạnh. Diệp Văn tiến vào Cựu Châu đỉnh, chuyển thuộc sơn, một chuyện tiếp lấy một chuyện, kết quả ngay cả nhà mình đệ tử đều không có nhận toàn, đồng thời nhà mình đệ tử đối với bọn hắn những trưởng bối này cũng phần lớn không biết, bây giờ cần gấp nhất chính là muốn mọi người trước quen biết một chút, coi như nhất thời bán hội không nhớ được cái này rất nhiều người, cũng được trước hồn cái quen mặt, miễn cho xuất hiện người trong nhà không biết người trong nhà tình huống. Tước một ly trà uống, trong đại điện này lại là đứng đầy người. Diệp Văn chỉ là tùy tiện nhìn lên đã cảm thấy tối như mực một đám đầu, nhìn mắt đều hoa. Cũng may không phải để hắn nhận biết những đệ tử này, mà là để những đệ tử này quen biết một chút hắn. Đợi đến người đã đến đông đủ về sau, là nguyên bản thuộc sơn phái bên trong uy vọng tương đối cao, bối phân cũng cao nam cung hoàng gia khỏi hàng, trước đem Diệp Văn bọn người nhất nhất giới thiệu cho những đệ tử này. Diệp Văn liền khỏi phải, dù sao tất cả mọi người hiểu được là vị này Diệp sư tổ đem bọn hắn đưa đến cái này trong tiên giới đến, hắn bộ dáng tất cả mọi người nhận biết, chủ yếu giới thiệu lại là Từ Hiền bọn người. Bao quát Từ Hiền, Hoàng dung dung Ninh Như Tuyết. Hoa y cũng so sánh thế hệ trước, theo sát lấy chính là Diệp Văn nhận lấy kia mấy tên ký danh đệ tử, mặc dù bọn hắn tại Diệp Văn cái này bên trong chỉ là ký danh, nhưng bản về bối phân đến nhưng cũng là khá cao, quan lộc viêm lão nhân gia này còn tốt, ngược lại là Cờ Dít cùng Tỏ Mị cảm thấy một đám xem ra không khác mình là mấy lớn thậm chí so với mình còn ra thẳng mình gọi thuốc ca bá cái gì có chút khó chịu. Về phần Nguyên Bốn cho là mình bối phân thật thấp quan thuộc dĩnh, cũng ngoài ý muốn hiện lại còn có bối phân so với nàng tiểu nhân, hơn nữa còn không ít đâu. Cơ bản điện này bên trong nhìn 20 tuổi, phần lớn đều là nàng hầu bối, trong lúc nhất thời lại là mới lạ lại là chơi vui mà đối với đại đa số thuộc sơn đệ tử đến nói, hôm nay là bọn hắn bối phân hạ thấp một ngày, toát ra cái sư tổ cũng liền thôi. Hiện tại lại nhiều sư thúc tổ, một đống lớn sư thúc sư bá loại hình, để bọn hắn nhìn đều là đau đầu. Về sau sợ là không thể tùy tiện chơi. Ý nghĩ như vậy cơ hồ tại chỗ có người tuổi trẻ trong đầu đều tránh một lần, bất quá rất nhanh bọn hắn liền minh mạch, coi như chỉ có Diệp Văn một một trưởng bối trở về, bọn hắn đồng dạng cũng không có chơi cơ hội. Các trưởng bối nhận một lần, Diệp Văn lập tức nhẹ gật đầu, để mấy người bọn hắn đem đệ tử của mình kêu đi ra, để bọn hắn những trưởng bối này cũng nhận nhận nhà mình trực hệ đệ tử dựa theo xếp hạng quan hệ trước hết nhất ra tự nhiên nên là nhạc ninh đổ đệ cùng hậu bối thế nhưng là lần này xuất hiện trước nhất tại diệp văn trước mặt chính là nhạc ninh cái kia thấp thất trong ngực ôm cái kia anh hải đứng tại diệp văn trước mặt nam cung hoàng đành phải tiến lên một bước giải thích nói sư minh tử khi thành thân về sau sợ thuộc sơn phái trở thành hắn nhạc ra một mạch si nhân muôn phái cho nên chưa từng thu đổ, tăng thêm cho nên dưới mắt cũng chỉ có như thế một cái hậu bối tăng thêm cái gì mọi người lòng dạ biết rõ lại không cũng may lúc này nói rõ diệp văn nghe rõ về sau cũng liền nhẹ gật đầu đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới đứa bé kia trên thân cô bé này gọi là tiết gì Tính toán ra, đây là Nhạc Linh tôn nữ, gọi mình đoán chừng phải hô thái gia gia. Liền xem như cái này tiểu tiếp, nhìn thấy mình cũng phải kêu gia gia. Chỉ là phía trước phải thêm cái sư. Về sư lời của gia gia. Diệp Văn cảm thấy có chút khó chịu, xưng hô này để hắn có chút đứng ngồi không yên, cái mông hơi xoay bóng lúc lúc, cũng may cũng không ai sẽ chú ý tới điểm này. Đứa nhỏ này còn chưa kịp đặt tên. Đúng vào lúc này, chỉ nghe bên cạnh Từ Hiền Mộng miệng nói, còn lên cái gì, liền cứ gọi Nhạc Linh sang tốt. Sau đó dùng phi thường thanh âm rất nhỏ nói lầm bầm, dù sao lấy sư huynh ác thú vị tất nhiên sẽ cho đứa nhỏ này lên cái tên như vậy. Diệp Văn nghe rõ ràng, phát giác được Ninh Như Tuyết cũng hơi hơi mang theo điểm ý cười nhìn mình, đành phải giả bộ làm không gặp, đồng thời cũng làm cái gì đều không nghe thấy đồng dạng không đồng hồ bất cứ ý kiến đến gì, lại không ngờ tới từ hiền cái này thuận miệng một lời lại gọi trong điện đại đa số người cảm thấy không sai, chính là Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm hai lần về sau cũng nhẹ cơ đầu, cho rằng danh tự này không sai, nàng động tác này để Hoa ý, ý Hoàng Dung Dung đều là âm thầm cười trộn, bởi vì Chu Chỉ Nhược cũng là Diệp Văn ác thú vị cho phép dưới người bị hại, kết quả cứ như vậy định xuống dưới. Nhạc Linh cái này tôn nữ danh tự như vậy quyết định, đồng thời cũng cũng là Nhạc ninh một mạch truyền nhân duy nhất. Diệp Văn chuẩn bị tự mình dạy bảo nàng, đương nhiên phải là nàng hiểu chuyện về sau. Bất quá cái này không trở ngại hiện tại liền bắt đầu tiến hành một chút sớm chuẩn bị. Diệp Văn lật tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều một cái dược bình, đưa cho Hoa Y liền nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi trừ tự thân tu luyện bên ngoài, liền phụ trách chiếu cố Linh San. Bình này bên trong dược mỗi ngày dùng nước ấm tan ra nửa hạt, cho Linh San ăn bảo. Một năm sau chính là mỗi ngày một hạt. Sau đó lại lấy làm ra một bộ dược phương, cái này là một bộ dược tắm dược phương, ngươi thử nhìn có thể hay không tìm được dược tài, mỗi ngày bên trong dùng những này dược tài làm chút dược nước sau đó cho Linh San ngâm tắm. Hoa Y, y nhẹ nhẹ gật đầu, đem Diệp Văn căn dặn ghi lại về sau, liền đem hai thứ đồ này cất kỹ. Về phần thứ này vì cái gì không cho Linh San mẫu thân, lại là bởi vì Linh San mẫu thân ngưng xương không thông võ học, Diệp Văn còn mặt khác phân phó Hoa Y, y thuận tiện dạy bảo một chút ngưng xương, tối thiểu cũng phải để kỳ năng đủ thân thể khỏe mạnh nhìn xem Linh San lớn lên mới thành. Đừng Linh San không có gì thành tựu đâu, cái này thân nhân duy nhất cũng cho nên đi. Bởi như vậy Cái này mình đồ nhạc linh một mạch xem như tạm thời an bài thỏa tạm cố, sau đó chính là Chu Chỉ Nhược mặt này. Chu Chỉ Nhược hướng đệ tử của mình nháy mắt một cái, cái kia lúc trước để Diệp Văn nhìn lâu thêm vài lần đạo nhân liền cất bước đi lên phía trước, cung cung kính kính hướng Diệp Văn thi cái lễ, đệ tử Trường Mi, bái kiến sư tổ. Trường Mi, cái này tựa hồ không phải danh tự, càng giống là đạo hiệu. Một mặt buồn bực nhìn Chu Chỉ Nhược, chỉ thấy nhị đệ tử này nói, Trường Mi vốn là người trong giang hồ, trong nhà gặp đại biến, kết quả đệ tử vừa lúc may mắn gặp dịp, giúp nó báo huyết cứu, sau đó liền một mực theo tại đệ tử bên người. Đệ tử vì để cho kỳ năng đủ quên mất bi thống, lợi dụng đạo tạng kinh văn dạy bảo với hắn, kết quả 3 năm sau hắn lựa chọn xuất gia thành đạo, đồng thời bái nhập đám đệ tử dưới, bởi vì một đôi mắt lông mày khác hẳn với thường nhân, đệ tử liền cho nó lên cái đạo hiệu làm Trưởng lông mày, mà lúc đầu tính danh lại là đã bỏ đi khỏi phải, bây giờ đã 20 năm có hơn. Nha. Không nghĩ tới nguyên lai like ở trong đó còn có cái này rất nhiều bao gãy, Diệp Văn hiểu rõ về sau, đồng thời cũng hiểu được Chu Chỉ Nhược bởi vì ghét bỏ phiền phức, tăng thêm nàng giết tên qua thịnh, cho tới nay cũng không có thu quá nhiều đệ tử, mà trừ cái này bên ngoài, đệ tử khác hoặc là chết bởi giang hồ tranh đấu hoặc chết bởi tật bệnh, cho nên dưới mắt cái này Trường Mi chính là nàng truyền nhân duy nhất. Sư phụ ngươi giáo ngươi những cái nào võ công. Trường Mi cung cung kính kính mà nói, trừ bản môn tất luyện công pháp nhập môn bên ngoài, đạt được cân sư truyền thụ tiểu vô tướng công cùng diệt tuyển song kiếm. Diệp Văn kinh ngạc nhìn dưới Chu Chỉ Nhược, cái này mấy môn công phu thế nhưng là Chu Chỉ Nhược tốt nhất mấy bộ công phu, vậy mà tất cả đều truyền thụ cho cái này trưởng Mi. Xem ra cái này trưởng Mi tư chất vẫn là tương đối không sai. Ồ, luyện được như thế nào? đệ tử ngu dốt còn không kịp thân sư một nửa công lực. Diệp Văn lúc đầu tin lời này thế nhưng là nghĩ lại đã cảm thấy không thích hợp, lập tức nghĩ rõ ràng, đây là bởi vì Chu Chỉ Nhược ở bên, cái này Trường Mi cũng không thể nói, ta đã so sư phụ ta lợi hại á, mà lại trừ những yếu tố này bên ngoài, Trường Mi nhập môn muộn, thời gian tu luyện cũng kém xa Chu Chỉ Nhược đến lâu dài, thực lực hơi yếu một ít cũng là bình thường, nhưng tuyệt đối không thể có thể ngay cả Chu Chỉ Nhược một nửa cũng không sánh nổi. Quả nhiên, Nam Cung Hoàng lúc này ở Diệp Văn bên tai thấp giọng nói, cái này Trường Mi xem như bản môn đệ tử đời thứ 9 bên trong xuất sắc nhất một cái, mặc dù cũng có cùng một chút xuất sắc đệ tử sớm qua đời có quan hệ, bất quá hắn là nửa đường mới chuyện ném bạt vái có thể có thành tựu như thế này đã là không dễ. Diệp Văn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó lại cùng Trường Mi nói hai câu nói về sau, liền phất phất tay để hắn lui sang một bên đi. Chu Chỉ Nhược về sau vốn là từ bình, từ bình chi tử từ phạm người yếu nhiều bệnh, mặc dù đã từng tu tập thuộc sơn phái công pháp, nhưng lại không có thu đồ. đứa nhỏ này cả một đời chính là đang cùng mình cùng Nhi Tử làm đấu tranh, cuối cùng rốt cục làm ra Nhi Tử, chính hắn cũng treo. Lúc này có người đem từ bình cháu trai Từ Giải Khanh ôm vào đến, Diệp Văn lại xem xét một phen, hiện tiểu Giải Khanh thân thể muốn so lúc trước nhìn thấy lúc hơi tốt như vậy một chút điểm, mà cái này tinh thần đầu càng là mạnh không ít, trong lòng biết kia dược lên hiệu quả, liền phân phó chiếu cố người muốn kế tiếp theo chiếu cố thật tốt đứa nhỏ này, đợi đến thân thể của hắn khôi phục mấy phần có về sau, tựa như Nhạc Linh San, bắt đầu dùng dược nước ngâm tắm, rèn luyện gân cốt. Từ Giải Khanh, Từ hiền quay đầu liếc mắt Lý Tiêu Dao, nói khẽ với Lý Tiêu Dao nói câu, hai người bối phân có phải là loạn rồi. Lý Tiêu Dao cũng không ít chơi đùa. Đối kia có được cùng chính mình đồng dạng tính danh nhân vật chính trò chơi tự nhiên có chút ưu ái, nghe nói từ bình cháu trai gọi là Lý Tiêu Giao thời điểm liền một mặt kinh ngạc, sau đó liếc nhìn mình sư phụ, lúc này hắn đã đoán được là mình sư phụ tại chơi ác. Thế nhưng là lúc này cũng chưa một lắm, theo sát lấy Liễu Ngộ Nôn nữ nhi đang chàng, khi nàng báo ra bản thân tính danh Liễu Ngộ Ly thời điểm, Lý Tiêu Giao một gương mặt tuấn tú đã triệt để biến thành cuốn chữ, từ hiền thì nhón chân lên hướng trong đám người dò xét, một bên nhìn còn một bên nhắc tới, không biết được trời cao sông, mộ cho tử anh loại hình có tới hay không. Hoặc là độc cô Vũ Mây, tư đổ trung tại hay không tại nơi đây? Diệp Văn toàn bộ làm như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là đối Liễu Mộng Ly nói: "Ngươi hiện nay liền chuyên tu Tử Hà thần công, chờ ngươi tử Hà thần công đại thành về sau, ta đang giúp ngươi tuyển cái thích hợp công pháp. Nhất thời bán hội cũng chưa nghĩ ra an bài như thế nào nha đầu này." Diệp Văn nói hai câu sau liền để nàng cũng trước lui sang một bên. Liễu Mộng luôn cả đời lãng quan, ngay cả mình dòng dõi đều chiếu không chú ý được đến, tự nhiên không có cái gì đồ đệ, cho nên Liễu Mộng Ly cũng là Liễu Mộng Nôn truyền nhân duy nhất. Đến lúc này, Diệp Văn đã cảm thấy có chút thương cảm, mình hết thảy thu bảy cái đồ đệ, thế nhưng là tính đến lúc này đã bốn cái đồ đệ, từng cái đều là nhất mạch đơn truyền mà lại phần lớn đều chỉ là miễn cưỡng bảo vệ huyết mạch mà thôi, liên đệ tử truyền thừa cái này một hạng bên trên, đám này đồ đệ toàn diện không hợp cách. Mặc dù tựa hồ còn có ba người đệ tử đâu, thế nhưng là thất đệ tử vệ hoàng chính là hoàng đế, hắn khả năng thu đồ đệ ạ. Bây giờ hắn đứng tại kia bên trong, bên người hai người một cái là hầu hạ hắn mấy chục năm lao thái giám, một cái khác là hắn đã từng nhất tin được quan võ đại thần, đều là phụ thuộc quan hệ. Mặc dù hai người này bây giờ theo vệ hoàng đến sơn, về sau khẳng định cũng coi là tục sơn phái bên trong người, bất quá trông cậy vào hai người bọn họ đi hoàng dương tục sơn phái. Cái này Diệp Văn sợ bị người Bẩn Thịu hắn Tuộc Sơn phái không người. Đương nhiên, nếu là hai người tu vi đủ rồi, phái đi ra cải voi cái gì, còn có thể đổi một cái thuộc sơn phái nhân tài cường thịnh loại hình thanh danh, nhưng bây giờ có thể trông cậy vào vật loại này thanh danh a. Thở dài, Diệp Văn đối Quách Tính vây vây tay. Quách Tính cái này vừa xong sự tình, thuộc sơn phái trực hệ đệ tử bên trong liền xem như giới thiệu xong, Lý Tiêu Giao mới chừng 20 liền phá toái hư không, căn bản còn chưa kịp thu đồ đệ. Trừ cái đó ra chỉ còn lại Nam cung Hoàng cái này từ hiền một mạch. A, Lý Sâm ngược lại là cũng có lưu lại truyền thừa. Quách Tính đứng ra đem mình đệ tử trực tiếp cho gọi tới, kết quả phần phật đi lên thật nhiều cái, nhưng là Diệp Văn nhìn lên, trong đó phần lớn đều là bình thường hạ người, khi thật không có nhân vật xuất chúng gì. Mấy người đệ tử xem ra cũng không phải rất cơ linh, đoán chừng kia nộ tính cũng không phải quá cao. Nam cung Hoàng Liền cũng ở bên giải thích nói, Quách sư Minh thu đồ không nhìn nội tính, chỉ nhìn tâm tính cùng làm người phải trang cần cụ. Nếu là đầy đủ cần cụ cố gắng, nội tính Trinh Lệnh hắn cũng nguyện ý thu làm môn hạ, là lấy Quách sư Minh môn hạ đệ tử nhất chúng, nhưng là nhưng là cái gì? Diệp Văn lập tức liên đoán Liên nhìn Quách Tĩnh vung tay lên đứng ra tám người, từng cái đều một bộ dáng mua bộ dáng liền hiểu được, trong đám người này không có một cái công phu luyện đến cực hạng, coi như bây giờ đem bọn hắn đưa đến tiên giới, khả năng những đệ tử này cũng rất khó có cái gì hành động, có lẽ mấy chục năm sau đều đều sẽ hóa thành tuổi phùng đất vàng. Bất quá ngược lại là bởi vì Quách Tĩnh lần này cử động, trúc sơn phái nhân số cũng bởi vậy thịnh vượng rất nhiều. Đừng nhìn Quách Tĩnh cái này, bên trong liền hô lên tám người đệ tử, nhưng trên thực tế hắn thu nhận đệ tử không giới 20 tên, chỉ bất quá kia hơn chục tên đều đã qua đời mà những đệ tử này nhiều năm như vậy cũng đều thu một chút đệ tử, bởi vậy thuộc sơn phái bên trong Quách Tĩnh một mạch người nhiều nhất. Cái này tám người đệ tử một chút đi, phân Phật ra một đám Quách Tĩnh đồ tôn bối phân, còn có thật nhiều cái càng tiểu bối hơn phân người, Diệp Văn một chút nhìn lại chỉ cảm thấy con mắt đều hoa, từng cái giới thiệu một phen về sau, hắn lại phát hiện căn bản là không có ghi nhớ mấy cái. Đương nhiên cũng cùng những đệ tử này quá mức bình thường, không có chỗ đặc biệt gì có quan hệ. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi Quách Tĩnh những đệ tử này bên trong có còn không có khai khiếu pháp yêu. Sau đó tại tiên cảnh cái này cực kỳ thích hợp tu luyện hoàn cảnh bên trong khai khiếu, để cho hắn thuộc sơn phái càng hưng thịnh, chẳng qua trước mắt xem ra, khả năng này không là rất lớn. Sau đó Nam cung Hoàng đem đệ tử của mình cũng cho gọi ra, không qua đệ tử của hắn cũng đều qua đời, ngược lại là lưu lại hai cái đồ tôn, chính là cả ngày đỡ lấy Nam cung Hoàng hai người trẻ tuổi kia, cái này hai đều là cô nhi, xem như từ tiểu liền bạn ở bên người, cho nên Nam cung Hoàng đối hai người cũng có chút yêu thích, phân biệt đặt tên Tuần Thành Phong cùng Lưu Minh Nguyệt, thật tình không biết Diệp Văn Âm thầm đoán thầm một câu, trừ Phong Minh Nguyệt ngươi còn có thể nghĩ đến khác. Không về phần lý sâm truyền thừa của hắn cũng có một số người nhưng là đồng dạng không có để diệp văn cảm thấy hai mắt tỏa sáng nhân vật ngược lại là trong đám người lại có một cái mặc đạo bảo người trẻ tuổi để diệp văn có chút hiếu kỳ vừa vặn sau đó nam cung hoàng liền giới thiệu nói người trẻ tuổi kia là y ưu động phái truyền nhân duy nhất bây giờ cũng coi là ta thụ sơn phái đệ tử bây giờ tính tại đám đệ tử dưới cùng thanh phong cùng minh nguyện cùng thế hệ phần. chán kia chính là ta tặng tôn một đời đi quy ba chương 25, cây trạng kết cấu ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch Yêu động phái cái này duy nhất người sống sót đầu nhập tục sơn phái môn hạ, chuyện này đã sớm cùng Diệp Văn nói qua, chỉ bất quá khi đó hắn một là không tâm tư đi chú ý, hai chính là trận kia sự tình tương đối gấp, còn đặc biệt nhiều, một tới hai đi chuyện này liền bị hắn quên đến sau đầu. Lúc này vừa nhắc tới đến, Diệp Văn mới nhớ tới còn có như thế một gốc dạng, nguyên bản còn cảm thấy chuyện này nghe qua cũng liền thôi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đệ tử này muốn không rất an bài một phen, về sau phái bên trong không chừng sinh ra cái gì ma sát. Coi như không ra ma sát, thêm ra một cái tông phái cũng là gọi người đau đầu sự tình. Hắn cảm thấy trước mắt thuộc sơn phái tình huống tình tốt, lấy ba người bọn hắn đối phân cao nhất người bắt đầu hướng xuống sắp xếp. Linh Như Tuyết không có có đệ tử, tăng thêm đã thành mình phu nhân, cho nên thuộc sơn phái hiện tại không có chia quá nhiều tông phái. Trong đó lấy Diệp Văn truyền xuống đệ tử vì trực hệ, mà từ hiền mạch này thì tính làm chi thứ. đương nhiên, đối với môn phái đến nói, trực hệ, chi thứ đều không có gì sai biệt. Nếu là từ hiền một mạch ra nhân tài, về sau trưởng môn cũng giống vậy có thể sẽ rơi xuống hắn mạch này đệ tử trên thân. Nhưng là môn phái nếu là người tạo thành, như vậy một chút tình huống liền từ đầu đến cuối không cách nào tránh khỏi thân là Diệp Văn Mạch này đệ tử trong lúc vô hình đều lộ ra so từ hiền một mạch đến trâu một điểm tốt tại tình huống trước mắt không tính nghiêm trọng các đệ tử cũng coi như trung đụng không sai bất quá về sau mọi người có thể muốn như thế sinh hoạt mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tận lực hay là phải tránh loại tình huống này sinh cho thỏa đáng sau đó lại hỏi thăm một fan kia yêu động phái đệ tử tình huống hiểu được người trẻ tuổi kia trước mắt tại thuộc sơn phái võ công học cũng không nhiều chỉ là học một chút nhập môn phải học công phu tỷ như toàn chân tâm pháp thuộc sơn trưởng quyền thái tổ trưởng quyền cùng trưởng khinh công thì không có quá nhiều tu hành bởi vì ưu động phái một mạch xúc địa thành thốn kỳ thật cũng là tương đương cường hành kinh công luyện đến chỗ sâu giống như pháp thuật đồng dạng người này cũng không cần thiết bỏ qua môn công phu này tăng thêm ưu động phái lúc đầu truyền thừa ưu động kinh tạng giải cùng xương ngũ trưởng quay lại hình tròn trướng mấy môn công phu đệ tử này đã có đầy đủ năng lực tự vệ tăng thêm ưu động phái đệ tử đều không có quá nhiều tranh phong suy nghĩ cho nên hắn cũng không có đi học tập từ hiền một mạch mạnh nhất kiếm pháp tư chất như thế nào nam cung hoàng thấp giọng đáp kỳ thật nếu không phải ưu động phái đại thế như thế khó mà vẫn hồi kẻ này ngược lại là một cái có thể làm cho môn phái phục hưng nhân vật ồ Diệp Văn không nghĩ tới Nam Cung Hoàng đối người trẻ tuổi kia có đánh giá cao như thế, không khỏi lại đi người tuổi trẻ kia trên thân nhìn lâu thêm vài lần. Cái này nhìn lên, hắn mới nhớ tới nói nhiều như vậy, hắn ngay cả người trẻ tuổi kia sưng hô như thế nào đều quyết hỏi, người trẻ tuổi kia tên gọi là gì? Nam Cung Hoàng sững sờ, lúc này mới nghĩ từ bản thân một mực không có cùng Diệp Văn giới thiệu qua người trẻ tuổi kia, liền nói, người trẻ tuổi kia vốn là y ưu động phái từ nhỏ thu dưỡng cô nhi, về sau cho nó đặt tên là Huyền Thiên, vốn là muốn làm làm đạo hiệu, nhưng về sau yêu động phái tiêu vong, Huyền Thiên theo sư phụ đầu nhập ta thuộc sơn phái về sau. Nó sư cảm thấy đệ tử này tư chất xuất chúng, nếu là có thể chân chính bị thuộc sơn phái tiếp nhận, có lẽ sẽ có thành tựu cao hơn, liền không có. Để nó làm đạo sĩ kia. Nó như thế nào? Chúng ta thuộc sơn phái mặc dù danh xưng đạo giáo một mạch, nhưng là phần lớn đệ tử lại không phải tu đạo bên trong lời, cho nên trên giang hồ cảm thấy chúng ta thuộc sơn phái cũng không phải là chính tông đạo phái. Diệp Văn nghe xong liền hiểu rõ ra, tăng thêm như thật làm đạo sĩ còn muốn thủ không ít quý củ. cái này tại lấy không phải đạo sĩ làm chủ thuộc sơn phái bên trong khó tránh khỏi sẽ trở thành tiểu chúng, đối với một lòng muốn để Huyền Thiên chân chính dung nhập thuộc sơn nó sư đến nói, đây nhất định không phải thích hợp lựa chọn, cho nên, nghĩ nghĩ, đem Huyền Thiên gọi đến trước mặt, trên dưới nhìn nhìn sau đột nhiên trong lòng lóe lên, cười nói, nghe nói ngươi danh tự này vốn là muốn làm đạo hiệu. Vâng. Huyền Thiên người trẻ tuổi kia tại Diệp Văn trước mặt lộ ra rất là thông dòng, không có nửa phân câu nệ bộ dáng, mà lại không lên tiếng công đi, nói chuyện cũng là rõ ràng. Đã rằng này, vậy liền hơi sửa lại, xem như danh tự đến dùng tốt, kia Huyền Thiên liền làm dòng họ tốt. Diệp Văn cười cười, sau lưng mấy người nghe vậy lại đột nhiên có một loại cảm giác, sư minh ác thú vị lại đến rồi. Chỉ nghe Diệp Văn nói, ta liền thay ngươi lấy một cái tông chữ, về sau ngươi liền gọi là Huyền Thiên Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Người kia sững sở, thấp giọng nhắc tới một phen sau cảm thấy còn tỉnh thuận miệng, liền cúi đầu thi lễ, đa tạ sư tổ ban tên. Hắn cũng minh bạch danh tự này một lấy, bắt đầu từ hôm nay hắn liền chân chính tính là là Thuộc Sơn Phái đệ tử, yêu động phái công pháp cũng đem triệt để nhập vào Thuộc Sơn Phái bên trong, trở thành hắn mạch này tu luyện công pháp, như hướng suy nghĩ sâu xa. Huyền Thiên Tông thậm chí hoài nghi có phải là Diệp Văn muốn hắn đơn độc lập tông, để cho hắn có thể đem ý ưu động phái công pháp cùng đạo tạm truyền thừa tiếp. Nếu không sao sẽ lên một cái tông chữ. Nếu để cho Diệp Văn hiểu được đệ tử này ý nghĩ, đoán chừng khóc đều không có chỗ để khóc, bởi vì cái này vừa vặn cùng Diệp Văn suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Hắn hiện tại là ước gì tất cả mọi người đoàn kết tại chung quanh hắn, sau đó một lòng vì thuộc sơn quật khởi mà phân đấu, cái kia còn có thể nguyện ý để các đệ tử của mình đi triển tiểu đoàn thể. Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó đến nói, tiểu đoàn thể triển sau khi lớn lên tụ tập cùng một chỗ đồng dạng sẽ trở thành quái vật khổng lồ. Bất quá như vậy, nội bộ liền khó tránh khỏi sẽ có một ít tranh chấp. Đồng thời Huyền Thiên Tông cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Diệp Văn cho hắn lên cái này tên hoàn toàn là bởi vì một bộ phim mà mình sẽ ghi nhớ kia bộ phim cũng là bởi vì bên trong tương đối xoáy khí pháp bảo đặc hiệu cùng kia bộ phim tên đã ta là thuộc xuất phái kia thuộc sơn người đương nhiên phải hết thảy đều phủi đi đến muôn hạ. Tư Hiên ở một bên như thế nói thầm, sư huynh khẳng định là ôm ý nghĩ như vậy. Ta đánh giá mò lấy đan thần tử cái gì rất nhanh liền sẽ xuất hiện, có lẽ Lý Anh Quỳnh loại hình cũng sẽ không xa. Diệp Văn quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, cho một cái. Ngươi biết quá nhiều, ánh mắt mới gọi từ hiền ngậm miệng lại. Sau đó quay đầu kế tiếp theo nghe Nam Cung Hoàng giới thiệu. Bất quá lúc này trong lòng của hắn đã có cái đại khái hiểu rõ. Trước Thục Sơn Phái bối phân cao nhất liền số Diệp Văn thế hệ này, từ trên hướng xuống coi là đời thứ bảy trưởng môn Diệp Văn. Cùng thế hệ phần có sư muội Ninh Như Tuyết cũng là trưởng môn phu nhân, trưởng môn hai phu nhân Hoa Ý Ý, sư đệ Từ Hiền cùng chồng người Hoàng Dung Dung. Mấy người này chính là thuộc Sơn Phái trước mắt trong phái bối phân cao nhất người, đồng thời cũng là toàn bộ thuộc Sơn Phái đệ tử đời thứ 7 toàn bộ người cùng nó ra quyến phía dưới chính là thuộc sơn phái đệ tử đời thứ 8 trước chính là diệp văn một mạch đại đệ tử nhạc đình bây giờ đã tạ thế nhị đệ tử chu chỉ nhược tam đệ tử từ bình cũng đã qua đời tứ đệ tử liễu ngô nôn tạ thế ngũ đệ tử quyết tĩnh lục đệ tử lý tiêu giao cùng thất đệ tử vệ hoàng linh như tuyết một mạch cũng chỉ có một nam cung tử tâm đã từ lâu qua đời tăng thêm nam cung tử tâm đã cùng từ bình thành ra hai người lưu lại dòng dõi tính là diệp văn truyền nhân từ hiền thì thu hai người đệ tử đại đệ tử lý sâm bây giờ đã tạ thế nhị đệ tử nam cung hoàng khỏe mạnh hai người đệ tử đều có truyền thừa lưu lại cho nên từ hiền một mạch coi như dương thịnh về phần Hoa Y thì cùng Hoàng Dung Dung, bởi vì thuần túy là gia quyến, tăng thêm cũng không có lưu dòng dõi, cho nên không coi là, nhưng là Diệp Văn lại không biết được, kỳ thật Hoàng Dung Dung bên này thật là có một mạch truyền nhân. Lúc này Nam cung hoàng đúng lúc là cho Diệp Văn giới thiệu cái này hoàng gia một mạch người. Nguyên lai like năm đó Hoàng Dung Dung ở Lâu Thục Sơn về sau, cái kia hoàng gia trại duy nhất người còn sống sót cũng cùng nhau lưu tại Thục Sơn bên trên, về sau Hoàng Dung Dung cùng từ Hiển Pha toái hư không trước đó, hai người này từ đầu đến cuối cũng không có gì hậu đại, cái này Hoàng Dung Dung thúc thúc tại được Hoàng Dung Dung sau khi đồng ý, nhận nuôi đứa bé, quan họ hoàng, xem như giúp hoàng gia diễn tiếp theo hưng hòa. Về sau đứa bé này ngay tại Thục Sơn lớn lên, không có gì tập võ tư chứ hắn ngược lại đi theo Trần nhất trung học ý đi, nhiều năm như vậy một mực là Thục Sơn phái bên trên chủ yếu chữa bệnh nhân viên. Người này gọi là Mây Vàng, danh tự cũng không có gì hiếm có, bây giờ cũng đã tiếp cận 50, những năm gần đây mới hai đứa bé, lúc này ôm nhà mình cái này một lớn một tiểu hai đứa con trai, Mây Vàng cho Diệp Văn làm lễ đồng thời cũng thừa cơ cùng Hoàng Dung Dung thi lễ, như thật tính phản ra, hắn cùng Hoàng Dung Dung là người một nhà, mà lại hắn còn phải quản Hoàng Dung Dung gọi tỷ. Chỉ là như vậy một đến xem liền tỉnh quá Hoàng Dung Dung hiện tại mặc dù tuổi tác cũng là già bệ 80 tuổi, nhưng bề ngoài bất quá 14 trên giới tiểu nha đầu, toàn bộ một tiểu hài. Mà mây vàng bởi vì không có cái gì tư chất, không cách nào tập luyện thượng tầng công pháp, tăng thêm cả đời học tập dược lý, đầu này đã sớm chịu phải một manh hoa trợ nhìn. cứ như vậy một cái lao đầu cùng một cái tiểu tiểu nha đầu thi lễ đồng thời hô thì thì, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó chịu, chính là hoàng dung dung mình cũng cảm thấy tình lung túng. giới thiệu một phen về sau, mây vàng cũng coi như nhập diệp văn đầu bên trong môn phái kia nhân viên bảng biểu bên trong, mặc dù mây vàng tính là một cái cùng loại khách khanh các lao, bất quá có hoàng dung dung cái này thân thuộc, tăng thêm là trần nhất trung dạy nên bởi vậy đời này phân vẫn còn rất cao nhất là hắn hai cái này không lớn điểm ngay cả danh tự đều không có lấy nhi tử bây giờ thế nhưng là đảng hoàng muốn đặt vào thuộc sơn phái bối phân bên trong như vậy là từ trần nhất trung kia bên trong tính hay là từ hoàng dung dung cái này bên trong tính liền muốn suy tính một phen cuối cùng vẫn là diệp văn vũ tấm từ hoàng dung dung cái này bên trong tính như vậy mây vàng cái này hai nhi tử tương đương với diệp văn đồ đệ đời này nhân vật mời tỷ tỷ cho cái này hai tiểu tử đặt tên thời cổ kỳ thật đặt tên cũng không nóng nảy Tiểu thời điểm trước lấy cái du tên lớn lên tái khởi chính thức danh tự cũng là chuyện rất bình thường, Mây Vàng cái này hai tiểu tử một cái 4 tuổi tất cả, một cái khác 3 tuổi lớn tiểu, cách lớn lên còn rất xa, cho nên không có đặt tên cũng là bình thường. Mây Vàng lúc đầu cũng không nóng nảy, nhưng là lúc trước nhìn thấy từ bình cháu trai trực tiếp từ trưởng môn đặt tên, sau đó Nhạc Ninh Tôn nữ cũng đặt tên, hai bút bê còn để người ôm đâu liền có danh tự, mình hai nhi tử đều đầy đất này lên, không đặt tên tựa hồ không hợp thích lắm. Vừa lúc lúc này người đều tại, trong phái trưởng bối cũng là thể tụ, cái này cùng cơ sẽ tự nhiên không thể bỏ qua, Mây Vàng tìm nghĩ muốn trưởng bối cho hai tiểu tử đặt tên bất quá hắn cũng không yêu cầu xa vừa Diệp Văn có thể đậu miệng hắn ngược lại là hy vọng mình tỷ tỷ này có thể cho hai hải tử cái tên kỳ thật mây vàng cũng tình sâu khổ hắn sau khi lớn lên liền đã hiểu phải tự mình bất quá là nhận nuôi mà lại quan còn không phải nghĩa phụ dòng họ mà là họ hoàng dù sau đó tới hỏi cái minh bạch hiểu được vì sao mình sẽ mang lên họ hoàng nhưng là khi đó hoàng dung dung đã sớm phá thoái hư không mà đi hắn cũng không biết được cái này tiện nghi tỷ tỷ đối với mình cái này đệ đệ là cái nhìn thế nào khi đó hắn mặc dù phiền muộn nhưng tốt xấu hoàng dung dung đã không tại về sau cũng không có gì cơ hội gặp mặt họ hoàng cũng liền họ hoàng Phản chính tự mình họ cái gì cũng biết đời đời kiếp tiếp tại thuộc sơn sinh hoạt. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Văn trở về, hơn nữa còn đem cả tòa thuộc sơn đều cho đem đến tiên giới đi lên, mà cái kia tiện nghi tỷ tỷ Hoàng Dung Dung cũng tại. Lúc trước nghe tới nha đầu này nữ hài chính là mình, cái kia tiện nghi tỷ tỷ thời điểm còn có chút kinh ngạc, sau đó mới lấy lại tinh thần là mình, cái này tỷ tỷ đánh giá Mo đã thành tiên nữ, cho nên mới sẽ trưởng sinh bất lão, phản lao hoàn đồng. Như vậy, hắn cái này đệ đệ liền có chút xấu hổ, nếu là cái này tỷ tỷ không thích hắn cái này đệ đệ làm sao bây giờ? Kỳ thật muốn vẹn không thích hắn cũng không có gì thế nhưng là dưới mắt hắn còn có hai đứa con trai đâu, hắn không được không vì hai đứa con trai mình cuộc sống sau này suy tính, dù sao hắn đã tuổi gần 50, công phu khó mà tình tiến vào tình hôn dưới, đánh giá mò không được bao lâu mình cũng liền đi, nhưng hai cái tiểu tử, hắn mây vàng tại thuộc sơn phái địa vị kỳ thật cũng không cao, hắn có nhìn ra thuộc sơn phái về sau triển hội càng ngày càng tốt, mây vàng hiện tại chỉ có thể mong mọi hoàng dung dung có thể đối với mình hai đứa con trai kia hơi tốt một chút, ngày thường bên trong trông non một phen, để hai đứa con trai có thể bình an tại thuộc sơn trải qua cả đời này cũng chính là, nếu như có thể để nhi tử phải truyền tiên pháp, vậy thì càng tốt, cho nên bây giờ cái này ngay miệng hắn hy vọng có thể cùng mình cái này tỷ tỷ tìm cách thân mật chủ yếu chính là vì có thể để cho cái này tỷ tỷ đối với mình hai đứa con trai này nhiều một chút hào cảm bất kể như thế nào nếu là mình đặt tên hải tử khẳng định sẽ thích mấy phân huống chi trên danh nghĩa cái này hay hay là cháu của nàng để ta đặt tên tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển tới hoàng dung dung trên thân mà hoàng dung dung thì đưa ánh mắt chuyển tới từ hiền trên mặt ngươi giúp ta lên ngươi văn thải tốt như vậy từ hiền lắc đầu nói đây là đệ đệ ngươi yêu cầu ta ngược lại không tiện tham gia huống chi danh tự nha ngươi tựa như sư huynh như thế tùy tiện bắt cái tên rất hay chẳng phải giải quyết. Ai? Hoàng Dung Dung hai mắt tỏa sáng, cảm thấy như thế cái biện pháp thuận miệng liền nói, vậy liền cứ gọi Hoàng dược sư cùng Hoàng phi hồng. Diệp Văn chính mong mỏi Hoàng Dung Dung sẽ lên cái dạng gì danh tự, không nghĩ tới nha đầu này ngược lại dứt khoát, nhìn mình Sơn trại tên người chơi vui vẻ, nàng cũng trực tiếp tung ra hai cái. Bất quá, không có việc gì vậy mà tìm cho mình cái cha. Lời này lại không phải Diệp Văn nói, mặc dù hắn trong lòng cũng tại như thế nhà rảnh. Từ hiên lời này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là Hoàng Dung Dung liền ở bên cạnh hắn, tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Một chút liền nhớ lại kia Hoàng Dược sư không phải liền là Hoàng Dung Cha a. Lúc trước mình nhìn thấy kia phim truyền hình thời điểm, mình cũng không ít bị mọi người trêu chọc. Liền ngay cả Từ Hiền đều nói, may mắn lúc trước chưa có xem, nếu không ta đều phải cho là ngươi sẽ cùng kia quách tiểu tử tiến đến một chỗ. Sư Minh lúc trước đoán trưởng chính là nghĩ như vậy mới lên cái tính chữ. Hoàng Dung Dung giận dữ, ta gọi Hoàng Dung Dung, không gọi Hoàng Dung. Nhớ tới việc này, Hoàng Dung Dung rất là hối hận, thế nhưng là lời này đều nói ra ngoài, kia mây vàng cũng là đại hỉ, cảm thấy cái này hai danh tự quả nhiên rất tốt, trực tiếp liền cho mình hai nhi tử phân tốt. Đại nhị chữ gọi Hoàng Dược sư. Tiểu Nhi tự gọi Hoàng Phi Hồng, ngươi làm gì nói hai cái này? Hoàng Dung Dung yếu khóc vô lệ, họ Hoàng tương đối nội danh, ta liền nghĩ lên hai cái này nha. đều nói gọi ngươi nhìn nhiều điểm sách, ngươi lại cả ngày bên trong xem phim, lúc này phiền một rồi, vậy ngươi nói lên cái gì? Chán. Hoàng Hồng, Mây vàng vừa lòng thỏa ý lui xuống. Diệp Văn Thì suy nghĩ hai cái này, bẽ con không biết được có thể hay không như nguyên bản nhân vật bên trong tinh thông như vậy xử lý. Nếu nói như thế, cỏ này dược các thăng cấp làm đan dược các sự tỉnh coi như có rơi vào, lớn không được hướng phương diện kia bồi dưỡng một chút chính là. Diệp Văn trong lòng nhất định, sau đó liền kế tiếp theo suy nghĩ trong đầu kia vẫn chưa hoàn toàn phát họa rõ ràng bằng biểu. Trước chính mình đời này bên trong có thêm một cái mây vàng, bất quá người này mặc dù cùng mình cùng thế hệ, nhưng nhiều nhất xem như cái không có thực quyền gì thậm chí không có sự tình làm người rảnh rỗi, trong phái cũng không có cái gì lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hán kia hai nhi tử tính là đệ tử đời thứ 8 bên trong, cũng có thể nhập vào từ hiền một mạch ở trong. Bởi vì Hoàng Dung Dung là lấy từ hiền phu nhân cái thân phận này tiến vào thuộc sân phái, như vậy thân nhân của nàng tự nhiên cũng coi như là mạch này, nhiều nhất xem như từ hiền một mạch bản chi. Có lẽ ta phải họa cái cây trạng độ. Cái này giống như càng ngày càng phức tạp à, Môn phái bên trong người nhiều, quan hệ tự nhiên là sẽ càng ngày càng phức tạp, Diệp Văn hiểu được đây là tất nhiên tình huống. Lại hướng xuống, chính là đệ tử đời thứ 9, trước mắt đệ tử đời thứ 9 bên trong thật không có người nào mới, Thục Sơn phái tại thế hệ này bên trong tựa hồ xuất hiện kết thúc ngàn, Diệp Văn phỏng đoán hẳn là những năm kia bên trong cùng kia Tà giáo tranh phong, tăng thêm nhận nhạc Ninh ảnh hưởng, mới đưa đến thế hệ này bán hết hàng. Kỳ thật còn có nguyên nhân Diệp Văn xem nhẹ, cũng là bởi vì Diệp Văn những ngày đồ đệ niên kỷ đều rất nhẹ, mà Thục Sơn phái tại cái này một nhóm người quang mang chiếu dọi xuống. Đồ đệ của bọn hắn cơ hồ đều không có ngoi đầu lên cơ hội. Còn có một chút, chính là những đệ tử này tự thân đều còn không có đạt tới đỉnh phong tình huống dưới liền thu đồ đệ, dạy bảo đệ tử năng lực cũng còn không có bồi dưỡng bắt đầu, cho nên đại đa số đệ tử cũng không có lựa ra, cái này mới đưa đến thuộc Sơn phái đệ tử đời thứ 9 nhân tài điều linh, ngược lại là về sau càng tiểu một đời được không ít chiếu cố. Đệ tử đời thứ 9 bên trong, lấy trường Mi đạo nhân xuất sắc nhất, kết quả đây là cái mang nghệ tìm thấy, bởi vậy có thể thấy được thuộc Sơn phái thế hệ này tình huống. Còn lại chính là Liễu Nôn chi nữ Liễu Mộng Ly cùng quách tính kia 8 người đệ tử. Liên ngay cả từ hiền một mạch tại một đời cũng tuyệt tích, trong đó cái kia bị Nam Cung Hoàng tự mình thanh lý môn hộ chính là đệ tử của đời này. Diệp Văn nhìn nhìn, liền cảm giác thuộc sơn phái cái này truyền thừa kết cấu, đến cái này đời thứ 9 thời điểm tựa như đột nhiên bị người bắt lấy, gây không tưởng nổi. Ai? Xem ra chỉ có thể trông cậy vào càng tiểu một đời. Đệ tử đời thứ 10 cũng chính là tầng tôn bối phân thế hệ này, cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất, Nhạc Linh San, từ dài khanh trước căn bản là đánh tiểu liền muốn bắt đầu bổ dưỡng, Diệp Văn hoàn toàn có thể đối bọn hắn ôm lấy đầy đủ chờ mong, đồng thời Trường Mi tự hồ cũng thu một người đệ tử, chuẩn bị làm cái đạo hiệu. Diệp Văn cũng dứt khoát, trực tiếp liền ban thưởng cái đan thần tử đạo hiệu, để kia tiểu đồng biểu hiện rất kích động, mà từ hiền bọn người cảm thấy rất im lặng. "Sư Minh, ngươi chuẩn bị đi đâu đi lộng kia một đôi lớn cánh?" Lại nói, "Có lẽ về sau chính chúng ta liền có thể luyện chế nữa nha." Trừ cái đó ra, còn có kia Huyền thiên Tông, Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng là đời này, không nói khác, cái này có danh tiếng có thể để cho Diệp Văn ghi tạc trong đầu, liền không so đệ tử đời thứ 8 ít, cho nên Diệp Văn hoàn toàn có thể đối cái này còn không, có trưởng thành một đời ôm lấy cực lớn chờ đợi. Q3 chương 26, nội bộ điều chỉnh. Cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch đệ tử nhiều đáng để mong chờ đệ tử cũng có như thế tính toán cái này thuộc sơn phái bây giờ đã thành đại môn đại hộ Diệp Văn lúc này mới nhớ tới muốn lại như năm đó như thế lãnh đạo thuộc sơn phái sợ là không được năm đó thuộc sơn phái tính toán đâu ra đấy cũng cư như vậy mười mấy người về sau dần dần lớn mạnh cũng không nhiều ít mặc dù ngoại môn đệ tử không ít nhưng là chân chính cần hắn hao tâm tổn trí chí, cũng chính là như vậy mấy cái thế nhưng là bây giờ đâu hắn đột nhiên hiện coi như bài xuất mấy người đệ tử cần trọng điểm điêu khắc văn bối cũng đã có mấy cái như là như vậy coi như hắn có vô cùng tinh lực. Sợ là cũng được mệt mỏi nằm xuống. Huống chi, môn phái bên này phải xử lý sự tình còn rất nhiều, chứ không nói dược có các cần thăng cấp làm đan dược các, kia chế khí các cũng muốn tăng lên vì pháp bảo các, Diệp Văn còn chuẩn bị thiết lập một cái chuyên môn nghiên cứu trận pháp bộ môn đâu, dù sao cái này, nhưng quan hệ đến Thục Sơn phái về sau đại trận hộ sơn cùng cùng sự tình. Như thế tính toán, hắn phát hiện mình phải xử lý sự tình thực tế nhiều lắm, mà lại dưới mắt hắn còn rất có thể rời đi Thục Sơn một hồi, đi ngày đó đỉnh đi tới một lần. Tâm tư bách chuyển dưới, ngay cả Nam cung hoàng tiếp xuống giới thiệu với hắn sự tình hắn cũng chưa kịp cẩn thận đi nghe, cũng may cũng không có bạc đãi những đệ tử này sau đó ngoại môn quản sự cũng chính là cơ hồ thống linh trước mắt thuộc sơn phái đệ tử nhất đông đảo vị kia gọi là gừng dự tuổi trừng ngoài 30, cũng coi là cái khá xuất chúng đệ tử hai năm trước mới vừa vận tiếp nhận ngoại môn quản sự trước nguyên bản chính là trong ngoại môn đệ tử nhân vật đứng đầu lúc ấy bởi vì thuộc sơn phái nhân tài bán hết hàng nhất thời bán hội tìm không được người thích hợp thu gừng ca tụng là đồ cho nên liền dứt khoát đem nó để bạt làm ngoại môn quản sự theo cách tính một cái đồ đệ học nghệ, chỉ là gừng dự ngộ tính mặc dù không tầm thường nhưng quách tính các đệ tử lại dạy bảo không đến 2 năm này xuống tới võ công ngược lại là không thế nào quá lớn tăng lên Nam cung hoàng 2 năm này lại bởi vì thân thể không tốt cũng không lý tới sẽ những chuyện này. Chu chỉ nhược bận bịu đầu góc mê muội, càng không chú ý được đến. May trường mỹ đạo nhân trông non một hai, thỉnh thoảng còn có thể chỉ đạo một phen. Lúc này mới không có gọi cái này coi như không tệ đệ tử hủy đi. Ai nhân tài điêu linh a? Diệp Văn tưởng tượng mình cũng tìm cố bi, lúc trước một xuyên qua liền thành trưởng môn, thế nhưng là mình còn không chờ đến ý một phen đâu, kết quả liền phát hiện mình cái này trưởng môn bất quá hữu danh vô thực, vô hạn tới gần tại quang can tư lệnh, coi như kia duy nhất đồng môn sư muội cũng ngắm lấy trưởng môn của mình chi vị. Sau đó đâu? Thật vất vả từng bước một đem môn phái triển bắt đầu, còn chưa kịp hưởng thụ đứng tại đỉnh phong quái cảm, liền bị tiêu cửu châu đỉnh một cước đạp ra ngoài. Đợi đến hắn có năng lực trở về, kết quả hắn mang theo thuộc sơn phái một khối đi tới một cái cao cấp hơn. Càng nhiều như nhân thế giới, mà mình môn phái cũng lần nữa biến thành cái rối tinh rối mù, có thể dùng tới được người cơ hồ không có. Hết thảy chuyện trọng yếu hay là phải tự mình thân tự xuất thủ. Liên xem như muốn hiện ra ta năng lực, nhưng cũng không thể như thế cả. Lúc nào để ta qua điểm này tốt lành đâu? Trong lòng đau khổ không đủ cùng ngoại nhân nói tỉ mỉ. Diệp Văn động viên một phen cái này ngoại môn quản sự. Sau đó lại một một nhìn nhìn đông đảo càng tiểu bối các đệ tử, nhất là lấy Quách Tĩnh đồ tôn nhiều nhất, nguyên vốn là có một đống đồ đệ, những này đồ đệ cũng trước sau thu đệ tử, coi như một người liền thu hai ba cái, đến đời này cũng không già trẻ. Một đại ba người hướng kia một chạm đích sắc rất để mắt người choáng, dù sao Diệp Văn nhìn nửa ngày một người cũng không có ghi nhớ, những này tàng tôn bối đệ tử còn không bằng kia gừng dự cho mình khắc sâu ấn tượng. Cũng may những người này còn không có động thu đồ suy nghĩ, mà tàng tôn bối một nhóm người này chúng cái này lúc cũng coi là tương đối trẻ tuổi, không già trẻ cũng là vừa vận từ ngoại môn chuyển vào bên trong cửa, tạm thời cũng không rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Diệp Văn chuẩn bị về sau chậm rãi quan sát quan sát, nếu có hạt giống tốt lại đơn độc suy nghĩ như thế nào bồi dưỡng. Đệ tử này nhóm tình huống đại khái cả cái rõ ràng, ngoại môn đệ tử hắn liền không cần lại đi lần lượt đi nhìn, chỉ cần đại khái nhìn một chút liền tốt. Nguyên bản Thục Sơn phái có ngoại môn đệ tử hơn nghìn người, bất quá lần này theo Thục Sơn cùng nhau đến tiên giới ước chừng chỉ có hơn 200 người, trong đó thế hệ tuổi trẻ chỉ để lại hơn 40, còn lại đều là thời gian trước thành tài xuống núi, lần này lại cho hô trở về. Những người này nhân phẩm đều là không sai cho nên Diệp Văn đối bọn hắn cũng tương đối thích, cho nên lúc nói chuyện có chút hòa khí, thậm chí hỏi thăm một chút này tới là không mang gia quyến, nếu là mang, an bài thời điểm liền muốn cân nhắc về đến nhà quyến vấn đề, hỏi thăm một phen về sau mới hiểu được, đại bộ phận phân đệ tử đều không có cái gì gia quyến, chỉ có một một số ít là mang theo vợ con đến đây, mà những người này có không ít một nhà đều là thuộc sơn phái đệ tử, bộ này phân đệ tử nhưng đơn độc an bài rồi, gương dự nói, về sư tổ lời nói, những này thành gia đệ tử đều đơn độc an bài tại một chỗ, chúng ta thuộc sơn phái đệ tử kia túc khu lại xây dựng thêm không ít lần, cho nên gian phòng rất dư giả. Thục Sơn phái cho đệ tử cung cấp giường chân hoàn cảnh phi thường rộng rãi, mà lại cùng loại nhà cấp 4 kết cấu cũng có thể để mọi người thường xuyên vãng lai đi lại, sư huynh đệ ở giữa cũng càng có thể đoàn kết một chút. Mà lại Thục Sơn phái cung cấp giường chân cũng rất là hậu đãi, trên cơ bản mỗi người đều có thể có đơn độc nệm giường, nhiều nhất cũng chính là hai người một gian phòng, không giống rất nhiều môn phái, cho ngoại môn đệ tử an bài đại bộ phận phân đều là giường chung, cũng chính là một trường đại kháng, phía trên có thể nằm mười mấy người. Thậm chí biểu hiện đệ tử xuất sắc có thể đơn độc một cái phòng, tăng thêm ăn mặc đều là môn phái giải quyết, có thể nói tiến vào Thục Sơn phái đời này liền khỏi phải sầu. Tình huống hiện tại mặc dù có chút biến hóa, nhưng đại khái bên trên hay là như thế, chỉ là đơn độc vạch ra một bộ phân ở khu, cơ bản đều là nhà cấp 4 cái chủng loại kia phong xá, tặng cho những cái kia có thể thất các đệ tử ở, hiện tại cái này một mảnh cũng bị không ít ngoại môn đệ tử gọi đùa là có lao bà khu, mà đại bộ phận phân độc thân đệ tử ở kia bộ phân thì được xưng là quan quân khu. Về phần kia càng xa xôi một chút vì lạ, kia ở đây đều là nữ đệ tử, trước mắt thuộc sơn ngoại môn nữ ước chừng còn thừa lại chừng 30 người nữ đệ tử, cơ bản đều rất trẻ trung, từng cái đều bị người gấp gáp theo dõi ở trong. Những này thượng vàng hạ cám sự tình riệp văn không cần hiểu rõ. Hắn chỉ cần biết đại khái tình huống liên tốt. Hiểu rõ Đông Đảo Ngoại môn đệ tử ăn bài, Diệp Văn lần này xem như đem Thục Sơn phái triệt để hiểu rõ một phen, sau đó bắt đầu đối Thục Sơn phái tình huống trước mắt tiến hành một chút điều chỉnh. Tàng thư các quản sự hiện tại là ai? Diệp Văn nhìn trái phải một chút, Nam Cung Hoàng nói, tàng thư các quản sự trước mắt từ đệ tử đảm nhiệm, chỉ là đệ tử phần lớn đều là tại dưỡng thương, vị trí này. Nhẹ gật đầu ra hiệu Nam Cung Hoàng không cần phải nói, Diệp Văn nói, đã như vậy, cái này tàng thư các quản sự liền kế tiếp theo từ Nam Cung Hoàng chấp trưởng. Vệ Hoàng mặc cho phó quản sự, người nam cung sư Minh Dưỡng thương khôi phục mấy ngày này, những chuyện kia liền do ngươi trước xử lý. Vệ Hoàng sững sở, lập tức minh bạch đây là sư phụ trước tìm cho mình một ít chuyện làm, miễn cho hắn lập tức quá nhàn qua không thích ứng. Từ trong đám người ra nói một tiếng, đồ Nhi tuân mệnh. Liên tới đến nam cung hoàng bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm một chút kia tàng thư các đều muốn quản thứ gì. Cái này hỏi một chút hắn mới hiểu được, nguyên lai tàng thư các nhưng không đơn thuần chỉ là phụ trách dạy bảo môn phái đệ tử học chữ loại hình, hơn nữa còn là bản phái trưởng quản võ học bí tịch thậm chí công pháp truyền thừa bộ môn, nói trắng ra liền cùng Thiếu Lâm tự đạt ma viện một cá tính chất có thể nhập tàng thư các đệ tử, đều phải có thiên tư vô cùng tốt hàng người, nhập tàng thư các về sau, liền không cần để ý tới bản phái bên trong bên cạnh sự tình, chuyên tâm tu luyện hoặc là nghiên cứu võ nghệ là được. Chỉ là ý nghĩ rất tốt, kết quả trước mắt tàng thư các bên trong trừ Nam cung hoàng bên ngoài, dưới đây chính là mấy cái tiên sinh dạy học, bây giờ ngay cả tiên sinh dạy học đều không có, tốt tại trước mắt thuộc sơn phái bên trong cũng không ai cần muốn tiến hành văn hóa giáo dục, coi như còn lại mấy người, vệ hoàng một người cũng đủ để gánh nhâm lao sư. Đồng thời, chuyên môn cất giữ bí tịch cùng trọng yếu đạo tạng còn thi nước các liền trở về tàng thư các quản lý, đây chính là thuộc sơn phái cực kỳ trọng yếu chỗ. Tuyệt đối không được khinh thường, chỉ là bây giờ đến tiên giới, mọi người bắt đầu buồn bực những bí tịch kia còn có trọng yếu như vậy à? Diệp Văn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chẳng qua trước mắt còn không cần quá hao tâm tổn sức, tối thiểu Thục Sơn phái hiện hữu công pháp đủ để những này đồ đệ luyện đến kia địa tiên chi cảnh. Về phần tiên tiên, chính hắn cũng không biết được có hay không chân chính bước vào cảnh giới kia, điểm này còn phải hảo hảo tìm mò tìm mò, nhất thời bán hội cũng không nói hỏi tới. Sau đó, Diệp Văn tuyên bố chế khí các thăng làm pháp bảo cát, mà kia chế khí các nguyên bản quản sự cũng không có theo Thục Sơn phái đi lên. Diệp Văn dứt khoát liền để Trịnh Anh, cái này thích mù nghiên cứu tiểu tử đi kia bộ môn tòa chấn. Sau đó phái trương linh cho hắn khi phụ tá, đương nhiên còn để bạt một cái quách tính đồ nhi giúp đỡ hai người, để cho hai người có thể mau chóng quen thuộc thuộc sơn tình huống. Pháp bảo này vấn đề một lát cũng không tốt giải quyết, bất quá vi sư tay bên trong ngược lại là có mấy món pháp bảo tạm thời cũng không có tác dụng gì, liền thu tại pháp bảo trong cát. Như có đệ tử biểu hiện xuất sắc, liền từ bên trong tuyển ra đồng dạng làm bát lượng. Diệp Văn nói chuyện trên tay ngay cả lượt một bộ tiếp một bộ pháp bảo bị hắn lấy ra ngoài, trong đó kia cái gì ra ngàn bên trong điện hỏa cầu nhiều nhất khoảng chừng 20 mấy cái, phần lớn đều là từ côn lôn phái kia bên trong vơ vét đến. Đồng thời một cây nên phượng thường, tổng cộng có 2 cây, từ bích huyết lao tổ kia bên trong đạt được một cây, từ côn lôn phái kia bên trong thu được một cây. Trong đó côn lôn phái kia cắn chất lượng khá tốt, cho quan lộc viêm làm bình khí. Hai cây thất tinh trạng tướng mâu, chúng phải ba sào, quan thục dĩnh lấy đi một cây, một kiện thất khiếu linh lung tiến, một kiện y u y đá, một bộ đặc biệt rèn luyện qua mặt trược, một kiện nguyện kim luân, một kiện ngải kim luân. Trừ cái đó ra còn có phi kiếm một số, bất quá chất lượng chỉ có thể coi là bình thường. Trong đó tử thanh song kiếm ngược lại là có mấy bộ sương Giao kiếm cùng yu hổ kiếm các một bộ, nam minh ly hỏa kiếm liền một thanh, bị từ hiền lấy đi làm tùy thân bộ kiếm. Lúc đầu diệp văn còn hỏi lý tiêu giao muốn hay không tuyển một thanh, kết quả bị tiêu giao dùng. Ta cảm thấy hay là con cái nổi tương đối tốt một chút, cho cự tuyệt, Cái này một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật như phong tới trong tu chân giới, có lẽ sẽ còn để người tán thưởng một phen. Thế nhưng là cầm tới cái này tiên giới bên trong đến liền không thế nào đủ nhìn. Nhưng là trước mắt đông đảo đệ tử cũng bất quá là một đám người bình thường, trước kia chưa từng gặp qua cảnh tượng như này, một đống lớn thất thải lộng lấy đồ vật bị mình sư tổ từng cái từng cái ra bên ngoài ném tựa như vô cùng vô tận đồng dạng, con mắt đều nhìn thẳng, nhìn chăm chăm kia một chỗ bảo bối chảy nước miếng, thầm nghĩ, ta nếu là có thể có một kiện thật là tốt biết bao. Tốt tại mọi người nhớ tới lúc trước Diệp Văn nói qua, những vật này chính là làm ban thưởng bàn cho biểu hiện đệ tử ưu tú, cho nên bọn hắn cũng không phải là không có hy vọng. Lần này ngược lại là gái mại dâm mọi người cố gắng tu hành sức mạnh. Diệp Văn mở ra chiếc nhẫn, hiện đại bộ phận phân chính là những này, nhìn xem trên mặt đất loạn thất bắt ao, thậm chí phù lục cùng giờ tờ G7 cùng một chỗ chẳng cảnh quả thực để hắn có chút khó chịu, bên ngoài còn tán loạn lấy mấy khỏa khắc lấy phù lục đặc chế lưu đạn. Trong đó một viên đồ ngủ cục lăn đến một bên, bên cạnh đệ tử còn một mặt tò mò nhìn cái này tròn vo đồ vật, nhưng là đứng tại nơi đó khắc lai người cùng lý tiêu dao, đều phi thường bình tĩnh về sau vượt một bước giải. Nhìn thấy hai người bọn họ động tác, mọi người chỉ cần không phải quá ngu đều ý thức được thứ này rất nguy hiểm, cách gần đó cũng đều cùng nhau về sau vừa trốn. Chính là những này, trước thu được pháp bảo trong các, từ ngươi trưởng quản. Chính anh nhẹ gật đầu, sau đó đi đến những vật này trước, dùng chiếc nhận của mình đem đồ vật một một thu vào, chúng đệ tử nhìn thấy Trịnh anh trên tay vung lên, xoát một chút liền thiếu đi một đống lớn đồ vật, không khỏi là ao ước và vân. Hy vọng một ngày kia mình cũng có thể học sẽ như vậy thủ đoạn. Thế nhưng là Trịnh Anh cái kia bên trong là sẽ thủ đoạn gì? Hắn kia thuần túy là dựa vào trên ngón tay chữa vật giới chỉ thôi. Nhìn xem Trịnh Anh đem đồ vật cất kỹ, Diệp Văn đột nhiên nhớ tới, kia chữ vật pháp bảo cũng không có mấy cái, có lẽ ứng nên hỏi một chút hồ lô kia tiền. Bọn hắn môn phái có phê chuẩn hay không những vật này, đồng thời cũng tốt nghe ngóng dưới cái này tiên giới ở trong dùng cái gì đến tiến hành giao dễ. Đến bây giờ hắn cũng không biết được tiên giới đồng tiền mạnh đến tột cùng là cái gì, cũng không thể cũng cùng thế tục đồng dạng, sử dụng thiên đình ấn chế tiền mặt. Một đám tiên nhân muốn vật kia cũng không có ý nghĩa a. Khả năng nhất tình huống chính là lấy vật đổi vật, lại cứ điểm này cũng làm cho đầu hắn đau, hắn thuộc sơn phái lại có đồ vật gì có thể khiến người ta vừa ý mắt rồi. Hoặc là dứt khoát để Trịnh Anh đi cho thiên Cơ môn ăn mấy đài địa cơ, trên kệ mấy tuyến đường lộng cái cục vực lưới, sau đó đem bản bút ký cùng trò chơi điện tử bán cho bọn hắn. Diệp Văn cảm thấy cái này có chút không đáng tin cậy, cho nên tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên, sau đó lại nói: Phát bảo các gan bài tốt." Diệp Văn lập tức nâng lên kia đàn dược các. Đan dược các là dược có các biến tới, mà dược có các quản sự cũng giống vậy không có tới tiền giới. Lại là bởi vì dược có các quản sự tuổi tác đã lớn, trong nhà con cháu đông đảo, Bỏ không được rời đi thế giới kia, mà sản nghiệp của bọn hắn lại đại thể đều tại kia bên trong, bởi vậy liền lưu tại cựu châu thế giới ở trong. Diệp Văn cũng không miễn cưỡng, dù sao người này đến cái này tiên giới tác dụng cũng là không lớn, bình thường ốm đau mây vàng đã đầy đủ ứng phó, mà cao siêu hơn luyện đan chi đạo lao đầu kia tuyệt đối không hiểu, nhân tài còn phải là dựa vào Diệp Văn mình bồi dưỡng, cho nên hắn trước đem mây vàng sách vì quản sự, sau đó bốn phía tìm mo một vòng về sau, quyết định để Lý Tiêu giao tọa trấn đan dược các Sư phụ, ta cảm thấy ta tọa trấn bếp sau thích hợp hơn một chút, đừng muốn hồ nháo. Diệp Văn quát lớn một câu sau đó nói dưới mắt cũng không có gì người thích hợp ngươi liền trước tiên ở kia đan dược các nghỉ ngơi một trận lại nói nghe tới mình không cần cả một đời đều chịu tại kia bên trong Lý Tiêu Giao cũng liền không lên tiếng bất quá cái này tiểu tử lúc này suy nghĩ sự tình nếu là để cho Diệp Văn hiểu được chỉ sợ hắn sẽ một lần nữa thận trọng cân nhắc cái này an bài có thỏa đáng hay không lớn không được nghiên cứu một chút làm sao để kia đan dược ăn ngon một chút nếu là có thể làm ra chocolate hoặc là n chocolate vị cái này đồ ăn vật vấn đề coi như giải quyết sau đó hỏi một chút khác lai like ngươi thích gì khẩu vị hahaha <cười> Diệp Văn không biết được mình cái này tùy ý một cái an bài Kết quả để Thục Sơn phái ngày sau còn nhiều một cái kỳ quái thanh danh, Thục Sơn xuất phẩm mỹ vị vô song, tăng thư cát, pháp bảo cát, đan dược các đều an bài thỏa đáng. Diệp Văn bắt đầu tổ kiến mới bộ môn, trước chính là kia đã có nhân tuyển chủ trì tiếp tiên các, tiếp tiên các cũng không cần quá phiền phức, kia một đống ngoại môn đệ tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thay phiên đi hỗ trợ cũng chính là dưới mắt chủ yếu chính là đem bộ này cửa trước dựng lên cái bàn đến, đồng thời để trong phái đệ tử đều hiểu được như thế một cái bộ môn tồn tại, cùng đem trương quế thân phận báo cho mọi người, trương quế thăng nhiệm tiếp tiên các quản sự có quyền trực tiếp điều động ngoại môn đệ tử tiến vào tiếp tiên các, đồng thời cũng có thể thông qua thương nghị từ nội môn lựa chọn đệ tử đi đón tiên các hỗ trợ. Dựa theo Diệp Văn tư tưởng, cái này tiếp tiên các không chỉ có riêng là muốn đem đám người kia tiếp ra, đồng thời cũng là an trí những cái kia nguyện ý lưu tại thuộc sơn phái bên trong lại không nguyện ý trực tiếp bái nhập thuộc sơn phái người. Nói cách khác, đây chính là một cái nuôi phái bên ngoài cao thủ chỗ, thậm chí nếu có trong tiên giới phái khác cao thủ nguyện ý tọa trấn thuộc sơn phái, cũng là từ tiếp tiên các phụ trách, đương nhiên, loại khả năng này hiện tại lại còn không sinh. Tiếp tiên trong các trừ bạn phái đệ tử chính là khả năng tồn tại khách khay khác nhỏ, chủ yếu cấu thành chính là đám người này. Lúc này Trương Quế đã làm xong chính mình sự tình đi tới bên ngoài chính điện mặt trở, Diệp Văn nói đến chuyện này thời điểm tự nhiên có người ra hô Trương Quế, cho nên Trương Quế thuận thế tiến vào chính điện, từ đây vượt tiến vào thuộc sơn nội môn bên trong, trở thành nhân viên quản lý bên trong một viên. Về phần kia cái trẻ tuổi Linh Trúc, trước mắt Diệp Văn còn chưa nghĩ ra như thế nào an trí, cần cùng chuyện nơi đây xử lý xong, sau đó mang theo hoa y hề đi nhìn kỹ hăng nói. Cuối cùng Diệp Văn muốn thành lập bộ môn mới là trận đồ cát chỉ tiếp đối với cái ngành này trước mắt hắn không có đầu mối, đành phải trước đem tên tuổi dựng lên. sau đó sai khiến Từ Hiển vì quản sự, Trường Mi làm phó quản sự cứ như vậy định trước lấy, đợi đến về sau lại bàn luận như thế nào nghiên cứu ra trận pháp. Sư Minh liền sẽ gây phiền vấy cho ta việc phải làm. đợi đến hết thầy an bài thỏa đáng, chúng đệ tử tất cả đều tán đi về sau. Từ Hiển tranh thủ thời gian cùng Diệp Văn phàn nàn. phiền phức, trận đồ này các hiện tại cơ hồ không có chuyện để làm, ngươi có cái gì cảm thấy phiền phức? Từ Hiển lại nói, Sư Minh ngươi kia đầu cũng không biết được làm sao giải, không chừng mấy ngày nữa ngươi liền giày vào ra cái trận pháp đồ lục khi đó ta còn không phải phải cùng cái kia sư đệ tôn đi nghiên cứu cái không về không rồi Diệp Văn không nghĩ tới người sư đệ này đối với mình có lòng tin như vậy coi là cái kia trận pháp đồ lục là rau cải chẳng a còn đầu mình vỗ tiện tay liền một chương. không nghĩ tới mình năm đó dựa vào chấp nhận thỉnh thoảng liền tâm trận pháp đồ lục đến miễn cho bại phôi mình thật vất vả túc lập nên quang huy hình tượng lại nói tối thiểu dưới mắt còn không có công phu suy nghĩ cái kia những ngày này ngươi liền trước mang theo chúng đệ tử siêng năng tu hành ta đánh giá mò lấy có cái này tiên cảnh chi địa tương trợ mọi người tu vi phần lớn có thể xếp bên trên một cái cấp bậc Từ Hiến nghe xong, liền minh bạch Diệp Văn cái này là muốn đi chiếu cô kia Dương Tiễn, thậm chí có khả năng đáp ứng dưới Dương Tiễn yêu cầu, cùng nhau đi ngày đó đỉnh một lần. Không bằng ta bồi sư huynh cùng một chỗ. Diệp Văn lắc đầu, ngươi tại cái này bên trong ta cũng có thể an tâm một chút. Dù sao dưới mắt chúng ta thực lực còn rất yếu tiểu, phần lớn đệ tử bất quá chỉ so phạm nhân một chút. Nếu có địch nhân đến đây, còn phải dựa vào các ngươi bảo trụ chúng ta cái này thuộc sơn phái. Lời này vừa nói ra, lúc đầu muốn mở miệng linh như tuyết cũng đem lời nói nuốt trở vào, bất quá muốn để Diệp Văn một người đi, nàng lại có chút không yên lòng, đang nghĩ để Hoa Y Lệ cùng đi. Không nghĩ bên cạnh một mực không từng nói qua lời nói, gần như sắp bị người quên lãng Đông Phương Quỷ mở miệng nói, "Ta bồi Diệp trưởng môn cùng đi một lần." Quy 3 chương 27, trong chương. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Đông Phương cô nương. Mọi người cùng nhau xoay người, nhìn hướng Đông Phương Quỷ. Nói thật, nếu không phải nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người gần như sắp muốn xem nhẹ vị này cũng trong điện, kỳ thật lúc trước sớm đã có thuộc sơn đệ tử tại dưới đáy buồn bực, nữ tử này lại là người phương nào? Vốn đang chờ lấy trưởng bối giới thiệu, kết quả mãi cho đến mọi người tán đi, cũng không có người giới thiệu qua nữ tử này đến tuột cùng là ai các đệ tử rời đi thời điểm, suy si giới bên trong cũng miễn không được đàm luận một phen, phần lớn đều suy đoán là Diệp sư tổ tỷ nữ loại hình, đương nhiên cũng có suy đoán là sư tổ phu nhân tỷ nữ, có số ít mấy cái lại nói, từng ở trên núi gặp qua người này, tựa hồ là phía sau núi một vị tiền bối tỷ nữ. dù sao làm sao suy đoán, Đông Phương Quý đều không có trốn tỷ nữ cái thân phận này, cái này cũng cùng nàng trước mắt dáng vẻ có quan hệ, nhìn bất quá chừng 20, tăng thêm lại không phải những cái kia đã đắc đạo thành tiên bản phái tiền bối, cho nên ứng sẽ không phải là cái gì lao tiền bối. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, kia Đông Phương Quỷ luận bối phận, tại cái này thuộc sơn phái thật không có mấy cái có thể cùng nàng ngang hàng. Đông đảo đệ tử quen thuộc nhất Chu Chỉ Nhược, nhìn thấy Đông Phương Quỷ cũng được cung cung tính tính lấy tiền bối tương xứng. Mà lúc này, vị này Đông Phương tiền bối chủ động mở miệng đưa ra yêu cầu, loại tình huống này ngược lại là rất ít gặp. Dị vãng Đông Phương Quỷ kiệm lời ít nói, cũng không thế nào cùng người nói chuyện hiếm, cho dù có chuyện cũng là rất đơn giản mấy câu giải quyết, nếu không phải trên mặt thỉnh thoảng còn có chút biểu lộ thay đổi, quét tính hoài nghi cái này, Đông Phương tiền bối cùng mình nhị sư tỷ là một ca tính tử, đều là lạnh như băng. Đông Phương thấy tất cả mọi người nhìn mình, liền nói: Ta trước kia thủ Diệp trưởng môn nhà vả, giúp Thục Sơn phái chấn thủ phía sau núi. Bây giờ Diệp trưởng môn trở về, kia phía sau núi cũng khỏi phải ta trông coi. Vừa lúc vô sự, dứt khoát theo Diệp trưởng môn cùng đi. Mọi người bốn phía đối mặt một phen, cuối cùng ánh mắt hay là trở lại Diệp Văn chân thân, chỉ thấy Diệp Văn lắc đầu nói, chuyến này còn không biết phải chăng là an toàn, tiền đồ chưa biết, không tốt gọi Đông Phương cô nương mạo hiểm, mà lại hắn cảm thấy lấy Đông Phương quỷ cái này ngay cả địa tiên đều không có đạt tới tu vi, theo mình tiến đến cũng không có tác dụng gì à? Nói trắng ra, hiện tại Đông Phương quỷ ngay cả Giá Quang Phi hành thuật đều học tập không được coi như muốn mang giống như cũng mang không được. Những lời này không tốt nói rõ, nhưng là hắn cảm giác phải trong lời nói của mình đã có lần này ý tứ, Đông Phương Quỷ cũng không phải cái gì đặc biệt chỉ đồ người, nên có thể nghe ra. Quả nhiên, Đông Phương Quỷ cắn cắn dưới nét, xem ra là nghe được Diệp Văn lời nói bên trong ý tứ, bất quá nàng vẫn kiên trì muốn đồng hành, Diệp trưởng môn đã có thể mang theo cả tòa thuộc sơn phi hành, nghĩ đến mang một người cũng không tính là gì về khó. Diệp Văn đau đầu vô song, thầm nghĩ, mang theo núi phi hành là bởi vì thuộc sơn này chính là Cựu Châu đỉnh bên trong chi vật, ta bất quá là mượn lực mà vì. Bất quá mang người đích xác không tính là gì vấn đề nhưng vấn đề là như thật xảy ra chuyện gì vậy phải làm thế nào lấy hắn bây giờ tu vi tự vệ đều không có gì lực lượng kia ở trong thiên đỉnh coi như so nhị lang thần dương tiến mạnh không có mấy cái thế nhưng là hơi kém một chút lại một đống một đống, thành quần kết đội xung lên mình ngay cả chạy đều không có chạy nếu là mình đơn độc tiến về chuẩn bị cái phụ lục gặp được nguy hiểm sau trực tiếp bóp sau đó thuộc sơn mọi người lập tức liền chuyển di giấu kín bắt đầu dạng này còn an toàn một điểm thế nhưng là kéo lấy cái đông phương quỷ tính chuyện gì xảy ra mọi người cũng đều nghĩ đến tầng này bất quá ninh như tuyết lại cảm thấy mang lên đông phương quỷ có lẽ không phải chuyện xấu tối thiểu có đông phương quỷ ở bên, mình sư huynh đứng nên sẽ không dễ dàng chịu chết, như thật tình huống đối thủ sơn bất lợi, diệp văn cắn răng một cái dậm chân một cái, trực tiếp không thèm đếm xỉa dùng mình hấp dẫn thiên đình lực chú ý, sau đó cho mọi người tranh thủ chạy trốn thời gian, như vậy diệp văn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. nếu là mang theo đông phương quỷ, diệp văn làm việc khẳng định sẽ cẩn thận một chút, tối thiểu sẽ không lựa chọn những cái kia quá nguy hiểm làm việc phương pháp. nghĩ đến cái này bên trong, linh như tuyết nói, mang lên đông phương cô nương ngược lại cũng không sao, chúng chi sư huynh năm đó một câu, mật đông phương cô nương mấy chục năm chưa từng từng đi ra ngoài, lần này theo sư huynh tiến đến cũng tạm thời coi là giải sâu. Diệp Văn trợn trắng mắt, nói thầm một tiếng, cái này tâm là tốt như vậy tán, không để ý đều có thể đem mệnh tán không có rơi. Hướng Chi, mang theo Đông Phương Quỷ hắn là thật có chút xấu hổ, năm đó mình cũng không chỉ một lần nhìn qua đối phương thân thể, lúc này người chung quanh không ít còn không tính là cái gì, nếu là Đông Phương Quỷ si dưới bên trong muốn mình phụ trách, hắn nhưng làm sao bây giờ? Ai? Lại nói năm đó tử triền lạn đã muốn đi theo Đông Phương Quỷ nữ nhân kia đi đâu rồi? Qua mấy thập niên, có như Diệp Văn bây giờ trí nhớ cho dù tốt, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người ghi nhớ, Hùng Chi người kia còn không phải thuộc sơn phái cho nên lúc ban đầu nhìn thấy Đông Phương quỷ thời điểm sững sờ không nhớ ra được còn có một người như vậy lúc này nghĩ tới những cái kia về vật mới nhớ tới việc này cẩn thận một tí mo kia phía sau núi tuyệt cốc ở trong tựa hồ là có hai cái phòng xá trong đó một cái lại có vẻ rất là cổ xưa tựa hồ hồi lâu chưa từng có người ở qua bộ dáng hẳn là nha đầu kia đã tạ thế rồi đương nhiên cũng có khả năng cũng sớm đã rời đi tình huống cụ thể hắn cũng không tiện hỏi nhiều chuyện này cũng cùng hắn không có quá lớn liên quan cho nên trực tiếp liền ném đến một bên dặn dò lên sự tình khác tới sau đó ta liền trực tiếp xuống núi kia Dương Tiễn quân Doanh cùng hắn trao đổi một phen chuyện cụ thể. Sư lệ ngươi những ngày này đã đem kia tiên thiên cản khôn công luyện được như thế nào rồi? Tại cái này tiên cảnh nhiều năm như vậy bên trong, Diệp Văn cũng không có làm lợi. Tất cả mọi người đang cố gắng tu hành, lúc đầu Diệp Văn còn muốn dùng nhẫn lại triệu hoán một chút thích hợp công pháp, nhưng là hắn nhận từ khi cưỡng ép đút cho hắn huyền vũ trụ về sau lần nữa lâm vào yên lặng, loại cảm giác này giống như lúc trước thăng cấp thời điểm đồng dạng, chỉ là so sánh với lần trước, lần này nhận thăng cấp thời gian dài hơn rất nhiều, mai cho đến Diệp Văn chuẩn bị tiến vào cửu châu đỉnh trước đó mới khó khăn lắm hoàn thành. Lúc này nhận dáng vẻ không có quá biến hóa lớn, chỉ là nhìn càng thêm trong suốt bóng loáng lúc này ngược lại cũng không nói được đến tuột cùng là bạch ngân, bạch kim hay là kim cương, nhìn không phải vàng không phải iu, ngược lại là đẹp mắt rất. đồng thời, cái này nhẫn mang tại diệp văn trên ngón tay, cơ hồ hòa làm một thể, nhưng không nhìn kỹ còn thật không dễ dàng chú ý tới trên tay hắn còn có cái nhẫn. bất quá thứ này chính là diệp văn có thể một đầu từ cựu châu đỉnh thế giới vọt tới trong tiên giới mấu chốt, chính hắn là nhất định không thể sơ sót, cho nên tại cách trước khi đi, diệp văn lại triệu hoán một lần, lần này nhẫn rất cho lực, trực tiếp cho diệp văn tiên thiên cản khôn công sau tiếp theo bộ phận. diệp văn nhìn nhìn về sau trực tiếp đem bộ này phân tiên tiên cản khôn công sao chép một phần sau giao cho ninh như tuyết từ hiền bọn người để bọn hắn tư tán điều tra tình huống đồng thời tự mình tu luyện lúc này diệp văn trở về hỏi thăm chính là từ hiền công phu kia luyện được như thế nào nếu là từ hiền có thể đem tiên tiên càng khôn công luyện được không sai bị lắm như vậy hắn cũng có thể càng yên tâm hơn xuống núi cản khôn kim cương thân chỉ luyện thành tứ chi về phần cản khôn thứ bảy tuyệt còn tại mạo tác bất quá đã có đầu mối lần này triệu hoán tiên tiên khôn công cho cản khôn kim cương thân pháp môn tu luyện đồng thời còn có thứ thất tuyệt thiên hoàng sợ động trước ba kích nếu nói tiên thiên cản khôn công trước sáu tuyệt chỉ là phổ thông chiêu thức lời nói như vậy thứ thất tuyệt thiên hoàng sợ động bất kỳ cái gì một chiêu cũng có thể xem như tất sắt đến dùng đại chiêu có ba chiêu này từ hiền chiến lược lan lộn, lan qua lan lại đi lên trên mà so sánh với từ hiền ninh như tuyết tình huống liền muốn quỷ dị một điểm từ khi nàng cũng bắt đầu tu luyện tiên thiên cản khôn công về sau thể nội kiếm khí bắt đầu có biến hóa thuộc tính vậy mà không còn như vậy đơn một, dần dần khôi phục mấy phân chân khí đặc biệt tính bất quá ninh như tuyết vừa ra tay chân khí sau khi ra ngoài vẫn như cũ như kiếm khí cho nên nàng dùng đến tiên thiên cản khôn công quả thực giống như một bộ biến thái kiếm pháp đồng dạng tỷ như kia thứ tam tuyệt thiên hỏa liệu nguyên từ hiền sử xuất lời nói chính là thuận vung tay lên đầy trời trường ảnh trường ảnh bên trong tràn đầy hỏa kình linh như tuyết lại không giống nàng chiêu thức mới ra đầy trời kiếm ảnh kiếm ảnh bên trên phụ đầy hỏa diễm lại là lại sắc bén lại cực nóng nếu chỉ luận uy lực nếu so với lúc đầu còn mạnh hơn nhưng lại như Ninh như tuyết cố tình làm lợi nói cũng là có thể sử xuất nguyên bản bộ dáng tiên tiên càn khôn công chỉ bất quá nàng tựa hồ không cần thiết tận lực suy yếu công phu uy lực mà làm như vậy Chiêu thức bên trên uy lực tăng lên mang đến tác dụng phụ chính là Ninh Như Tuyết tại cản khôn nguyên thể bên trên tu luyện tương đối chậm chạp. Bây giờ Từ Hiền bắt đầu tu luyện cản khôn kim cương thân, Ninh Như Tuyết mới khó khăn lắm đem kia cản khôn kim cương thân nhập môn. Bây giờ chỉ là đem song trưởng luyện đến kim cương thân cảnh giới, trước mắt luyện tập lại là hai chân. Đối với loại tình huống này Diệp Văn cũng không cách nào nói cái gì. Đây là mấy người công pháp tu hành khác biệt mang đến ảnh hưởng. Giống như hắn lúc đầu cũng nghĩ thử tu luyện tiên thiên cản khôn công, kết quả phát hiện mình căn bản tu luyện không được. Nếu không công lực rất có thể xung đột thời điểm, bất đắc dĩ từ bỏ môn công pháp này đồng dạng mặc dù hắn cảm thấy chờ mình tu vi càng cao thâm hơn, đối cái này công lực a, vũ trụ a, đại đạo cái gì có càng sâu lý giải về sau, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này, nhưng là trước mắt hắn đã không nghĩ chuyện này. đem tiên tiên càn khôn công sau tiếp theo bộ phân triệu hoán đi ra về sau, Diệp Văn cũng thí nghiệm qua nhận triệu hoán, muốn nhìn một chút cái này triệu hoán hiện tại là bao lâu một lần, kết quả hiện cái này đáng chết nhẫn lại thăng cấp, mà lại càng làm cho hắn im lặng là triệu hoán thời gian biến thành làm lại chế, phải căn cứ triệu hoán đổ vật tình huống đến quyết định lần tiếp theo triệu hoán thời gian sẽ là bao nhiêu thời gian về sau. Tối thiểu liền Diệp Văn từ cựu Châu đỉnh về đến thời gian ngắn như vậy bên trong, Tiêu nhận vẫn chưa hoàn thành làm lệnh, trước mắt chỉ có thể làm làm một cái phổ phổ thông thông trang trí vật mang theo trên tay. Như mình về không được, như vậy Tiên Thiên cản khôn công sẽ thành thuộc sơn phái sau cùng chân phái tuyệt học. Cũng may mình đem cản khôn kim cương thân cùng thứ bảy tuyệt trước ba kích khai ra hết, có cái này mới chiêu. Thuộc sơn phái hẳn là không đến mức hồn quá thảm. Thấp giọng cùng từ hiền dặn do vài tiếng, người sư đệ này tại thời điểm mấu chốt hay là rất nghiêm túc, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ mình nên làm như thế nào. Diệp Văn lúc này mới yên tâm hạ sơn. Đông Vương quỷ đến cùng còn là theo chân hắn đến. Dù là Diệp Văn không muốn mang lấy nàng, bất quá người này một bước không kém liền theo ở sau lưng mình, Diệp Văn không cách nào đánh phải đem kiếm quang vừa để xuống, đem nó cuốn tại kiếm quang bên trong, sau đó đằng lên không trung, lập tức một cái chuyển hướng lao thẳng tới dưới núi mà đi. Nhanh như vậy phi hành, để Đông Phương Quỷ đều là kinh hô một tiếng, nhìn thấy Diệp Văn quay đầu lại nhìn nàng, vậy mà có chút ngượng ngùng, trên mặt mang theo mấy phân ngượng ngùng, sau đó chuyển qua ánh mắt hướng dưới chân dò xét, cẩn thận nhìn lên cái này trước kia không thể nào thấy được cảnh tượng. Cái này Đông Phương Quỷ, càng ngày càng như thật nữ nhân. Bây giờ Đông Phương Quỷ Mặc dù vẫn chưa luyện thành biến cuối cùng, nhưng so với vài thập niên trước Đông Phương Quỷ, lộ ra càng thêm kiểu mị, lúc này đứng tại kiếm Quang ở trong mặc dù không có cương phong tập thể, nhưng là kia một thân trắng nhạt váy dài lại không che giấu được kia luyện chuyển dáng người, cho dù cách váy dài, Diệp Văn cũng có thể thấy được Đông Phương Quỷ bây giờ dáng người muốn so năm đó lại tốt không biết bao nhiêu. Dáng người vậy mà so hoa y thì còn tốt. Nhìn hai mắt, Diệp Văn lập tức thu hồi ánh mắt, lúc này hai người đã dưới Thục Sơn, Đông Phương Quỷ Chính quay đầu nhìn về phía kia phiêu phủ ở trên không trung Thục Sơn kinh thán không thôi, tăng thêm từ dưới đi lên nhìn, kia Thục Sơn đỉnh núi mấy có lẽ đã xông phá vân tiêu, trung quanh nổi lơ lửng vài tòa tiểu sơn ra cùng đám mây làm bạn, nhìn một cái, tuyệt đối là tiên gia phúc địa, trước kia cái kia từng có cơ hội nhìn thấy. Lúc này đôi mắt đẹp tứ phương dưới, chỉ cảm thấy làm sao nhìn đều nhìn không đủ. Đáng tiếc lại thế nào nhìn không đủ, lúc này cũng không phải thưởng thức phong cảnh thời cơ, Diệp Văn đã thấy liền ở bên hồ hạ trại Thiên Đình binh mã. Hắn hiện những binh mã này bất quá là một bộ phận, xem ra đại bộ phận chia binh ngựa đã trở về, lưu lại một bộ phận cũng chỉ là thuận tiện dương tiến cho mình ăn bài cái chỗ ở thôi. Để tỏ lòng một chút tôn kính, Diệp Văn Kiếm Quang trực tiếp tại lớn cửa doanh địa phương rơi xuống. Thiên Đình quân Si chỉ thấy một đạo tử quang từ đỉnh núi bay thấp mà xuống, tựa như một đạo lưu tinh tựa như trong khoảnh khắc liền đi tới doanh trại quân đội trước đó. Sau đó cũng chưa chừng nghe nói cái gì tiếng vang, cũng không có cái gì đặc biệt dị tượng, chẳng qua là cảm thấy trước mắt một hoa, kia tử quang đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một tên nam tử trẻ tuổi cùng một cái cực đẹp nữ tử nhẹ nhàng rơi vào trước mặt bọn hắn. Thục Sơn Diệp Văn trước tới bái phòng Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Chân quân sớm đã nói rõ, như là tiên nhân đến thăm, trực tiếp đi vào là được. Thủ vệ quân tốt cũng chưa từng gặp qua Diệp Văn, bất quá bọn hắn được Dương Tiên chào hỏi, như Diệp Văn đến, trực tiếp lĩnh hắn đi đại trướng liền có thể. Bây giờ Diệp Văn một báo danh ra, tăng thêm lại là từ Thục Sơn bên trên bay tới, quân tốt tự nhiên sẽ không hoài nghi nó thật dạ, đối Diệp Văn thi cái lễ sau đi đầu dẫn đường, dẫn Diệp Văn tại cái này doanh trại quân đội bên trong ghé qua một lát, sau đó liền đi tới một chiếc đại trướng. Chân quân liền ở bên trong, lá tiên nhân trực tiếp đi vào là được. Diệp Văn cũng không nghĩ tới cái này, Dương Tiễn an bài ngược lại là rất sảng khoái, mình đến trực tiếp đi vào liền tốt. Như mình đến thời điểm hắn đang ngủ đâu, cũng là trực tiếp đi vào. Bất quá lập tức liền rõ ràng chính mình phạm nhị, cái này Dương Tiễn đã sớm thành tiên không biết bao nhiêu năm, đi ngủ cái gì với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ sợ mình lúc nào đến đều sẽ không quấy giày đến vị này nhị lang thần. Vén rèm cửa lên, Diệp Văn vừa đi vào liền thấy đến Dương Tiễn ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên, trong tay bày ra ấm nước, trực tiếp hướng cốc bên trong rót nước, tay kia thì là xử lấy cái cẩm, nhìn bộ dáng này cũng có một hồi Đồng thời chân phải bên cạnh nằm sấp một đầu màu trắng cực huyền, Diệp Văn lúc tiến vào cái này cho chính là lỗ thai Jun Hai Jun, sau đó làm như thế nào nằm sấp còn thế nào nằm sấp, ngay cả mỹ mắt đều không có mở ra qua, cũng không biết được là không thèm để ý Diệp Văn, hay là hiểu được Diệp Văn là chủ nhân hắn gọi tới khách nhân. Cái này một đầu chính là hao Thiên quyển rồi. Cái đầu cũng không tiểu. Trừ hao Thiên quyển, Dương tiễn chỗ ngồi chỗ tựa lưng đỉnh đứng thẳng một chi cự ứng, so sánh với hao Thiên quyển kia bộ dáng lười biếng, cái này hưng lộ ra tinh thần đầu phần, một đôi mắt hướng sắc bén vô song, Diệp Văn vừa tiến đến, liền cảm thấy cái này hưng bay đầu. Dùng cặp tia sắc bén mắt hướng từ trên xuống dưới dò xét mình một hồi lâu, sau đó một u ra một tia khinh thường bộ dáng. Hắc, ngươi cái này dẹp mau xuất sinh. Mặc dù Ưng trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, bất quá cái này Ưng nhìn hai mắt sau lập tức vừa quay đầu, một bộ lưỡi nhác lại nhìn dáng vẻ, rất rõ ràng chính là tại khinh bị Diệp Văn. Đừng tưởng rằng ngươi gọi Phát Thiên Ưng liền so trời còn như bựa si a. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Diệp Văn cũng không có thật cùng một đầu xuất sinh đi phân cao thấp, trực tiếp đi tới Dương Tiễn trước mặt về sau, liền gặp được Dương Tiễn đối trong trướng đã sớm ăn bài tốt chỗ ngồi một chỉ, ngồi. Cũng không có cái gì đứng dậy đón lấy tiểu đoạn cũng không có đi lên cầm Diệp Văn tay hương phấn hôn một cú họng thế này thế nào mới đến bót lấy Dương Tiễn bây giờ thân phận địa bộ như vậy đã là đủ dù sao Diệp Văn bây giờ mới chỉ là một cái tiên giới hắc hộ đồng thời còn là thiên đình thảo phạt đối tượng ngay cả cái thân phận đều không có coi như Dương Tiễn thưởng thức Diệp Văn cũng sẽ không đi làm những cái kia tự hạ thân phận sự tình Diệp Văn cũng lơ lến trực tiếp ngồi xuống về sau cũng phối hợp cho mình rót hai chén nước nhẹ nhàng cạn nếm thử một miếng ừ cái này nước uống rất ngon a lúc đầu coi là vẹn vẹn phổ thông thanh thủy Nhưng không ngờ cái này, nước thanh lương vô song, mà lại vào cổ họng về sau tựa hồ sẽ còn tưới nhuận đến hậu, đồng thời một cỗ thanh lương chi khí thẳng vào phế phủ, một hít một thở ở giữa tựa như đem lá phổi của mình tiến hành một lần sạch sẽ đồng dạng, coi là thật sáng khoái. Dương Tiến nhìn dưới Diệp Văn, thấy nó không giống giả mạo, nhẹ giọng nở nụ cười, bây giờ bổn quân mới có thể xác định, Diệp trưởng môn đích thật là vừa chỗ này không lâu. Ồ. Diệp Văn sững sờ, lại không nói tiếp, chỉ là chậm đợi Dương Tiến ở dưới. Này nước chính là từ phụ cận mang tới, Diệp Trường môn ngay cả nhà mình dưới chân độ vật đều không biết được, còn không phải vừa tới sao. Dương Tiến cười cho ra đáp án sau đó mình cũng là rót một miệng lớn này cùng thanh thủy tại thiên đình ngược lại là thường xuyên quát, bất quá ở bên ngoài lại rất khó được. Diệp Văn giờ mới hiểu được tới tình cảm cái này nước dựa theo lẽ thường để tính có thể tính làm tục sơn phái tại sản a nguồn nước vậy mà liền tại phụ cận, xem ra hắn phải xem thật kỹ một chút chung quanh nơi này, không chừng còn có bao nhiêu ngày mới địa bảo chờ đợi mình đi khai hoang đào mấp đâu. đồng thời vừa mới kia hai câu nói cũng làm cho Diệp Văn hiểu được Dương Tiễn lúc trước mặc dù tin tưởng hắn cùng thụ sơn chính là từ nhân gian phi thăng qua người tới, nhưng vẫn là có mấy phần lo lắng. trước một điểm chính là Diệp Văn bọn hắn thật là vừa mới phi thăng lên đến sao? Bọn hắn hoàn toàn có thể là phi thăng lên đến thật lâu, gần mấy ngày nay mới đi đến cái này bên trong. Nói cách khác, Dương Tiễn bọn người vẫn không có bài xuất rơi Diệp Văn cùng Thục Sơn phái chính là phương tây phái tới nội ứng loại hình ý nghĩ, cho nên Dương Tiễn mới có thể dùng cái này thanh thủy thăm dò mình một phen. Nếu thật là nội ứng chi lưu, như vậy đối tình huống Chung Quanh khẳng định là đã sớm xác định một phen mới sẽ bắt đầu hành động, mà sẽ không như Diệp Văn dạng này lộ mãng đụng trực tiếp đem đỉnh núi dựng lên, ngay cả Chung Quanh tình huống đều không có lộn rõ ràng. Diệp Văn nhất thời lơ là sơ suất, lại giúp hắn rửa sạch một chút nghi Để hắn không biết nên may mắn hay là phiền mượn. Tốt, Diệp trưởng môn đã đến, vậy chúng ta liền nói chính sự. Nghe được Dương Tiễn nói như thế, Diệp Văn cũng là thần sắc nghiêm lại, ngồi ngay ngắn trên ghế, xin lắng hay nghe.